mới vừa vặn trị liệu hoàn tất là có thể hoạt động nhưng còn cần thích đứng xuống phụ thân thực xin lỗi n g u y ệ t hinh nhi chứng kiến cha mình lúc cũng là hốc mắt đỏ bừng không nghĩ tới còn có thể gặp lại cha mình đây đã là tương đương chuyện vui rồi đứa nhỏ gốc nói cái gì đó đ â u n à y không có việc gì là tốt rồi không có việc gì là tốt rồi n g u y ệ t bàn nhanh chóng bình phục trở lại tâm tình nữ nhi của mình có thể sống sót đây đã là tương đương làm cho người vui vẻ sự t ì n h k h á c còn nhiều nghĩ cái gì kết quả này rất làm người vừa lòng người chung quanh cũng nhịn không được đứng dậy vỗ tay mà bắt đầu n g o nhao, nhao chúc mừng nảy sinh lô hiên thêm nữa vẫn là vì ngô hiên năng lực chết phục rồi không riêng gì có thể đem phương trưởng lao cho c h é m giết liền người yêu của mình đều có thể cứu trở về đây tuyệt đối có thể tại cái này mảnh đại lục thượng thành vì câu chuyện mọi người ca tụng rồi không tệ không tệ điều này thật sự là mầm ngấm tốt người này ta muốn rồi n à y sẽ thanh âm không hòa h à i chuyển tới đây cũng là cái kia nguyệt cung chủ nói thanh âm của để cho chung quanh vỗ tay âm thanh lập tức chính là yên tĩnh điều này làm cho ngô hiên kinh ngạc ngẩng đầu lên thấy là nhàn n h ạ t hư ảnh phiêu trên không trung vô luận như thế nào hắn như thế nào đều thấy không rõ lắm bởi vì hắn một mực cho n g u y ệ t hinh nhi trị liệu căn bản không tin tưởng chuyện của ngoại giới nếu không phải đi ra hắn còn không rõ sở tru vây sẽ có nhiều người như vậy quan sát hiện tại bầu trời đêm có một hương múi nói lời ngược lại là tính cùng đấy hoàn toàn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra n g u y ệ t cung chủ ngài đây là ý gì trước khi không phải nói đến xem mà thôi sao làm sao lại đổi giọng nữa nha lương sa vội vàng đứng lên n à y sẽ thương thế của hắn đã tốt hơn nhiều n ô hiên trị liệu nhiều ngày như vậy hắn tại nhiều ngày như vậy ở trong cũng là khôi phục không ít trách tin tưởng băng lăng cung muốn là thiếu niên này chứ thiếu niên này là rất có tư chất nếu như bổn cung không có đ o á n sai phải là bổn nguyên thân thể rồi điều này thật sự là tương đương đứng đầu hạt giống rồi tin tưởng cái kia băng lao đầu cũng rất ưa thích bổn cung cũng không muốn chọc phải cái kia băng lao đầu bổn cung nói rất đúng cô bé này chẳng lẽ cô bé này đều là các ngươi băng lăng cung quyết định nguyệt cung chủ vừa ra để cho lương sa lập tức n g h ẹ lời nguyên lai、like、cái này nguyệt cung chủ yếu là nguyệt hinh nhi điểm ấy hắn cũng có chút khó quản cũng có chút khó giải quyết chương hai trăm l i sáu đồng tộc nguyệt cung chủ không có lựa chọn n ô hiền mà là lựa chọn nguyện hinh nhi cái này chuyển biến để cho lương viễn ngây ngẩn cả người cũng khiến người khác ngây ngẩn cả người người trong cuộc ngược lại là nghi hoặc không thôi đều không rõ ràng lắm phiêu trên không trung hư ảnh đang nói cái gì bất quá lựa chọn nguyễn h ư n h nhi mà không tuyển chọn n ô hiên đây cũng là chuyện rất bình thường nguyễn cung chủ đã nhận ra n ô hiên chính là có được bổn nguyên thân thể người lương viễn cũng đã nói là băng lăng cung người nàng đương nhiên sẽ không đoạt đã tới nếu chọc phải băng lăng cung cái kia là một chuyện rất phiền phức chuyện cái này vẫn là xem cá nhân đích ý kiến tại hạ không biểu lộ thái độ lương viễn có chút bất đắc dĩ vẫn là đem nói chuyện chủ quyền giao cho ngô hiên cùng n g u y ệ t hinh nhi rồi chuyện này không tới phiên hắn để ý tới dù sao hắn như thế nào đều là người ngoại cuộc tại hắn ý nghĩ trong lòng n g u y ệ t hinh nhi nếu cùng nguyệt cung chủ cùng đi điểm ấy thật sự là phù hợp bất quá n g u y ệ t linh cung người cơ bản cũng là có thể sử dụng n g u y ệ t linh lực n g u y ệ t hinh nhi đi lời nói tựu tương đương thích hợp đương nhiên đi băng lăng cung lợi mà nói hắn cũng không biết sẽ có ý kiến đến gì các loại ngô hiên gia nhập băng lăng cung lợi mà nói để cho nguyện hinh nhi gia nhập băng lăng cung hoàn toàn không có vấn đề điểm ấy quyền lợi ngô hiên hoàn toàn có v ậ phần tu luyện tràng chỗ cùng võ kỹ So、c ũ nguyệt cung chủ từ không trung phi xuống dưới đã rơi vào nguyệt hinh nhi bên người khoảng cách gần như vậy xem cái này hư ảnh ngược lại là dọa nguyệt hinh nhi nhảy dựng vội vàng rút vào ngô hiên trong ngực cái này thoạt nhìn thật sự là có chút giống lêu l ồ n g mơ hồ không rõ đấy còn biết nói chuyện chỉ là một lát sau nguyễn hinh nhi cũng đã thấy rõ ràng cái này hư ảnh bộ dáng rõ ràng chính là cái tuyệt sắc nữ tử nghiên c kỹ thoạt nhìn so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu còn đối với nàng t r ứ n g mắt nhìn có chút dí d ỏ n cảm giác ngươi nhìn rõ ràng b u ồ n cung chưa tất cả mọi người cũng chỉ có ngươi có thể đủ nhìn rõ ràng b u ồ n cung ngươi có thể phải nhớ kỹ b u ồ n cung bộ dáng đi đến thiên khải đại lục sau ngươi chính là bổn cung đệ tử thân truyền đến lúc đó sẽ phải gia nhập nguyệt linh cung rồi nguyễn cung chủ cười nói thật đúng là đừng nói nô hiên đi theo mở to hai mắt nhìn đều thấy không rõ sở nguyệt cung chủ bộ dáng thoạt nhìn chính là mơ mơ hồ hồ hư ảnh những người khác cũng là như thế duy chỉ có nguyệt hinh nhi mới có thể trông thấy bởi vì nguyệt cung chủ đã thiết lập chỉ có thể để cho nguyệt hinh nhi xem thấy mình nguyệt hinh nhi ngược lại là thoáng bất mãn cái này nguyệt cung chủ thật sự là có chút quá cường ngày rồi như là cường hành để cho nàng trở thành nguyệt linh cung người không có như thế nào do dự nguyệt hinh nhi t i ể u cự tuyệt nói ta không đi nguyệt linh cung cũng không muốn trở thành đệ tử của ngươi ta muốn đi băng lăng cung nàng tự nhiên không muốn cùng nô hiên tách ra Quỷ mới biết nguyệt cung chủ một câu nói toạc ra nguyệt hinh nhi nghĩ cách không qua nguyệt hinh nhi cũng không có phủ nhận ngược lại là vì nguyệt cung chủ cường ngạnh thái độ cảm thấy có chút không hài lòng lắm ngươi bộ dạng này tốt thể chất chật chật cái này nhưng mà nguyệt linh thân thể a không nghĩ tới bổn cung chứng kiến có dị tượng tới nơi này một chuyến ngược lại là thấy được phó tốt thể chất như vậy thích hợp truyền thường nguyệt linh cung thể chất bổn cung làm sao có thể sẽ bỏ qua h ú nguyện chi cũng có cái gì tốt. Nơi đó tâm pháp cùng căn cũng thích chẳng pháp không hợp đi Nơi người, i đó băng bản lăng gì lẽ tốt. tâm t võ kỹ, ể cô nương người sẽ không nương ngươi muốn trở nên mạnh n g sẽ sao? mẽ u trở t c u g giống Chủ linh à không nhìn thấy h Nguyệt、Hình、Nhi biểu lộ, thân ự lo l nói. Nguyệt n i t h thể tất cả mọi người cảm thấy có chút khó hiểu tại sao lại là toát ra cái n g u y ệ t linh thân thể đến rồi lương viễn ngược lại là có chút kích động nói không nghĩ tới tiểu cô nương này đúng là n g u y ệ t linh thân thể thấy vậy n g u y ệ t cung chủ thật là phải đem nàng thu làm đệ tử có thể có loại thể chất này nguyện cung chủ không muốn tâm động cũng khó khăn a vô luận cái gì thể chất đều có mạnh hơn thể chất như vậy cũng tốt so băng thánh thân thể một cái đạo lý đều là từng cái thuộc tính đạt trình độ cao nhất thể chất có thể g i a tốc tu luyện loại thể chất này thật sự là cường cầu không được hoàn toàn là có thể nộp nhưng không thể cầu như vậy cũng tốt so b ù n nguyên thân thể đây mới thật sự là có thể nộp nhưng không thể cầu chỉ là độ khó bên trên lại là khá lớn dù sao muốn hấp thu lực lượng b ả n nguyên hắn thể chất của hắn chỉ cần bình thường tu luyện t i ê u không có, có cái ó c vấn đề lớn gì rồi có thể điên cuồng đột phá b ù n nguyên thân thể uy mãnh là uy mãnh phải thành thành thật thật đi hấp thu lực lượng bàn nguyên không có lực lượng bàn nguyên phải thành thành thật thật đi tìm nếu không không đột phá nổi n g u y ệ t hinh nhi cũng bị n g u y ệ t cung chủ cho nói được động tâm doài tâm động cũng không phải tại tại thể chất của mình mà là đang tại cuối cùng kia phen lời nói tại băng lăng cung đích thật là so ra kém n g u y ệ t linh cung chỉ là theo chữ lên nàng cựu rõ ràng căn bản không cần giải thích thế nào nếu gia nhập vậy thì chẳng mấy chốc sẽ trở nên mạnh mẽ hiện tại kinh bị ngô hiên trị liệu thể chất cũng có sở biến hóa thì ra là trở nên mạnh mẽ tu vị cũng đi theo hơi chút tăng lên chỉ là như trước vẫn là t r a n lệch rất xa cái này vĩnh viễn là nguyện hinh nhi trong lòng đau nhức nàng không muốn với tư cách bình hoa có thể vì ngô hiên ngăn cản cái k i a m ộ t k í c h cuối cùng t i ể u tinh tưởng nội tâm của nàng nghĩ cái gì ngô hiên chứng kiến nguyệt hinh nhi đã trơ mặc cũng không có nói những lời gì hắn đem hết t h ể quyền quyết định giao cho nguyệt hinh nhi tự hành phán đoán còn nguyệt hinh nhi muốn như thế nào làm muốn xem nàng ý nghĩ của mình rồi hắn không có quyền can thiệp cũng không muốn can thiệp nguyệt cung chủ nhìn từ trên xuống dưới nguyệt hinh nhi sau một lát ngạc như nói xem ra ngươi không riêng gì thể chất tốt liền huyết mạch cũng không tệ cũng còn là thuộc về trực hệ huyết mạch nguyệt linh tộc người liền b u n cung trước đây thật lâu tiện tay chế luyện cái gì cũng có lúc này thời điểm nguyệt c u n g chủ vung khẽ ra tay một đạo bạc sáng theo nguyệt hinh nhi thể nội lóng lánh mà ra theo nàng thể nội bay ra lại là thần phẩm bảo vật nguyệt linh tinh căn bản không cần nguyệt h i n h nhi đồng ý cũng đã để cho nguyệt linh tinh tự động bay ra giống như là gặp chủ nhân chân chính đồng dạng quả nhiên là cái này đồ vật xem ra ngươi thật là thuộc về trực hệ tộc nhân khó trách huyết mạch sẽ như thế t h u ầ n khiết lúc này cho dù ngươi cự tuyệt bổn cung cũng sẽ không bỏ qua ngươi tử nguyệt c u n g chủ cười nói bên này đại lục trở thành huyền thiên đại lục một bên khác xưng là thiên khải đại lục vốn hai bên là không có cấm chế hoàn toàn có thể giúp nhau lưu thông đấy vì thế tựu có không ít người qua đến bên này khai hoang theo thời gian chuyển rời cũng liền có không ít người ở bên cạnh cắm d ễ rồi dù sao bên này tài nguyên coi như không tệ từng cái chủng tộc đều sẽ phái người tới đóng quân dần dà bên này đại lục cũng càng ngày càng nhiều người theo cầm chế xuất hiện hai phe khó có thể thông hành chỉ có linh vương kỳ tu vi cừng giả mới có thể hai phe thông hành giống vậy phượng linh tộc tại thiên khải đại lục bên kia cũng có thuộc về kỳ thật chính là một nhà chân chính căn đều ở đây thiên khải đại lục huyền thiên đại lục chỉ là đóng quân mà thôi bất quá cũng có chủng tộc hoàn toàn rời qua bên này địa phương cũng rộng lớn cường giả cũng tương đối ít thích hợp sinh tồn ở tại đây n g u y ệ t hinh nhi đều có chút ngốc trệ không nghĩ tới chỉ có mình có thể khống chế nguyệt linh tinh lại có thể bị cái này nguyệt c u n g chủ khống chế quả thực giống như là gặp chủ nhân chân chính rồi chỉ là đang nghe cái này trực hệ tộc nhân lúc không để cho nàng cấm nhìn về phía cha mình muốn từ cha mình trong miệng cho ra điểm đáp án n g u y ệ t ban nhìn xem cái này giống hư không nhưng lại lắc đầu cười khổ nói cái này vi phụ không rõ ràng làm chuyện gì xảy ra có vẻ như không có gì ghi chép thái thượng trưởng lão cũng không rõ lắm phương diện này chuyện tình tuy nhiên n g u y ệ t c u n g chủ trong miệng nói h o a nhóm đám bọn họ là thuộc về trực hệ tộc nhân nhưng là bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm cựu chỉ cho là nơi này chính là bọn hắn chân chính căn trừ đó ra sẽ không có tộc nhân khác rồi thay lời khác mà nói bọn hắn chết hết về sau n g u y ệ t linh tộc cứ như vậy diệt vong hiện tại xem ra có vẻ như không phải chuyện như thế nói như vậy bọn hắn còn thật sự có cái so sánh thế lực khổng l ồ gia nhập chẳng phải là rất nhiều chỗ tốt rồi hả mấu chốt cũng là để trong này đạt được kéo dài n g u y ệ t cung chủ ngược lại là tự lo nói bổn cung cũng rất lâu không có tới nơi này nếu không có cái gì d ị biến còn không rõ ràng lắm nơi này có trực hệ tộc nhân không có nghĩ tới đây còn có trực hệ tộc nhân lại là không có phát hiện thật sự là hổ thẹn bất quá điểm ấy yên tâm qua một thời gian ngắn bổn cung t i ể u phái người xuống để cho bên này tộc nhân sinh hoạt trôi qua càng tươi đẹp hơn cái này n g u y ệ t cung chủ lại là rụ rỗ lại là trợ giúp đổi lại những người khác thật là rất khó cự tuyệt dù sao đều là đồng tộc người đồng tộc nhân tự nhiên là muốn gia nhập đồng tộc rồi hơn nữa lại có thể để cho bên này tộc nhân sinh hoạt trôi qua càng thêm được chẳng phải là vẹn toàn đôi bên không cần suy nghĩ nhiều rồi đến lúc đó t i ể u sẽ phái người xuống cùng các ngươi đã nói tình huống đi vào nguyệt linh c u n g lúc bổn cung cũng sẽ đích thân tới tiếp ứng của ngươi a i ở chỗ này đợi thời gian cũng tính lâu rồi cũng làm nên đã đi ra thời điểm rồi nguyệt cung chủ nhìn về phía ngô h i ề n cười nói tiểu tử nếu bản thân mình nguyện gia nhập nguyệt linh cung lời mà nói bổn cung cũng là phi thường hoan nghênh nếu tự nguyện lời nói cái kêu băng lao đầu cũng cầm bổn cung không có biện pháp nguyện cung chủ cũng không đợi nguyện hinh nhi đáp lời trực tiếp cựu biến mất ngay tại chỗ phản phất cái gì cũng không có xảy ra căn bản cũng không để ý tới n g u y ệ t hinh nhi có đáp ứng hay không rõ ràng chính là muốn định n g u y ệ t hinh nhi rồi thuận tiện còn muốn dụ hoặc nộ hiên cùng nhau đi n g u y ệ t linh cung điều này làm cho xa xa lương viễn lộ ra c ư ờ i khổ cái này n g u y ệ t c u n g chủ quả nhiên là chết tính không thay đổi chứng kiến có thiên phú tịu i sẽ không bỏ qua bất quá đều là đồng tộc đấy mạnh mẽ như vậy kéo n g u y ệ t linh tộc đi vẫn là nói còn nghe được chỉ là cái gì lời nói đều còn chưa nói hết cũng đã vô ảnh vô t u n g biến mất rồi sự tính đã xong người chung quanh tại trúc về sau cũng liền dần dần tăng cuộc dị tượng cũng đã xem xong rồi cũng liền mưu thỏa mãn đủ rời đi bất đồng là trong lòng mọi người cũng đã tin tưởng ngô hiên luyện đan trình độ là rất mạnh đấy phải nói là cứu người trình độ tương đương cường hãn có thể đem đã là sắp chết nguyệt hinh nhi cấp cứu sống điều này có thể không mạnh mẽ sao trong lòng bọn họ đều đập vào bản tính muốn là người một nhà xảy ra vấn đề nhất định sẽ tìm đến ngô hiên đi qua hỗ trợ bất quá đến lúc đó ngô hiên có nguyện ý hay không đi chính là một chuyện khác bất quá ngô hiên lần này ngược lại là vượt xa người thường phát huy thập phẩm sinh mệnh lực cũng không phải như vậy cho mũi làm ra đừng đem hắn nghi quá vạn năm rồi chương hai trăm linh bảy hỗ trợ cứu người Tác giả, g bại là bên trên trang mục lục hạ trang đạo đoạn, sự tình cuối cùng kết thúc toàn bộ người căng cứng tâm đã là bung lỏng thiếu đi địch nhân lớn nhất bọn hắn sớm đã bung lỏng toàn tâm toàn ý đều vùi đầu vào trong khi tu luyện hết thể cơ bản đều trở về bình thường tại phần lớn người cũng đã sau khi rời đi nguyễn huynh nhi mới từ suy nghĩ trong phục hồi tinh thần lại c n g Ngo Hiên nói ra, ta m u ố n nhập n gia g u y ệ t l i n hinh Cung Nguyệt hơn nữa l Tộc, c ũ nhi g cùng Nguyệt là l n i Cung có l ê Hiên n quan. Nguyệt Hinh Nhi đều còn chưa nói xong, Ngo nhẹ nhàng đều chưa xoa xoa cho đã bị lúc ấ y Nguyệt đầu, đã cắt đứt nàng muốn cắt tục tiếp nàng nói Hinh Nhi lời. l ngẩng đầu lên chứng kiến ngô hiên dùng vui mừng ánh mắt nói ra gia nhập n g u y ệ t linh cung tốt ta chính mình có ý nghĩ này là được hơn nữa ta cũng hiểu được n g u y ệ t linh cung tính phù hợp của ngươi hơn nữa đều là cùng một cái đại lục không cần phải lo lắng không thấy được mặt chỉ cần tại cùng một cái trong đại lục là có thể gặp mặt tối đa khoảng cách hơi chút xa một chút những thứ khác hẳn là không có, có cái vấn đề lớn gì rồi nguyễn h u n h nhi đi theo nhẹ gật đầu nàng trong nội tâm cũng nghĩ như vậy đấy tuy nhiên cùng ngô hiên không phải cùng cái tô n g môn nhưng cũng có thể n g ẫ h i ê n gặp mặt chủ yếu nhất là nàng muốn trở nên mạnh mẽ không muốn b ĩ n h viễn để cho ngô hiên bảo vệ mình ngô hiên lúc này thời điểm đột nhiên sụ mặt nhìn xem nàng nói ra có chuyện ta muốn hung hăng giáo hấn ngươi xuống ta đều đã từng nói qua ngươi không cần theo tới rồi làm sao ngươi còn theo tới sau này không thể bộ dáng này minh mặt chưa chứng kiến ngô hiên hung ác biểu lộ nguyễn huynh ngược lại là không có sợ hãi ngược lại là nhẹ lẽ lưới vung đôi bàn tay trắng như phấn đ ố i với điều này ngô hiên nhữ lại mui tho nói lần sau đến phiên ta tới bảo vệ ngươi rồi ngô hiên trong nội tâm ấm áp nhẹ nắm lấy n g u y ệ t hinh nhi bàn tay nhỏ bé cười nói được vậy lần sau để ngươi tới bảo vệ ta đi khu k h u dư n g u y ệ t bàn ho nhẹ không ngừng thanh âm để cho bọn họ lưỡng mới chú ý tới chung quanh còn có người nhìn xem n g u y ệ t hinh nhi khuôn mặt đỏ lên đều cảm thấy thập phần không có ý tứ tại cha mình trước mặt liếc mắt đưa tình đấy còn có hỏa linh nguyện các nàng đều là cười híp mắt nhìn xem bên này giống như là đang cười nạo bọn hắn hiểu là ngô hiên ra mặt tương đối dày đều cảm giác không tốt làm y tứ tốt rồi không nói gì nhiều rồi thân thể của người mới vừa vặn khôi phục cũng là nên nghỉ ngơi nô hiên không có tiếp tục để cho n g u y ệ t hinh nhi nói tiếp n g u y ệ t hinh nhi mới vừa vặn khôi phục lại tuy nói nàng hiện tại trạng thái không tệ tại nô hiên kiểm tra xuống trạng thái coi như không tệ có thể nói cũng đã khôi phục thất thất bát bát cái này cũng có trách nô hiên cùng n g u y ệ t hinh nhi ngâm mình ở linh dịch trong đều bao nhiêu ngày rồi tại từng bước khôi phục lại trạng thái tự dù không sai rồi nhưng vẫn còn cần nghỉ ngơi một chút mới được một hoàn toàn đem thân thể dưỡng tốt mới được nguyễn hinh nhi nghe theo ngô hiên lời mà nói đi theo ngô hiên một khối đi trở về những người khác cũng đi theo một khối đi trở về trên đường chính là vừa nói vừa cười hào khí đã là tốt hơn nhiều phương trưởng lão là cho bọn hắn mang đến không ít tổn thương nhưng là chỉnh thể tình huống cũng may một mực đắm chìm trong trong bi thương cũng không phải cái biện pháp đương nhiên phương trưởng lão thi thể cũng bị tháo thành tàn khối trực tiếp trôn tất cả mọi người là tương đương phẫn nộ không làm như vậy thật sự là khó có thể bình phục nội tâm thời gian đảo mắt lại là qua vài ngày nữa chỉnh thể tình huống đã vận hành bình thường đều khôi phục được bình thường tháng ngày trong nay sẽ đã không cần phải lo lắng phương trưởng lao vấn đề nhưng là có chỗ cảnh k í n h sợ cái chết chỉ là phương trưởng lão cũng không phải toàn bộ tông môn điểm ấy n ô hiên là phi thường rõ ràng đấy chân chính tông môn là ở thiên khải đại lục đi đến thiên khải đại lục nếu gặp thần bí kia tông môn n ô hiên cũng sẽ tương đương phiền thoái không qua băng lăng cung lời mà nói cũng không phải như thế nào lo lắng vấn đề này hắn cũng không tin tại băng lăng cung ở bên trong thần bí kia tông môn biết sẽ công tới trừ đó ra nguyễn huy nhi cũng chiều sâu bế quan vì trùng kích linh vương kỳ tu vị chỉ có vọt tới linh vương kỳ tu vị mới có thể đi thiên khải đại Hiện mới có thể t ạ lũ. dù sao ngô hiên thời gian cũng rất nhiều có rất lớn thời gian chờ nguyệt hinh nhi đột phá dù sao ngô hiên cũng phải cần tu luyện hắn hiện tại tuy nói đã rất mạnh có thể đánh bại cái kia cực kỳ cường hãn phương trường lão nhưng là gần kể chính là phương trưởng lão m à thôi tại thiên khải trong đại lục cái này sửa vì không đáng kể chút nào cho nên hắn cũng phải hào hào cố gắng tu luyện tại chờ đợi n g u y ệ t hinh nhi đồng thời cũng là tại khắc khổ tu luyện về phần cái kia n g u y ệ t linh thân thể đây cũng không phải là n ô hiên làm ra mà là vốn n g u y ệ t hinh nhi chính là loại thể chất này bọn hắn cũng nhìn không ra cũng chỉ có n g u y ệ t cung chủ loại người này có thể nhìn ra được rồi hôm nay n ô hiên trong phòng tu luyện hắn tu luyện cũng không cần hoàn toàn bế quan chỉ cần tại bên ngoài là tốt rồi không đợi tu luyện bao lâu ngoài cửa tiểu tiếng gõ cửa chuyển tới hắn đứng dậy đi mở cửa mở cửa về sau chứng kiến trước cửa đứng đấy đúng là long tường thiên còn có những trưởng lao khác trận thế này đó là tương đương long trọng đấy thoạt nhìn quả thực giống như là tới hỏi tội tự như n ô hiên lúc này mới nhớ tới long tường thiên đem kim linh chi tâm giao cho mình nếu không phải long tường thiên đem kim linh chi tâm giao cho mình n ô hiên cũng không thể đả bại cái k i a phương trưởng lao rồi lần này như vậy long trọng tới chẳng lẽ không thành là tới phải về kim linh chi tâm hay sao bọn hắn đến phải về kim linh chi tâm điểm ấy cũng là không gì đáng trách chỉ là những n à y lực lượng bản nguyên hấp thu về sau vậy sẽ phải không trở về a nghĩ vậy để cho ngô hiên lộ ra cười khổ chẳng lẽ bọn hắn thật là muốn tới thu hồi kim linh chi tâm hay sao long t ư ở n g thiên tựa hồ i nhìn ra ngô hiên suy nghĩ trong lòng chính là vừa cười vừa nói ngô huynh đệ yên tâm đi lần này chúng ta không phải đến phải về kim linh chi tâm đấy kỳ thật chúng ta cũng đúng ngô huynh đệ thể chất có chỗ hiểu rõ thì ra là bổn nguyên thân thể cũng chỉ có bổn nguyên thân thể mới có thể giá lấy nhiều như vậy lực lượng bản nguyên hấp thu về sau cựu lấy không trở lại điểm ấy chúng ta là rõ ràng húng chi ngô h u n h đệ đã cứu chúng ta coi n hắn ư người người phương là lại, là luận lớn này có cũng cho cái cho cần chất rồi, hơi có chút bối cảnh, cũng giải phương diện này tin tức. đó, thể thu tặng đọt biết thể tin hồi huynh không phải huynh không phải phần hiên hơi để Nếu rồi. rồi, đi, bối giải diện ngô ngô nọ nên ngô gì vô đệ đệ, đều đều đã ra bị ý. Xem muốn bảo trụ cái này thể chất cũng khó khăn nhưng là không có gì đáng ngại biết rõ cũng không có biện pháp khi đó tình huống không ổn bị người biết nói dù sao cũng tốt hơn chết đi huống hồ hiện tại cũng không còn người đến tìm hắn để gây sự tìm hắn để gây sự quả thực đó là một con đường chết rồi tại cái này mảnh đại lục bên trên mạnh nhất chính là hắn bất quá bây giờ long thường tiên vẫn là tương đối thông tình đạt lý đấy đã rõ ràng nói ra đã như vậy cái kia liền cảm ơn long tộc trưởng rồi nếu không phải long tộc trưởng ta cũng vậy đấu không lại cái kia phương trưởng lão rồi nô hiên mời đến bọn hắn vào nhà ngồi chỉ cần không phải đến phải về kim linh chi tâm là tốt rồi bất quá không phải đến muốn kim linh chi tâm đấy cái kia vậy là cái gì vấn đề khi bọn hắn ngồi xuống về sau nô hiên phát hiện nét mặt của bọn hắn đều tương đương nghiêm túc giống như là muốn nói chuyện trọng yếu gì kỳ thật lần này tới đấy cũng là để cho n ô huynh đệ hỗ trợ cũng chỉ có có ngô huynh có thể giúp một tay. đệ thể một lòng tường thiên hiểu rõ tình h cầu để cho ngô hiên cảm thấy trong nội tâm m ộ t khổ xem ra chính mình lần kia náo đi ra ngoài động tĩnh quá lớn đều cho là mình là thứ thần y rồi bất kể như thế nào người ta tìm tới tận cửa rồi cũng bình thường tối thiểu hắn có thể đủ gây ra động tĩnh lớn như vậy ra bọn họ đều là rõ như ban ngày đấy Bất xấu tuyệt, tốt quá Ngô Hiên cũng không định có cự ý l o n g tường thiên vẻ mặt thành khẩn các trưởng lão khác cũng là vẻ mặt thành khẩn rõ ràng cho thấy phải cứu người đối với bọn họ mà nói đó là khá quan trọng đấy hơn nữa nhìn bắt đầu cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi ngô hiên gật đầu nói nếu là có thể hỗ trợ ta đây nhất định sẽ g i ú p bất quá cứu chính là ai nghe được n ô hiên đáp ứng cứu người để cho long tường thiên bọn người mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng chính là đứng lên nói cứu chính là tộc của ta thái thượng trưởng lão nếu n ô huynh đệ không có, có chuyện ó c gì gấp lợi mà nói hiện tại t i ể u chạy tới tộc của ta như thế nào cái này ta là không có vấn đề chỉ là thật không dám cam đoan tuyệt đối thành công a n ô hiên cũng không dám đánh c ư c long tường thiên hiện tại cũng không nói ra là vấn đề gì nếu cùng n g u y ệ t hinh nhi đồng dạng chỉ còn lại có một k i a sinh mệnh ký t ư c cứu là có thể cứu nhưng là tương đối khó khăn n à y sẽ là vượt xa người thường phát huy hắn cũng không dám cam đoan mỗi lần đều có thể như vậy lời nói tư tâm lời mà nói m ặ t đối với người yêu của mình có thể không cực giải phát huy sao đối mặt ngoại nhân cũng không có như vậy tích cực đi cố gắng cho dù cố gắng cũng khó có thể vượt xa người thường phát huy chỉ cần có hy vọng là được hơn nữa có thể cứu thái thượng trưởng lão có lẽ cũng chỉ có ngô h u n h đệ ngươi rồi long tường thiên khẳng định nói chỉ có mình có thể cứu điểm ấy không khỏi cũng quá khoa trương điểm chứ long tường thiên không có cho nhiều ngô hiên giải thích mang theo ngô hiên chính là nhanh chóng tiến về trước kim long tộc rồi xem ra người nọ cũng không phải dừng lại ở viễn cổ tộc trong liên minh đấy muốn biết đều lo lắng phương trưởng lão đột kích đều đem tộc người bên trong chuyển rời đến viễn cổ tộc liên minh mật cánh trong nếu người chuyển rời đến viễn cổ tộc trong liên minh nhất định là để cho ngô hiên đi đến mà không phải trực tiếp đi kim long tộc rồi nhất định là người không thể chuyển gì chỉ có thể tiến về trước kim long tộc rồi dù sao ngô hiên cũng không có chuyện gì đi xem đi kim long tộc cũng không thành vấn đề cũng là báo đáp hạ kim long tộc rồi rời đi v i ệ n cổ tộc liên minh mật cảnh lúc nô hiên cũng cùng các người lên tiếng chào hỏi để tránh cho là mình vô cớ mất tích nhất là lương viễn bọn hắn càng làm u ố n nói thẳng nếu không lại là quan trọng hơn cùng mà đến rồi đi theo long tường thiên nhanh chóng chạy tới kim long tộc kim long tộc kỳ thật cách đây viễn cổ tộc liên minh mật cảnh cũng không phải rất xa nửa ngày thời gian tựu i chạy tới cũng không phải quá xa đuổi sau khi đến nơi đó kim linh lực bắt đầu trở nên nồng nặc lên cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy kim long tộc tuyển địa phương nhất định là muốn tràn ngập kim linh lực chỉ là tại nô hiên trong ấn tượng trên l ệ có chút lớn thì ra là t r u n g quanh không có gì hoàng kim cũng không có cái gì khoáng thạch tự là thuần túy núi rừng đương nhiên biểu hiện ra nhất định là nhìn không ra rồi chắc là dưới nền đất khoáng thạch phong phú cũng làm cho kim linh lực trở nên nồng nặc lên rồi trên cơ bản đối ứng nơi linh lực đều sẽ có tăng trưởng ví dụ như biển cả bên cạnh thủy linh lực nhất định nồng đậm núi lửa bên cạnh hỏa linh lực cũng nhất định nồng đậm tại đây thoạt nhìn mặc dù là trải rộng đều là núi rừng nhưng hắn tin tưởng nội bộ tự nhiên có huyền cơ bất quá coi như là rõ ràng chung quanh đều là chất đầy hoàng kim cũng không ai dám đến đoạn đương nhiên kim linh lực cũng không phải hoàng kim phát ra đấy mà là cái này mảnh đất phát ra đấy nếu hoàng kim đều có thể liên tục không ngừng truyền đến kim linh lực cái k i a nằm ở trong kim khố tu vị chẳng phải là đột nhiên tăng mạnh rồi hả cái này chỉ là cái tốt đẹp chính là mộng tưởng mà thôi bất quá bây giờ kim linh lực nô hiên cảm giác được tương đương n ồ n g đ ậ m nếu hoàng kim thật sự có thể liên tục không ngừng tản mát ra kim linh lực vậy hắn hiện tại cùng nằm ở kim khố lý không sai bị lắm có được kim linh chi tâm chính hắn đối với chung quanh kim linh lực tự nhiên là tương đương mất cảm lập tức để cho hắn cảm thắn hoàn cảnh nơi này thật sự là không sai đương nhiên nếu phương trưởng lao đến đây điểm ấy cấm chế căn bản cũng không đủ xem cực kỳ nhẹ nhõm là có thể cường hành phá hư hết điểm ấy đối với ngô hiên mà nói cũng giống như vậy đơn giản là có thể phá hư bất quá hắn hiện tại đến đây không phải phá hư đấy mà là tới cứu người đấy tiến bảo kim long tộc mật cảnh ở bên trong bên trong công trình kiến trúc thật ra khiến ngô hiên hai mắt tỏa sáng kiến trúc dùng tài liệu cũng không phải lấy cái gì hoàng kim mà không phải lấy cái gì khoán g thạch chính là dùng mục đầu chỉ là theo mục đầu chi ở bên trong ngô hiên lại cảm giác được có nồng nặc kim linh lực chuyển đến rõ ràng cho thấy từ nơi này mục đầu trong chuyển tới còn có từ dưới đất cũng chuyển tới kim linh lực loại này mục đầu ngô hiên nhận ra được xưng là hoa kim mục xem ra giống như là mục đầu trên thực tế đ í c đích á c xác chính là mục đầu Bất bảo bối, bên hấp thu lòng đất chất thể thu tục phát thật thuộc tính thể tới tộc trong, đồng đầu đó đều những này lòng linh liên không ngừng này không nghĩ tới cái này kim long tộc ở bên trong, đều là lực, Loại là là hoa mộc kim kim mộc kim kim có cái sau sự ra. ở do ù n g h a này kiến là tài kim khí đại mộc trúc, sở sự thật thô. Do vì đã khôi phục bình tĩnh phần lớn người đều về tới xa trong cổ tộc kim long tộc cũng là không ngoại lệ chứng kiến từng bảy tiểu hải tử tại cách đó không xa đùa dỡn nô hiên cảm giác tại đây giống như là thông thường thôn trang hải tử trong thôn chơi đùa chơi đùa dù sao tại đây thoạt nhìn thật sự là rất giống thông thường thôn xóm rồi đều là dùng mục đầu kiến tạo ở chỗ này cảm giác được ấm áp long t ư ở n g thiên chứng kiến n g ô hiên hài lòng biểu lộ trên mặt cũng co vài phần đắc ý không chút khách khi nói kim long tộc là cái này m ạ n h trong đại lục bồi dưỡng tộc nhân tốt nhất viễn cổ tộc và không kim long tộc cũng sẽ không đứng hàng đệ nhất bồi dưỡng tộc nhân có thể nói là không để lại dư lực khi bọn hắn lúc đi vào đại bộ phận tiểu h i tử đều tranh nhau lao qua ngoại trừ cùng long tưởng thiên vấn an bên ngoài còn đem mình chế luyện món đồ chơi đều tiễn tặng cho bọn hắn thoạt nhìn tương đương ấm áp chưa từng xuất hiện cái gì vô lễ các loại hiện tượng bọn hắn cũng chỉ là hơi chút đãi một hồi liền mang theo nô hiên tiếp tục đi về phía trước bọn hắn tới nơi này là cứu người đấy chơi đùa chuyện tình về sau nói sau tại long tường thiên dưới sự dẫn dắt xuyên qua không ít kiến trúc về sau nô hiên phát hiện từ bên này bắt đầu phía trước cựu đã không có kiến trúc rồi lưu lại là một mảnh đất t r ố n g lớn xa xa nhìn lại cũng chỉ có đất trống thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối đều không có thoạt nhìn tương đương hoang vu thế lương cái này hoàn toàn cũng chỉ có một mảnh thổ điện long tường thiên không có nóng lòng giải thích cho tới bây giờ cái này dọc đường bọn hắn sẽ không có giải thích qua đến tột cùng là bệnh gì cũng không nói qua theo ì n huống như thế、nào. Chắc là để cho、Ngô、Hiên tự mình đến tiếp xúc nhìn nào. Ngô đến tự tiếp là xúc để x m xa như vậy s、so、nói cắn nhiều. phải Theo kẽ đi lên phía trước nô g hiên rõ ràng cảm giác được chúng quanh linh lực bắt đầu có sở biến hóa kim linh lực trở nên càng ngày càng rất thưa tớt h hỏa linh lực ngược lại trở nên càng ngày càng cao rồi nhiệt độ t r u n g quanh cũng bắt đầu dần dần thăng cao lên tình huống tương đương quỷ dị vốn chính là hỏa khắc kim đấy chỗ này hỏa linh lực đúng là dần dần tăng lên thật sự là đại kỵ kim thuộc tính đối với hỏa thuộc tính đều là tương đương bài xích đấy không nghĩ tới mật cảnh chi ở bên trong lại sẽ có loại hiện tượng này dưới tình huống bình thường hẳn là lập tức chuyển di địa điểm mới đúng n ô hiên suy đoán kim long tộc chuyển di cũng là cùng long tường thiên trong miệng nói thái thượng t r ư ở n g lão có quan hệ một cái thái thượng t r ư ở n g lão đúng là biết sẽ làm ra những vật này ra vậy thì có chút ít làm cho người cảm thấy bất khả thư nghị bọn hắn tiếp tục đi lên phía trước hỏa linh lực đi theo nhanh chóng tăng lên độ ấm cũng đi theo nhanh chóng tăng lên nhiệt độ bây giờ đã là tiếp cận đứng ở miệng núi lửa rồi bất quá đối với bọn hắn mà nói căn bản không có quá lớn tổn thương dùng bọn hắn tu vi hiện tại coi như là cả người nhảy vào trong nham thạch đều không biết Sẽ, có càng vấn đề gì? Nô Hiên đề gì? h ê t một không thân thì có hỏa linh chi h bản gì, có việc có bảo tâm căn cần lo lắng. Còn có bản không lắng. lo r o n băng g cơ có thể lát i chi linh linh chi n cũng không cũng không vấn h thuộc về khắc chế hỏa linh lực đấy, cho dù không có hỏa lực có tâm, tâm, Một gì. là về đề đấy, dù có sau nô hiên rốt c ụ c chứng kiến phía trước có một tòa thần miếu có một cái cự long vòng tại tòa thần miếu này bên trên đương nhiên này cự long là giả đấy dùng là hoàng kim dựng nên toàn bộ thần miếu đều là dùng hoàng kim kiến tạo thoạt nhìn kim quang long lạnh đấy tương đối trói mắt nhiều như vậy hoàng kim cố nhiên làm cho người ta sợ hãi nhưng so với bên ngoài hoa kim mục cái k i a t i ể u không coi vào đâu hoa kim mục so về hoàng kim muốn đắt khá hơn rồi m ẫ u chốt là hoa kim mục có thể đủ tại tu luyện đây mới là chân quý nhất hoàng kim cũng chỉ là tiền mà thôi hoặc là dùng để rèn khí cụ trình thể mà nói cũng không coi vào đâu huống hồ đại đa số cũng không phải dùng hoàng kim đến lưu thông đều là dùng đ a n g dược hoặc là linh dược đến trao đổi lúc này mới có giá trị trước mắt tòa thần miếu này là trói mắt điểm nhưng là không hơn m ẫ u chốt là hỏa linh lực từ giữa đầu liên tục không ngừng bừng lên giống như là một đạo ngọn lửa vô hình của tới để cho chúng quanh nơi này độ ấm tăng lên không ít đây là ta tộc tổ miếu thái thượng trưởng lão đều ở bên trong rồi t h ỉ ngô h huynh đệ đi theo ta bọn hắn cùng nhau đi tới thần miếu đ ạ i môn mới vừa vặn mở ra cửa khe hở cũng đã có khủng bố hỏa linh lực phốc tuân ra mà đến hắn độ ấm thật đúng là cùng nhảy vào trong nham thạch không sai biệt lắm đó là tương đối nóng bức t r u n g quanh trưởng lão mặt không đổi sắc điểm ấy đối với bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu long thường thiên cũng không có giữ cửa khai mở bao nhiêu vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp một người tiến vào lúc cũng đã dẫn đầu đi vào loại làm này hẳn là lo lắng tại môn toàn bộ mở ra lúc sẽ có càng nhiều hỏa linh lực ra bên ngoài đầu dũng mánh lao tới muốn tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói sớm muộn mảnh đất này đều bị cái này hỏa linh lực nuốt mất đấy đến lúc đó chính là toàn bộ mọi người được chuyển cách nơi này rồi nô hiên mới vừa đi vào bên trong lại là một bộ tràng cảnh bộ dáng cùng bên ngoài không sai bệt i lắm đều là dùng hoàng kim kiến tạo không có đã bị cái này độ ấm ảnh hưởng mà hòa tan chỉ là hỏa linh lực lại là tăng lên nhiều cái cấp bậc nếu tu vị thấp điểm ở chỗ này đã sớm không chống nổi nếu phượng linh tộc ở chỗ này cái kia đây quả thực là cực tốt tu luyện tràng chỗ quả thực chính là so nơi tầm thường muốn xịn hỏa linh lực thật sự là quá nồng nặc rồi khi bọn hắn toàn bộ đều đi vào lúc các trưởng lão khác nhanh chóng đóng cửa lại tại đóng cửa lại lúc bên trong hỏa linh lực nhanh chóng bị ngăn chặn vẫn là có hỏa linh lực ra bên ngoài dũng mánh lao tới chỉ là so về mở cửa muốn tốt rất nhiều rồi theo của bọn hắn xâm nhập hỏa linh lực lại là từng bước tăng lên giống như là không dừng lại tận tăng lên tại rẽ vào nhiều cánh mặt k h ô n g về sau rốt cục đi tới nơi này thần miếu trung tâm tại tòa thần miếu này trung tâm lại là có thêm tầm tầm cơm chế bao trùm tại đây chỉ là vẫn đang ngăn cản không nổi cái này hỏa linh lực ra bên ngoài đầu tôn u ra. lúc này thời điểm nô hiên cuối cùng chứng kiến long tường thiên nói thái thượng trưởng lão rồi tại tòa thần miếu này trong đại s ả n h thì có hai cái hoàng kim cự long phục trên mặt đất cặp mắt vĩ đại đều ở đây đóng chặt lại trên mặt vẻ thống khổ ngoại trừ cái này hai đầu cự long bên ngoài nô hiên t ự không có thấy người nào rồi vì thế mới phán đoán cái này hai đầu hoàng kim cự long lẽ ra chính là long tường thiên nói thái thượng trưởng lão rồi kim long tộc đều có được long tộc huyết thống có thể biến thành long nhân điểm ấy long tường thiên là có thể biến hóa đây đều là thiên phú của hắn Cũng không phải có cự không thành phải thể hóa lòng mà là tưởng rồi. ớ c cự mắt l cái thiên lắc đầu giải thích nói nô huynh đệ cùng nhau đi tới ngươi cũng thấy đấy nơi này hỏa linh lực tương đương n ồ n g đậm theo ta tộc kim thuộc tính hoàn toàn tương khắc kỳ thật xuất hiện loại tình huống này hoàn toàn là dưới chân vùng đất này cho tới nay đều là bình an vô sự đấy thẳng đến có một ngày nhiệt độ của nơi này thẳng tắp bay lên hỏa linh lực càng là đại lượng tuân ra hoàn toàn không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra tộc của ta trải qua giò xét hẳn là dưới nền đất có vấn đề gì chỉ là thái thượng trưởng lão cũng không ở ý muốn thông qua bản thân đến hấp thu cái này hỏa linh lực đem toàn bộ hỏa linh lực đều hấp thu vào thể nội như vậy là có thể hóa giải không nghĩ tới đồng nhất hấp càng hấp càng nhiều căn bản chính là vô cùng vô tận làm cho hiện tại thái thượng trưởng lão trong cơ thể đều là hỏa linh lực căn bản là phóng thích không đi ra một mực động lại trong người no hiên đã đoán ra cái đại khái đến rồi chính là d o hỏi có thể vì sao khi đó trễ rút lui khỏi mảnh đất này lâu n à y long tường tiên thở dài nói chắc hẳn ngô huynh đệ cũng nhìn thấy bên ngoài hoa kim tê cứng đi trên vùng đất này là có thể gieo trồng hoa kim m ụ c mặt khác khu vực cũng không làm được gieo trồng muốn tiếp tục tùy ý cái này hỏa linh lực quyết tán cái này hoa kim m ụ c t i ể u toàn bộ đã mất đi tại ngô hiên đến bên này lúc tự thấy cái gì cũng không lớn lên thổ địa rõ ràng vùng đất kia đã bị hỏa linh lực cho thốt vệ cái gì đều sinh trường không tiếp tục như vậy quyết tán x u n dưới thật đúng là, là không có thể ở chỗ này tu luyện nói cho cùng như trước vẫn là lợi ích mảnh đất này có thể gieo trồng hoa kim mục vậy thì tương đương chân quý hoa kim mục cũng không phải muốn trùng trồng là có thể trùng trồng đấy đầu tiên là muốn lựa chọn kim thuộc tính phong phú địa vực còn có tất cả loại điều kiện thỏa mãn mới có thể gieo trồng hoa kim mục đối với kim long tộc trọng yếu bao nhiêu điểm ấy căn bản không cần nhiều lời chỉ cần là kim thuộc tính đều trọng yếu cái này nhưng mà tăng thực lực lên mấu chốt nói trắng ra là hoa này kim mục thì tương đương với băng lăng thạch diễm tâm tinh cái này đồ vật hơn nữa còn là tương đối cao cấp độ đã có thứ này kim long tộc mới có thể tăng cao tu vi mạnh như vậy mới có thể ổn thỏa vị trí minh chủ muốn bọn hắn b u ô n g tha cho mảnh đất này đó là tương đương khó khăn bất quá dưới mắt long tường thiên cũng muốn b u ô n g tha cho nhưng tối thiểu đều phải đem hai cái này thái thượng trưởng lao cho cứu trở về chứ ta cũng vậy t i n tưởng cái kê hoa kim một tầm quan trọng chẳng hai vị thái thượng trưởng lão dưới loại tình huống này đã đã bao lâu nô hiên hỏi đã là mấy chục năm rồi long tường thiên nhìn xem hai cái thái thượng trưởng lão trên mặt khổ sở nói trước kia chúng ta cũng thử qua các loại biện pháp muốn đem nơi này hỏa linh lực cho sơ tán nhưng đều là không có hiệu quả trực tiếp nhất chính là đem cái này hỏa linh lực cho hấp thu hết vừa mới bắt đầu hấp thu lúc hiệu quả đều tương đương rõ ràng chỉ là đến đằng sau hiệu quả càng ngày càng không rõ ràng chủ yếu vẫn là hỏa linh lực thả ra càng ngày càng mạnh hơn nữa chờ phản ứng lại lúc cũng đã là đã m u ộ n hai vị thái thượng trưởng lão vì mảnh đất này cũng đã là l i ề u mạng mới đưa đến hiện tại loại kết quả này trong cơ thể hỏa linh lực xua tán không đi hiện tại hai vị đều là ôm lòng quyết muốn chết vẫn ở chỗ cũ hấp thu cái này hỏa linh lực nếu không phải hai cái thái thượng trưởng lão mảnh đất này đều sớm đã không có có lẽ sẽ nói để cho hai vị này thái thượng trưởng lão ly khai không là được trước mắt cái này hai đầu cự long như thế nào ly khai thoạt nhìn ốm yếu đấy hoàn toàn là không thể động đậy rồi quả thực giống như là bị lao lao hấp thụ trên mặt đất nô hiên âm thầm kinh hãi không nghĩ tới thừa nhận loại thống khổ này đã là mấy chục năm rồi cái này nghị lực thật sự là đáng giá khích lệ nếu hai vị này thái thượng trưởng lão có thể nhúc ních chắc hẳn đang đối mặt cái kia phương trưởng lão lúc sớm cựu xuất động xem bọn hắn lưỡng tu vị cũng không thấp nếu không phải là bị ngọn lửa này đ ạ chế đã sớm xông ra đi long tường thiên lại đưa ánh mắt đặt ở ngô hiên trên người trong mắt tràn đầy hy vọng ánh mắt trước khi ta không phải đối với ngô huynh đệ đã từng nói qua loại chuyện này chỉ có ngươi mới có thể làm được sao chủ yếu vẫn là trên người của ngươi hỏa linh c h i tâm phượng linh tộc hỏa linh c h i tâm tự ở trên thân thể ngươi dựa vào hỏa linh c h i tâm là có thể đem hỏa linh lực cho hút đi ta không dám nói đem mảnh đất này hỏa linh lực đều cho hút đi chỉ c ầ u đem hai vị thái thượng trưởng l ã o cho cứu trở về ta cũng đã đủ hài lòng khó trách long tường thiên sẽ để cho ngô hiên ra xem ra không phải dùng sức sống tới cứu người đấy mà là đến hấp thu cái này hỏa linh lực đấy điểm ấy cũng không nói sai hỏa linh c h i tâm chính là lực lượng bản nguyên hấp thu hết hỏa linh lực thật sự là dễ dàng hơn nữa còn là siêu cấp lớn thuốc bổ đối với kim long tộc mà nói là độc nhưng đối với hỏa linh c h i tâm mà nói chính là lớn thuốc bổ rồi vốn chúng ta sớm liền nghĩ đến cái này hỏa linh c h i tâm rồi chỉ là phượng linh tộc hỏa linh c h i tâm sớm đã không thấy liền hỏa linh nguyệt cũng đã biến mất không nghĩ tới là bị nhốt lại rồi hoàn toàn là đem thời gian sau này chỉ hoãn mặt khác phượng linh tộc nhân t h thật ta cũng vậy có mời đi theo chỉ là không có ích lợi gì tuy nhiên có thể hấp thu hỏa linh lực nhưng nơi này hỏa linh lực không thể tầm thường so sánh số lượng thái quá mức khủng bố căn bản hấp thu không hết long tưởng thiên nhìn xem hắn nói ra tại biết rõ hỏa linh c h i tâm tại ngô huynh đệ trên người lúc chúng ta liền thấy hy vọng tin tưởng đã có hỏa linh c h i tâm là có thể đem ngọn lửa này cho hấp thu hết các trưởng lao khác đều dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn ngô hiên hy vọng ngô hiên có thể đem thái thượng trưởng lao cứu trở về điểm ấy ngô hiên tự nhiên sẽ không tự tuyệt nếu là không có thể hoàn toàn hấp thu cái kia có thể lớn chuyện chương hai trăm linh chín cứu trị tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em mở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bờ lờ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắp chữ long tường thiên b ọ n người đã là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào ngô hiên trên người hy vọng hắn có thể đủ đem thái thượng trưởng lao trong cơ thể h ỏ a linh lực cho hấp thu hết tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói kim long tộc sẽ tổn thất hai cái đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lao rồi mảnh đất này không cần điểm ấy bọn hắn cũng nhận biết thiên nhất định bọn hắn không thể ở chỗ này ă n cư có thể ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy trong lòng bọn họ đã chi tốt chỉ câu hiện tại đem hai gã thái thượng trưởng lao cho cứu trở về bọn hắn liền lập tức chuyển cách nơi này nếu ngô huynh đệ cũng không có thể cứu lời mà nói chúng ta cũng sẽ không trách cứ ngô huynh đệ đấy chỉ cần hết sức là tốt rồi l o n g tưởng tiên suy nghĩ một chút hay là nói chút ý t u y ể n chuyển lời nói h ỏ a linh chi tâm tuy nhiên cường hãn nhưng không có nghĩa là là tuyệt đối cho nên không muốn cho ngô hiên áp lực quá lớn ngô hiên đích thật là cảm thấy có chút áp lực cái này hỏa linh lực đã là tồn tại trong cơ thể của bọn họ đã lâu như vậy hơn nữa còn là liên tục không ngừng hấp thu hắn cũng không dám đánh cược nói nhất định có thể đủ hấp thu những này hỏa linh lực cái này ta chỉ có thể nói là tận lực xem ra chỗ này hỏa linh lực thật có chút quỷ dị hỏa linh lực là hỏa linh lực chỉ là xuất hiện có chút quỷ dị cái này ở bên trong không có gì núi lửa mấu chốt là trong lúc đó tự xuất hiện cái này rất làm cho người khác khó hiểu giải thích duy nhất chính là dưới đáy rất nhiều diễm tâm tinh các loại nếu tại đây bị hỏa linh lực nuốt mất rồi cái kia nơi này chính là cái hỏa thuộc tính thể chất tu luyện thánh đ i ệ nơi này hỏa linh lực thật sự là quá nồng nặc rồi hắn đều có thể cảm giác được hoàn toàn chính là chỗ này thần miếu dưới đáy rũ m á n h tiến ra đấy vừa mới tòa thần miếu này tự xây ở nơi này bên trên bất quá những kiến trúc này cũng không phải tùy ý loạn kiến đấy cũng là xem qua vị trí đến kiến thiết lẽ ra là cảm giác khối khu vực này kim linh lực so sánh nồng đậm mới có thể kiến ở cái địa phương này ngoại trừ tòa thần miếu này bên ngoài t r u n g quanh vốn là có những kiến trúc khác đấy chỉ là xuất hiện loại tình huống này tự muốn đem kiến trúc cho rời xa còn tòa thần miếu này tự dường như khó vận chuyển rồi hoàn toàn chính là cắm rê ở chỗ này đấy còn lại mấy cái bên kia kiến trúc đều là dùng hoa kim một kiến thành vì thế rời xa cũng không thành vấn đề thần miếu tựu i khó khăn hơn nhiều đầu tiên là khổng lồ vững chắc và lại chỉ biết cái hóa thành thái thượng trưởng lão cự long ở bên trong cửa ra vào lại quá nhỏ căn bản là chuyện không đi ra trừ phi là tháo thành t ă n g khối như vậy là có thể rời ra ngoài rồi chỉ là như vậy người đều chết hết còn cứu cái gì bất kể như thế nào nô hiên là không ngờ rằng sẽ là loại tình huống này long tường thiên tự mình dẫn hắn tới nơi này càng làm cho hắn rõ ràng cảm giác đến tình huống nơi này so nói một vạn câu đều tốt hơn nhiều lắm xuất hiện xác thực là có chút đột nhiên rồi chúng ta như thế nào kiểm tra cũng không tìm tới khắc thường coi như là đào đất mười trượng đều không nhìn thấy cái gì khắc thường chúng ta suy đoán hẳn là đất đai này ở bên trong cái gì đó sinh ra biến dị đi long tường thiên nói ra bây giờ còn tỉnh ngô huynh đệ hỗ trợ cứu trị hết sức là được đã thất bại chúng ta cũng nhận biết việc này không nên chậm trễ bọn hắn cùng nhau khóa nhập phòng khách này trong tại bước vào đại sánh lúc lại là trải qua một đạo cấm chế tại xuyên qua cấm chế lúc tại đây đầu mới thật sự là bếp lỏ bên trong không ánh lửa linh lực tuyệt đối nồng đậm bên ngoài độ ấm càng là tương đối cao so bên ngoài cũng cao hơn chỉ là bước một bước độ ấm chi t r ê n h lệch chính là nhiều gấp mấy lần kim long tộc vì không cho cái này hỏa linh lực khắp nơi khuếch tán vì thế tựu tầng tầng bố trí cơm chế đem hỏa linh lực phong tỏa ở bên trong hiệu quả là có nhưng hỏa linh lực thật sự là quá kinh khủng đúng là vẫn còn ra bên ngoài đấu chút xuống mà đi thần miếu chiếm đoạt khu vực là bộ phận chủ yếu nhưng bên ngoài thổ địa hiện tại cũng đang tỏa ra hỏa linh lực rồi loại tình huống này tương đối quỷ dị tiếp tục khuếch tán xuống giới ý vị như thế nào cấm chế đều là phù vân rồi khi bọn hắn bước vào lúc đi vào hai đầu hoàng kim cự long không hẹn mà cùng mở mắt ra to lớn trong mắt màu và nóng g quả thực để cho ngô hiên r u n g động đi chỉ là cái này trong mắt đều là tràn đầy mọi mệnh căn bản chính là hấp hối cái loại này xem ra đây đã là đạt tới rất nghiêm trọng tình trạng tiếp tục tiếp tục như thế không tới bao lâu cái này hai tên thái thượng trưởng lão muốn quy thiên rồi lại dẫn người tới kiểm tra đến sao kỳ thật chúng ta hai lão này cũng đã rõ ràng trong cơ thể cái này hỏa linh lực đã không phải là hỏa linh lực rồi đã sinh ra biến chất rồi khó có thể hấp thu hết mệnh có rồi. Mọi vô lúc này thời điểm long t ư ở n g thiên ra hiệu ngô hiên tiến lên cứu trị trong mắt cũng là tràn đầy trờ mong ngô hiên nhẹ gật đầu đi tới nơi này hoàng kim cự long thân thể bộ vị hỏa linh lực đều là tụ tập tại thân thể này ở bên trong nhất định là bắt đầu từ nơi này hấp thu nếu là có thể hấp thu tuyệt đối chính là lớn b ổ đương nhiên điều kiện tiên quyết là khi hắn có thể hấp thu hạ cái này hỏa linh lực mới được nhiều như vậy hỏa linh lực dễ dàng để cho hắn báo hòa mất báo hòa lúc hắn không thể tiếp tục hấp thu nhưng phóng xuất ra ngược lại là không có vấn đề gì hắn hít một hơi thật sâu trên người nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ hắn đã là tại điều động hỏa linh tri tâm chuẩn bị cho tốt hấp thu cái này thái thượng trưởng lao trong cơ thể hỏa linh đ ư c rồi sau khi chuẩn bị xong hắn mới chậm rãi bắt tay đặt ở cự trên thân rồng tại tiếp xúc lúc lập tức cảm giác được cực cao độ ấm truyền lại mà đến cái này độ ấm đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào tại bổ sung về sau chính là bắt đầu hấp thu lại lúc này thời điểm hắn phát hiện hấp thu lại có chút khó khăn nô hiên đã rõ ràng cảm giác được khổng lồ này trong thân thể tràn đầy đúng là hỏa linh lực hết lần này tới lần khác chính là hấp thu không đi ra giống như là ở bên trong c ắ m rễ rồi khó trách cái này thái thượng trưởng lão sẽ trở nên khổng lồ như vậy không đổi lớn như vậy căn bản là không hấp thu được nhiều như vậy hỏa linh lực cũng chính là hấp thu nhiều lắm n ô hiên rõ ràng cảm giác được cái này hỏa linh lực ở bên trong tầng tầng áp suất qua thật sự có chút ít không quá giống hỏa linh lực rồi như là biến chủng rồi cái này hỏa linh lực đều đã hoàn toàn bị đè ép trong người khó trách những người khác căn bản hấp thu không đi ra đây quả thực giống như là đang đào mỏ đồng dạng kinh khủng này hỏa linh lực giống như là cứng rắn khoáng thạch rất khó tài năng đào được đậu không hề nghi ngờ n ô hiên cũng hấp thu không đi ra để cho bên người lòng tưởng thiên sắc mặt có chút khó coi hắn cũng không phải đang trách cứ n ô hiên cái gì mà là n ô hiên cũng không được cái kia còn có thể tìm ai đến giúp đỡ nô huynh đệ hấp thu không đi ra sao long tưởng thiên trong nội tâm đã tin tưởng nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu nô hiên gật đầu thừa nhận nói đ ú n g cái này hỏa linh lực hoàn toàn cắm d ễ ở bên trong rất khó hấp thu đi ra liên hỏa linh c h i tâm đều khó mà điều động đi ra bất quá còn có những phương pháp khác nếm thử còn có phương pháp khác long tưởng thiên nhãn tình sáng lên nghe được còn có những phương pháp k h á c lúc trong nội tâm đi theo kẽ h động cái này ta chỉ là nếm thử xuống có thể thành công hay không ngược lại là một chuyện khác dù sao ta tận lực nếm thử xuống đi nô hiên không có nhiều nói tiếp hắn điều động hỏa linh chi tâm bắt đầu hấp thu lại lần này không riêng gì điều động hỏa linh chi tâm cũng bắt đầu điều động n à y sinh m ộ t linh chi tâm hỏa linh lực khắt chế m ộ t linh lực n ô hiên làm như vậy là muốn đem cái này thái thượng trưởng lao trong cơ thể hỏa linh lực hấp dẫn đi ra đồng thời phát ra nổi trị liệu tác dụng đây là hắn một cái nếm thử đã đơn thuần hỏa linh chi tâm không có có hiệu quả vậy thì nếm thử m ộ t linh chi tâm đi nếu m ộ t linh chi tâm vẫn chưa được vậy thì nếm thử vài loại hắn lực lượng bản nguyên nhiều như vậy nhất định thử qua về sau mới thừa nhận thất bại ai ngờ tại như vậy thi chiến lúc thái thượng trưởng lao trong cơ thể hỏa linh lực giống như là đã tìm được chỗ tháo nước bắt đầu hướng ngô hiên trong cơ thể mãnh liệt mà đi đây quả thực là lập tức đốt lên một linh lực theo một linh lực ra bên ngoài mãnh liệt mà đi hơn nữa rót vào ngô hiên trong cơ thể lập tức để ngô hiên bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ phóng đại biểu thị đã là bắt đầu điên cuồng hấp thu hỏa linh lực rồi hơn nữa cái này hỏa linh lực còn tương đối nồng đậm người chung quanh sau khi thấy trong nội tâm cũng là lớn vui mừng thoặc nhìn thật sự có thể đơn giản hấp thu chỉ cần có thể hấp thu cái t i ê cứu trị thì không được vấn đề gì người khác là cao hơn rồi nô hiên trong nội tâm có thể là cao hứng không nổi cái này tuân ra vào thể nội hỏa linh lực thật sự là quá kinh khủng lập tức chính là để cho tu vi của hắn nhanh chóng đi lên tháo chạy đây tuyệt đối là cực kỳ nồng nặc hỏa linh lực không chút khách khí nói đây là hắn từ trước tới nay hấp thu qua nồng nặc nhất hỏa linh lực cũng là bá đạo nhất hỏa linh lực nói đúng ra cái này đã không giống như là hỏa linh lực rồi phản giống như là cuồng hỏa lực thì ra là ngọn lửa điên cuồng muốn đốt cháy hết thảy chỉ có thể nói cái này áp suốt quá kinh khủng đang n g ư ợ n trợ một linh lực xuống như là đốt lên lời dẫn nhanh chóng ra bên ngoài đốt đi qua c ũ như g may ỏ hỏa a linh là linh chi tâm chính là hỏa linh chi chính c tâm tâm, ờ n hạn năng g hấp thu là ự c cái đem n y hỏa l i ngô h nhanh h lực, c n ó hấp thu tới, lại hỏa linh lực, cũng bị chậm thuần hóa, sau đó hóa thành trong cơ thể linh phận. Như tới, trong một cuồng sau lại dãi lực, lực là cũng cơ n bị bộ đó hiên suy nghĩ cái này hoàn toàn tự là trở thành hắn thuốc bổ cái này dị biến để cho cái này thái thượng trưởng lao chậm rãi mở mắt trong mắt tràn đầy ánh mắt vui mừng hắn cũng không nghĩ tới trong cơ thể mình hỏa linh lực rốt cục có thể b u ô n g lỏng ra bên ngoài r ũ n g manh lao tới bất quá hắn cũng không nói lời nào tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi cũng là không đi quáy dày n ô hiên rồi những người khác cũng là không quái dậy nô hiên tự ở bên cạnh đứng l ặ n g lặng chỉ cần nô hiên vẫn còn hấp thu bọn hắn sẽ ở bên cạnh nhìn xem tuyệt không l y khai không riêng gì phải nhốt rót thái thượng trưởng lao vấn đề cũng muốn chú ý ngô hiên tình trạng cơ thể nếu hấp thu sinh ra sai lầm lương viễn bọn người có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn bất quá bây giờ nhìn lại ngược lại là không có, có cái ó c vấn đề lớn hơn gì nô hiên bên ngoài thân ánh sáng màu đỏ càng ngày càng tràn đầy theo cự ly xa xem giống như là một đoàn h ỏ a cầu long tường thiên đứng ở bên cạnh mới rõ ràng đó cũng không phải lửa cháy mà là đang hấp thu hỏa linh lực Chỉ l trong lúc đó nô hiên cảm giác trong cơ thể khéo động rốt cuộc cái tia phần thế hồng liên bắt đầu đậu căn bản không thụ hắn không chế chính là bắt đầu điên cuồng hấp thu nảy sinh hỏa linh lực cái này hấp thu tương đương hung mãnh so về vừa rồi ngô hiên tốc độ hấp thu trọn vẹn phải nhanh hơn nhiều gấp mấy lần tốc độ này để cho ngô hiên chống mắt l u l ơ i liền cái này thái thượng trưởng lão cũng n h ị n không được mở to mắt hướng ngô hiên bên này nhìn lại cái này hấp thu tốc độ thật sự là quá kinh người y theo loại tốc độ này tuyệt đối là rất nhanh sẽ có thể đem trong cơ thể hỏa linh lực cho hấp thu hết tại cao hứng đồng thời cũng đang nghi ngờ ngô hiên lại có thể hấp thu cái kia sao nhanh chóng thật sự là làm cho người rất cảm thấy chấn kinh rồi tin tức này cũng chỉ có thái thượng trưởng lão đã biết những người khác không rõ ràng lắm chỉ là cảm giác được n ô hiên liên tục không ngừng địa đang hút thu hỏa linh lực chuyện này với h ắ n nhóm đám bọn họ mà nói cũng đã đủ rồi hai cái này thái thượng trưởng lão cũng có thể trở thành công sống qua nhiều năm như vậy tiếp tục luộc chịu đựng thêm vài năm không có vấn đề bọn hắn không cầu tốc độ nhanh chỉ cầu có thể từ từ sẽ đến như vậy đủ rồi cũng không nhất định muốn hoàn toàn đem hỏa linh lực cho hấp thu song tất chỉ cần hấp thu đến thái thượng trưởng l ã o phạm vi có thể chịu đựng được Dạng như vậy thái thượng trưởng lão hoàn toàn có thể dựa vào chính mình đem trong cơ thể còn lại hỏa linh lực cho loại ra ngoài đồng thời cũng có thể giảm bất thật nhiều nô hiên thời、gian. thật tình không biết ngô hiên căn bản không phải hắn ở đây hấp thu mà là phần thế hồng liên đang điên cuồng hấp thu đây quả thực giống như là đang uống nước đồng dạng từng nốn từng nốn đi đến bên trong đầu dấp vào giống như là rất lâu không có uống nước cái này rốt cục có thể điên cuồng bổ sung lại nói tiếp cái này phần thế hồng liên đã thật lâu không có động tĩnh rồi lúc này rốt cục có thể hơi có chút động tĩnh có thể xuất hiện loại hiện tượng này ngô hiên cũng cảm thấy thật cao hứng không riêng gì có thể giải quyết hết cái này hỏa linh lực càng là có thể cho phần thế hồng liên bổ sung cái này hỏa linh lực dựa theo như vậy bổ sung số giới tại i n tưởng r ấ hai ngày thời h gian ở trong hắn cũng đã đem cái này thái thượng trưởng lao trong cơ thể hỏa linh lực cho rút làm đi cái này tốc độ kinh người khiến cho hắn cảm thấy trận mắt hốc mồm mà phần thế hồng liên bề ngoài giống như còn không có hấp thu đầy đủ vẫn là tưởng hấp thu hỏa linh lực nô hiên cảm thấy khiếp sợ lòng tưởng thiên bọn hắn càng là cảm thấy khiếp sợ mới bất quá hai ngày thời gian cũng đã đem hỏa linh lực cho tháo nước rồi chứng kiến cái này hóa thành nhân hình thái thượng trưởng lão bọn hắn hốc mắt lập tức t i u đỏ lên càng là kích động không thôi nên đón tiếp lấy bất quá cái này thái thượng trưởng lão ngược lại là rất xấu hổ thân thể trần t r u ồ n g có thể không xấu hổ sao tại mặc vào một bộ quần áo về sau cái này thái thượng trưởng lão cảm khái nói không nghĩ tới còn có thể sống sót thật sự là rất cảm tạ ngơi rồi cái này hấp thu tốc độ thật sự là quá kinh người đứng ở trước mắt không bao giờ nữa là cái kia cự long mà là biến thành tên hiền hòa l ã o giả ở đâu còn có nửa điểm long uy tốc độ này thật là quá là nhanh chúng ta thật không có thỉnh lầm người nô huynh đệ thật sự có thể hấp thu cái này hòa linh lực long tường h thiên cảm kích nói ra ta chỉ là ta tận hết khả năng mà thôi ta cũng vậy không nghĩ tới có thể hấp thu như vậy nhanh chóng nô hiên nhìn về phía mặt khác một cái cự long n à y cự long đã là dùng kích động ánh mắt nhìn chính mình hắn cười nói ta đây cứ tiếp tục hấp thu hòa linh lực để cho trước đây bối trở về hình dáng ban đầu đi nay sẽ long tường thiên vội và nói nô huynh đệ cần nghỉ ngơi một hồi sao mới vừa v ẫ n hấp thu xong cái này hỏa linh lực muốn không nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục cứu trị thái thượng trưởng lão là nhất định đấy chỉ là không thể đủ nóng lòng nhất thời nếu nô hiên ngã xuống cái k i a một cái khác thái thượng trưởng lão càng thêm biết sẽ kéo dài thời gian cứu chữa còn không bằng nghỉ ngơi thật tốt hạ xuống những chuyện này không vội vàng được đấy nô hiên lắc đầu cười nói điểm ấy không có vấn đề nếu có vấn đề ta cũng sẽ không tiếp tục cậy mạnh đi xuống vậy thì để cho ta tới hấp thu đi hắn đương nhiên không có việc gì những cái kế hoạch linh lực đại đa số đều là phần thế hồng liên hấp thu đấy hắn chỉ là hấp thu một phần nhỏ mà thôi để cho tự thân tu vị tăng lên không ít lần này chuyến đi để cho hắn cảm thấy tương đối thỏa mãn bọn hắn gặp ngô hiên cố ý phải làm như vậy thoạt nhìn không giống như là tại cạnh mạnh cũng liền đáp ứng ngô hiên tiếp tục như vậy hấp thu đi xuống ngô hiên tiếp tục đi hấp thu hỏa linh lực những người khác cựu ở bên cạnh nhìn xem cái tia thái thượng trưởng lão cảm khải nói giang sơn đời nào cũng có tài tử ra không nghĩ tới biết sẽ có cường hãn vãi đê y thiếu niên có thể đem lão phu trong cơ thể hỏa linh lực cho hấp thu hết tin tưởng lão nhị cũng có thể thoát khỏi thống khổ này rồi long tường thiên nhẹ gật đầu không có phụ họa xuống dưới nô hiên chuyện tình những thái thượng trưởng lão này còn không rõ ràng lắm nếu rõ ràng lời nói vậy tuyệt đối biết sẽ càng thêm k i ế p sợ chỉ là hiện tại nô hiên muốn hấp thu hỏa linh lực cũng liền an tĩnh nhìn xem để tránh quấy n h u được nô hiên lần này hấp thu mặt khác một cái hoàng kim cự long trong cơ thể hỏa linh lực cũng không có cái gì độ khó cái này phần thế hồng liên chiếu đơn toàn bộ thu đều hướng trong cơ thể hấp thu mà đi giống như là cái không đáy nô hiên nội thị trong cơ thể chỉ là chứng kiến cái này phần thế hồng liên mặt ngoài tản mát ra ánh sáng màu đỏ cũng không có có biến hóa gì lớn cũng như trước vẫn là viên hắn tiêm màu đỏ hẳn giống xem ra giống như là đang ăn dược thời gian trong nháy mắt lại là quá khứ hai ngày kèm theo một vệ kim quan g lập lòe trước mắt này hoàng cự long rốt cục biến mất biến thành hình người ý nghĩa ngô hiên càng làm cái này thái thượng trưởng lao trong cơ thể hỏa linh lực cho h ấ p thu s o n g tất để cho sở hữu tất cả đều kích động không thôi đây đã là suy tính nhiều năm sự tình không nghĩ tới tại ngắn ngủn thời gian một tuần không đến đúng là toàn bộ hấp thu sông tất khi bọn hắn vui vẻ đồng thời đều nao n h a u đến cùng n ô hiên nói lời cảm tạ n ô hiên cảm giác mình có thể trợ giúp kim long tộc coi như là báo đáp bọn hắn cho mình kim linh chi tâm rồi cái này kim linh chi tâm đối với chính mình tác dụng quá lớn nói đúng ra chỉ cần là lực lượng bản nguyên đối với chính mình tác dụng đều thật lớn lần này thật sự là cảm tạ n ô tiểu hữu rồi nếu không phải ngươi chúng ta hai lão n ầ y tự không tiếp tục kiên trì được rồi thái thượng trưởng lão v ố t trong râu cảm kích nhìn n ô hiên nhưng đáng tiếc n ô hiên không phải kim long tộc đấy nếu kim long tộc đấy tuyệt đối sẽ đại lực đi b ồ dưỡng đây cũng là ta phải làm Long tộc trưởng cũng cho ta không ít chỗ tốt làm như vậy ta cũng là việc nên làm nô hiên nói ra tại trong hai ngày này long tưởng thiên đã đem đ ạ i k h á i chuyện tình nói cho thái thượng trưởng lão cũng tin tưởng nô hiên nói rất đúng cái gì kim linh chi tâm đối với kim long tộc thật nặng hơn nhưng không phải không thể không cần nhất là đối mặt cái kia nguy cơ như vậy trả giá cũng là tộc trưởng chính xác phán đoán muốn là cho cái kia phương trưởng lão hai cái này thái thượng trưởng lão tự l à chết chắc cái kia phương trưởng lão cũng sẽ không đến cứu bọn họ không cái này không thể coi là chuyện to tát ta đại biểu kim long tộc t h i ế u nợ ngươi một cái nhân tình đương nhiên ta tin tưởng ngô huynh đệ cần chính là cái gì nếu tìm được lực lượng bản nguyên biết sẽ không tiếp bất cứ giá nào tìm tới cho ngươi nói cái gì cảm kích lời nói đều là giả dối bây giờ đồ đạc mới đúng nghe thế lực lượng bản nguyên ngô hiên trước mắt cũng là sáng lời nếu dùng cái này cho mình với tư cách thù lao cái kia thật là không thể tốt hơn rồi kk a a tiếp tục hấp thu hỏa linh lực tiếp tục hấp thu hỏa linh lực lúc này thời điểm e m hai thanh âm của theo trong cơ thể chuyển đến để cho ngô hiên sắc mặt biến hóa chương hai trăm mười hóa người Cá ca, tiếp tục hấp thu hỏa linh lực tiếp tục hấp thu hỏa linh lực t h a n h âm này tương đương quen thuộc n ô hiên cũng đã thật lâu chưa từng nghe qua rồi không nghĩ tới lúc này thời điểm lại có thể nghe được ý vị này phần thế hồng liên hiện tại khao khát hỏa linh lực tiếp tục hấp thu nơi này l ử a linh lực cái k i a là có thể rất nhanh khôi phục lại hóa thành nhân hình chỉ là hiện tại hai cái thái thượng trưởng lao trong cơ thể hỏa linh lực đều đã bị hấp thu mất đã không có dư thừa hỏa linh lực hấp thu bất quá thật sự muốn hấp thu hỏa linh lực vẫn là rất nhiều đấy chỉ cần ngồi ở chỗ đầy là có thể số lớn hấp thu hỏa linh lực rồi bất kể như thế nào dù sao hắn thời gian vẫn là rất đủ muốn là không có vấn đề gì hấp thu thêm vài năm đều không có bất cứ vấn đề gì bất quá đang kêu hắn vài tiếng về sau thanh âm tự chìm yên lặng xuống không bao giờ nữa chuyển đến thanh nhâm khác thấy vậy phần thế hồng liên tương đương cần hỏa linh lực đã là ở vào cái trường thanh kỳ hoặc là thời kỳ dưỡng bệnh cho nên chuyện này hẳn là kéo không được ngô huynh đệ làm sao vậy long tường thiên chứng kiến ngô hiên không tiếp tục nói chuyện rồi xem ra giống như là đang suy tư mấy thứ gì đó trong nội tâm cảm thấy có chút n g h i hoặc ngô hiên trong nội tâm đã là có tính toán d ư g n g mắt cười nói long tộc trưởng kỳ thật ta có một thỉnh cầu thỉnh cầu gì ngô huynh đệ cứ việc nói ra chỉ cần tộc của ta có thể giúp được một tay ta nhất định sẽ bang giúp long tường thiên hiện tại tâm tình thật cao hứng trong tộc hai cái thái thượng trưởng lão đều cho cứu lại hắn có thể không cảm thấy cao hứng sao n ô hiên nói thẳng t h thật chính là muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn hấp thu nơi này hỏa linh lực ta muốn nhìn một chút có thể hay không đem nơi này hỏa linh lực cho hấp thu hết cũng là thuận tiện nhìn xem tại đây đầu tình huống phần thế hồng liên chuyện tình hắn cũng không tính nói ra điểm ấy nói ra đối với hắn có cái gì c h ỗ t ố t vì thế tìm cái mặt khác lấy cớ mà lấy cớ này cũng không tệ hắn đều có thể hấp thu hỏa linh lực có thể tiếp tục đợi ở chỗ này nhìn xem cũng bình thường long tường thiên trầm tư xuống chính là nhận lời nói đã ngô h u n h đệ muốn ở chỗ này nhìn xem vậy dĩ nhiên là không có vấn đề chỉ là lo lắng ngô huynh đệ nếu xuất hiện vấn đề gì vậy cũng thì phiền thoái nô g hiên nếu là có thể đem nơi này hỏa linh lực đều cho tháo nước đây tuyệt đối là kim long tộc thập phần nguyện ý thấy sự tình nhưng nếu xuất hiện vấn đề gì cùng ngô hiên có quan hệ viễn cổ tộc còn chưa tìm kim long tộc phiền thoái nhất là băng lăng cung long t ư ở n g thiên đối với cái này đều có chấu nghe thấy rồi cái này nhưng là phải mệnh chuyện tình a đã ta đều có thể b ă n g giúp hai vị tiền bối hấp thu hết hỏa linh lực long tộc trưởng còn lo lắng những này hỏa linh lực sẽ làm bị thương đến ta sao nô hiên cười nói lời nói này cũng không sai trải qua trải qua suy nghĩ long tưởng thiên đành phải gật đầu nói đã như vậy cái kia ngô h u n h đệ cứ đợi ở chỗ này đi tuyệt đối không nên cậy mạnh nếu xảy ra vấn đề gì t h ậ n mau ra đây là được tại đây ngươi tùy thời đều có thể tới không cần có cái gì băn khoăn tòa thân miếu này là kim long tộc trọng địa nhưng xuất hiện cái này hỏa linh lực chính thức biến thành cấm địa liền kim long tộc người đều vào không được cấm địa lúc này thời điểm cái kia thái thượng trưởng lao tiến lên nói ra ngô tiểu hữu nếu ngươi có thể đủ hấp thu hết nơi này hỏa linh lực điểm ấy tự nhiên là chuyện tốt chỉ là của ta đợi hai người hấp thu nhiều năm như vậy căn bản là hấp thu không hết trải qua như vậy năm cảm thụ lòng đất này t r o n g ở trong chỗ sâu hẳn là có cái gì cùng hỏa linh lực có liên quan đồ đạc nếu là có thể dò xét ra đến tựu i dễ lầm rồi vấn đề chính là căn bản là dò xét không đi ra nếu là có thể dò xét ra ra bọn hắn đã sớm đào đất tầm hơn mười t r ư ợ n g đem nguyên nhân trong đó tìm cho ra rồi mảnh đất này đối với bọn hắn mà nói đó là khá quan trọng đấy điểm ấy ta sẽ đến nếm thử ở dưới nếu là có thể dò xét ra ra biết sẽ cáo chi long tộc t r ư ừ n g đấy tại nói tỉ mỉ lần về sau những người khác liền nhanh chóng từ nơi này lui ra ngoài không dám tiếp tục tại nơi này chờ lâu sống lâu rồi cái này đối với thân thể bọn họ cũng sẽ tạo thành bất lương ảnh hưởng khi bọn hắn toàn bộ đều đi về sau nô hiên trực tiếp chính là tìm miếng đất phương ngồi xếp bằng xuống đồng thời vận hành hai chủ n g lực lượng bản nguyên thì ra là hỏa linh chi tâm cùng một linh chi tâm bắt t r ư ớ c làm theo trước hiệu quả muốn dùng một linh chi tâm đem chúng quanh hỏa linh lực đều hấp dẫn tới do đó r a tốc hấp thu cùng hắn nói là tương khắc còn không bằng là tương sinh dù sao mộc xanh hỏa tại một linh chi tâm dưới sự khống chế có thể rất lớn số lượng nhen nhóm hỏa linh lực quả nhiên khi hắn như vậy thi triển xuống hỏa linh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể mới vừa vặn tuân ra vào thể nội đã bị phần thế hồng liên nhanh chóng cho h ấ p đi căn bản cũng không các loại ngô hiên tại trong kinh mạch tuần hoàn hạ xuống cũng đã điên cuồng bị hấp t h u mất bậc này khát khao trình độ để cho ngô hiên cảm thấy chống mắt liễu lưới cái này cũng đã hấp thu nhiều như vậy hỏa linh lực rồi không nghĩ tới còn hấp thu điên cuồng như vậy ngô hiên không có tiếp tục đa tưởng hoàn toàn đắm chìm trong trong đó chính là không ngừng đang hốt thu hỏa linh lực dù sao nơi này hỏa linh lực tương đầm đậm cảm giác liên tục không ngừng đấy căn bản chính là hấp thu không xong bộ dáng thời gian c h ậ m chậm trôi qua trong nháy mắt cựu là quá khứ ba ngày thời gian trong lúc ở trong thì có hơn người đến thăm nô hiên nhìn xem nô hiên còn bình thường sao nô hiên không có đi để ý tới chính là chuyên tâm ở hấp thu cái này hỏa linh lực theo không ngừng nghĩ qua vừa mới bắt đầu còn cần hắn dẫn đạo đến đằng sau căn bản không cần hắn quá nhiều dẫn đạo cái này phần thế hồng liên cũng đã là đang điên cuồng hấp thu hỏa linh lực rồi trong đại sảnh này hỏa linh lực giống như là bị tháo nước rồi hỏa linh lực nồng độ nhanh chóng hạ thấp ý vị này tốc độ hấp thu đã là hoàn toàn vượt quan l ò g đất thả ra tốc độ. thả tốc ra muốn à biết ngô hiên vẹn vẹn có một tốc độ hấp thu hoàn toàn vượt qua hai cái thái thượng trưởng lão tốc độ hấp thu để cho bọn họ không khỏi không cảm khái có thể làm cho ngô hiên đến giúp đỡ thật sự là một kiện đáng được ăn mừng chuyện tình bọn hắn đều cho rằng tiếp tục tiếp tục như thế lời mà nói có khả năng thật sự đem cái này hỏa linh lực đều cho tháo nước Kết quả nguyện à mà y đối với nói, bọn họ vọng của bọn hắn là tốt đẹp chính là nhưng thực tế thì tàn khốc n ô hiên không có cảm thấy phát ra hỏa linh lực tại giảm bớt nói cách khác phần thế hồng liên hiện tại hấp thu chỉ là phía ngoài hỏa linh lực lòng đất hỏa linh lực căn bản là hấp không thu được chỉ có thể đợi hỏa linh lực phát ra mới có thể hấp thu bất quá bây giờ không thể so với lo lắng cái này vấn đề nơi này hỏa linh lực mặc dù so với nguyên lai、like、bất chút nhưng số lượng vẫn là tương đối kinh người ba ngày thời gian tự nhiên là hấp thu không hết mấu chốt là cái này phần thế hồng liên còn không có quá động thinh lớn như cũng là đang điên cuồng hấp thu duy chỉ có biến hóa là ánh sáng màu đỏ ngược lại là trở nên so sánh thịnh vượng thời gian đảo mắt lại là quá khứ ba ngày tại ngô hiên tiếp tục hấp thu hỏa linh l ự c lúc trong lúc đó cái tia phần thế hồng liên loại ra một đạo hồng quăng ra thẳng tắp chính là ra bên ngoài đầu tháo chạy liên phần thế hồng liên cũng bắt đầu ra bên ngoài đầu bay ra ngoài không đợi hắn kịp phản ứng một mảng lớn ánh sáng màu đỏ ở trước mắt lập l o à dưới điều này làm cho ngô hiên trước mắt đỏ lên cái gì đều nhìn không tới chật cái này ánh sáng màu đỏ dần dần tán đi hiện ra tại ngô hiên trước mắt đúng là cái thân thể trần chuồng thiếu nữ lựa đỏ tóc dài bao trùm nàng hoàn mỹ tư thái lộ ra ra thịt trắng non vô cùng thoạt nhìn vô cùng mịn màng từ không trung chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống chung quanh họa linh lực theo sự xuất hiện của nàng mà vui sướng sung lên thiếu nữ này giống như là h ỏ a tinh linh có thể khống chế h ỏ a linh lực như tinh linh lần trước hắn trong ánh trăng m ở miễn cưỡng chứng kiến thiếu nữ này bộ dáng nhưng cũng là nhìn rõ ràng hình dáng mà thôi đến tột cùng là dung mạo ra sao hắn ngược lại là không rõ lắm hiện tại hắn quan sát tỉ mỉ một lần thoạt nhìn cùng trong ấn tượng không sai biệt lắm chỉ là hiện tại khoảng cách gần quan sát thoạt nhìn càng là kinh người kinh người chỗ không tại ở dung mạo cũng không ở tại dáng người mà là đang tại cái này hỏa linh lực có thể làm cho chung quanh hỏa linh lực vui sướng múa vũ động điểm ấy mà ngay cả phượng linh tộc người đều làm không được hoặc là nói là liền chính hắn đều làm không được đến hắn có được hỏa linh c h i tâm có thể nhanh chóng hấp thu chung quanh hỏa linh lực nhưng là không có nghĩa là có thể ảnh hưởng đến chung quanh hỏa linh lực thì ra là không thể ảnh hưởng chung quanh hỏa linh lực tự động tuân ra hướng mình điểm ấy hắn căn bản là làm không được nhưng trước mắt hắn tên thiếu nữ này t i ự u đơn giản làm được nhưng mà tử ngẫm nghĩ kỹ cái này nhưng mà phần thế hồng liên a nghe nói là có thể dùng đến luyện chế cựu phẩm đan ăn dược lại nói tiếp nô g hiên còn thật không có luyện chế qua cựu phẩm đan ăn dược đều là luyện chế cựu phẩm sinh mệnh lực cả hai khái niệm hoàn toàn khác nhau mặc kệ phần thế hồng liên có thể luyện chế cái gì phẩm cấp đan dược coi như là thập phẩm cũng tốt điểm ấy cũng không quan c h u y ệ n của hắn phần thế hồng liên đều đã cứu chính mình hơn nữa giúp mình không ít việc hắn còn hội thương tổn phần thế hồng liên sao h ú n chi hiện tại cũng đã biến thành cái kiều tích tích thiếu nữ cái này thoạt nhìn căn bản chính là người hắn ở đâu còn dám lộn xộn cái này p h ầ n thế hồng liên hóa thành thiếu nữ cuối cùng từ không trung rơi trên mặt đất đóng chặt trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ con cong liễu mi nhẹ nhàng run rẩy xuống mới chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt trực tiếp chính là đã rơi vào ngô hiên trên người đối với cái này ánh mắt ngô hiên ngược lại là không có gì nhưng hắn hiện tại ngược lại là cảm thấy có chút xấu hổ bởi vì này thiếu nữ căn bản chính là thân thể trần chuồng điểm ấy có thể không để cho hắn cảm thấy xấu hổ sao ka ka không đợi ngô hiên kịp phản ứng thiếu nữ này cũng đã là nhào tới trực tiếp chính là nhào vào trong ngực của hắn thân thể mềm mại trực tiếp tự nhào tới sợ đến hắn vội vàng đi ôm sợ được là bóng lo n g lưng còn có thể cảm giác được cái kia ấm áp nhiệt độ cơ thể bay vào hắn trong lỗ mũi còn có cái kia nhàn nhạt h ư ơ n g thơm mũi thơm này cùng v ớ i bắt đầu lúc nhìn thấy không sai bị lắm cũng liền vẫn là hoa lúc cái loại này mũi thơm như trước không có bất kỳ biến hóa nào rõ ràng đang bày tỏ lấy thiếu nữ này chính là phần thế h ư n g liên hoa có thể biến thành người điểm ấy hắn cũng không phải chưa từng ngày qua nhưng lần này vẫn là lần đầu tiên bài kiến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 điểm ấy để cho hắn nghi hoặc không thôi chính mình liền mông mang lửa gạt đem cái này phần thế hồng liên mang đi làm sao lại như vậy hô ca ca của mình cơ chứ chẳng lẽ là theo bên người quá lâu tự nhận thức chính mình vì ca ca rồi hả bất kể như thế nào nô hiên vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo ra bộ này cũng là nam trang cũng không phải nữ trang hắn ngoại trừ đem linh dược cùng nguyên liệu nấu ăn tùy thân mang bên ngoài quần áo cũng là phòng tu luyện vấn đề này thường xuyên sẽ đem quần áo làm hỏng vì thế hắn phải chuẩn bị cho tốt nhiều mấy bộ quần áo rồi bằng không quần áo hư mất này mặt đối với những khác người lúc cái kia chính là tương đương lung túng tuy chỉ có năm trang tối thiểu có thể cho thiếu nữ này cho xuyên thẳng mặt vào cái này mới là trọng yếu nhất nếu thân thể c h â n c h u ồ n g điều này có thể không cho hắn cảm thấy xấu hổ sao tốt xấu hắn cũng là có thê thất người đừng nhìn n g u y ệ t hinh nhi rất nghe lời của mình trên thực tế ghen bắt đầu so với ai khác đều mãnh liệt cái này trước tiên đem quần áo cho mặc vào đi n ô hiên vội vàng đem quần áo cho thiếu nữ xuyên thẳng mặc vào bất quá thiếu nữ này cũng may chỉ số thông minh không có quá thấp giống như cảm thấy có chút không tốt làm u tứ chính là nghe theo n ô hiên lời mà nói đem quần áo cho mặc vào người tuy nói là nam trang nhưng sau khi mặc vào thoạt nhìn cũng là có một phong vị khác đấy chỉ là sau khi mặc vào thiếu nữ này lại là phi thường thân mật ô m n ô h i ê n để cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ bất kể như thế nào có thể biến thành người coi như là chuyện tốt rồi ý nghĩa linh lực đã bổ túc sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say rồi cái kia ta nên ngươi xưng hô như thế nào đâu này n ô h i ê n nhớ tới còn không rõ ràng lắm thiếu nữ này danh tự tên là gọi phần thế hồng liên luôn không khả năng đã kêu phần thế hồng liên chứ thiếu nữ này nhẹ nhàng lệch ra hạ đầu một lát sau cười nói ta là ngô liên nhi ngô liên nhi bốn ngô hiên thiếu chút nữa t i ể u phun tới tại sao có thể có cái tên này vừa mới lại là cùng mình họ là giống nhau chuyện này không có khả năng l ắ m a phải gọi là m phần thế hồng liên mới đúng bất quá thế giới này có thể không chỉ một loại phần thế hồng liên nếu toàn bộ cũng gọi phần thế hồng liên chẳng phải là loại x á o chủ yếu vẫn là danh t ử quá rõ ràng một chút tự xưng là ngô liên nhi cũng không tệ tối thiểu không có như vậy dễ làm người khác chú ý chỉ là đây cũng quá đúng dịp ba điều này làm cho ngô hiên trong lòng hơi đậu cái này p h ầ n thế hồng liên vừa bắt đầu lúc còn có thể hiểu tiếng người nói cũng có thể thông qua dễ c â y hiểu rõ tin tức của ngoại giới huống hồ lại là ở trong cơ thể mình chờ đợi lâu như vậy chắc hẳn cũng rõ ràng không ít chuyện tam phần đúng rồi giải chính mình tin tức về sau mới nhận định cùng dòng họ mình đấy cái này ngược lại là mà thôi vô luận gọi cái gì đều được rồi phản đúng là mình nhận định đấy nay sẽ hắn tóm lấy ngô liên nhi b ả vai h ỏ i làm sao ngươi biết sẽ gọi ta là ca ca đâu này ta cũng không phải ca ca người a mặc kệ tên gọi cái gì vấn đề hắn căn bản cũng không phải là ngô liên nhi ca nô liên nhi suy nghĩ một chút nhưng lại thiên chân vô t à cười nói ngươi chính là ca ca ta à ta đương nhiên gọi ngươi ca ca rồi khí tức của ngươi thân thiết như vậy làm sao không biết là anh trai ta ca đâu này nàng lại là tựa ở n ô hiên trên bờ vai bày làm ra một bộ thân mật biểu lộ thoạt nhìn giống như là đang làm lũng ngươi chẳng lẽ đã không có thật lâu trước nhớ sao nô hiên dò hỏi thật lâu trước ký ức đó là cái gì ký ức nô liên nhi cơ cơ cái đầu nhỏ lắc đầu nói ta chỉ nhớ rõ một mực cùng ca ca cùng một chỗ à cảm thụ được ca ca khí tức tại ca ca gặp được nguy hiểm lúc mới ra ngoài l cái này ký ước tại không thành hạt xét lúc đoán chừng toàn bộ đều biến mất đi chỉ nhớ kỹ ở trong cơ thể mình đợi đoạn thời gian kia hơn nữa cùng một cây vốn chính là linh dược so đo cũng sẽ không cho ra cái gì kết luận nếu nói cha mẹ của nàng là ai cái kia chính là thiên địa đi ả nha nếu được cái muội muội điểm ấy cũng không tệ dù sao mắt thấy cái này nô liên nhi cũng là vô thân vô cố theo linh dược biến hóa mà đến tự nhiên không có gì thân nhân nếu là mai người trừ phi gặp phải mặt khác phần thế h ư n g liên vậy còn tính toán được sưng ơ tụng thân nhân đi ta chính là ca ca ngươi được chưa trước ngươi vẫn luôn là đang ngủ say lấy sao nô hiên hỏi nô liên nhi nhẹ gật đầu nói đúng vậy à độc kia x à thi triển độc thật sự là rất mạnh đâu rồi hao tốn ta rất nhiều máu huyết mới có thể vì ca ca giải độc vì thế chỉ có thể thông qua ngủ say hồi ẩ m đến, đến rồi bất quá cũng may ca ca cho ta cung cấp không ít hỏa linh lực để cho ta hồi phục vô cùng nhanh đâu rồi nhất là tại đây đại linh lực càng là nồng độc đại linh lực mới là tốt nhất trị liệu thủ đoạn cho tới nay ngô hiên có thể hấp thu đại linh lực địa phương quá ít nếu không phải lại tới đây cũng không biết bao lâu mới có thể để cho ngô liên nhi đã tỉnh lại điểm ấy ngô hiên cảm thấy có chút hổ thẹn ngô liên nhi giúp mình nhiều như vậy bệ bộn chính mình nhưng lại tìm không ra biện pháp gì hiện tại ngược lại được cái tiện nghi m u ộ i m u ộ i kết quả này cũng không xấu phải nói là tương đương kết quả không t ệ rồi lúc này thời điểm ngoài có, có người đến cơ bản mỗi ngày đều sẽ có người tới xem ngô hiên tình huống hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ phát giác được có người đi vào rồi nô hiên trong nội tâm quýnh lên nô liên nhi chuyện tình cũng không làm được khiến người khác biết rõ à. cũng không phải là không thể khiến người khác biết rõ mà là chuyện này đột ngột quá điểm trong lúc đó nhiều gia cá nhân ra có thể không biết là kỳ quái sao khi tiếp xúc nô hiên vội vàng cùng nô liên nhi nói ra ngươi còn có thể biến thành hạ sen trốn đi sao nô liên nhi không rõ ràng lắm ngô hiên vì sao hỏi như vậy nhưng nhìn đến ngô hiên khẩn trương như vậy nhưng lại thoáng bất mã nói ta không muốn biến trở về hạ sen bất quá ta có thể nhỏ đi trật ngô liên nhi nhanh chóng cự nhỏ đi biến thành cái bé gái đã rơi vào lòng bàn tay của hắn lên thoạt nhìn tương đương không rõ ràng rồi điều này làm cho ngô hiên lập tức nhẹ nhàng thở ra như vậy sẽ không người thấy được đi à nha cũng may ngô liên nhi có thể nhỏ đi nếu thì phiền thoái tuy nhiên không phải là cái gì đại phiền thoái nhưng tình nguyện ít một sự kiện cũng không muốn nhiều một sự kiện chờ kiểm tra tình huống trưởng lão sau khi rời khỏi ngô hiên mới khiến cho ngô liên nhi trở về hình dáng ban đầu tự nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân nói ra ca ca sợ vừa mới cái kia người sao ta rất lợi hại đấy giúp ngươi bắt hắn cho giết chết đi nô hiên nghe nô liên nhi mà nói về sau lập tức mồ hôi đồng địa nữ hải tử hô đánh tiếng kêu giết đấy thật sự là để cho hắn cảm thấy xấu hổ không phải như vậy tóm lại không cần loạn đánh người hiểu không về sau nếu nghe ta lời nói ta nói như thế nào ngươi liền làm như thế đó minh m ạ c h chưa nô hiên dặn dò câu nếu nàng n g ộ nhận là những người khác là mình định nhân vậy cũng thì phiền thoái nhất là bây giờ nàng linh trí không có toàn bộ triển khai nếu cẩn thận thì tốt hơn nô liên nhi chu cái miệm nhỏ nhắn cảm giác có chút không thú vị nói được rồi t r ư ơ n g hai trăm mười hai khai mở đ ả o có a l o n g đất này hạ có rất nhiều hỏa linh lực nô liên nhi không chút do dự t i ể u đem cảm ứng của mình nói ra như thế để cho nô hiên hai mắt tỏa sáng kỳ thật điểm ấy hắn cũng có thể cảm ứng được dưới nền đất hỏa linh lực rất nhiều điểm ấy ai không rõ ràng lắm mấu chốt là xem nô liên nhi biểu lộ hình như là nghĩ tiếp hấp thu cái này hỏa linh lực c h ắ t hắn lại cặn kẽ do hỏi t i ể u chỉ vẹn vẹn có cái này hỏa linh lực mà thôi không có vật gì đó khác sao nô liên nhi trầm tư một hồi cười nói đúng vậy a giống như cũng chỉ cảm ứng được hỏa linh lực rất nhiều rất nhiều hỏa linh lực ở này dưới mặt đất cảm giác được có hỏa linh lực liên tục không ngừng dũng manh tiến ra chẳng càng dưới mặt đất có rất nhiều cái gì xem ra ngô liên nhi cũng là do xét không ra phía dưới vấn đề chỉ là đơn giản cảm ứng được cái này đầu có hỏa linh lực mà thôi điểm ấy ai cũng cảm ứng ra đến rồi chỉ là đào đất sâu như vậy lại là cái gì đều không cảm ứng được điểm ấy thật sự là có chút kỳ quái chỗ đó đầu hỏa linh lực ngươi có thể đủ hấp thu xong sao ngô hiên suy nghĩ một chút thay đổi cái vấn đề tới hỏi cái này hỏa linh lực không riêng gì đối với ngô liên nhi mới có lợi hơn nữa cũng có thể trợ giúp cho kim long tộc thật sự là vẹn toàn đôi bên rồi nô liên nhi này sẽ n h í u lại liễu mi mảnh suy nghĩ một hồi mới lên tiếng cái này không rõ lắm ta chỉ là cảm giác được dưới mặt đất có phát ra hỏa linh lực đầu mườn cảm giác hỏa linh lực rất nhiều hoặc như là bị giam cầm lại rồi bất quá chỉ cần từ nơi này đào xuống dưới là có thể đào được cái kia cửa vào rồi nàng chỉ mình dưới chân chỗ đứng bày nói rõ chính là từ nơi này đào xuống dưới là có thể tìm được cái này hỏa linh lực phát ra nguyên nhân kim long tộc mặc dù là đào đất hơn mười triệu nhưng đào địa phương cũng không phải tại đây đều là tại thần miễu chung quanh đào đấy thần miếu nói như vậy chắc là sẽ không lộn số đấy dù sao đều là thuộc về tổ miếu sao có thể khắp nơi loạn đảo bây giờ nghe ngô liên nhi vừa nói như vậy vậy chỉ cần từ nơi này đảo xuống dưới là có thể tìm được đầu nguồn rồi tin tưởng đem chuyện này nói cho long tường thiên lợi mà nói tuyệt đối sẽ từ nơi này đảo đi xuống chỉ cần có thể đem đầu nguồn tìm cho ra hơn nữa giải quyết hết đừng nói là đảo cái độc rồi đem thần miếu rời đi cũng không có vấn đề gì vốn là trở ngại lưỡng đại trưởng lão đều tại nơi đây không tốt lắm thời công hiện tại hai đại thái thượng trưởng lão đều có thể đi nếu là có thể giải quyết hết vấn đề đánh cho động tự nhiên không coi vào đâu tôi thiểu sống khá giả toàn bộ kim long tộc mang đi nô hiền c a o ngày suy nghĩ một chút sau đó mới đúng nô liên nhi nói ra ngươi nhỏ đi đi giấu ở trong y phục của ta theo ta cùng nhau đi ra ngoài nô liên nhi khéo léo nhỏ đi trực tiếp t u chui vào y phục của hắn ở bên trong theo ngực cái k i a t o á t ra cái đầu nàng không rõ ràng lắm vì sao nô hiền sẽ để cho hắn nhỏ đi nhưng nàng vẫn là làm theo nô hiền cứ như vậy mang theo nô liên nhi đi ra ngoài mới vừa đi ra tòa thần miếu này liền thấy có kim long tộc trưởng lao chờ đợi tại bên ngoài t r o khi hắn đi ra lúc cái kêu kim trưởng lão long tộc vội vàng tựu chạy ra đón chào cung kính nói nô công tử đi ra đã không có ý định ở bên trong chờ đợi nô hiên nhẹ gật đầu nói ra tại m t h ờ vắng m ặ trường bên t o Long n hiện chuyện muốn cùng g chờ chỉ có Tộc đợi, tại là t nói, ta lão này, này, này, này dưới sự dẫn dắt bọn hắn đi tới trong thôn xóm hiện tại cùng thường ngày không hề khác gì nhau nhất là bây giờ hỏa linh lực so về dĩ vãng đại giảng không ít sinh hoạt cũng thì càng thêm vui sướng rồi long t h ư ờ n g thiên khi nhìn đến ngô hiên lúc cũng là vội vàng nên v à n tới hắn vốn tưởng rằng ngô hiên sẽ đợi thật lâu dù sao thoạt nhìn giống như là tu luyện tu luyện ngắn thì mấy tháng nhiều thì vài năm muốn là dựa theo ý nghĩ của hắn tự nhiên là ngô hiên đãi càng lâu càng tốt tương đương với đem cái kia hấp thu hỏa linh lực nhiệm vụ giao cho hắn cũng có thể để cho kim long tộc tạm thời ổn định lại điểm ấy cớ sao mà không làm đâu này dù là ngô hiên ở nơi nào ở hắn đều không biết sẽ có ý kiến đến gì ngược lại là đại lực ủng hộ có thể ổn định cái này hỏa linh lực có cái gì mất hứng đâu này bất quá chứng kiến ngô hiên đến rồi ý nghĩa nhanh phải đi điều này làm cho hắn cảm thấy có chút thất vọng nhưng hắn đã cảm thấy rất hài lòng có thể cứu trở về hai cái thái thượng trưởng lão đã là tương đương đã hài lòng n ô huynh đệ ngươi đã tu luyện xong rồi hả l o n g tường thiên dò hỏi ngô hiên tiến lên nói ra kỳ thật hôm nay ta tới tìm l o n g tộc trưởng muốn nói là đã đã tìm được này hỏa linh lực đích căn nguyên bất quá đến tột cùng có thể hay không giải quyết hết cái này lại là một chuyện khác rồi chỉ có đào xuống dưới dò xét xuống mới có thể tin tưởng có thể hay không hấp thu n ô liên nhi cũng không dám đánh cược hắn nào dám đánh cược ít nhất cũng phải đào xuống dưới dò xét xuống mới rõ ràng có thể hay không hấp thu xong nếu vô cùng vô tận để cho ngô liên nhi hấp thu cũng khó khăn a tin tức này thật ra khiến long tường thiên thân thể chấn động kích động lấy giữ chặt ngô hiên tay của nó i cái này là thật sao thật sự đã là đã tìm được căn nguyên có tin tức dù sao cũng tốt hơn không có tin tức mặc kệ có thể hay không hấp thu tối thiểu tìm ra căn nguyên đến lúc đó còn muốn ra biện pháp ra sống khá giả trước kia căn bản sẽ không tìm được đúng bất quá ta hiện tại muốn trở về một chuyến đi tìm ta mội mội, nàng cũng là dùng l ử a phương diện c ư ờ n giả g theo ta cùng nhau hấp thu l ử a linh lực có lẽ có thể rất lớn lớn gia tăng sát xuất thành công nô hiên lần này tới kỳ thật chính là muốn mượn cớ đi ra ngoài sau đó để cho ngô liên nhi đi ra nếu trong lúc đó t i u xuất hiện ở đây kim long tộc ở bên trong thật sự là làm cho người ta nghi ngờ nô huynh đệm u ộ i muội long tưởng thiên trong lòng có chút nghi hoặc hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ngô hiên còn có muội muội kia mà nếu nói lời của muội ngược lại là thường nghe n g u y ệ t hinh nhi hâu nô hiên các ca nhưng cũng không phải họa linh lực người sử dụng vì thế chỉ có thể bại trừ rồi bất kể như thế nào hắn cũng không phản đối vừa cười vừa nói cái này đương nhiên có thể vậy thì phiền thoái ngô huynh đệ rồi không phiền thoái bất quá trước cùng long tộc trưởng nhắc nhở một câu cái này căn nguyên hay là tại trong thần miếu đầu muốn tại trong thần miếu đào cái động như vậy không có vấn đề chứ ngô hiên nói ra long t ư ờ n g thiên cơ bản không hề nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp cái này đương nhiên không có vấn đề chỉ cần có thể tìm ra cái kia lầu mượn coi như là đem thần miếu chuyển mất đều không có vấn đề ngô huynh đệ có thể hỗ trợ giải quyết hết vấn đề này vô luận như thế nào làm đều được ngô h i ê n gặp long tường thiên có thể cho phép cái tiêu i ự u không có vấn đề gì đang cùng long tường thiên nói hội thoại về sau liền cáo từ rời đi cũng không cần những người khác đưa tiễn độc thân nhanh chóng nhanh rời đi lúc rời đi lập tức để ngô liên nhi đi ra đương nhiên cũng không phải lập tức liền mang ngô liên nhi trở về tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh một chút hạn trước là dẫn ngô liên nhi tiến về trước tương đối gần thành thị tại đó cho ngô liên nhi mua điểm quần áo cũng ở đó ăn một bữa ngô liên nhi càng là nhìn chung quanh nàng mặc dù là lần thứ hai hóa thành người nhưng là lần đầu tiên tới cái thế giới này vì thế đối với không ít chuyện đều rất ngạc nhiên nhưng cũng không có thất lệ đến khoa trường tình trạng nàng vẫn hiểu không ít chuyện cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu hải nhi tại bên ngoài chơi vài ngày sau liền mang theo n ô liên nhi đi tới kim long tộc dùng long tường thiên cầm đầu còn có các trưởng lão khác đều trước tới đón tiếp rồi có thể giải quyết hết cái này hỏa linh lực đích căn nguyên đầu này các loại đại sự đã để bọn hắn tại trong mấy ngày này kích động không thôi rồi khi nhìn đến n ô liên nhi lúc bọn hắn đều cảm thấy có chút n g h i hoặc thiếu nữ này cùng n ô hiên lớn lên không có chút nào giống thoạt nhìn ở đâu như là huynh、mội. nhất là cái kia lửa mái tóc màu đỏ để cho bọn họ đều nhớ tới phượng linh tộc h ỏ a linh n g u y ệ t cùng h ỏ a linh hân có được tóc đỏ cũng không có nhiều người nhất là cái này trời xanh càng là hiếm thấy bất quá bọn hắn đều không có loạn nói cái gì đó n ô hiên nói thiếu nữ này là mội mội chính là mội mội coi như là nói là n ã i n ã i của hắn đều được thừa nhận bất quá ngô liên nhi cũng không phải như thế nào nguyện ý nói chuyện với bọn họ đều là dán chặt lấy n ô hiên t h o á t nhìn ở đâu như là huynh mội t ự như là một đôi t ì n lữ đương nhiên long t ư ờ n g tiên bọn hắn cũng không dám lắm miệng quan minh tránh đại đi tới trong thân miễu lúc nô hiên dựa theo nô liên nhi thuyết pháp trực tiếp chỉ xuống đất nói ra từ nơi này đào đi từ nơi này là có thể đào được cái tia hỏa linh lực đích căn nguyên rồi trước khi các ngôi ư đào địa phương phương hướng hẳn là lệnh đoán trừng phát ra lối vào cũng chỉ có nơi này bọn hắn hai mặt nhìn nhau đều không nghĩ tới vị trí sẽ là cái chỗ này dù n g bọn họ cảm giác đến xem khắp nơi đều là hỏa linh lực phát r a nguyên thì ra là đào ở đâu đều là giống nhau n g h ĩ hoặc là nghi hoặc nhưng là bọn hắn hay là nghe theo n ô hiên ấy nhanh chóng bắt tay vào làm bắt đầu đào động này miệng nô hiên có thể đem hai gã thái thượng trưởng lao cho cứu trở về cái kia nghe hắn mà nói chuẩn đúng vậy k a k a ta cảm giác cái này hỏa linh lực lại so với trước kia làm lớn ra chút ít đâu rồi nói không chừng phía dưới hỏa linh lực là bị phong ấn đấy nô Liên n hiên nói ra mình cảm giác. Hỏa linh phong ấn Nô giác, i ra hỏa cảm h lực bị đấy. trầm tư một hồi cảm giác nói còn có mấy phần đạo lý bạn tới nơi này là không có gì hỏa linh lực đấy cũng chỉ có kim linh lực trong lúc đó tựu i toát ra hỏa linh lực cái này nghe còn thật sự có khả năng phong ấn dần dần bị tan g ã lúc cái này hỏa linh lực sẽ phát ra rồi chỉ là phát ra hỏa linh lực là vật gì cái này đã làm cho bọn hắn nghĩ sâu xa khi bọn hắn nhanh chóng đào móc xuống rất nhanh sẽ cho đào ra cái lỗ lấn ra càng hướng xuống mặt đ à o hỏa linh lực cựu càng khủng bố hơn để cho bọn họ những trưởng lão này nhao nhao bôi đổ mồ hôi cái này hỏa khắc kìm a để cho bọn họ cảm thấy toàn thân không thoải mái chỉ là vì tìm ra đầu mườn chỉ có thể dốc sức liều mạng xuống đ à o n ô hiên cùng n ô liên nhi t i ể u ở bên cạnh nhìn xem đang đào vài chục trượng về sau một cỗ hỏa linh lực cựu từ dưới đất tháo chạy tới giống như là dâng lên ngọn lửa vô hình để cho những cái tiêu kim trưởng lão long tộc một hồi teo gen h ả o cương hỏa linh lực chuẩn bị nhanh đào được rồi nô liên nhi ánh mắt lập lòe cái này hỏa linh lực đối với nàng mà nói chính là một bữa tiệc lớn rốt cục tại trùng trùng điệp điệp một đào xuống tại hạ đầu đào hầm trưởng lão cả kinh t ê u lên đào được đổ chương hai trăm mười ba phòng nhỏ tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txit mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn, lớn nhất kiểu chữ Tống thể thể chữ đ một nét chữ khải dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ to sơ cồn, nhanh trong trầm phục chế tấu trường hát tự to trầm tấu tự chữ mạch cờ sóc lực lực phục khải chế dô sơ đủ đ n g sắp chữ. được Đào đổ. đổ. m ộ câu để cho mọi người nhao nhao túi đầu nhìn lại chỉ thấy tại đ ầ y ra cái k i a bùn đất lúc chứng kiến có hồng thông thông đồ đạc lộ ra thoạt nhìn so sánh chân nhắn long tường tiên h g i a hiệu n ô hiên với hắn cùng một chỗ s u n g dưới khoảng cách gần đi quan sát phía dưới đến tột cùng là vật gì bất quá đại đa số trong nội tâm đều là vui vẻ thật là bị đào ra cái gì đồ đạc đến, đến rồi các trưởng lao khác bay lên về sau n ô hiên mới mang theo n ô liên nhi một n g y sinh bay xuống cái động này miệng chỉ có thể chứa đ ư ợ c mấy người tại hạ đầu đảo đổ trưởng lao tự nhiên là t r ư ớ c phải bay lên mới có thể để cho bọn họ đi xuống khi bọn hắn bay xuống về phía sau vững vàng đã rơi vào phía dưới mới vừa vặn rơi xuống đất nô hiên tự cảm giác được dưới chân dấm phải là không là bùn đất mà là cứng rắn thành đầu từ đó truyền lại mà đến là nồng đậm hỏa linh lực ở chỗ này cảm nhận được hỏa linh lực càng thêm rõ ràng nếu phượng linh tộc ngồi ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là tương đương chuyện hạnh phúc nô hiên ngồi trồm xuống khoảng cách gần nhìn l à màu đỏ phiến đá hỏa linh lực chính là từ nơi này đầu truyền lên đấy hắn tự tay nhẹ nhàng v ố t ve hạ cái này phiên đá mới vừa vặn tiếp xúc tin tức t i ể u truyền lại đến trong đầu của hắn diễm tâm tinh ngô hiên thông qua đôi tay này đơn giản t i ể u phân biệt ra thứ này đến tuột cùng là cái gì không nghĩ tới dĩ nhiên là diễm tâm tinh diễm tâm tinh bình thường đều là so sánh mềm mà cái chân đặt lên đúng là cứng rắn đấy quả thực chính là tương đương cứng rắn thạch đầu nếu trải qua luyện hóa để cho diễm tâm tinh trở nên cứng rắn cũng là cũng được tại ngô hiên tra xét rõ ràng xuống còn phát hiện tại đây diễm tâm tinh bên trên bao trùm lấy một tầng cơm chế lao lao đem cái này diễm tâm tinh cho bọc lại long thường thiên ở bên cạnh vẫn còn kiểm tra ở bên trong ngược lại là không nhìn ra cái gì đó ra chỉ là suy đoán nói cái này cứng rắn màu đỏ thạch đầu tương đối quái dị giống như trong ấn tượng không có cái này có thể tản mát ra cái này hỏa linh lực thạch đầu muốn nói nếu như mà có thì ra là diễm tâm tinh rồi nhưng mà diễm tâm tinh không có như vậy cứng rắn mới đúng long thường thiên không có ngô hiên nhận thức năng lực khác vì thế không thể phán đoán chính xác đi ra những vật này thật sự là không dễ phán đoán hoàn toàn đều là không nói chính xác đồ đạc kỳ thật cái này là diễm tâm tinh chỉ là được cường hóa đã qua lại nói bố trí tại cấp trên cấm chế so sánh bạc n h ư ợ c yếu kém hẳn là cấm chế trở nên yếu đi mới đưa đến cái này diễm tâm tinh bên trong hỏa linh lực bốn phía phát ra nô hiên nói ra phán đoán của mình cấm chế này hắn cảm giác càng ngày càng bạc n h ư ợ c yếu kém rồi nhất là chỗ này hoàn toàn là đã thuộc về nửa phá hư thưởng thức cho dù nô hiên không đi phá hư qua một thời gian ngắn cũng sẽ hư mất đến lúc đó đến tột cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì tự không phải là bọn hắn rõ ràng sự t ì n h cái này đúng là diễm tâm tinh long tưởng tiên có chút giật mình nhưng là không có phản bác nô hiên lời mà nói dù sao cảm giác mà bắt đầu còn thật sự có chuyện như thế rồi nay sẽ ngô hiên quay đầu nhìn về phía ngô liên nhi bên này muốn nghe xem ngô liên nhi nói như thế nào ai ngờ còn chưa lên tiếng liền thấy ngô liên nhi thỏ tay bám vào thượng cấp trên người loẹ ra một đạo hồng quang bọn hắn còn không có kịp phản ứng cái này diễm tâm tình đã là nhanh chóng bị tháo nước do màu đỏ hóa là màu trắng ý nghĩa cái này h ỏ a linh lực đã sắp bị rút làm đi long tưởng t i ê n này sẽ càng thêm giật mình đều không rõ ràng lắm ngô liên nhi đang làm những gì ngô hiên chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ trong nội tâm tin tưởng đã không có vã nổi rồi lúc này thời điểm chỉ nghe ba tạp một tiếng dưới chân diễm tâm tinh trở nên thập phần yếu ớt tại ba người bọn họ trọng á p dưới trực tiếp bể nát biến thành vô số mảnh vỡ rơi xuống suy sụp lộ ra cái lỗ lớn bọn hắn còn không có kịp phản ứng cựu toàn bộ rơi xuống rơi mà đi bất quá cũng phản ứng rất nhanh nhanh chóng chính là bay lên chỉ là tại phiêu lên lúc đã không trọng yếu bọn hắn đã đã rơi vào trong đó cũng nhìn thấy bên trong cảnh tượng bọn hắn rơi vào hố ở bên trong chung quanh tất cả đều là mẩu lửa đỏ diễm tâm tinh chuẩn xác điểm tới nói có lẽ như là cái gian phòng một cái dùng diễm tâm tinh chế luyện gian phòng gian phòng kia cũng không lớn tối đa chính là vài mét rộng mà thôi chính là một cái phòng nhỏ chỉ là gian phòng này toàn bộ đều là dùng diễm tâm tinh l u y ệ n chế cũng coi như là đại thủ đ ú rồi khó trách bọn hắn đều không đào được cái này phòng nhỏ diện tích không lớn lại là tại trong thần miếu đầu trừ phi tại thần miếu bên ngoài đào xuống dưới lúc còn muốn g ặ c cái đại loan đào nhập thần miếu trung tâm bộ phận mới có thể đào được gian phòng này rồi chỉ là kim long tộc cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy đào rất nhiều chỗ về sau cũng liền buông tha ý tưởng này để cho long tường thiên không nghĩ tới là thần miếu dưới mặt đất vậy mà sẽ có như vậy kỳ lạ phòng nhỏ cái này phòng nhỏ liếc nhìn quét đi qua cũng không có quá vật kỳ lạ nói trắng ra là chính là đơn sơ đã xem ra giống như là gian phòng hết lần này tới lần khác cái gì đó đều không có chính là cái chống trải căn phòng của đương nhiên không thể nói không có cái gì tại gian phòng kia trung tâm bộ phận có một đá quý màu đỏ đang lóe lên ánh sáng màu đỏ trừ đó ra thật đúng là không có cái gì m ẫ u chốt là cái này phòng nhỏ thoạt nhìn tàn phá vô cùng khắp nơi đều là phá động từ nơi này phá động đều có thể chứng kiến bên ngoài bùn đất trong gian phòng đó còn bị cấm chế bao vây lấy lúc này mới tránh khỏi những cái kia bùn đất chìm không c ó vào nhưng thoạt nhìn cũng không kiên trì được bao lâu bọn hắn lại đưa ánh mắt đặt ở cái này đ á quý màu đỏ ở bên trong hơi chút tới gần chút nữa lúc bọn hắn sắc mặt lập tức t u thay đổi không phải cái này hồng bảo thạch quá c ư ờ n g hãn mà là cái này hồng bảo thạch liên tục không ngừng ở hấp thu hỏa linh lực thì ra là từ t r u n g quanh điên cuồng hút vào hỏa linh lực hơn nữa thông qua cái này ánh sáng màu đỏ truyền lại nhân d i ễ m tâm tinh trong nguyên lai、like、là cái này hồng bảo thạch đang tắc á i thái t h ư ợ n g trưởng lao đang không ngừng hấp thu hỏa linh lực mà hồng bảo thạch cũng đang không ngừng hấp thu hỏ hơn nữa thông qua cái này diễm tâm tinh ra bên ngoài p h ó n g thích thái thượng trưởng lão căn bản chính là đang cùng thiên đấu khó trách hấp thu không hết long thường tiên lộ ra cười khổ cái này hồng bảo thạch thì tương đương với không ngừng hấp thu trong thiên địa hỏa linh lực hơn nữa bổ sung đến diễm tâm tinh trong bởi vì cấm chế lỗ thủng quan hệ không ngừng thả ra ngoài bị những thái thượng trưởng lão này sở hấp thu cái này tương đương với cái kia hai cái thái thượng trưởng lão chỉ tại không ngừng tại bên ngoài hấp thu hỏa linh lực trong thiên địa hỏa linh lực sao có thể đ ổ hấp thu hết tốt khi bọn hắn cũng đã tìm được cái này căn nguyên chỉ cần đem cái này phòng nhỏ phá hủy càng làm cái này hồng bảo thạch cho lấy đi như vậy tại đây là có thể khôi phục ổn định không nghĩ tới hết t h ể đều là đơn giản như vậy còn tưởng rằng lòng đất có cái gì khủng bố đồ đạc ai ngờ là thứ như vậy thiếu chút nữa đem kim long tộc bức cho rời rồi có thể nói là đơn giản thoạt nhìn cũng khủng bố thứ này lại có thể liên tục không ngừng hấp thu hỏa linh lực coi như là một đại kỳ bảo rồi đang lúc ngô hiên thở pháo lúc cảm giác được ngô liên nhi bắt lấy chính mình bả vai tay của bắt đầu run dậy không ngừng lấy để cho hắm nghi ngờ nhìn sang phát hiện n ô liên nhi đúng là lệ rơi lầy mặt trong mắt tràn đầy thương cảm Bộ dáng này sợ đến n sợ chương i làm sao v hai trăm mười bốn nguyên nhân nô liên nhi biến hóa để cho ngô hiên sửng sốt một chút xem đến những thứ kia liền không nhịn được rơi lệ hết lần này tới lần khác lại là muốn không xảy ra chuyện gì cái này không thể nghi ngờ hay là tại nói do trí nhớ của nàng đã mất đi hoặc là nói là đã tìm được cái gì làm cho người hoài niệm đồ vật dù sao chính là nàng có liên quan đồ đạc mới sẽ khiến của nàng cảm xúc nhưng mà tại đây thoạt nhìn cũng không có có đồ vật gì đó chính là gian tàn phá phòng nhỏ rõ ràng nhất chính là trước mắt viên này hồng bảo thạch chẳng lẽ là cái này hồng bảo thạch đã dẫn phát của nàng cảm xúc bất quá khi hắn gặp phải ngô liên nhi lúc còn chỉ là một đoá phần thế hồng liên căn bản cũng không có trưởng thành n g u y ệ t linh tộc trưởng lão đã từng nói qua hóa thành hạt sen mới xem như trưởng thành hóa người cũng không nói gì nhưng hắn cảm giác hẳn là tối trung tiến hóa rồi bất quá có thể biến thành người điểm ấy thật sự là có chút hiếm thấy rồi bất kể như thế nào tối thiểu tại gặp phải ngô liên nhi lúc nàng căn bản cũng không có thể lộn xộn vẫn cắm rễ tại núi lửa đ á y ngọn n g u ồ n chỗ kia khoảng cách kim long tộc tại đây ít nhất phải bay lên cả tháng như vậy khoảng cách xa từ đâu tới liên hệ trước kia chỉ thấy qua ngươi có thể nghĩ ra được sao n g ô h i ê n vội vàng hỏi một câu ngô liên nhi như cũng là lắc đầu nói không nghĩ ra được nhưng là cảm giác tại đây rất quen thuộc chính là nhịn không được bi thư rồi nàng vẫn là nghĩ không ra cái gì ký ức chính là chỉ có trong nội tâm cái k i a lần bi thương mà thôi nô liên nhi nghĩ không ra nô hiên cũng không có tiếp tục truy vấn x u ố n g dưới bất quá thoạt nhìn sự tình ngược lại là bắt đầu có chút khó giải quyết không nghĩ tới còn có loại chuyện này phát sinh hắn quay đầu nhìn về phía long tường thiên phát hiện long tường thiên tại quan sát tỉ mỉ lên trước mắt hồng b ả o thạch nô hiên cùng nô liên nhi đối thoại tự nhiên cũng nghe tại trong thai của hắn nhưng hắn không có phát biểu ý kiến gì một ngoại nhân có thể phát biểu ý kiến gì ngược lại là cảm thấy nô liên nhi đối với nơi này có chút quen thuộc cảm thấy có chút kinh ngạc long tộc trưởng người đối với cái này có ấn tượng gì sao so như tới nơi này kiến tạo thần m i ế u lúc thấy cái gì dị tượng tiểu t ử này phong vùi tại sâu như vậy địa phương có thể là từ trên cao sông tới xuống hung hăng ném ra cái hố sâu theo thời gian trôi qua b ù n g đất không ngừng trôn tự biến thành bộ rắn này nếu nói một mực trôn ở chỗ này nhưng thoạt nhìn chung quanh đều là như vậy tàn phá rõ ràng cho thấy chịu qua cái gì đã kích mới sẽ biến thành bộ rắn này những này tàn phá đều là thuộc về phá hư tính nếu trôn ở chỗ này bị hủ hóa điểm ấy cơ bản là không thể nào phát sinh tạm thời mặc kệ cái kia cơm chế chỉ từ cái này diễm tâm tinh t i ể u cũng không bị hủ hóa vốn diễm tâm tinh t i ể u là một loại khoáng thạch làm sao sẽ bị hủ hóa đâu này đương nhiên cũng có khả năng là kiến trên đất bằng bị bùn đất nơi bao bọc cái này đấy những điều này đều là ngô hiên phỏng đoán có một chút hắn là khẳng định phòng ốc này tàn phá rõ ràng cho thấy nhận lấy công kích mới phải xuất hiện tổn hại còn ở nơi nào bị phá hư đấy điểm ấy hắn không được rõ lắm rồi hơn nữa như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này lại là một chuyện khác rồi long tưởng tiên cao mày suy nghĩ một chút như là đang nhớ lại những năm gần đây này tình huống một lát sau nhưng lại lắc đầu nói cái này không rõ lắm tòa thần miếu này đã tại tại đây đã thành lập nên hơn nhiều năm rồi đang xây lập tức cũng không có tìm được cái gì đó giống loại vật này ta không được rõ lắm rồi thành lập lúc phát giác được khác thường thay đổi đã sớm biết sẽ đào hạ đến xem tình huống hoặc là khi đó cái này phòng nhỏ không có hoặc là chính là cấm chế chưa từng xuất hiện vấn đề nhưng nếu cái này giống như phòng nhỏ kiến trúc nếu không có ở đây lại là thế nào tiến đến trực tiếp nện xuống ra nhất định sẽ gây ra động tĩnh rất lớn n ô hiên không có tiếp tục truy cứu tiếp ngược lại là n ô liên nhi bông lỏng ra bắt hắn lại bả vai tay của chậm rãi giống cái kia hồng bảo thạch phương hướng đi đến sợ đến hắn vội vàng sẽ đem n ô liên nhi cho giữ chặt gấp giọng nói ngươi đang làm cái gì quỷ mới biết chạm đến cái này hồng bảo thạch có cái gì dị biến nếu xuất hiện tình huống như thế nào vậy cũng thì phiền thoái vì thế long tường thiên cùng hắn chậm c h ạ m cũng không hề đọc thủ nếu không có bát ăn đã sớm cầm tới xem một chút là vật gì rồi n ô liên nhi nhưng lại lắc đầu nói không vật này sẽ không làm thương tổn ta đấy ta cảm giác được rất quen thuộc Nô hiên muốn ngăn cản nhưng chứng kiến ngô liên nhi biểu lộ vẫn là bông u l ò n g tay ra đại biểu để cho ngô liên nhi đi tiếp xúc rồi long tường tiên không nói gì cũng đại biểu nhận đồng những vật này hắn hận không thể lập tức biến mất nếu là có thể khống chế được coi như là một đại hào sự ngô hiên trong lòng cũng có chút thấp t h ỏ á n g không yên chỉ thấy ngô liên nhi chậm rãi đưa tay tới tại va chạm vào cái này hồng bảo thạch lúc long l á n h ra một đạo hồng quang sau đó cứ như vậy biến mất ở không trung không cần giải thích bọn hắn tựu tin tưởng cái này hồng bảo thạch đã tiến vào ngô liên nhi trong cơ thể bị dễ dàng đã thu phục được xem ra bọn hắn còn lo lắng vô ích c ò n tưởng rằng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào không nghĩ tới trực tiếp cựu bị thu phục rồi tại thu phục chiếm được về sau n ô liên nhi toàn thân tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ sau một lát cựu biến mất bất quá tại đây hồng bảo thạch biến mất về sau lại cũng sẽ không xuất hiện không ngừng hấp thu hỏa linh lực tình huống rồi t r u n g quanh diễm tâm tinh cũng khôi phục nguyên trạng thì ra là khôi phục bình thường diễm tâm tinh nhưng là không có hỏa linh lực bổ sung phát tán ra hỏa linh lực cấp tốc hạ thấp cảm giác như thế nào n ỗ hiên chứng kiến n ỗ liên nhi đã mở to mắt chính là hỏi có hay không nhớ nảy sinh cái gì đó n ỗ liên nhi như cũng là lắc đầu nói ra không nghĩ nảy sinh cái gì ra vật này là hỏa linh tinh là chuyên môn vì t r ù n g quanh diễm tâm tinh vận chuyển hỏa linh lực đồ vật cũng là khống chế cung điện này chủ muốn cái gì cung điện ngô hiên nghe xong lập tức ngạc nhiên tại đây phá phòng gọi là cung điện cái kia phía ngoài nhà xí chẳng phải là khách sạn khi hắn kinh ngạc ngoài chậm nhớ tới phương trưởng lao trước khi thi triển qua bảo vật cũng liền là thần cấp bảo vật chính là một tòa cung điện cái kia tòa cung điện tại phương trên người trưởng lao tìm cho ra bất quá ngô hiên cũng không cần sẽ đem thứ này giao cho nguyễn huy nhi hắn cảm giác nguyễn huy nhi so sánh cần dù sao n g u y ệ t hinh nhi thực lực tương đối kém đã có cái kia thần bảo trốn chạy cũng an toàn chút ít biết được hắn còn tinh tế nghiên cứu qua cái kia nhìn như cung điện trên thực tế bên trong cũng không lớn nhưng tối thiểu so tại đây muốn lớn hơn nhiều bên trong đồ đạc cũng tương đối nhiều hoàn toàn có thể cho rằng là túi chữ vật sử dụng nhưng lại có thể phi hành có thể trèo trống không ít công kích đương nhiên nếu dùng n ô hiên bây giờ trạng thái đến công kích vậy thì không kiên trì được bao lâu nói trắng ra là chỉ có thể kiên trì ở linh vương kỳ công kích nhưng là tính toán vậy là đủ rồi tối thiểu sống khá giả thật là làm không đến khống chế phương diện tự cùng loại với thật lâu trước tô thanh đan vương trong di tích đầu vương t o ọ n chính là ngồi ở phía trên đến điều khiển cái kia thần bảo đấy tuy nhiên nơi này có chỗ bất đồng nhưng nghe ngô liên nhi vừa nói như vậy lập tức t i ể u liên tưởng rồi có lẽ nơi này chính là một kiện thần bảo có thể phi hành thần bảo nói như vậy là được được thông nói không chừng chính là lúc phi hành rơi xuống đấy đúng nơi này chính là cung điện cung điện này bên ngoài có cấm chế có thể thông qua lòng đất đến hành động cho nên xưng là cung điện dưới mặt đất ngô liên nhi giải thích để cho ngô hiên trong nội tâm trấn kinh rồi xuống cũng làm cho long t ư ở n g thiên ngây n g ẩ n cả người bao trùm cung điện này bên ngoài cấm chế lại có thể để cho cung điện trong lòng đất xuyên thẳng qua cái này không khỏi cũng quá nghịch thiên một chút đi từ n g â m nghĩ kỹ cấm chế thật là bác đại tinh thâm liền điều khiển thời gian đều có chớ nói chi là trong lòng đất di động nô hiên đối với phương diện này cơ hồ không có nghiên cứu qua có thể nói là rốt đặc cắn a i nô liên nhi giải thích cũng đẩy ngã n ô hiên nghĩ cách thấy vậy cung điện dưới mặt đất hoàn toàn có thể tại thần không biết quỷ không hay dưới tình huống tới nơi này thần miếu cuối cùng mà không phải từ không trung nện xuống ra lại bị bùn đất bao trùm trừ đó ra đâu này còn có cái gì tin tức sao nô hiên vội vắng hỏi nô liên nhi lắc đầu nói không có chính là chỗ này sao nhiều tin tức chỉ cần đem cái này d i ễ m tâm tính cho rời đi cái kia t i ể u sẽ không xuất hiện hỏa linh lực rồi bất quá đem lửa kia linh tinh lấy đi t i ể u đã không có vấn đề gì chủ yếu vấn đề vẫn là ở tại tại đây t i ể u coi như chúng ta không đến qua một thời gian ngắn nơi này cấm chế tiếp tục không nổi về sau cũng sẽ bị người phát hiện ra mặc dù đối với cung điện này vì sao xuất hiện ở nơi này không hiểu ra sao nhưng đối với long tường thiên mà nói kết quả này đã rất khá bọn hắn đã không cần rời ra ngoài rồi nhiều năm như vậy tâm kết đúng là như vậy mà đơn giản t u giải quyết hết muốn là đương thời trực tiếp đem thần miếu cho mang đi ở phụ cận đây đều cho đảo đã sớm giải quyết hết vấn đề này nói thì nói như thế có thể ai có thể nghĩ tới cái này hỏa linh lực càng ngày càng nhiều hơn nữa lại không cảm ứng ra chân chính điểm là nơi nào cuối cùng cho rằng là thổ địa đã xảy ra d ị biến mới phải xuất hiện tình huống như vậy đã nhưng đã không sao cái kia liền cảm ơn các ngươi long tường thiên hưng phần nói ta đây tự phân phó người đem thứ này cho hủy đi đi ra ngoài chỉ là chẳng thứ này còn dùng sao long t ư ở n g thiên không biết thứ này đối với bọn họ hữu dụng hay không chỗ kỳ thật thứ này hắn cũng nhìn ra giá trị nhất là cái kia hồng bảo thạch kim long tộc là không cần phải nhưng là cầm lấy đi cấp phượng linh tộc lời mà nói tin tưởng cũng có thể bán rất lớn nhân tình hoặc là trao đổi thứ rất tốt chỉ là ngô hiên trợ giúp bọn hắn cứu chị thái thượng trưởng lão lại là hỗ trợ tìm ra căn n à y nguyên sớm tựu đã xong cái này làm cho người bực bội hỏa linh lực dù là nơi này là chỗ nào cái cường giả truyền thừa hắn cũng sẽ không mớn đương nhiên cho dù muốn cũng đoạt bất quá ngô hiên ngô hiên có thể nói là tại đây mạnh nhất cứng rắn ngạnh đoạt ai có thể với hắn đoạt ngô hiên nhìn về phía ngô liên nhi ngô liên nhi lắc đầu nói không cần những vật này đã không có tác dụng gì rồi nàng lại là nhanh lôi kéo ngô hiên cánh tay của cả người đều dựa vào tại ngô hiên trên bờ vai như là có tâm sự gì tình huống nơi này đã hiểu rõ về sau bọn hắn đều theo trước kia vào địa phương đi ra bên ngoài hỏa linh lực đã là dần dần biến thành mỏng manh lên dựa theo tình huống này đến xem kim long tộc rất nhanh sẽ có thể trở về hình dáng ban đầu rồi thì sao phải hay là không nhớ tới cái gì hai người bọn họ đi lên về sau nô hiên chứng kiến nô liên nhi vẫn là trầm mặc lấy như là đang suy tư cái gì nô liên nhi ngẩng đầu lên trong hai mắt tràn đầy yêu thương không biết ta chỉ cảm thấy chỗ đó rất quen thuộc không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra giống như có liên quan tới ta lại thật giống như ta đã từng phát sinh qua sự tình gì ta nghĩ không ra nàng vui sâu vào nô hiên trong ngực cảm thấy hết sức t h ố n g khổ nô hiên thật sâu thở dài vấn đề này vừa chấm dứt lại có mấy chuyện xuất hiện nhưng đối với ngô liên nhi chuyện tình h lớn lớn thể thể sự tình cuối thể giúp, cùng đã xong toàn bộ kim long tộc đều biến thành vô cùng rồi long tường thiên càng làm mời ngô hiên cùng ngô liên nhi tham gia bọn hắn tổ chức buổi lễ long trọng ngô hiên thịnh tình không thể chối tử nhưng chứng kiến ngô liên nhi có chút không đúng lắm vốn muốn cự tuyệt ngược lại là ngô liên nhi đáp ứng rồi tuy nhiên sự tình không có gì đầu mối cũng may ngô liên nhi trời sinh tính so sánh sáng sủa cũng không có tiếp tục c a o mày đi xuống đi theo ngô hiên tại kim long tộc chơi vài ngày cũng là nên rời đi lúc cách trước khi đi long tưởng thiên còn thân hơn tự t i ê n đưa còn lễ vật ngược lại là không có gì đem ra được đấy chính là không ngừng đang lập lại bọn hắn sẽ tìm được lực lượng bản nguyên tìm được về sau tất nhiên sẽ cho n ô hiên điểm ấy n ô hiên cũng không thèm để ý hắn có thể đủ đạt được kim linh chi tâm cũng không tệ rồi huống hồ lần này chuyến đi chính thức được lợi vẫn là n ô hiên không quan năng đủ để cho phần thế hồng liên khôi phục lại biến thành người còn để cho mình tu vị tăng trưởng không ít chỗ tốt đã được rất nhiều tìm được hay không điểm ấy hắn đã không phải là rất để ý hơn nữa cái này lực lượng bản nguyên căn bản không dễ tìm hắn cũng chưa nghe nói qua có cái gì tin tức nho nhỏ nói cái nào viễn cổ tộc hoặc là gia tộc nào bên trong có những vật này đương nhiên nếu kim long tộc có thể hỗ trợ tìm được lời nói vậy hắn càng là vô cùng cảm kích ngô hiên mang theo ngô liên nhi chạy về trong liên minh mới mới vừa gia nhập mật cảnh đã có người hướng bên này bay tới tới đón tiếp ngô hiên đấy đúng là hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hân hai người bọn họ từ không trung rơi xuống nhìn từ trên xuống dưới khoác ở ngô hiên ngô liên nhi ánh mắt có chút kinh ngạc lại là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ngô hiên hai người vãn chặt như vậy thoạt nhìn t i ể u như là một đôi người yêu thoạt nhìn ngô hiên không hề giống là người tùy tiện như vậy như thế nào mới mấy ngày nữa t i ể u mang người nữ đã trở về n ô hiên không nghĩ tới mới mấy ngày nữa bản tính của ngươi rốt cục bạo lộ ra rồi hả hỏa linh hân điều khản câu nói không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy hoa tâm không bằng cũng đem m g ộ i m g ộ i cho thu hỏa linh hân trả lại cho ngô hiên v ứ c bị nhãn đã ngô hiên như vậy hoa tâm vậy dứt khoát liền nàng cũng thu ngô hiên có chút xấu hổ ngô liên nhi chính là chỗ này sao kéo chính mình căn bản không chịu bung tay kết quả này hắn cũng liệu đến vội vàng chính là giải thích nói cái này đây là ta m g ộ i m g ộ i ngô liên nhi các ngươi tới làm quen m g ộ i m g ộ i hỏa linh hân cùng hỏa linh nguyệt hai mặt nhìn nhau trong mắt nhưng lại càng thêm nghi ngờ các nàng còn lần đầu tiên nghe đã từng nói qua ngô hiên có ngội ngội đấy nô liên nhi nhưng lại b i ể u môi đầy không thân thiện nhìn lấy các nàng nói ra các ngươi là ai luôn xem ta làm cái gì ca ca là của ta ai cũng không rõ có thể cướp đi nói qua nàng lại là chặt chẽ lôi kéo nô hiên căn bản không đ ô n g ra người ở bên ngoài xem ra nô liên nhi cả thân đều dán ở bên trên m ộ i m ộ i có thể có thân mật như vậy sao nô hiên v ũ nhẹ nhẹ hạ nô liên nhi cái đầu nhỏ cười mắng cái gì cướp đi các nàng là bằng hữu của ta tranh thủ thời gian hô tỷ tỷ không hô ta chỉ có ca ca không có tỷ tỷ nô liên nhi bị môi ba Căn bản k hoàng ô n g để ý tới các linh hân còn h khiêu khích hai mươi tính phô bày hạ thân tài không thể không nói thân hình của nàng tương đương nóng nảy phối hợp lửa đỏ tóc đó là tương đương có sức hấp dẫn đấy đương nhiên tỉ g d á người n g càng là nóng nảy song bào thai tỉ muội hai cái đều cưới lời mà nói nam nhân kia tuyệt đối là hạnh phúc đến bạo muội muội hòa linh nguyệt nhìn mình muội muội làm như vậy cũng nhìn không được tố uống câu tốt ở chung quanh đều không có người nào thấy được con mắt còn không t r ừ n g ra ngoài hòa linh hân nhẹ thở ra hạ cái lưỡi khôi phục đứng đắn hòa linh nguyệt một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở ngô liên nhi trên người giao tư nói vừa rồi chúng ta đều cảm giác được có một cổ cực kỳ thuần túy hỏa linh lực xuất hiện cho nên liền nhanh chóng chạy tới đây rồi không nghĩ tới là các ngươi đã trở về hơn nữa cái này thuần túy hỏa linh lực tựa hồ t i ể u là xuất hiện ở liên nhi cô nương trên người nếu như là ngươi lời của mượn muội có vẻ như không thích hợp hỏa linh n g u y ệ t cùng hỏa linh hân tự nhiên không rõ ràng lắm n ô hiên trở về đều là trong lúc đó cảm giác được có thuần túy hỏa linh lực xuất hiện mới sẽ nhanh chóng đuổi đến bên này đấy không nghĩ tới đụng phải là n ô hiên cùng n ô liên nhi càng ngạc nhiên hơn vẫn là n ô hiên nhiều hơn cái mượn muội cái này kỳ thật nói đến t i ể u lời nói dài không bằng chúng ta tìm một chỗ nói rõ ràng ra n ô hiên không có ý định giấu diếm mấy thứ gì đó đối với hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hân hắn đương nhiên sẽ không giấu diếm trong lúc đó nhiều hơn cái m u ộ i m u ộ i mặc kệ ai cũng sẽ kỳ quái rồi đổi lại quan hệ không thân mật hắn căn bản cũng không biết sẽ đi giải thích đối với quan hệ thân mật tự phải hào hào giải thích một phen hòa linh nguyệt đã trầm m ặ t xuống nói ra cái k i a n g u y ệ t c u n g chủ lại tới nữa đã tới vài ngày rồi bây giờ còn đang chỉ điểm hình nhi m u ộ i m u ộ i tin tưởng biết sẽ tiến bộ thần tốc đấy chủ đề nhanh chóng một chuyến lập tức lại từ ngô liên nhi trên người xoay qua chỗ khác rồi ngô hiên đối với cái này không có ra ngoài ý định đã cái k i ê n g u y ệ t cùng chủ năng đủ tới nơi này vậy thì đại biểu sau này cũng có thể điểm ấy ta rõ ràng đây đều là chuyện tốt chúng ta trước tiên tìm một nơi nói chuyện xuống hình nhi bên kia sẽ không q u ấ y r à y rồi ngô hiên nói ra chỉ là bọn hắn còn đi chưa được mấy bước liền thấy một vòng nhàn nhạt giống hư không phiêu đi qua bây giờ còn ở vào bạch thiên giai đoạn lấy mắt thường miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chứng kiến một điểm mấu chốt vẫn là người chưa tới thanh âm cũng đã rơi vào tay tới bên này ồ cổ hơi thở này n g u y ệ t cung chủ trôi giặt đến bọn họ bên cạnh trước nhàn nhạt giống hư không như ẩn như hiện lập tức hơi dậy ngô liên nhi cảnh giác ngươi là người nào một đám lửa xuất hiện ở tay nàng tâm nóng rực cảm giác để cho hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hân sợ run lên nô hiên nhẹ to mày nói ra liên nhi không cần t h ẩ n trường không có chuyện gì nữa hắn cảm giác được nô liên nhi trong tay h ỏ a diễm ẩn chứa bi lực tương đương khủng bố kỳ thật hắn không rõ ràng lắm nô liên nhi thực lực chân tránh mạnh bao nhiêu bất quá hấp thu nhiều như vậy hỏa linh lực tu vị chỉ sợ là tương đối cao bất quá là người một nhà hắn cũng sẽ không lo lắng mấy thứ gì đó nô liên nhi nghe theo n ô hiên lời mà nói thanh hỏa diễm cho thu hồi lại nhưng ánh mắt cảnh giác vẫn ở chỗ cũ nguyện cùng chủ trên n ờ i giống như nàng xem được phi thường rõ ràng thú vị khó trách hơi thở này như vậy quen thuộc nguyên lai là như vậy nguyện cung chủ căn bản không sợ hãi ngô liên nhi h ỏ a diễm ngược lại là tự lo nói qua ngô hiên nghe được n g ứ mày hỏi tiền bối ngươi tin tưởng liên nhi thân phận điều này làm cho lòng hắn nhắc tới nghe cái này nguyện cung chủ khẩu khí hẳn là ngô liên nhi là thuộc về thiên khải đại lục bên kia cái này ngược lại là có biết một điểm còn phải hay là không cái này bổn cung cũng không rõ lắm muốn là nói thở lời nói khó nghe đấy tiểu tử thực lực của ngươi căn bản không đủ xem cùng cô bé này ở chung với nhau lời nói sẽ rất phiền p h i nha n g u y ệ t c u n g chủ cười nói bài đù sẽ hợp đọc mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết chương hai trăm mười sáu hồng liên t ộ c cái này ngược lại là có biết một điểm còn phải hay là không cái này buồn cung cũng không rõ lắm muốn là nói thật lời nói khó nghe đấy tiểu tử thực lực của ngươi căn bản không đủ xem cùng cô bé này ở chung với nhau lời nói sẽ rất phiền phái nhà như ẩn như hiện n g u y ệ t c u n g chủ cười nói câu giống là nói một câu không quá chuyện trọng yếu để cho người ở chỗ này đều ngây ngần cả người theo bên cạnh mà nói cái này n g u y ệ t c u n g chủ hoàn toàn biết rõ ngô liên nhi đích bối cảnh thân phận là cái gì ngô hiên trầm giọng nói Van bối thực lực chưa đủ nhìn điểm ấy tự nhiên đúng vậy nhưng còn xin tiền bối nói cho ta biết thân phận của nàng đến tột cùng là cái gì tại thiên khải đại lục lại là quan hệ như thế nào hắn cho tới bây giờ sẽ không nhận thức vì mình đã là sự tồn tại vô địch tuy nhiên hắn chưa từng đi thiên khải đại lục nhưng là hắn đã tin tưởng dùng hắn hiện tại thực lực này đi đến thiên khải đại lục lời mà nói vậy cho dù không hơn cường hắn bao nhiêu rồi tối đa chỉ có thể bình thường thôi tiêu chuẩn điểm ấy hắn cũng không thèm để ý để ý là ngô liên nhi thân phận đến tột cùng là cái gì mặc dù sẽ phiền thoái nhưng nhiều chuyện phiền phức hắn chưa bao giờ gặp hắn cũng không tin có bao nhiêu phiền thoái buồn cung ở vào hư ảnh trạng thái còn cảm giác không rõ lắm muốn là nói thật n g u y ệ t c u n g chủ cố ý đem thanh âm kéo dài để cho tất cả mọi người đưa cổ đi nghe nô liên nhi càng là vẻ mặt t r ờ mong muốn từ n g u y ệ t c u n g chủ trong miệng cho ra tin tức gì nô liên nhi từ khi tiến vào cái kia cung điện dưới mặt đất lúc cũng đã không nhỏ tâm sự giống lúc trước từng thấy lại có ấn tượng gì hết lần này tới lần khác chính là không nghĩ ra được để cho nàng cảm thấy tương đối thất vọng nguyễn công chủ thanh âm của dừng lại một hồi lâu về sau nhưng lại cười nói được rồi vẫn là không nói nếu bổn cung nhận lầm để cho các ngươi bạch lo lắng vô ích cái kia đồ nhi chẳng phải là biết sẽ trách tội bổn cung trong miệng nàng nói đồ nhi dĩ nhiên chính là nguyệt hinh nhi rồi nếu để cho bọn hắn tin tưởng n g ô liên nhi c h u y ệ n tình biết được là so sánh nghiêm trọng sự t ì n h lúc tất nhiên sẽ cao mày khổ dương rồi bị nguyệt hinh nhi biết rõ cái kia cơ hội trách tội nguyệt cung chủ bất quá xem giọng nói của nàng đối với nguyệt hinh nhi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn lại là nguyệt linh thân thể lại là trực hệ tộc nhân nói trắng ra là chính là mình người có thể mất h ư n g sao nhưng mà lúc này đáp đến để cho bọn họ mở to hai mắt nhìn cuối cùng là đang nói cái gì nói một nửa không nói vậy hoàn toàn là sâu đủ khẩu vị của bọn hắn nhất là ngô liên nhi đối với tình huống của mình cực kỳ sốt ruột hết lần này tới lần khác cái này n g u y ệ t cung chủ tự không chịu nói ra tiền bối ngươi hay nói ra vô luận là còn chưa phải là tối thiểu đều cho chúng ta nói rõ a ngô hiên cũng không nhịn được thật vất vả có chút đầu mối ai ngờ n g u y ệ t cung chủ nhưng lại cho bọn hắn tới một câu như vậy hoặc là nói ngươi muốn cái gì chứng minh mới bởi vì nàng là ngươi cho rằng cái chủng loại kia khả năng đâu này nô hiên lại nói câu lúc này thời điểm nô hiên chứng kiến n g u y ệ t hinh nhi cũng hướng bên này bay tới khí chất bên trên đã có chỗ bất đồng chắc hẳn đang bê quan trong khoảng thời gian này cộng thêm đã bị n g u y ệ t c u n g chủ chỉ điểm cái kia chính là vội vàng tiến bộ nàng nhìn thấy sư phụ mình đột nhiên ly khai cũng liền nhanh chóng theo sau nếu như không phải tình huống đặc biệt n g u y ệ t c u n g chủ làm sao sẽ đột nhiên ly khai bất quá nàng vừa mới đi vào xa xa liền thấy nô hiên trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười bất quá khi nhìn đến chặt chẽ khoác ở ngô hiên bả vai ngô liên nhi lúc trong đôi mắt ngược lại là lộ ra nghi hoặc sau đó n g u y ệ t hinh nhi t i ể u từ không trung rơi xuống nghi ngờ nói cuối cùng là làm sao vậy đồng thời đưa ánh mắt bỏ vào ngô liên nhi trên người lại là đưa ánh mắt chuyển qua ngô hiên trên mặt của như là tại cùng đợi giải thích bất quá cũng liền gần kề nhìn một hồi lại chuyển qua sư phụ mình trên người hỏi sư phó cuối cùng là tình huống như thế nào không có gì sẽ là của ngươi bầu bạn đang hỏi vi sư cô bé này thân thế đến tột cùng là cái gì chẳng đ ộ nhi muốn nghe sao nguyễn công chủ cười nói n g u y ệ t hinh nhi nhẹ gật đầu nói ra đã hiên ca muốn nghe vậy thì nói cái này có vấn đề gì sao trong nội tâm nàng cũng có vài phần kinh ngạc nghe ngóng cô bé này thân thế điểm ấy cũng làm cho nàng có vài phần tò mò đã đổ nhi đều nói như vậy cái k i u bổn cung đã nói bất quá bổn cung biết đến cũng không nhiều lắm các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng n g u y ệ t cung chủ giống như là cái lao thái bà cực kỳ rong dài tái diễn trực tiếp trả lời không là được còn muốn khắp nơi quanh co lòng vòng đấy xin mời vạn bồi nói chúng ta biết sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy hồng liên tộc nô hiên nghe xong danh tự trong lòng lập tức sẽ tin thêm vài phần nô liên nhi bản thân liền là phần thế hồng liên đến cùng là đúng hay không phần thế hồng liên thuộc về chính là một đoạn hồng liên xưng là hồng liên nhất tộc cũng không sai căn cứ ngắn ngủn một câu có thể đoán được tại thiên khải đại lục cũng có như vậy một loại chủng tộc đây cũng quá kỳ lạ điểm bất quá thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ có như vậy một loại chủng tộc cũng bình thường toàn bộ hồng liên đều thay đổi vì nhân loại tụ tập cùng một chỗ cũng liền trở thành cái chủng tộc rồi lúc này thời điểm nhưng lại cảm giác được ngô liên nhi nắm chặt bờ vai của hắn túi đầu nhìn lại phát hiện ngô liên nhi vẻ mặt khẩn trương cả thân đều căng thẳng giống như là khơi gợi lên nàng cái gì hồi ức đúng vậy chính là hồng liên tộc đấy nói đến đây cái hồng liên tộc đâu rồi thật sự là kỳ lạ chủng tộc bất quá chúng ta nhân loại đem cái này đấy gọi chung vì yêu tộc hoa yêu nhà n g u y ệ t cung chủ có vài phần t r e o chọc nói ta ta không phải hoa yêu nỗi liên nhi trận lên giận dữ nhìn lấy n g u y ệ t cung chủ đạo nỗi hiên nhẹ vỗ về ngô liên nhi ra hiệu nàng không nên kích động như vậy không quá n g u y ệ t cung chủ nói cũng không sai cái này xưng là yêu cũng không đủ nhưng cũng không phải nghĩa xấu đến cùng là đúng hay không bổn cung cũng là bằng khí tức đến cảm thụ đấy muốn nghe tiếp trước khi ngươi đến cùng là đúng hay không hồng liên biến thành đâu này không phải lời nói không cần nghe tiếp là lời mà nói bổn cung nói ra cũng không có gì đáng ngại nguyện cung chủ thản nhiên nói những người khác nghe xong đã là trên mặt kinh ngạc rồi lại là nhao nhao đưa ánh mắt tụ tập tại ngô hiên cùng ngô liên nhi trên người xem bọn hắn đến tột cùng là nói như thế nào ngô hiên cơ bản không hề nghĩ ngợi trực tiếp phải trả lời nói đúng vậy nàng chính là dùng hồng liên biến hóa mà đến những người khác xưng là phần thế hồng liên kỳ thật hinh nhi ngươi cũng đã gặp đấy chính là trước đây thật lâu cùng ám linh tộc đại chiến lúc chứng kiến đấy bất kể là cái gì biến thành tối thiểu hiện tại chính là ta muộn muộn hắn cảm nhận được ngô liên nhi thân thể đang run rẩy bất quá run dậy sự t ì n h cũng không phải là cái gì biến thành mà là đang hồi ức đến cái gì n g u y ệ t hinh nhi sợ run lên lập tức nhớ tới ngô hiên trợ giúp nguyệt linh tốc lúc đích thật là siêu cường phát huy tiêu chuẩn chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới trợ giúp ngô hiên lại sẽ là cô bé này bất quá hoa biến thành người đây càng làm cho các nàng khiếp sợ từ lúc chào đời tới nay là nghe nói qua loại chuyện này nhưng chính thức từng thấy vẫn là lần đầu tiên quả nhiên bổn cung không có cảm ứng sai kỳ thật cái này hồng liên t ộ c đã là bị diệt tộc rồi bổn cung còn có thể nhìn thấy hồng liên tục đến coi như là hữu d i y ê n rồi nguyệt cung chủ trắng ra nói bị diệt tộc rồi nô hiên giật mình hô lên hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ tới cũng tìm được cái bị diệt tộc ti n tức chỉ cảm thấy bên người n ô liên nhi thân thể cứng đờ nước mắt cũng đã là theo trong hốc mắt chảy xuống cả người đều rúc vào n ô hiên trong ngực nhẹ g i ọ n g chịu khớp nói ca ca ta nghĩ không ra nhưng là ta cảm giác được tâm tính thiện lương yêu thương không có việc gì không có chuyện gì nữa nô hiên nhẹ khẽ vuốt vuốt phần lưng của nàng trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang tiếp tục hỏi chẳng cuối cùng là chuyện gì xảy ra vì sao hồng liên tộc bị diệt tộc lúc này thời điểm hỏa linh n g u y ệ t ánh mắt của các nàng cũng thay đổi các nàng có lẽ không rõ ràng lắm ngô liên nhi vì sao xuất hiện ở ngô hiên bên người nhưng như vậy chuyện bị thảm đã khiến cho các nàng đồng tình bị diệt tộc đó là cỡ nào chuyện bị thảm cái này sao bổn cung đều nói qua không rõ lắm phương diện này chuyện tình cựu chỉ biết một chút ít còn là bị ai diệt đấy cũng không rõ lắm trước nói rõ một chút hồng liên tộc vốn chính là cái cực kỳ t r ù n g tộc mạnh mẽ bởi vì bản thân liền là cực kỳ chân quý hồng liên biến thành vô luận là thiên phú còn là năng lực đều là cực kỳ cường hãn c ù nguyệt nhân loại q a n cung chủ ô giải thích nói bị diệt tộc là so sánh bi thảm càng bi thảm hơn chính là không biết cựu nhân đến tột u cùng là ai nguyệt cung chủ lại là nói ra cho nên bổn cung tựu khuyên bảo ngươi đi theo cô bé này bên cạnh biết sẽ càng thêm nguy hiểm đã thần bí kia tồn tại muốn đem hồng liên tộc tiêu diệt không hề nghi ngờ nếu thấy cô bé này cũng sẽ phái người đến chém giết hoặc là bắt đi liền hồng liên tộc đều không ngăn cản được tồn tại tiểu tử ngươi có thể đủ ngăn cản sao ý gì theo bổn cung cách nhìn cô bé này khí tức gần nấp một điểm hơn nữa đem thư tức che giấu không khiến người khác biết rõ hơn nữa không nên đi thiên khải đại lục mới có thể không khiến người khác phát hiện đương nhiên đó cũng không phải tuyệt đối biện pháp tốt nhất tránh né biện pháp chính là mình trở nên mạnh mẽ mà thôi nguyện cung chủ thanh em trở nên nghiêm túc lên bổn cung tuy nhiên cùng hồng liên tộc giao tình không sâu nhưng cũng có chút qua lại bổn cung tuy nhiên không giúp đỡ được cái gì nhưng nhắc nhở một câu cho dù không phải thần bí kia tồn tại hồng liên bản thân liền là cực kỳ chân quý nếu như bị người phát hiện ra vậy thì rất phiền thoái nói không chừng hồng liên tộc bị d i ệ t tộc nguyên nhân t i ự u ra từ đám bọn hắn bản thân lời nói khủng bố trước đó hồng liên coi như là hóa thành người như trước vẫn là linh dược một loại nếu không dược hiệu sẽ không yếu bớt ngược lại là biết sẽ tăng cường đương nhiên cũng không phải cả người đều ném vào lò luyện đan nơi này chỉ cần huyết cũng đủ để ngô hiên có thể theo cái k i a thanh man lân xà độc tố trong sống lại dựa vào chính là ngô liên nhi trên người máu huyết đổi lại thông thường c ư ờ n giả g máu tươi của bọn hắn đối với ngô hiên có làm được cái gì kết quả này lập tức để cho hào khí trở nên trầm trọng vô cùng bài đù sẽ hợp đọc mới nhất n h ấ toàn t bộ tiểu thuyết chương hai trăm mười bảy quyết định tác giả l à bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct màu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em mở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn, lớn nhất kiểu chữ t nguyện thể thể chữ đầm nét chữ hát tự lực lực lực to cồn, trong trầm t chữ chữ khải mạch nhã định nghĩa nhanh phục chế cờ sóc lực lực cồn, đầm đủ dô sơ ấ trường tự động n g sắp chữ. u cung chủ mang tới tin tức để cho ngô hiền đã minh bạch ngô liên nhi thân thế chỉ là tin tức này làm cho cảm thấy tương đối trầm trọng toàn cả gia tộc đều bị diệt có lẽ toàn bộ hồng liên tộc cũng không có toàn d i ệ t nhưng còn dư lại đoán chừng cũng không nhiều rồi bất quá vẫn là sẽ có một lần nữa tỉnh lại đi một ngày dù sao hồng liên là thuộc tại thiên địa bảo tài có chút hồng liên cũng giấu ở ẩn nấp địa phương trải qua nhiều năm về sau cũng sẽ hóa thành nhân đích giống vậy ngô liên nhi chính là ví dụ tử trốn ở cái núi lửa cuối cùng chỉ là nghe nguyện c u n g chủ vừa nói như vậy ngô h i ê n lập tức liên tưởng đến vậy có thể đủ trong lòng đất di động cung điện dưới mặt đất ngô liên nhi nhìn thấy về sau đ ú n g là biết sẽ rơi lệ cùng cái này diện t ộ c tình huống liên hệ tới có lẽ đất này cũng là hồng liên tộc trốn chạy công cụ đang liên cùng công kích đến như cũng là thoát đi tới rồi trên vùng đất này nhưng chỉ thấy tàn phá cung điện cũng không có gặp mặt khác hồng liên tộc xuất hiện hoặc là chính là trốn đi hoặc là cũng chỉ có một người thoát đi đến cái này mảnh trong đại lục cái này là ngô liên nhi ở cung điện dưới lòng đất thoát đi lúc ngô liên nhi theo bên trong cung điện dưới lòng đất rơi xuống đi ra ngoài rơi vào núi lửa cuối cùng trong nhưng mà ai tới điều khiển cái kia cung điện dưới mặt đất chẳng lẽ sẽ tự động di động hay sao hết t h ầ đều là như vậy khó bề phân biệt điều này cũng làm cho ngô hiên liên tưởng đến thân thế của mình thân là cô nhi bị ngô ra chỗ thu dưỡng tại hài nhi trong lúc cũng đã là đã có được băng linh tri tâm nhớ tới những chuyện này để ngô hiên cảm thấy có chút nhức đầu quá nhiều sự t ì n h không làm rõ ràng được đều hoàn toàn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra Thoáng cái. bọn hắn đều không một người nói chuyện rồi đều rơi vào trầm mặc trong n g u y ệ t cung chủ sẽ không thuật bọc tâm đối với ngô hiên nói ra như thế nào bổn cung trước khi cũng đã nói nếu cùng cô bé này cùng một chỗ ngươi tự gặp phải nguy hiểm to lớn nếu như bị thần bí kia tồn tại tìm được cô bé này vậy ngươi cũng sẽ có nguy hiểm dùng ngươi thực lực này thật sự là không bảo vệ được nàng nếu đi chỗ đó thiên khải đại lục lời mà nói bổn cung khích lệ ngươi không cần đem cô bé này cho mang đến rồi chỗ đó mới là nguy hiểm nhất đương nhiên những chuyện này ngươi đi đến thiên khải đại lục cùng cái kia băng lao đầu hỏi một chút có lẽ hắn sẽ biết mấy thứ gì đó bất quá mang theo cô bé này tìm nơi nương tựa băng lời của l ắ o đầu cũng không nhiều lắm vấn đề dùng băng lăng cung thực lực che giấu cá nhân là không có vấn đề gì đấy nguyệt cung chủ thở dài nếu không phải xem ở ngươi cùng đồ nhi có quan hệ phân lên bổn cung cũng không muốn nói quá nhiều đấy dù sao đây là một việc chuyện bị thảm lời nói không dễ nghe đấy lấy thực lực của chúng ta đối phó thần bí kia tồn tại không nhiều lắm phần thắng hồng liên tộc thật sự rất mạnh muốn tiêu d i ệ t hồng liên tộc hoặc là chính là có được cực kỳ thực lực cưỡng hãn hoặc là chính là rất nhiều cái tông câu đối hai bên cửa hợp lại cùng nhau nỗi hiên theo lương viễn trong miệng biết được n g u y ệ t linh cung thực lực cũng là tương đương cường hiện tại liền n g u y ệ t c u n g chủ cũng không dám nói lung tung có thể thắng theo bên cạnh mà nói hồng liên tộc rất mạnh càng là nói rõ cái kia không biết địch nhân càng mạnh hơn nữa ta muốn đi thiên khải đại lục nỗi liên nhi này sẽ chen lời lời nói nước mắt trên mặt còn không có làm trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng lại tràn đầy kiên định ta tuy nhiên không nhớ nổi chuyện gì phát sinh nhưng ta tin tưởng mình chính là hồng liên tộc đấy ta muốn đi thiên khải đại lục tìm kiếm đồng tộc hiểu rõ những chuyện này là có có trí khí rồi nhưng như vậy mạng mội đi thiên khải đại lục chỉ biết sớm hy sinh mà thôi bất quá t i ể u nhìn xem ngươi vị này ca ca có nguyện ý hay không cho ngươi đi thiên khải đại lục nguyện cung chủ giọng của có vài p h ầ n nghiên ngẫm nàng đã tin tưởng ngô hiên căn bản cũng không phải là hồng liên tộc đấy khí tức đều không giống với thể chất càng là không giống với hồng liên tộc tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bổn nguyên thân thể chỉ sẽ có được hỏa linh thể bởi vì trời sinh chính là hòa liên không có biến hóa có biến hóa là lửa mạnh yếu mà thôi ngô hiên vỗ nhẹ nhẹ ngô liên nhi cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói cái này ta tôn trọng ý kiến của nàng đã nàng muốn đi thiên khải đại lục phải đi thiên khải đại lục sau đó tìm nơi nương tựa đi băng lăng cung đến lúc đó lại nghĩ biện pháp à. còn cái này nguy hiểm nói thật v ã n bối cho tới bây giờ t i ể u không để ý qua cái gì tử vong đều trải qua rồi đã địch nhân mạnh như vậy ta đây trở nên mạnh mẽ không được sao liền thân nhân của mình đều không bảo vệ được cái k i a c ò n đáng là đàn ông không hơn nữa thiên khải đại lục còn có thủ phải bảo đấy hắn nói đúng là phương trưởng lao chỗ ở thần bí tô n g môn hắn đi thiên khải đại lục không riêng gì băng lăng cung yêu cầu càng là muốn đi trả thù cho dù hắn không đi tin tưởng thần bí kia tông môn u sớm muộn đều tìm tới đã như vậy không bằng hắn đến chủ động bất quá ngô liên nhi chuyện tình hắn đã biết thu không trở lại hắn khuyên bảo là vô dụng chứng kiến ngô liên nhi cái kia kiên định n g ư ỡ khí tin tưởng liền hắn đều khuyên bảo bất động theo n g u y ệ t cung chủ nói lúc đi ra đã biết rõ thu không trở lại ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này từ lâu này bất quá cũng tốt cho hắn một lời nhắc nhở ngô liên nhi khẳng định phải với hắn cùng đi đấy cho dù hắn không chịu ngô liên nhi cũng sẽ vụng trộm đi theo đi đã như vậy còn không bằng mang nàng cùng đi hồ ú h cũng có thể nghe theo n g u y ệ n cung chủ đề nghị mang nô liên nhi tại băng lăng cung ẩn núp l ấ y tại băng lăng cung trốn tránh tuyệt đối so với ở chỗ này tốt hơn nhiều lắm nô liên nhi không nơi nương tựa nếu ở chỗ này bị tìm được vậy khẳng định là chắc chắn phải chết đấy điên rồi điên rồi được rồi hết thệ khi bổn cung không có khuyên b ả o qua đ ộ nhi sư phó t i ể u đi trước rồi lần sau lại đến với ngươi nói rõ tâm pháp sự tình n g u y ệ t cung chủ lạnh rên một tiếng thân ảnh cứ như vậy biến mất cả ca nô liên nhi nắm chặt nô hiên cánh tay của ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng nhưng không nói mấy câu t i ể u n g ồ i phịch ở ngô hiên trong ngực người đã là hôn mê bất tỉnh ngô hiên thở dài tin tức này l ự c đánh vào đối với nàng thật sự là quá lớn vốn nàng t i ể u nghị không ra tại lung tung m u ố n dưới đầu đều loạn thành một bảy trong nội tâm lại là bi thương không thôi cứ như vậy n g ấ t đi thôi hắn ôm lấy ngô liên nhi đối với n g u y ệ t hinh nhi các nàng lúng túng nói chúng ta trở về phòng đi tiếp tục trước khi lời của chúng ta để đi đem ngô liên nhi mang trở về phòng về sau liền băng vũ tích cũng đã chạy đến chứng kiến ngô liên nhi lúc cũng là s ử sở bất quá n ô hiên đã không thèm để ý nhiều người không nhiều lắm ít không thiếu một cái Toàn bộ điều ề u hô t ế n trong gian phòng phen. ràng thích một、phen. Tại hiểu rõ giải hiểu để v s a các này n miệng há thật lớn, không nghĩ tới còn g tới loại há thật h có c sẽ u ệ n này. này Điều này cũng đúng một đại cơ duyên rồi bất quá theo một bó hoa biến thành cái đại cô nương làm cho các nàng thật sự là có chút ghen nguyên lai、like、là như vậy bất quá cô mội mội này nha cuối cùng không phải em gái ruột vậy thì xem ngươi có hay không biển thủ rồi hỏa linh hân điều khản ngô hiên một câu ta chỉ là xem nàng như là mội mội mà thôi ngô hiên vội và nói người yêu đều là từ mội mội bắt đầu hỏa linh hân mập mờ nói câu nói trở lại hắn cùng nguyệt hinh nhi cũng là theo mội mội bắt đầu ngô hiên vội vàng xem hướng nguyệt hinh nhi ngược lại nguyệt hinh nhi lộ ra tương đối nhặt nhưng lòng của hắn còn không rơi xuống nhưng lại thấy nàng lạnh nhạt nói yên tâm đi ta sẽ không để cho hiên ca biện thủ đấy cái này ngắn gọn một câu lập tức để cho ngô hiên mồ hôi đầm địa rõ ràng chính là sẽ quản truyền này chứng kiến ngô hiên cái này lung túng biểu lộ nhằm chúng những người khác cười t ỏ không thôi bất quá thật sự là hắn không phải làm như vậy hào khí là biến thành dễ dàng nhưng quay đầu nhìn về phía cái kia nằm ở trên giường ngô hiên nhi n g chương n hai trăm một mươi tám tiến về trước tiên khải đại lục tại ngô hiên cặn kẽ tình huống nói hết ra lúc nguyễn hinh nhi các nàng xem ngô liên nhi ánh mắt đều có chút biến hóa không nghĩ tới trong lúc đó xuất hiện nữ hải vậy mà cùng ngô hiên còn có một đoạn như vậy cơ duyên nhất là nghe được bị d i ệ t t ộ c rồi các nàng cũng là tràn đầy cảm xúc tuy nhiên các nàng không có bị d i ệ t t ộ c qua nhưng là cũng thiếu chút chịu qua rồi vì thế cũng có qua cái kia phần bi thống nói như vậy thật là muốn đem liên nhi mội mội mang đến thiên khải đại lục nếu là thật gặp được nguy hiểm vậy phải làm thế nào n g u y ệ t hinh nhi đi theo lo lắng n g u y ệ t cung chủ nói lời nàng đều nghe được chỉ là có chút không quá yên tâm nô hiên thở dài nói chuyện cho tới bây giờ coi như là ta khuyên nói cũng là không có gì dùng nàng cũng sẽ cùng lấy tiến về trước đấy bất kể như thế nào vẫn là hô lương viễn tiến đến hỏi thăm xuống đi loại chuyện này tốt nhất chính là tìm lương viễn đến hỏi thăm tình hình bên giới huống đem n g ô liên nhi chuyện tình cũng nói cho hắn biết xem hắn biết sẽ không biết sẽ có biện pháp nào hoặc là liên hệ với băng lăng cung cung chủ các loại theo hậu lương x a liền chạy đến tại ngô hiên một phen giải thích xuống sắc mặt cũng là thay đổi thân là bài danh khá cao băng lăng cung người coi như là địa vị không cao phương diện tin tức đều là so sánh linh thông hồng liên t ộ c hắn tin tưởng trên cơ bản cùng cái kia nguyện cung chủ biết đến không sai biệt lắm đều là không rõ ràng lắm sau lưng hung thủ đến tột cùng là cái nào tông môn nhất là nghe được còn có hậu duệ lúc càng là cảm thấy khiếp sợ không thôi nô thiếu chủ ngươi nói là muốn đem cái kia hồng liên hậu duệ mang về băng lăng cung ẩn núp đi lương v i ệ n lúc này thời điểm sắc mặt trở nên nghiêm túc lên kỳ thật hắn đây không quyết định chắc chắn được hắn chỉ là nho nhỏ cấp dưới mà thôi cũng không có gì c h ứ c vị chẳng lẽ như vậy không được sao nô hiên cũng là c a o mày nếu băng lăng cung không thu cái kia ngô liên nhi được đi nơi nào đợi nô liên nhi không có gì ký ức đi đến thiên khải đại lục chính là giống con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn mà thôi chỉ dựa vào một mình nàng có thể tìm được đầu mối gì vì thế nhất định phải tại có bối cảnh tông môn xuống mới dễ dàng thu thập được tin tức cũng không phải ý tứ này chỉ là sự tình này nhất định phải liên hệ c u n g chủ mới được loại chuyện này so sánh trọng đại ta không làm chủ được lương viễn cười khổ không thôi hắn không nghĩ tới sẽ có loại chuyện này xuất hiện thu lưu hồng liên tục hậu duệ đó là tương đương chuyện khó giải quyết nếu đem băng lăng cung lâm vào trong nguy cơ hắn lấy cái gì đi đảm đương trách nhiệm này nô hiền tuy nhiên sau này biết sẽ gia nhập băng lăng cung nhưng là muốn cân nhắc xuống cũng không phải là người nào đều có thể báo chủ đấy băng lăng cung là cường hãn điểm ấy là không có sai nhưng là cũng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch bảo trụ một cái hồng liên tộc hậu duệ sẽ không có vấn đề quá lớn chỉ là vấn đề này cũng không phải là lương viễn có khả năng chuyện quyết định rồi ít nhất phải cung chủ tự mình gật đầu mới được điểm ấy nô g hiên cũng giải hắn cũng không có cưỡng cầu để cho băng lăng cung nhận lấy nô g liên nhi nếu là không nhận lấy lời mà nói vậy thì không có biện pháp đến lúc đó hắn hay cùng nô g liên nhi cùng một chỗ ra ngoài rồi chỉ là chẳng băng lăng cung có nguyện ý hay không mà thôi cái t i ế t như thế nào mới có thể liên lạc với cung chủ nô hiên còn không có bái sư đâu rồi đột ề về, u cung qua nhiêu tiểu nguyệt cung chuyển nguyệt nói liên hệ chính mình, hiện tại cũng đã qua đã bao nhiêu năm, căn bản không nửa tin người hiện mình đến thụ võ ký cùng hình có khi tại điểm tại chủ tức tức. chủ, cho nguyệt Nhi, thực hệ thụ pháp ký trở ta tự tấm võ sẽ lập lực Xem xem đã đã đ bao y, nhiên tăng mạnh. Đột phá đến linh vương kỳ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi bang vũ tích sớm đã có bộ phận tâm pháp tu vị giống nhau là đột nhiên tăng mạnh duy chỉ có hắn chính là mình lục lọi tiến lên tâm pháp như c ũ là thì ra là phá tâm pháp không thể hoàn toàn đem thực lực bản thân cho phát huy được võ kỹ phương diện hắn sẽ không lo lắng qua cùng người khác đánh nhau vài cái là có thể học xong thật sự là lại nhẹ nhõm b ấ t quá cái này cũng không rõ ràng rồi tạm thời cung chủ còn chưa có trở lại không qua đến thiên khải đại lục cũng có thể để cho cái kia hồng liên hậu duệ dừng lại ở băng lăng cung đấy điểm ấy không có vấn đề gì lương viễn nói ra cái này dừng lại ở băng lăng cung cũng không phải bảo trụ ý tứ của chính là gần kề dừng lại ở băng lăng cung mà thôi nếu băng lăng cung cung chủ sau khi gật đầu cái kia chính là bảo trụ ngô liên nhi ai cũng không thể động vì thế trên ý nghĩa là hai chuyện khác nhau đã lời nói đều nói như vậy vậy hắn cũng là chuyện không có cách nào khác chỉ có thể để cho n ô liên nhi đi băng lăng cung đợi trước chỉ cần che giấu thật tốt không lộ ra phong thanh gì cái này cùng c u n g chủ tự mình gật đầu không có gì khác biệt đang thương lượng sự tình tốt về sau hiện tại còn dư lại chính là chờ đợi mọi người đột phá sau đó cùng nhau đi tới thiên khải đại lục những chuyện khác hiện tại tạm thời không có gì có thể làm được rồi n ô liên nhi chỉ là tạm thời b ị thương quá độ ngất đi nghỉ ngơi một chút t i u tỉnh lại khi mở mắt ra liền thấy n ô hiên ngồi ở bên cạnh ngồi xuống ánh mắt lộ ra vài phần kích động đã thức chưa hiện tại cảm giác ra sao nô hiên cảm giác được nô liên nhi bên này có chỗ đ ộ n g tính chính là mở mắt vừa vặn cùng nô liên nhi đôi mắt tương đối nô liên nhi nhẹ gật đầu ngồi dậy trên mặt còn là dẫn thương cảm đã là tốt hơn nhiều chỉ là của ta vẫn là nghĩ không ra nhưng vừa nghe đến tộc nhân bị d i ệ t truyền tình lòng ta t i ể u không an tính được giống như thật sự đã là trải qua nhưng lại nghĩ không ra bất quá ta xác định sự tình thật là phát sinh qua rồi nàng tựa ở ngô hiên trên bờ vai cảm xúc đã ổn định chút ít cả ngày dùng nước mắt rửa mặt cũng không phải cái biện pháp cùng hắn bi thương xuống dưới còn không bằng đi tìm còn lại đồng tộc cũng muốn nhớ lại mất đi ký ức hoặc là cái kia cũng không phải là cái gì ký ức tự là đơn thuần ấn tượng mà thôi tại ngô hiên nhìn thấy ngô liên nhi lúc vẫn là linh trí không khai mở hưởng liên nhiều nhất là đã bị ảnh hưởng gì để cho nàng nhớ kỹ chút ít tin tức gì những chuyện này không thể quá mau ngươi không cần quá xúc động đi đến thiên khải đại lục lúc toàn bộ đều phải nghe theo chỉ thị của ta hiểu không ngô hiên sợ ngô liên nhi quá xúc động đi đến thiên khải đại lục đi ra chỗ xung loạn khắp nơi đi tìm tin tức một khác đều dừng lại không được cái loạn này như vậy tự đủ phiền t o á i ngô liên nhi ngược lại là thập p h ầ n khéo léo gật đầu nói hết thể đều nghe ca ca đấy lúc này thời điểm cửa ra vào được tôn sung mở n g u y ệ t hinh nhi theo bên ngoài đi đến chứng kiến ngô hiên trong ngực ngô liên nhi lúc hơi chút ngây ngẩn cả người xuống biểu lộ như cũng là lạnh nhạt đã đi tới ngô hiên lúc này ngược lại là lung túng nói hô là m u ộ i m u ộ i nhưng như vậy thân mật đến dễ dàng để cho n g u y ệ t hinh nhi ghen ghét nhưng ngô liên nhi chính là chỗ này sao dính chính mình hắn cũng là không có biện pháp đấy liên nhi m u ộ i muộn đã đã tỉnh lại sao ta hơi chút nấu ít đồ cho người ăn nàng đem ngọt sút đặc ở bên cạnh bàn tay nhỏ bé bất động thanh sắc bôi qua nô hiên h ô n g của nhìn như khe vớt nhưng lại hung hăng méo một cái đi nô hiên ngược lại rút ngụm khí lạnh cái này n g u y ệ t hinh nhi thật đúng là không k h á c h khí thoạt nhìn biểu lộ càng là lạnh nhạn thì càng ghen ghét tỉ tỉ ta nhận ra ngươi nô liên nhi bắt lấy n g u y ệ t hinh nhi bàn tay nhỏ bé tâm tình giống như tốt hơn chút nào cười đối với n g u y ệ t hinh nhi nói ra ngươi chính là thường xuyên cùng ca ca ở chung với nhau ở trong ấn tượng của ta từng thấy của ngươi ngươi đối với ca ca tốt nhất rồi nô hiên nhau mắt nô liên nhi như thế nào gặp qua nguyễn hinh nhi chẳng lẽ là tại hóa thành hạt é t lúc có thể phát giác được bên ngoài tình huống lại nói tiếp nếu không phải có thể phát giác được bên ngoài tình huống làm sao sẽ đột nhiên lao tới bảo vệ mình đâu này nói như vậy há không phải là của mình bí mật đều bị thấy hết bất quá hắn giống như không có gì đại bí mật nên rõ ràng n g u y ệ t h u n h nhi cũng tin tưởng vậy coi như là đã biết cũng không có gì n g u y ệ t h u n h nhi sau khi nghe lập tức mặt mày hớn hở đấy đi theo giữ chặt ngô liên nhi bàn tay nhỏ bé nói cái kia liền cảm ơn m g ồ i m g ồ i khen ngợi đến ăn một chút gì đi đối với thân thể có ít chỗ tốt ngô liên nhi khéo léo bắt đầu ăn hai người lại là tại kéo kéo v i nhà khắp nơi nói lung tung chút ít những chuyện khác ngược lại là đem ngô hiên cho gạt tại một bên thời gian đảo mắt rồi biến mất trong nháy mắt lại là quá khứ một năm tại cái này trong một năm thời gian cũng không có gì đại sự phát sinh đều là bình thường tu luyện hết thể đều đã là khôi phục bình tĩnh về phương trưởng lão c h u y ệ n tình lại cũng chưa từng xảy ra rồi kim long tộc cũng là đang không ngừng tìm kiếm lấy lực lượng bản nguyên chỉ là thứ này cũng không dễ tìm ngô hiên cũng không để ý qua trừ đó ra ngô liên nhi cùng hỏa linh nguyện quan hệ của các nàng càng ngày càng tốt đang quen thuộc về sau nô liên nhi tính cách thuộc về so sánh dí dòm h o a b á c cũng dễ dàng cùng với các nàng hòa mình trên việc tu luyện trên cơ bản đều có chỗ tiến bộ tiến bộ lớn nhất không thể nghi ngờ chính là n g u y ệ t hinh nhi rồi n g u y ệ t cung chủ có thể nói là tương đối làm hết phận sự thường xuyên đều đến chỉ điểm n g u y ệ t hinh nhi trải qua một năm này dưới sự chỉ điểm n g u y ệ t hinh nhi tu vị rốt cục đột phá đến linh vương kỳ ý vị này rốt cục có thể tiến về trước thiên khải đại lục n g u y ệ t cung chủ cũng là không ngừng tại thúc d ụ c để cho nguyễn hinh nhi tiến về trước thiên khải đại lục chỉ có tại thiên khải đại lục nàng mới có thể tốt hơn truyền thụ tâm pháp cùng võ kỹ hơn nữa còn có tốt hơn điều kiện tu luyện đủ để cho n g u y ệ t hinh nhi càng thêm đột nhiên tăng mạnh có thể nói n g u y ệ t hinh nhi tiền đồ sáng lạc không có áp lực quá lớn tồn tại hiện tại cơ bản cũng đã đột phá đến linh vương kỳ tu vị cũng là nên tiến về trước thiên khải đại lục thời điểm rồi phượng linh tộc bên kia cũng đã giao phó xong đem nên nói cũng đã nói kế tiếp nhiệm hỏa phượng vương cũng đã bổ nhiệm tốt rồi có thể nói là mọi sự đã chuẩn bị tùy thời có thể tiến về trước thiên khải đại lục tại n g u y ệ t hinh nhi đột phá đến linh vương kỳ lúc chính là tiến về trước thiên khải đại lục thời điểm đây đều là bọn hắn đã thương lượng xong sự tình hơn nữa tiến về trước thiên khải đại lục người cũng là không ít phượng linh tộc cùng nguyệt linh tộc những n à y tự nhiên là muốn đi rồi bất quá ngay cả lương minh cùng lương diệp đều cũng định phải đi về hai người bọn họ ở chỗ này đợi thời gian thật sự là quá dài cũng làn ê n lúc rời đi đang chuẩn bị tốt hết thể về sau bọn hắn cùng nhau bay đi b ă nguyên n g đại địa t h ô n g đạo lối vào hay là tại b ă nguyên n g đại địa bên kia bọn hắn nhóm người này cường giả đỉnh cao bay đi bên kia có thể nói là hạo đ ạ n đảng có ai không có mắt đến cản bọn họ lại cái kia thật là là tìm cái chết rốt cục tại thời gian giải phi hành xuống bọn hắn đi tới ở vào ba nguyên n g đại đ ị a thông đạo nếu không phải lương viễn bọn hắn vạch đến cái kia chính là thông đạo bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm cái này chính là đi thông thiên khải đại lục thông đạo vì vậy thông đạo cũng không phải giống vào sơn động cái loại này thông đạo chính là quang ngốc ngốc không có cái gì duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có mặt đất trợ pháp dùng không biết tên thạch đầu điêu khắc thành tranh vẽ dùng trình độ của người của bọn hắn căn bản nhìn không ra những này là vật gì bất quá hẳn là cùng loại chuyện tống trận chỉ là thoạt nhìn lại không giống như là chuyện tống trận cái này là đi thông thiên khải đại lục thông đạo sao n ô hiên túi đầu đánh giá cái kia kỳ quái đồ án cũng không có, có cảm giác được có cái gì chấn động trong nội tâm ngược lại là một mảnh kích động nghĩ đến chuẩn bị có thể tiến về trước thiên khải đại lục đi gặp cái kia mới đích thiên địa trong nội tâm chính là kích động không thôi những người khác cũng là theo chân kích động không thôi có thể đi gặp đến chân chính mới thiên địa còn có nhìn thấy chính mình chân chính căn nguyên điện lương minh cùng lương diệp đều là từ thiên khải đại lục tới trong nội tâm kích động cũng là có chính là thật lâu chưa có trở về đi không đa nghi trong cũng có vài phần ấy nấy chi ý bởi vì bọn họ tới nơi này nhiệm vụ là tìm kiếm được nhân tài đấy nhân tài là đã tìm được không ít nhưng là tu luyện tới linh vương kỳ vẫn là cần cần rất nhiều thời gian vì thế nhắn nhủ một phen về sau vẫn là có ý định trở lại tông môn một chuyến đây đều là bị ngô hiên cho khiên động tưởng niệm bọn hắn cũng phải đi thiên khải đại lục đã như vậy dứt khoát t i ể u cùng nhau đi trở về cái này chính là đi thông thiên khải đại lục lối đi bất quá trước đây ta phải nhắc nhở các vị đang ngồi ở đây một câu trước khi đến thiên khải đại lục lúc tiến về trước không nên công kích rất dễ dàng khiến cho thông đạo không ổn định đến lúc đó có khả năng sẽ khiến vòng xoáy linh lực đem người cho quân vào lương viễn trịnh trọng nói hay nói dỡn có ai biết sẽ ở trong đường hầm lung tung công kích chỉ cần không phải gặp được đ ị c h nhân ai sẽ công kích coi như là gặp được đ ị c h nhân chỉ muốn đối phương không công kích bọn hắn cũng sẽ không công kích sau khi ra ngoài tính toán lại sổ sách những người khác là phụ họa câu nhận lời sẽ không loạn công kích đều nghe theo lương viễn mà nói trừ đó ra hay là tại phi hành thời điểm bảo hộ thân thể của mình không nên bị chung quanh linh lực cho ép vỡ bất quá dùng linh vương kỳ tu vị hoàn toàn không biết sẽ có cái vấn đề lớn lớn gì nếu không cũng sẽ không dùng linh vương kỳ tu vị là nhất thấp tiêu chuẩn cơ bản rồi đương nhiên hư linh kỳ cường thịnh trở lại lối đi này cũng không cho tiến vào lương viễn giải thích nói lương viễn là giải thích cho những người khác nghe lương minh cùng lương diệp không cần nghe xong bọn họ đều là người từng trải những người khác t i u là hoàn toàn không hiểu nhất định phải cẩn thận nghe rõ ràng mới được bằng không bao lâu chết cũng không biết đợi hộ i yếu nghe theo chỉ thị của ta phi hành lối đi này cũng không là tuyệt đối an toàn chỉ muốn đi theo ta phi hành cái kia tự không biết sẽ có vấn đề gì lương viễn xem bọn hắn liếp xem đến mọi người đều không có ý kiến gì lúc mới gật đầu nói vậy bây giờ t i ể u mở ra thông đạo mọi người chuẩn bị cho tốt sau đó lương v i ệ n đứng ở cái kia trên bàn đá mặt toàn thân bắt đầu tản mát ra linh lực đều rót vào cái này phiến đá trong sau một lát cái này phiến đá buộc phát ra tia sáng trói mắt ra đều tụ tập tại phía trước lúc này thời điểm mọi người rốt cục cảm thấy linh lực tồn tại hơn nữa còn là phi thường kinh khủng linh lực chỉ là những linh lực này có chút hối loạn tại đây tia sáng trói mắt dưới trước mới chậm rãi bị tia sáng này chỗ căng ra hướng bên cạnh mở ra mà đi tại ánh mắt của mọi người xuống trước mắt dần dần bị căng ra một cái lỗ hổng theo bên ngoài nhìn thấy chỉ là chứng kiến một mảnh ánh sáng trừ đó ra cái gì cũng không thấy ngược lại là một cố linh lực từ giữa đầu trôi ra như là thổi lên một hồi linh lực gió lốc muốn đem bọn họ đều cho c u ố n vào mới vừa vặn mở ra cái có thể dung nạp hai người cùng nhân lỗ hổng lương viên hử nhẹ nói tiến hắn dẫn đầu bay vào những người khác n h a u n h a u đi theo bay vào một tên tiếp theo một tên tương đương hữu trật tự nô hiên đang bay nhân lối đi này lúc lập tức cựu cảm giác được chung quanh có cổ áp lực cường đại nhao nhao hướng về thân thể hắn đè ép mà đến như là đem người đ ẹ dẹp đ ồ n g dạng bất quá khi hắn cường hãn tu vị xuống căn bản không thành vấn đề gì theo cảm giác đến xem khó trách nói muốn linh vương kỳ trở lên tu vị nếu hư linh kỳ tu vị vừa mới tiến đến cũng sẽ bị áp lực này cho đẹp rồi hơn nữa phi hành lại quá chậm nay sẽ hắn mới nhìn đến hoàn cảnh t r u n g quanh bao trùm bọn họ đều là mắt trần có thể thấy linh lực đều là đủ mọi màu sắc đấy hoàn toàn là đã bao hàm ngũ hành thuộc tính nhìn không tới chỗ này sâu cạn trình độ hoàn toàn chính là bị cái này linh lực cho bao trùm chẳng n g xuống sẽ là cái gì tình huống duy chỉ có phía trước bộ dáng hình thái không giống nhau giống như là sơn động cửa ra vào thẳng tắp một con đường chứng kiến phía trước bạch sắc quan tuyến thẳng tắp là có thể bay đến cũng không cần bay vào quả nhiên là không có có gì khó chỉ là khoảng cách bên trên còn thật sự có chút ít xa nếu tu vi so với hơi thấp cho dù có thể chịu đựng được gáp lực này cũng không có thể tiếp tục phi hành bất quá tu vị thấp nhất vẫn là linh vương kỳ h ư linh kỳ thật sự có thể đối phó được bay nhanh cũng không thể tiến đến còn không có vào đã bị ngăn cản ở ngoài rồi lối đi này còn có phân biệt công năng còn đến tột cùng vì sao như vậy hắn không được rõ lắm rồi tại đây thuộc tính ngũ hành còn tương đương n ồ n g đậm đồng thời cũng phi thường hỗn loạn thì ra là không ổn định trình thể tình huống hắn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này thông đạo còn có thể làm như vậy tương đương với đem lưỡng mảnh đại lục phi tách ra cái kia được bao lớn thần thông mới có thể đem cơm chế này cùng thông đạo cho lấy ra hắn có thể không tin đây là thiên nhiên hơn nữa lương viễn cũng đã nói đây là người bố trí tới cơm chế đồng thời ngô hiên cũng quan sát tình huống của những người khác phi hành đến độ tương đương nhẹ nhõm không có áp lực quá lớn điều này làm cho hắn ngược lại là yên tâm như là lương viễn từng nói không có khó khăn quá lớn chỉ muốn đi theo hắn phi t i u không có vấn đề gì theo thời gian trôi qua bọn hắn cách lối ra địa phương càng ngày càng gần theo vừa mới tiến đến lối đi này lúc t i u đã thấy người kiêm miệng không nghĩ tới trọn vẹn phi hành một ngày thời gian mới miễn cưỡng tới gần hơn phân nửa cái này giống như là leo núi thoạt nhìn gần tại chính mình chính thức đứng lên lúc vậy thì mệt mỏi vỡ rồi khi bọn hắn sắp phi gần thời điểm mơ hồ chứng kiến trước mặt lối đi ra lại là có thêm mấy bóng người xuất hiện không nghĩ tới bên này muốn đi thiên khải đại lục bên kia cũng muốn đến bên này huyền thiên đại lục sao cảnh giác、điểm. lương v i ệ n hướng bọn hắn truyền â m câu để cho bọn họ cảnh giác người phía trước thiên khải đại lục người đi huyền thiên đại lục vô cùng ít huyền thiên đại lục đối với thiên khải đại lục mà nói chính là cái chỗ man di mọi d ợ không có tác dụng gì không chỉ đi huyền thiên đại lục có hạn chế hơn nữa còn không có vật gì tốt cho nên cơ bản cũng sẽ không đi cái này lại đột nhiên gian có người ra có thể nào không làm cho lương v i ệ n chú ý của cái này tất cả mọi người căng cứng nổi lên thần kinh đều hơi chút hướng bên cạnh bay đi muốn cho người phía trước thông qua hiện tại bọn hắn coi như là vội vàng quay đầu cũng đã là không còn kịp rồi Phía t r ư ớ chương bay tới c ỉ có n g ờ i tu vị k h hai trăm í n h đều là l mười chín linh lực vòi rồng tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em mờ trà bạc văn tự Tiểu trong i ể u t đại đặc biệt lúc ớ lớn trước n nhất tống thể thể nét chữ khải mạch dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ sơ cồn, nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắp chữ. Đột như kỳ biến hóa, cũng không có để cho Nô Hiên kinh hoàng, cũng lực lực lai chữ, thể thể chữ chữ khải mạch hát phục chế chữ. hóa, cho khi chăm h tấu tự to trầm tự Đột kiểu kỳ để cờ sóc có đầm đủ đã dô sơ sắp là nhìn ba người này. Trong ba l ú đó xuất hiện ba người nhất định phải nhìn xem ai biết ba người này sẽ là người nào chỉ cần chưa thấy qua đấy muốn thường xuyên cảnh giác mới được vì thế tại ba người vừa mới nào lên một khắc n ô h i ê n cũng đã nhanh chóng hướng bên cạnh bay đi toàn thân linh lực toàn bộ triển khai tốc độ tăng vọt nhanh chóng chính là theo chân bọn họ kéo ra một khoảng cách những thứ khác sớm lúc trước đã bị hắn dần dần cho kéo ra vừa mới bắt đầu không rõ ràng lắm mục tiêu là ai cẩn thận nghĩ một hồi lời mà nói những người khác cơ bản không phải là mục tiêu coi như là tìm đến ngô liên nhi đấy tin tức cũng sẽ không nhanh như vậy trừ phi là n g u y ệ t c u n g chủ để lộ bí mật rồi bất quá xem n g u y ệ t c u n g chủ không hề giống là để lộ bí mật chi nhân duy nhất có thể có thể chính là nhìn chằm chằm vào hắn hiện tại xem ra bọn hắn nhìn chằm chằm vào quả lại chính là ngô hiên khi hắn nhanh chóng tránh ra lúc ba người kia giữ tợn nghiêm mặt da tốc lao đến căn bản chính là không m công, công, công kích không có nghĩa ô i ê là đối phương cũng không công kích phất tay chính là cường đại linh lực công kích lập tức tại lối đi này trong nhấc lên từng đợt chấn động những người khác sắc mặt đột biến muốn muốn đi qua nghị cách cứu viện lương viễn bọn người càng là cực tốc hướng ngô hiên bên này bay tới đằng trước chính là cửa ra chỉ cần hơi chút phi một lát là có thể đi ra không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy xem ra đối phương thật là muốn đem nô hiên đưa vào chỗ chết liền hắn muốn đi thiên khải đại lục tình huống cũng biết rồi cái này chẳng phải ý nghĩa còn có nhãn tuyến ở bên cạnh đây cũng là bình thường thông đạo chỉ cần đạt tới linh vương kỳ là có thể tùy ý xuất nhập hoàn toàn có thể tiếp tục phái người xuống coi như là không có phát động cái gì chiến đấu nhưng là giám sát hẳn là không có vấn đề gì toàn bộ đều theo lối ra bay ra ngoài nhanh ta không sao đấy nô hiên g ầ m thét một tiếng không ngờ khiến người khác qua đến giúp đỡ chính mình tại lối đi này trong sẽ chỉ là càng b a n g giúp càng bệ bụn ở chỗ này lại không thể chiến đấu đánh chính là càng lợi hại sẽ chết được càng nhanh còn không bằng nhanh chóng chạy đi dù sao khoảng cách cũng không xa lương viễn vốn là sửng sốt một chút sau đó vội vàng t h ị u là dẫn những người khác hướng mặt trước bay đi nô liên nhi đã là nhanh muốn bay đi nhưng đã là bị nguyệt hinh nhi cho kéo lại các nàng đều lo lắng nô h i ề n nhưng là hiện trong quá khứ chỉ biết càng b a n g giúp càng bệ bụn phía trước chính là cửa ra hữu thượng truyền u u b e o y d đổi mới trốn sau khi ra ngoài t i ể u cũng không để cho ngô hiên có cái gì nỗi lo về sau rồi ca ca hắn ngô liên nhi nóng nảy nói ra đi tin tưởng hiên ca chúng ta bây giờ đi qua sẽ chỉ là càng bang giúp càng bề bộn mà thôi nguyễn hinh nhi nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngả mang theo ngô liên nhi liền hướng lối đi ra bay đi các nàng hạ lớn như thế quyết tâm là chứng kiến ngô hiên đang trốn tránh vận tốc độ c ự c nhanh hoàn toàn có thể tránh thoát công kích của đối phương rất rõ ràng hắn thật sự là đem đối phương ngăn cản lại vì chính là làm cho các nàng rời đi trước nếu các nàng đều đi hỗ trợ vậy hắn còn đang chỉ hoãn làm cái gì dùng tốc độ của hắn hoàn toàn có thể vượt qua các nàng tại ngươi truy ta đuổi phía dưới tuyệt đối có thể thoát đi lối đi này chỉ là hắn không thể làm như vậy nếu để cho ba người kia đuổi theo mau chứng kiến đuổi không kịp nô g hiên rồi thì có thể công kích những người khác đây là ngô hiên không muốn gặp nhất sự tình lúc này thời điểm ba người kia công kích rốt cục có hiệu quả mặc dù không có đánh vào ngô hiên trên người nhưng mỗi một đợt công kích đều khiến cho chúng quanh linh lực không ổn định vốn cái này linh lực cũng đã đủ hỗn loạn tiến hành chiến đấu này dưới lập tức nhắc lên một hồi linh lực gió lốc một đạo linh lực cực lớn long q u y ề n phong bị nhắc lên bắt đầu chuyển động chung quanh linh lực đều bị hút vào trong đó cũng kể cả bọn hắn cũng mau cũng bị hút đi vào rồi ngô hiên cũng cảm giác được chính mình sắp bị hút đi vào rồi truy kích hắn ba người như cũng là không có bất kỳ vẻ sợ hãi chính là không ngừng đ a n công kích thầm nghĩ đồng quy v u tận cùng hắn bình thường long quyền phong đối với cường giả mà nói là không có bất kỳ uy hiếp đáng nói chỉ là trước mắt linh lực gió lốc để cho ngô hiên cảm giác được bên trong cường đại xé rách trí lực nếu như bị cuốn vào nhất định là biết sẽ bị xé n ư ớ mất đấy những người khác chứng kiến cái này linh lực gió lốc lúc sắc mặt đều trở nên có chút thương bạch mà bắt đầu các nàng cũng đã cảm giác được cái này linh lực gió lốc uy lực nếu các nàng tới gần chút nữa lời mà nói tuyệt đối sẽ bị cuốn vào rồi đi mau chỉ cần đi vào cái kia linh lực gió lốc chắc chắn phải chết lương viên căn c h ặ t hàm răng dẫn đầu nhanh chóng bay ra ngoài tự coi như bọn họ hiện tại quay đầu trở lại đi hỗ trợ cũng không giúp đỡ được cái gì có thể là đem mạng của mình cho ném vào rồi bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi ngô hiên có thể vứt bỏ bọn hắn nhanh chóng thoát đi cái kia chỗ địa phương dùng ngô hiên tốc độ bây giờ hoàn toàn chính là đơn giản tránh né lấy công kích căn bản không có bất luận cái gì áp lực nhưng giới hạn tại tránh né mà thôi căn bản cũng không dám phản kích có phải hay không các người cái kia tông môn phái tới đấy vì chính là cho các ngươi phương trưởng lao báo thù sao ngô hiên lạnh giọng mà hỏi đối phương ba người m ặ t không biểu tình nói cái gì cũng không muốn nói hay là tại một mực công kích tới ngô hiên trên tay căn bản cũng không có ngừng qua xem ra đối với ngô hiên vấn đề bọn hắn không có, có nghĩa vụ trả lời hơn nữa cũng là muốn đồng quy vô tận càng thêm không cần phải trả lời ngô hiên lúc này nổi giận hắn chính là chỗ này sao trốn không thể công kích còn không bằng trực tiếp công kích đi qua đem ba người cho tại chỗ đánh gục hoặc là đánh bay như vậy chẳng phải là có thể thoát khỏi bọn họ khi tiếp xúc hắn không do dự nữa minh mông lực lượng bản nguyên lập tức ngưng kết trong tay đối với chuẩn ba người bọn họ chính là phất tay mà đi cường hãn linh lực giống như một vệ ánh sáng trụ gào thét mà đi thẳng tắp nên hướng bọn hắn không nghĩ tới ba người kia nếu không không né ngược lại khuôn mặt lộ ra nụ cười quỳ dị trên người đều hiện ra cường đại linh lực thẳng tắp chính là vào tới nên hướng ngô hiên công kích âm âm một tiếng ba người bị nô hiên công kích hung hăng đánh bay tại công kích này ở bên trong bọn hắn nhận lấy trọng thương đi theo thẳng tắp đi xuống dưới truy lạc mà đi truy lạc nhân cái k i a không biết khu vực cả hai công kích tại trong không gian dẫn để nổ rồi nô hiên công kích rất cưng hãn đối phương liên hợp công kích cũng không yếu tại như vậy công kích dưới nhấc lên tăng thêm sự kinh khủng chấn động linh lực vòi rồng so vừa rồi đối phương công kích linh lực gió lốc còn kinh khủng hơn bên trên mấy lần lập tức t i ệ u tạo thành cái nguồn linh lực khổng lồ vòi rồng nô hiên sắc mặt đột biến hắn rốt cuộc biết đây là tại sao đối phương công kích không trúng hắn nhưng đến phiên hắn lúc công kích phải đi hung hăng ngăn cản cả hai công kích chạm vào nhau về sau t i ự u sẽ khiến kinh khủng linh lực đến lúc đó sẽ nhấc lên tăng thêm sự kinh khủng linh lực gió lốc cộng thêm bọn họ khoảng cách cũng không xa đủ để cho cái này linh lực gió lốc đem ngô hiên cho cuốn vào cái này hoàn toàn là ba người bọn họ xả thân liệu đi ra ngoài quỷ kế để cho ngô hiên mắc lửa lúc này ngô hiên chân chính tinh t ư ở n g lương viễn một cường điệu đến đâu không thể công kích lúc này tự mình cảm nhận được trước khi công kích của đối phương đều không có theo bên cạnh hắn thổi qua đi công kích được xa xa phương hướng vì thế tại nhấc lên khởi linh lực gió lốc l ố c hắn đã là nương tựa theo tự thân tốc độ nhanh chóng thoát đi một ít hiện tại bất đ ộ n g không nghĩ tới tại công kích mình dưới đối phương cũng là ngạnh xinh xinh đích chặn còn đem giữa bọn họ khoảng cách cho kéo gần lại trực tiếp chính là thổi lên một hồi linh lực vòi rồng cơ hồ là lập tức m à thành bắt đầu hướng chung quanh điên c u ồ n g hấp thu khổng lồ hấp lực để cho ngô hiên sắc mặt trở nên thoáng tái nhật cái này vượt xa trước linh lực gió lốc cộng thêm khoảng cách này gần như thế bất quá hắn căn bản là không có đa tưởng cực tốc liền hướng lối đi ra bay đi đã tới gần lối đi ra lương viễn mọi người chứng kiến tình huống của bên này lúc sắc mặt càng thêm tái nhận cái này linh lực vòi rồng đã vượt qua bất kỳ một cái nào do lốc hấp lực cũng là cực kỳ khủng bố liền bọn hắn tại khoảng cách xa như vậy xuống đều có thể cảm nhận được cơn lốc kia hấp lực bị hút đi vào chắc chắn phải chết cũng không phải nói người nào bị hút đi vào đều là chắc chắn phải chết tối thiểu dùng ngô hiên chút tu vi ấy đến xem cũng là chắc chắn phải chết rồi lúc này ngô hiên đã là bằng tốc độ nhanh nhất ra bên ngoài bay đi nhưng sau lưng linh lực vòi rồng hấp lực to lớn hơn hắn hiện tại là thuộc về nửa bước khó đi khó có thể ra bên ngoài phi hành nếu chờ đợi cái này linh lực vòi rồng biến mất cũng không biết muốn tới bao giờ trước khi ba người kia công kích đưa tới linh lực gió lốc đến nay còn không có biến mất h u ố n hồ cái này linh lực vòi rồng hấp lực còn đang từ từ tăng cường ở bên trong không biết làm sao ngô hiên mới vừa công kích quá cường hãn đã là đạt đến hôn nguyên kỷ công kích nếu không cũng sẽ không dễ dàng đem ba người cho đánh bay nhưng là đem mình cho hại khổ tình huống bây giờ làm sao bây giờ băng vũ tích sắc mặt tái nhuận nhìn về phía lương minh bọn người bọn hắn đều đối với lối đi này có chỗ hiểu rõ lương minh mặt sắc mặt ngưng trọng nói cái này rất khó chúng ta nhích tới gần chính là chắc chắn phải chết cái này linh lực chấn động là rất khó biến mất ít nhất phải tiếp tục tầm vài ngày mới có thể biến mất nếu thông thường chấn động cũng may bây giờ đã là vượt ra khỏi thừa nhận phạm vi nghe thế tin tức lòng của các nàng đều chìm đến thung lũng cái này tối thiểu muốn tiếp tục mấy ngày thời gian mắt thấy ngô hiên từng tức một bị kéo về đi dùng loại tình huống này đến xem làm sao có thể kiên trì được ở vài ngày thời gian bất quá cũng không phải không có biện pháp lương minh giận dữ nói chỉ có thể để cho hắn xông vào phía dưới linh khí chúng tối thiểu xông đi vào về sau còn sẽ có một chút hy vọng sống đúng hiện tại cũng chỉ có thể có sự lựa chọn này rồi lương viên ở bên cạnh phụ hoa câu sau đó không bao giờ nữa kéo dài thêm đối với ngô hiên chính là hô ngô thiếu chủ v ọ t thẳng nhân phía dưới linh khí trong nhảy vào phía dưới linh khí trong tất cả mọi người cúi đầu nhìn lại dưới chân chính là đủ mọi màu sắc linh lực xem ra không có cái gì thông đạo đ a n g nói đúng phía dưới linh khí kỳ thật cũng là thông đạo chỉ là không có người biết, biết sẽ truyền tống đến chỗ nào muốn là nhân loại địa phương sở tại cũng may nếu truyền tống đến yêu tộc bên kia chính là cựu tử nhất sinh rồi lương viễn thở dài hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy nhưng trước mắt biện pháp tốt nhất chính là cái này tuy ý truyền t ố n g còn có tỷ lệ sống sót nếu như bị kinh khủng này linh lực vòi rồng cho hút vào cái kia chính là chắc chắn phải chết giữa hai người đến tột cùng là lựa chọn cái nào ai cũng đã rõ ràng bài đù sẽ hợp đọc, đọc mới nhất n h ấ toàn t bộ tiểu thuyết chương hai trăm hai mươi thoát hiểm lô hiên nghe được lương viễn tiếng la lúc cơ hồ là không chút do dự dựa vào dưới đi thẳng tắp hướng cái kia thoạt nhìn quỷ dị vô cùng linh khí phóng đi hữu thượng truyền u Đổi mới hắn đã cảm giác được mới giác linh cảm hắn lưng lực sau vì ò i hội rồng rồi, càng ngày càng mạnh, hắn cuốn hắn phương g cơ cho là vào là pháp sắp bắt hắn cho cuốn vào rồi. Hắn bất kể thế ố i t i giả bị cái này, linh lực vòi ể u cuốn sống này rồng khá cho h bị lực vào. Vì t t i ể u không chút do dự dựa vào dưới đi trong nội tâm càng là tức giận mắng không thôi vương bắt đạn t ô n g môn đợi lao tử sau khi tìm được nhất định diệt người t ô n g môn đối phương đã là muốn đem mình đưa vào chỗ chết rồi nô hiên tự nhiên là không thể nào bông tha cái này t ô n g môn huống hồ bản thân hắn tựu không có ý định bông tha cái này tôm môn tới đây thiên khải đại lục chính là báo thù mà đến không tiêu diệt cái này tôm môn hắn cựu đ ờ i này sợ là không thể an tâm phía dưới là tùy ý truyền t ô n g đấy ta sẽ liên hệ c u n g chủ tìm xin giúp đỡ đấy nếu là không có nguy hiểm hỏi thăm băng lăng cung ở đâu là được rồi lương viễn lớn tiếng tại g i à n dò chàng ngô hiên nghe không nghe thấy tại linh lực của hắn toàn bộ triển khai dưới nhanh chóng chính là ẩn nấp xuống này linh k h í ở bên trong cả người bị cái kia đủ mọi màu sắc linh khí bao phủ biến mất ở trong tầm mắt của mọi người kinh khủng kia linh lực vòi rồng vẫn ở chỗ cũ chuyển động chỉ là đã hấp không đến thứ gì chắc hẳn ba người kia cũng là chết không nhắm mắt không nghĩ tới ngô hiên biết sẽ có thể kiên trì được lâu như vậy còn có thể trốn vào cái kia linh khí chi trong chỉ có thể gắt gao chớ chú ngô hiên truyền t ố n g đến yêu thú đầy đất địa phương như vậy cùng c u ố n vào linh khí vòi rồng trong không có gì khác nhau tại ngô hiên chui vào cái kia linh khí lúc những người khác sắc mặt lại là phẫn nộ lại là lo lắng cái này truyền t ố n g chẳng lẽ thì sẽ không thể phán định chuyện đi nơi nào sao nguyễn hinh nhi hỏi hữu thượng truyền u tập l o ạ t đổi mới không thể duy nhất bình thường thông đạo chính là trước mắt cái này còn lại đều là lung tung truyền t ố n g chúng ta bây giờ tự nhanh đi về hâu người đi tìm bất quá dùng nô g thiếu chủ thực lực bây giờ chỉ cần không phải gặp được rất mạnh đối thủ cũng là có thể tự bảo vệ mình đấy nếu truyền thống đến cái kia yêu t ộ c khu vực nói đến phần sau hắn đã là không dám tưởng tượng tiếp rồi vậy cũng là bọn họ sơ sẩy ai có thể nghĩ tới sẽ có người tới chặn đường đâu rồi nếu phái người tại thông đạo giữ cửa tự không có vấn đề gì bất quá từ bên này tin tức là truyền thống không qua đấy trừ phi băng lăng cung hàng lâm ba nguyên n g đại địa nhưng băng lăng cung sớm t i u biến mất tại ngô hiên ly khai cái kia băng lăng cung lúc cũng không lâu lắm cũng đã đình chỉ tuyển nhận người chủ yếu vẫn là nhân tài cũng không nhiều nên chiêu đều chiêu đã xong có thể chiêu đến ngô hiên cùng băng vũ tích bọn hắn đã là rất thỏa mãn hắn rồi hòa linh hân gượng ép cười nói lo lắng cái gì ngô hiên từ trước đến nay vận khí đều tốt nhiều chuyện như vậy đều rất đã tới điểm ấy còn sợ sống không qua đến nói thì nói như thế nhưng nàng trong lòng cũng là không chắc cái này không phải là bọn hắn đợi huyền thiên đại lục mà là thiên khải đại lục tại thiên khải đại lục hôn nguyên kỳ tu vị mới là vừa mới bắt đầu mà thôi gặp phải nguy cơ càng là hơn nhiều vô số kể huyền thiên đại lục đối với thiên khải đại lục mà nói chính là một cái nhà ấm chính là giữa người và người chiến đấu tại thiên khải đại lục nhiều chủng tộc nhiều vô số kể tân oan thủ lạc yêu tộc càng là nhiều hông tàn yêu t h ú càng là thường xuyên tại nhân loại ở lại chỗ điên cuồng giết chóc thiên khải đại lục có thể nói là giết chóc chiến trường cơ bản mỗi ngày đều thương vong đây mới thật sự là khôn sống ngống chết chiến trường hiên ca vận khí cũng không tệ lần này chắc hẳn cũng có thể biến nguy thành an nói không chừng truyền thống địa phương hay là tại băng lăng cung cũng khó nói nguyễn hinh nhi cười nhạt một tiếng rất có đùa dỡ h ư n g vị chỉ là tâm nhưng lại té thung lũng các nàng đều là tại từ ta an ủi mà thôi hy vọng ca c a không có việc gì n ô liên nhi nào vào nguyện h ì n h nhi trong ngực hốc mắt cũng đã là ừ rồi nàng có thể nào nhìn không ra những người này đều ở đây mình an ủi nhưng là bây giờ chỉ có thể đợi tin tức hy vọng n ô hiên thật sự không sao chúng ta nhanh đi băng lăng cùng đi tới đó t i u an toàn hơn nhiều đến lúc đó sẽ tăng lớn nhân thủ đi sưu tầm lương v i ệ n trong nội tâm như cũng là không chắc thiên khải đại lục sao mà to lớn tuyệt đối là huyền thiên đại lục không chỉ mấy chục lần lớn đến không cách nào tưởng tượng nếu truyền thống đến chỗ thật xa coi như là phái ra toàn bộ băng lăng cung người s i ê u tầm đều vô dụng hoặc là nói liền cung chủ ra đều là cái phù vân cái này mảnh đại lục quá lớn đại vậy thì thôi nhưng có nhiều chỗ không thể tùy tiện đi loạn liền cung chủ đều có địa phương nguy hiểm càng là có không ít không có gì tuyệt đối cường giả liền năm đó bổn nguyên thân thể cường giả tuyệt thế đều vẫn lạc còn có cái gì không thể vẫn lạc hay sao bọn hắn đều mang nặng n ề tâm hướng lối ra nhanh chóng bay ra ngoài lúc này đã là không có gì ngăn trở nỗ hiên nhảy vào cái tia đủ mọi màu sắc linh khí lúc lập tức cảm giác được bản thân bị kỳ dị linh lực bao trùm nhìn như bao hàm thuộc tính ngũ hành lại là không thể đủ hấp thu tại đây đầu linh lực trừ đó ra hết thể đều cơ bản bình thường áp lực như trước còn có hô hấp còn có thể hô hấp không có quá lớn khác biệt phản giống như là tại linh khí này trung bình lặn mà hắn chính là không ngừng xuống kín đáo đi tới cũng chỉ có thể không ngừng xuống tiệm hắn thử qua nghĩ lên đi tiếc là căn bản là không thể đi lên giống là cái gì cho đẻ lại vô luận hắn như thế nào dùng s ứ c đều là không thể đi lên rồi nếu có thể đi lên lời nói ai còn e ngại cái này linh lực vòi rồng khi hắn tiến vào tại đây lúc đến tự không cảm giác được linh lực vòi rồng hấp lực rồi có thể đi lên lời nói ở chỗ này trốn tầm vài ngày mới đi ra ngoài cũng không mượn bất quá cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi hoàn toàn không thể nổi lên đi chỉ có thể thành thành thật thật xuống tiềm nếu liên tiếp hạ mặt cũng không thể tiềm đợi này sẽ chết định ở nơi này hy vọng không lung tung truyền t ố n g đến địa phương khác n ô hiên hít một hơi thật sâu tiếp tục xuống kín đáo đi tới khi hắn tiếp tục tiềm đoạn khoảng cách lúc lập tức cảm giác được chung quanh có cổ linh lực bao trùm chính mình nhanh chóng ra bên ngoài đầu lôi kéo mà đi không đợi hắn kịp phản ứng trong lúc đó cảm giác được chúng quanh áp lực hết sạch bởi vì hắn lặn xuống tốc độ rất nhanh áp lực trong lúc đó biến mất lúc tiếp tục xông về phía trước dưới đi hắn r ơ i lên mắt nhìn đi trước mắt chính là lớn mảnh rừng rậm đã ở hắn nhìn rõ ràng lúc cả người t u đập xuống âm âm một tiếng mấy cái cây đều bị hắn tròn nện đứt rồi mới đem cái kia xung lượng cho tháo bỏ xuống rồi cũng may tối thiểu đánh lên là không là t h ạ c h đầu nô hiên theo mặt đất bỏ lên thân thể không có bị thương gì cái này va chạm căn bản cũng không tính là gì khi hắn vừa lúc đứng lên một đạo lăng lệ cùng tiễn bắn đi qua hắn nhẹ nhàng hướng bên cạnh lệch lại tránh được cái này bắn tới cung tiễn không có bất kỳ độ khó cái này cung tiễn bắn tới tốc độ đối với hắn mà nói thật sự là quá chậm hắn mới vừa tránh thoát cái này cung tiễn tự truyền đến tố uống thanh nhắm của ai tại đó n ô hiên trong mắt cũng là hiện lên một mảnh hàn mang vừa mới đi vào cái này mảnh đại lục tự gặp được tập kích đây đã là lần thứ hai đương nhiên đây là hắn mạo m g ộ i xâm nhập bên trong vùng rừng rầm này xuất hiện loại tình huống này cũng không ngoại ý hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái này mảnh đại lục người như thế nào đấy chương hai trăm hai mươi mốt đi theo tác giả l a bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạt t x c t màu n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ cờ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ ai tại đó thanh âm lại là tái diễn hô một câu nô hiên như y âm thanh nhìn lại thấy có người cầm trong tay c u n g tiễn nhắm ngay bên này phương vị đợi bùi tản ra về sau đối phương cũng nhìn thấy nô hiên hữu thượng truyền u đạo loạt đổi mới đương nhiên nô hiên cũng nhìn thấy người phía trước đại khái chỉ có mười mấy người nhất tỉnh mục đích đúng là tại bọc của bọn hắn vây ở bên trong có một chiếc xe ngựa ở đằng kia đã bị bọn họ bảo hộ ở trên xe ngựa ngồi một cô thiếu nữ trong xe ngựa chất đống lấy không ít thứ không rõ ràng lắm là vật gì nô hiên hai con mắt hiếp lại đánh ra trước mắt mọi người bộ dáng không có gì chỗ kỳ lạ người hay là người cũng không phải yêu ý nghĩa hắn truyền tống đến địa phương cũng không phải yêu thú khu vực mà là loại người lĩnh vực tu vi của bọn hắn cũng không phải rất cao đều chỉ có hóa hư kỳ tiêu chuẩn cầm đầu chính là hư linh kỳ tu vị cái này đối với hắn mà nói Cái này tình u vị tự nhiên n chưa h là đủ nhìn rồi. Bất quá cơ bản quá đều cơ là ó a huống ư hư kỳ, kỳ hư linh càng là có thêm h là càng có một gã, so về y ề n thiên chẳng đại lục m u mạnh hơn ấ p bao này h không phải i ê u lần. l còn Xem ra, cái gì hoàng thất công chúa, hoặc cái cái bách áo gì hoàng gì tông huống bình Tình thất theo như tính. là là à đến môn, quần đến dân n xem cũng không có để cho n ô hiên cảm thấy ngoài ý m u ố n lúc này hắn đã tự mình cảm nhận được cái này thiên khải đại lục tình huống nơi này linh khí tương đương n ồ n g đậm dùng đội số đến tính toán ít nhất đều là huyền thiên đại lục mười nhiều gấp mấy lần hơn nữa còn là tại làm sao vắng vẻ trong rừng rậm nếu đổi đi so so sánh địa phương tốt linh khí còn không phải huyền thiên đại lục gấp mấy chục lần rồi h ả dùng cái này nồng độ linh khí đến xem có thể tu luyện tới cao t u vị cũng không tính quá lớn về khó còn đột phá đến cao tầm h thứ chính là cần muốn lĩnh lộ rồi trước đây hắn còn n g m n g đầu nhìn hạ thiên không cái kia đường hầm vận chuyển căn bản cũng không có thấy chính là xanh thẳm thiên không, cùng chính mình vị trí đại lục không có khác biệt gì ngoại trừ linh khí nồng đậm bên ngoài hắn còn rõ ràng cảm giác tới đây ước thúc không có lớn như vậy cảm giác cả người đều bông lỏng linh lực không có quá lớn hạn chế tại huyền thiên trong đại lục hắn tuy nhiên có thể phát huy ra hôn nguyên kỳ tu vị nhưng là tổng cảm giác có cổ áp lực ở chỗ này cũng chưa có đã không có hạn chế hôn nguyên kỳ tu vị đã ngoài là có thể phát huy ra thực lực ra lại cũng sẽ không phải chịu áp chế ta hỏi ngươi ngươi đến tột cùng là ai như thế nào xuất hiện ở nơi này bọn hắn đều cảnh giác nhìn xem lô hiền trong lúc đó sinh ra va chạm có thể không để cho bọn họ cảm thấy cảnh giác sao xem bọn hắn nghiêm trình huấn luyện đấy rõ ràng cái này không phải lần đầu tiên làm như vậy tất cả mọi người cầm trên tay cung tiễn nhắm ngay ngô hiên chỉ cần ngô hiên có hành động gì không chút do dự sẽ phát bắn đi ra chỉ là đây đối với ngô hiên mà nói gậy nhẹ ngón tay là có thể bắn bay đương nhiên hắn có thể không phải làm như vậy hắn còn muốn hỏi đường đâu rồi quỷ mới biết địa phương này là cái gì nhất định phải thăm dò được băng lăng cung chỗ ở phương vị sau đó nhanh chóng chạy trở về mới được để tránh để cho nguyệt hinh nhi các nàng lo lắng cái này ta tại trong cánh rừng rậm này là đường chẳng nơi này là chỗ nào ngô hiên tùy tiện tìm cái cớ luôn không khả năng mình là theo huyền thiên đại lục tới có thể n ô hiên nói như vậy càng thêm làm đối phương cảnh giác lên rồi lạc đường có thể gây ra động tính lớn như vậy đến kỳ thật vô luận là nói cái gì n ô hiên đều bị hoài nghi lạc đường xem ra thật đúng là không giống như là người nơi này cầm đầu hư linh k ỳ cường giả cao thấp đánh giá n ô hiên trong lòng là cảnh giác điểm nhưng là hơi chút b u ô n g lòng xuống nói ra tại đây có thể có chỗ nào chính là mảnh thông thường rừng rậm mà thôi cơ bản không có nguy hiểm gì không có, có vấn đề thỉnh lý khai nói nhảm ai nhìn không gian nơi này là cánh rừng n ô hiên trong lòng mắng một câu tiếp tục hỏi kỳ thật ta là muốn hỏi có biết hay không băng lăng cung đi như thế nào băng lăng cung cái kia là địa phương nào cầm đầu đại hán tao mày nhìn xem nô hiên lại là cảnh giác nô hiên nghe xong có chút xấu hổ không phải nói băng lăng cung rất nổi danh rất cường h á n sao như thế nào những người này cũng không nhận ra suy nghĩ kỹ một chút nói không chừng tại đây so sánh xa xôi không rõ ràng lắm cũng là bình thường rơi vào đường cùng nô hiên sửa hỏi được chẳng cách nơi này thành thị gần nhất đi hướng nào đâu này đã những người này cũng đều không hiểu cũng liền không thèm để ý rồi ý định đi so sánh phồn hoa thành thị chỗ đó tương đối nhiều người tin tức cũng so sánh linh thông đi đến thành thị luôn có thể hỏi lên băng lăng cung hướng phương hướng nào đi tiểu tử ngươi là đang đùa chúng ta là ngươi có thể đủ lạc đường đến loại trình độ này coi như là hiếm thấy rồi hiểu được tiền đến chẳng lẽ không hiểu đi ra ngoài còn liên tình huống chung quanh cũng không biết cầm đầu đại hán tức giận măng câu thật đúng là đừng nói hắn chính là hiểu được tiền đến không hiểu được như thế nào đi ra ngoài muốn là thế nào gọi là đường tình huống chung q u n h càng là đ ư n g nói nữa mình ở cái gì phương vị đều không rõ ràng lắm hắn vừa nói như vậy vừa mới buông cung tiễn lại là nhấc lên thân phận làm cho người cảnh giác vậy thì thôi còn muốn đuồng địch bọn hắn triệu đại thúc coi như rồi hắn cũng không phải yêu thú cũng không phải d a mòn thôn x ó g người nhưng nghi là khả nghi một chút nhưng cũng sẽ không đối với chúng ta bất lợi ngồi ở trên xe ngựa thiếu nữ r ố t cục nói chuyện thanh âm vẫn tương đối dễ nghe tướng mạ bên trên không tính là tuyệt sắc chỉ có thể coi là s o sánh dễ thương vốn ngô hiên còn muốn giải thích một phen trước mắt cũng chỉ có những người này hắn không hỏi những người này đến hỏi ai nếu là không hỏi lời mà nói như một con rổi không đầu khắp nơi đi loạn cũng không biết bao lâu mới có thể đi đến băng lăng cung rồi cũng may đã có người đi ra giúp hắn nói chuyện xem ra thiếu nữ này vẫn có thể nói bên trên lời nói đấy nhưng mà cầm đầu mạnh nhất chính là triệu đại thúc rồi hắn muốn nói gì lại là quay đầu nhìn về phía nô hiên chính như cùng cô gái kia từng nói nô hiên cũng không phải yêu thú cũng không phải đối địch thôn xóm nhưng nghi là khẳng định nhưng hẳn là không có nguy hiểm gì suy nghĩ một chút về sau rơi vào đường cùng chỉ tốt gật đầu lạnh lùng nói tiểu tử chúng ta bây giờ chính là muốn chạy tới nội thành đi muốn rời khỏi cánh rừng rầm này hãy theo chúng ta cùng đi bất quá ngươi muốn cách chúng ta xa một chút đ ừ n g dựa vào gần như vậy hiểu chưa ngô hiên vội vàng nói tạng như vậy cũng không tệ chỉ muốn đi theo cùng đi là được rồi nếu ngô hiên trực tiếp biểu hiện ra khí thế cường đại gia không thông báo sẽ không giảm b ấ t điểm phiền t o á i bất quá hắn cũng không muốn náo đại dù sao t i ể u là theo chân đi thành thị không cần phải quá cường thế hắn đối với ngồi ở trên xe ngựa thiếu nữ cảm kích gật đầu t i ể u rất xa đi theo sau lưng của bọn hắn trên đường đi chính là chỗ này sao cùng đi theo người phía trước căn bản cũng không để ý tới n ô hiên ngược lại là so sánh cảnh giác hắn để ngừa hắn biết sẽ có hành động gì trên đường lúc n ô hiên nghe được người thiếu nữ kia gọi là viên thanh thanh chứng kiến người khác đối với nàng so sánh cung đ í n h chắc hẳn nàng là cái nào đó thôn xóm thôn trưởng con g á i tu vị bên trên cũng không t ệ lắm cũng có hóa hư kỷ rồi mặc dù coi như này đây cái kia triệu đại thúc cầm đầu trên thực tế vẫn là đều nghe từ nơi này viên thanh thanh mệnh lệnh vô luận n ô hiên muốn nghe được cái gì đối phương cũng không chịu nói đương nhiên hắn cũng không còn hỏi cái gì nên họ đều hỏi đối phương đều nói không rõ r à n g rồi vậy hắn cũng không có biện pháp trên đường ngoại trừ cho ít đồ hắn ăn bên ngoài sẽ không có những thứ khác đ ể t ả i hoàn toàn i ể u không thấy ngô hiên dù sao lai lịch không rõ người nhiều lời vô ích nếu nói thời điểm đột nhiên chọc đến một đau vậy coi như muốn chết điểm ấy ngô hiên có thể lý giải dù sao cũng là tiện đường đi cũng không phải một mực giao hảo xuống dưới rốt cục đang chậm rãi đuổi dưới đường bọn hắn rốt cục đi ra rừng rậm đi tới ngoài rừng rậm đầu thành thị dày đặc thành ý tứ rất đơn giản chính là trong rừng rậm thành thị bọn họ là đi ra rừng rậm nhưng cái thành phố này cũng là bị rừng rậm chỗ vây quanh cho nên t i ể u xưng là giày đặc thành cùng hắn nói là thành thị còn không bằng nói là cái hơi lớn hơn một chút thôn thoạt nhìn cũng không phun hoa người cũng không ít lui tới đấy giao dịch lấy các loại đồ đạc người nơi này tu vị phổ biến đều ở đây ẩn đàn kỳ phía trên thấp nhất tu vi thì ra là tuổi còn nhỏ điểm hài tử tu vị đều có luyện linh kỳ hóa hư kỳ đều là so sánh phổ biến hư linh kỳ t i ể u tương đối ít nhưng đây cũng là tương đối hóa hư kỳ mà nói dùng nhân số mà nói vẫn là tương đối hơn Tại huyền thiên đại lục bị tôn đại giả hư linh huyền hư sùng cường lục là bị khó ỳ ở c ỗ này thoạt nhìn tựa như luyện linh kỳ giống như, không riêng gì tùy thoạt tựa gì kỳ ý c trách h thấy được, địa vị cũng không lắm. Thoạt nhìn, bọn hắn giống như là thông thường dân chúng, tại bình thường giao dịch mà thôi, không có có chỗ đặc biệt gì, càng sẽ không bênh váo hung hăng. Khó ể tại biệt t được, địa đặc cũng cao có có càng vị giao váo bọn giống dân gì, lắm. là mà sẽ nói linh vương kỳ ở bên cạnh chỉ là vừa mới bắt đầu thoạt nhìn thật sự chính là vừa mới bắt đầu mà thôi chỉ có đạt tới linh vương kỳ thú vị mới có thể làm cho cung kính điểm nhưng cái này địa vị cùng cái nào đó tông môn thủ vệ không sai biệt lắm một cái khái niệm n ô Hiên không rõ ràng làm viên thanh thanh bọn hắn tới nơi này làm gì đối với tin cũng là cùng cái kia trên xe ngựa đồ vật có liên quan rồi trên đường bọn hắn đều chăm chú nhìn thứ này sợ hãi bị người cho đoạn nơi này chính là giày đặc thành chúng ta t i ể u tiễn ngươi tới đây chính mình tự giải quyết cho tốt cũng cảm tạ thanh thanh tiểu thư nếu không có thanh thanh tiểu thư cho ngươi nói tốt chúng ta tuyệt đối sẽ không mang ngươi đến giày đặc thành đấy bất quá ngươi cũng rất tán phận còn lại chúng ta t i ể u không so đo rồi triệu đại thúc đem n ô hiên đưa đến lối vào lúc cũng đã không có ý định đưa muốn là như thế này n ô hiên còn cần tiễn tặng lợi mà nói cái kia chính là thật sự có quỷ tại đây tuy nhiên phá là điểm nhưng tối thiểu có không ít người cũng là một có thể trao đổi địa phương lúc này hãy cùng viên thanh thanh nói lời cảm tạng cái kia liền cảm ơn thanh thanh tiểu thư viên thanh thanh chỉ là cười nhạt một tiếng không có nói gì nhiều liền mang theo những người khác cùng đi theo bọn hắn như vậy vừa đi n ô hiên mà bắt đầu tại đây d ậ y đ ặ c trong thành tìm kiếm quán rượu quán rượu là tốt nhất nghe ngóng tin tức nơi đi vào trong đó chuẩn đúng vậy bất quá cái này không có quán rượu ngược lại là bị hắn đã tìm được cái quán rượu nhỏ đứng tại cửa là có thể nghe thấy được bên trong bay tới mùi rượu tuy nói tu vị trở nên mạnh mẽ về sau trên cơ bản không cần ăn cái gì đó nhưng là từng đã là hương vị là không nghĩ quên nhớ thỉnh thoảng đều đi ăn một bữa tốt điểm ấy ngô hiên càng thêm không ngoại lệ rồi tại trong lúc tu luyện hắn thường xuyên đều là mình chế tắc đan xử lý đến ăn lại là có thể tăng cao tu vi lại có thể bữa ăn ngon dừng lại một c h ầ u thật sự là thoải mái đến cực điểm tiến vào tiểu quán về sau ngô hiên vừa định điểm một ít thức ăn như vậy trao đổi bắt đầu thì tốt hơn cái gì cũng không điểm sẽ tới nghe ngóng tin tức đối phương cũng sẽ không cho sắc mặt tốt xem chương hai trăm hai mươi hai cơm chùa tiến vào t i ể u quán về sau nô hiên lập tức t i ể u chọn một bầu rượu còn có một chút thịt những này thịt đích danh sưng đều là y ê u thú rõ ràng cho thấy đi săn g i ế t những cái kia y ê u thú có được thịt bất quá hắn hiện tại tới nơi này cũng không phải ăn uống đấy mà là đến nghe ngóng tin tức muốn ăn cái gì chính hắn biết chế tác xử lý hơn nhiều tại đây muốn xịn ăn nhiều sau khi ăn xong điểm về sau hắn t i ể u gọi tới nhân viên cửa tiệm thân l à hờn đan kỳ nhân viên cửa tiệm cung kính cười nói chẳng ai còn muốn dùng cái gì nô hiên cười nói kỳ thật ta muốn hỏi thăm một chút cái này băng lăng cung đi như thế nào băng lăng cung nhân viên cửa tiệm suy nghĩ một chút nhưng lại lắc đầu nói ra cái này loại nhỏ tiểu nhân cũng không rõ lắm ta đi hỏi thăm t r ư ở n g quỹ hắn vội vàng đi hỏi t r ư ở n g quầy đối với ngô hiên chỉ chỉ t r ò t r ò tại toàn bộ câu hỏi xong sau liền xoay người đã đi tới ngô hiên đã là vẻ mặt thất vọng vừa rồi nhân viên cửa tiệm cùng t r ư ở n g quỹ nói chuyện hắn cũng đã nghe phi thường rõ ràng rồi căn bản cũng không biết có cái này b ă n g l à g cung xem ra hắn thật là bị chuyện đưa đến cái vắng vẻ địa phương thậm chí là cái ngăn cách rồi t r u n g quanh tràn đầy rừng rậm liền cái được xưng là thành phố địa phương thoạt nhìn giống như là cái thôn xóm không rõ ràng lắm những chuyện này cũng bình thường tuy nhiên hắn cảm thấy có chút thất vọng nhưng chỉ cần nguyên một đám thành thị hỏi t h ă m q u a đi khẳng định có rõ ràng khách quan cái này băng lăng cung chúng ta đều không rõ lắm ngài chỉ có thể đi địa phương khác hỏi một chút rồi nhân viên cửa tiệm xin lỗi nói cái kia cách nơi này gần đây đấy vậy là cái gì thành thị nô hiên sửa hỏi cách nơi này thành thị gần nhất cái này cũng chưa có dây đặc thành chính là trong chỗ này một người duy nhất thành thị nhân viên cửa tiệm thành thật trả lời cái này chính là một người duy nhất thành thị nô hiên nghe có chút líu lưới hắn tin tưởng nơi này là đủ vắng vẻ không nghĩ tới biết sẽ vắng vẻ đến loại cảnh giới này đúng bất quá chính là khối này khu vực mà thôi nếu ngài thông qua c h u y ệ n tống trận là có thể đi đến một khối khác khu vực nơi đó thành thị t i ể u so sánh phồn hoa có lẽ ở nơi nào có ngài chô tin tức cần nhân viên cửa tiệm nói ra c h u y ệ n tống trận nô hiên nhãn t ỉ n h sáng lên xem ra trời không t i ệ t đường người khối khu vực này so góc vắng vẻ chỉ cần thông qua c h u y ệ n tống trận là có thể đến càng thêm phồn hoa thành thị đến lúc đó tựu có thể hiểu đến càng nhiều nữa tin tức rồi lúc này thời điểm lô hiên thấy có người hô nhân viên cửa tiệm để lại thọ nhân viên cửa tiệm chính là quay người đi qua hắn tùy ý hướng bên kia mắt nhìn đột nhiên phát hiện thanh toán cũng không phải hoàng kim các loại mà là một loại thạch đầu loại này thạch đầu thoạt nhìn cũng không lớn chỉ có ngón cái kích cỡ tương đương bất quá chỉ là vị khách nhân này thanh toán mà thôi có lẽ còn có lớn hơn cái này thạch đầu lô hiên không có đi chạm đến cũng đã cảm giác được cái này trong viên đá đầu đoạn chứa một cỗ linh lực còn đến tột cùng có bao nhiêu linh lực ở bên trong điểm ấy hắn không được rõ lắm rồi dù sao hắn chỉ là dựa vào cảm giác chỉ có c h ạ m đến mới rõ ràng rồi cái này vấn đề lớn nhất đến rồi thanh toán dĩ nhiên là loại này t h ạ c h đầu chẳng lẽ hoàng kim bất thông dụng thật sự muốn là như vậy lời nói vậy thì lung túng trên người hắn cũng không có những đồ chơi này không có tiền thanh toán chẳng phải là tại ăn cơm chùa tính tiền liếu chi về sau nhân viên cửa tiệm lại là đã đi tới nô hiên t h o á n g xấu hổ mà hỏi xin hỏi loại vật này ở chỗ này thông dụng sao hắn theo trong túi chữ vật lấy ra hoàng kim đặt ở trên mặt bàn nhân viên cửa tiệm sau khi thấy sắc mặt lập tức tự trầm xuống khối này phá thiết có thể làm những gì thật có lỗi thứ này căn bản cũng không thông dụng chẳng lẽ khách quan không có linh tinh thanh toán sao n ữ khí của hắn thay đổi bất thường ở đâu giống vừa rồi như vậy cung kính không có tiền thanh toán mặc kệ ai cũng cao hứng không nổi nguyên lai、like, thứ này gọi là linh tinh thoạt nhìn hoàn toàn chính xác cùng loại tinh thạch đồ đạc loại tình huống này nô hiên vẫn là lần đầu tiên gặp được lúng túng nói vậy không biết dùng những đan dược này lâu này hắn lại từ trong túi chữ vật lấy ra luyện chế ra tới đan dược cũng là hắn tự mình luyện chế phẩm cấp không cao nhưng cũng có năm sáu phẩm cấp độ sinh mệnh lực ngược lại là tương đối cao đây đều là hắn dùng đến khôi phục linh lực dùng nhân viên cửa tiệm còn có phần hứng thú cầm lên hơi chút kiểm tra rồi sau đó sắc mặt lại là nhanh chóng chầm xuống người đan dược này sinh mệnh lực là không tệ nhưng linh lực quá yếu căn bản chính là cái đồ bỏ đi ngữ khí của hắn càng thêm bất t h i ệ n rồi những thứ khác nhân viên cửa tiệm cũng đi theo sống tới sắc mặt cũng là khó coi không nghĩ tới dầu gì cũng là năm sáu phẩm đan dược tại h u y ề n thiên đại lục chính là muốn đoạt lấy đấy ở chỗ này đúng là bị đương thành đồ bỏ đi thật đúng là đừng nói nơi này linh lực như vậy nồng đậm trực tiếp hấp thu cái này linh lực đều tốt qua phục dụng đan dược này sinh mệnh lực chỉ là một chủng trồng phụ trợ tăng cường hiệu quả gia tăng sát xuất thành công hiệu quả không đồ xuất l ờ i mà nói sinh mệnh lực cao tới đâu đều vô dụng như vậy cũng tốt so nhất phẩm đan dược phối hợp thập phẩm sinh mệnh lực như trước vẫn là đồ bỏ đi thập phẩm sinh mệnh lực là siêu cường đem nhất phẩm hiệu quả của đan dược phát huy được rồi nhiều nhất là s o nhất phẩm đan dược mạnh hơn một đoạn luôn không khả năng đạt tới hai tam phẩm cấp độ bởi vì đan dược nội tình bản thân còn kém cường thịnh trở lại sinh mệnh lực như trước vẫn còn quán ác nếu tám chín phẩm đan dược phối hợp cao sinh mệnh lực cái t i ế chính là vô cùng chân quý rồi cái này năm sáu phẩm đan dược đối với cái này thiên khải đại lục mà nói hiệu quả thật sự là quá kém so ra kém bọn hắn tốc độ hấp thu cái này n ô hiên t i ể u lúng túng tình hình kinh tế của hắn bên trên cũng chỉ có loại vật này rồi cao cấp đến đâu trừ phi là tự mình luyện chế ra bất đắc dĩ n ô hiên đành phải hỏi vậy không biết có thể đủ cái gì đó để đài thọ đâu này、Bộ、một tiếng nhân viên cửa tiệm trùng trùng điệp điệp đem cái kia linh tinh vỗ vào trên mặt bàn âm thanh lạnh lùng nói chỉ có loại này mới có thể còn lại đều không được không giao ra được lời mà nói vậy cũng đừng nghĩ đi ra khỏi cái cửa này lời này là nói nghiêm trọng rồi nô hiên là đã làm sai trước nhưng lại đem lời nói như thế chi tuyệt nô hiên trong mắt cũng hiện lên hàn mang đã như vậy chính mình cứ như vậy xông ra đi xem ai có thể ngăn lại chính mình tiền thưởng chúng ta hỗ trợ thanh toán hắn chỉ là quên mang linh tinh mà thôi thanh âm quen thuộc theo cửa ra vào chuyển đến n g n g đầu nhìn lại đúng là cái kia viên thanh thanh viên thanh thanh đem linh tinh đặt ở trên mặt bàn điếm tiểu nhị kia chứng kiến cái này linh tinh lúc lập tức mặt mày hớn hở đấy hoàn toàn là thấy tiền sáng mắt đã như vậy cái kia khách quan đi thong thả nhân viên cửa tiệm nhanh chóng đem linh tinh thu vào đối với ngô hiên biểu hiện ra lại là mặt khác một bộ sắc mặt tình huống này ngô hiên cũng là thấy nhưng không thể trách rồi vô luận là ở nơi nào đều có loại người này bất quá vừa rồi khoảng cách gần cảm thụ cái kia linh tinh càng là cảm giác được cái này linh tinh bên trong ẩ n chứa linh lực cực kỳ nồng đậm tại đây thường xuyên phát sinh giết chóc thiên khải đại lục thực lực tầm quan trọng phát huy đến mức tận cùng ngô hiên suy đoán hấp thu cái này linh tinh cũng có thể cho rằng là đan dược đến tu luyện tại đây khao khát nhanh chóng đột phá địa phương tự nhiên là lộ g i khá quan trọng rồi có thể như thế khao khát cũng là tình hữu khả nguyên nhưng như thế chẳng khắc khí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 t i ê n thưởng là thanh toán lại làm cho ngô hiên có chút ngượng ngùng không nghĩ tới là viên thanh thanh hỗ trợ thanh toán điều này cũng đúng thiếu cái viên thanh thanh một cái nhân tình nhân tình này nhìn như không đại năng đủ trợ giúp cái người xa lạ coi như là làm cho người cảm kích thanh thanh tỷ làm cái gì vậy hắn vậy mà cái gì cũng đều không hiểu chẳng lẽ là cái kẻ ngu sao vẫn còn quá lâu không có đi ra triệu đại thúc chứng kiến viên thanh thanh hỗ trợ thanh toán cảm thấy có chút đau đầu bang giúp cái người xa lạ thanh toán cái này là người ngu hành vi sao có thể mang người khả nghi đường phân phối đồ ăn đã coi như là thiên đại ban ân không nghĩ tới lại tới đây t i u ăn cơm chùa còn để cho bọn họ tới hỗ trợ thanh toán những người khác cũng là tức giận bất bình linh tinh rất trọng yếu đối với đại bộ phận mà nói đi t i u quán cái này ăn uống là cực kỳ xa xỉ hiện tượng có tiền người mới có thể đi địa phương bằng không những cái kia điếm hai làm sao sẽ vẻ mặt tươi cười tiếp khách cái kia phần linh tinh tính toán của c h í n h ta sẽ không tính toán tại nhóm đám bọn họ thân viên thanh thanh đạo thanh t h h a n tỷ tại mấy thứ gì đó chúng ta không phải vấn đề này chỉ là không thể cho không công như vậy cho người khác mấu chốt là cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy nhưng là bọn hắn có thể báo đáp cái gì đâu này còn không đều là cầm linh tinh liền chạy triệu đại thúc một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ còn kém đấm ngực ngửa mặt lên trời gào to nỗ hiên chân mày nhảy lên thấy vậy viên thanh thanh tâm địa coi như không tệ làm như vậy còn không phải lần đầu tiên từ nơi này triệu đại thúc mà nói đến rõ ràng chính là cái coi tiền như rác chỉ là hắn hiện tại muốn đuổi đường muốn báo đáp cái này viên thanh thanh cũng không có cơ hội các loại sau này có cơ hội lại thật sự là cảm tạ thanh thanh t ỷ lại giúp lần tiếp theo có cơ hội nhất định sẽ báo đáp ngô hiên d ọ n g của rất kiên định trong hai mắt đều là ánh mắt trong suốt đáng chết lời nói này lão tử đã không phải lần đầu tiên nghe xong đi theo viên thanh thanh người chung quanh thấp giọng oán trách không thôi triệu đại thúc vừa muốn phản bác một câu lúc viên thanh thanh đã bảo viên thanh thanh nụ cười nhạt nhọc cười thoạt nhìn thật là cái gì cũng đều không hiểu phải hay là không tại núi non dày đặc trong đợi quá lâu bất quá tự giải quyết cho tốt thoạt nhìn cũng không phải là cái gì người xấu có vấn đề gì có thể đi dày đặc thành trung bộ châu đó có công tác có thể giới thiệu cũng có kiếm lấy linh tinh công tác nô hiên ngượng ngùng sờ mũi một cái chính mình thoạt nhìn không giống như là người xấu sao đương nhiên mình cũng tính toán người không tốt lành gì tối thiểu trước mắt cái này viên thanh thanh tỷ là người tốt lại là hỗ trợ thanh toán lại là chỉ điểm đường sáng thanh thanh tỷ đi chúng ta còn muốn mua những vật khác những thứ khác không cần nhiều hơn viên thanh thanh lập tức xe ngựa của hoàng gia lấy xe ngựa liền hướng trước mở triệu đại thúc bất đắc gì hay theo đã đi ra rời đi trước còn ác hung h ă n g trận mắt nhìn nô hiên liếp nô hiên cái này sẽ thấy xe ngựa đồ vật thay đổi thiếu đi hẳn là trước khi bán của cải lấy tiền mặt mất cái gì đó này sẽ là muốn đi mua gì đồ đạc hắn nún vai hướng chung quanh nghe xong hạ tin tức t i ể u thẳng đến d ậ y đặc thành chuyện tống trận mà đi về phần công việc gì hắn cũng không cần đi để ý tới hắn hiện tại muốn là chạy tới băng lăng cung lương viễn bọn hắn sở dĩ không có đem những chuyện này nói cho hắn biết hoàn toàn là băng lăng cung quá có tiền tinh thạch phương diện cơ bản đều không thế nào buồn nhất là ngô hiên gia nhập băng lăng cung sau là muốn trở thành cung chủ đệ tử linh tinh loại vật này biết sẽ thiếu sao điểm ấy đương nhiên sẽ không thiếu khuyết cho nên căn bản sẽ không qua huống hồ muốn cũng là đi trước đến băng lăng cung nhìn thấy vật dụng thực tế so mấy trăm câu giải thích đều xịn hơn cho nên đại đa số sự vốn bọn hắn chính là trực tiếp tiến về trước băng lăng cung không nghĩ tới phức tạp xuất hiện loại tình huống này rốt cục tại ngón tay dưới đường hắn đi tới tại truyền tống trận chỗ ở khu vực cái chỗ này so sánh thiên cơ bản không có người nào ở chỗ này đi đi lại lại từ xa nhìn lại là có thể chứng kiến phía trước có quen thuộc tràng cảnh thì ra là khi bọn hắn chuẩn bị truyền tống lúc chứng kiến qua cái kia phiến đá không sai biệt lắm tại đây đồng dạng là không ai trông coi giống là có thể tùy ý truyền tống giống như mà khi hắn đi tới nơi này phiến đá lúc trước chính là chứng kiến bên cạnh đứng thẳng một khối phiến đá mặt có khác truyền tống hướng ngọc thủy thành tiêu hao linh t chứng kiến tin tức này ngô hiên tại chỗ rút ngụm khí lạnh cái này linh tinh còn theo như cân mà tính hồi tưởng lại trước khi viên thanh thanh thanh toán linh tinh thoạt nhìn vẫn là ngón cái to bằng sức nặng tối đa bất quá một lượng chỉ là vậy không đến một lượng nặng linh tinh cũng đã là để cho tiệm kia hai mặt mày hớn hở tại đây truyền t ố n g đúng là cần t h ọ n vẹn ba mươi cân ngô hiên cả người t i ể u trận tròn mắt hồi tưởng lại hắn ở đây hỏi đường lúc đối phương đều đang không ngừng đánh giá chính mình như là đang nhìn cái gì quốc bảo lúc ấy hắn còn cho là mình không giống như là nhân tài tại đây biết dùng cái loại này ánh mắt nguyên lai、like、bọn hắn dùng cái kia kỳ lạ ánh mắt nhìn mình là cho là mình thật sự là quá có tiền vậy mà dùng đến nảy sinh c h u y ề n tống trận khó trách người ở đây ít như vậy c h u y ể n tống một lần t i ự u tiêu nhiều tiền như vậy của người nào cam l ò n g cho đương nhiên cũng có không dùng tiền phương pháp xử lý cái kia chính là dùng đi đi chỉ là lũ a n toàn bộ không a n toàn điểm ấy cũng không rõ ràng muốn là vì tiết kiệm một điểm tiền cứ như vậy đi bộ tiến về trước chỉ sợ tiền thừa bị yêu thú cho nhặt được đi tốt lại là tiền xem ra cần phải đi kiếm tiền ngô hiên có chút hệ phải hắn cũng không cân nhắc chính mình bay qua nếu khoảng cách rất gần mà nói tiệm kia hai đã sớm rõ ràng đi bộ bao nhiêu ngày là có thể đi đến mà không phải tại c h u y ệ n tống trận nếu là không s a o mà nói ai còn chỉ độn thiết c h u y ệ n tống trận ở chỗ này thời gian hắn ngược lại là rất đầy đủ chắc hẳn hiện tại nguyệt hinh nhi các nàng đã là bình an đã tới băng lăng cung như vậy hắn cũng đã yên tâm tuy nhiên đổi u không quay về biết sẽ làm cho các nàng lo lắng nhưng tối thiểu các nàng đã là an toàn cái này t h u không có gì nỗi lo về sau hắn quay đầu hướng dậy đặt thành trung tâm đi đến không có biện pháp chỉ có thể nghe theo cái kia viên thanh thanh lợi nói nhìn xem chỗ đó có công tác có thể giới thiệu kỳ thật trước khi hắn t i ể u trải qua trung tâm khu vực vì thế t i ể u quen việc dễ làm đi tới một khu vực như vậy tại đây đối với đối với người tới mấy nhiều một chút không ít người đều là lui tới tiến vào cái so sánh khí phái nhà lầu trong bên cạnh cũng đứng thẳng tấm bảng đầu viết lợi nhuận linh tinh cái này viết thật đúng là đủ trắng ra bất quá ta thích nô hiên cười ha hả đủ trắng ra không quanh có lòng vòng tiến đến chính là vì lợi nhuận linh tinh cái này cũng không sai khi hắn sau khi đi vào bên trong t i ể u lộ ra so sánh đơn sơ quầy hàng t i ể u mấy người chỉ là tại chung quanh đều là truy nã trang giấy mặt rậm rạp chẳng c h ị t viết cái gì đó đây chính là kiếm lấy linh tinh nhiệm vụ nô hiên rất xa t i ể u quét mắt mắt dùng con mắt của hắn lực tin h tưởng là có thể chứng kiến mặt viết là cái gì nội dung thân thể to lớn chính là săn g i ế t yêu thú nào tìm tìm cái gì linh dược trợ giúp làm gì cái này thù lao đều là mấy lượng tinh thạch đến cân đem tinh thạch đại đa số đều là tại mấy lượng tinh thạch mà thôi cũng không quá nhiều xác thực đến cũng không phải không nhiều lắm đây đã là rất nhiều dựa theo một cái nhiệm vụ ba lượng linh tinh đến xem trọn vẹn muốn làm một t r ă m nhiệm vụ tiêu tốn thì gian tương đối nhiều điểm ấy ngô hiên cảm thấy không có gì hắn sợ là truyền t ố n g đến cái kia ngọc thủy thành lúc lại là không nghe được tin tức gì lại phải tốn tiền truyền t ố n g đương nhiên coi như là thăm dò được băng lăng cung hay là muốn thông qua truyền t ố n g chỉ là mục tiêu đã có tiểu ít đi đi đường quanh có đúng là vẫn còn được dùng tiền tiền thứ này hắn cho tới bây giờ sẽ không buồn qua vừa mới bắt đầu tại ngô g i a lúc hắn còn buồn qua nhưng mà tại gia nhập vạn dược lầu lúc cũng đã không hề buồn ngay sau đó về sau đều đã có địa vị loại vật này thêm không cần buồn chỉ cần hơi chút luyện chế đan xử lý cũng đã có thể kiếm bụn đem tiền ở chỗ này đan dược là đi được t h ô n g chỉ là thân thể hắn tài liệu cũng không nhiều đều là tương đối thấp phẩm cấp thì ra là có thể luyện chế năm sáu phẩm đan dược bình thường đến xem đây tuyệt đối là vậy là đủ rồi chỉ là ở chỗ này bất đồng bực này phẩm cấp đúng là phế phẩm muốn luyện chế cao phẩm cấp thân lại không linh dược cao phẩm cấp linh dược cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm cái này hắn rốt cục nếm thử đến không có tiền loại tư vị này đã đều đã đi tới nơi này hắn lại bắt đầu giải tình huống nơi này tại hơi chút hiểu rõ tình hình bên dưới hướng về sau ngô hiên phát hiện cái này linh tinh sức mua tương đương cường cơ bản cái gì đều có thể mua cái gì tâm pháp cái gì võ kỹ đều có thể thông qua cái này linh tinh mua sắm linh dược và vân vân tự nhiên không nói chơi chỉ là linh dược nhu cầu tựu i tương đối ít liêu nhân vì đã có thay thế phẩm cái kia chính là linh tinh cái này linh tinh như là ngô hiên suy nghĩ bên trong ẩn chứa linh lực tương đương kinh người vô l u ậ n là cái gì thể chất đều có thể lấy ra hấp thu nếu dùng số lượng đến ước định mà nói đại khái hấp thu một lạng linh tinh thì tương đương với tại bên ngoài hấp thu ba ngày linh lực một cân lời nói thì tương đương với hấp thu một tháng linh lực đây không thể nghi ngờ là thật to tăng lên độ tu luyện chỉ cần linh tinh quá nhiều cũng đủ để nhanh chóng đột phá đương nhiên hấp thu nhanh cũng là biết sẽ t ẩ u hòa nhập m a đột phá quá nhanh cũng sẽ rất phiền thoái n g u y ệ t h ì n h nhi thì có qua loại tình huống này còn có chính là tu vị cổ trai điểm ấy cho tới nay đều có linh tinh là có thể để cho nhanh chóng tăng cao tu vi nhưng là không thể đủ đột phá cổ trai thì ra là cần cảm nộ muốn là đơn thuần hấp thu linh lực là có thể không dừng lại tận đột phá cái kia tại sao lại có những cái kia đều nhanh muốn chết già cũng không có thể đột phá không phải hấp thu độ quá chậm mà là cảm nộ không đi ra bất quá n g ô hiên cũng không phải lo lắng hấp thu càng nhiều lực lượng bản nguyên sẽ đột phá càng mạnh mẽ cổ trai và vân vân cũng đều là phù vân bất kể như thế nào cái này linh tinh có thể nhanh chóng làm cho tăng cao tu vi có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện tuy nhiên cảm g ộ vẫn còn cần nhưng là có thể nhanh chóng đột phá tới đỉnh phong đến lúc đó nhanh chóng cảm g ộ đột phá cũng là giảm bất thật lớn trên đường thời gian đúng là cái này linh tinh tầm quan trọng mới sẽ có vẻ chân quý như thế vừa rồi viên thanh thanh bang giúp l ô hiên thanh toán cũng đã là tương đương cái nhiệm vụ thù lao khó trách những người khác là khí cấp bại phối cái này tiêu phí quá cao nhưng lại không có hồi báo Ngô Hiên không rõ ràng rõ làm chương á i kia viên t a thanh n thanh nhiều tiền n h h có n g c h hai n nhiệm vụ này g thù cũng t n trăm n này viên thanh thanh còn thật là lớn cái thật phương hiện hắn là hai mươi bốn nhiệm vụ xin hỏi có cái gì có thể giúp được ngài quay hang phục vụ viên của đối với ngô hiên ngòn ngọt, ngọt cười cười tương đương sáng lạ đối với các nàng mà nói hộ khách chính là linh tinh ở chỗ này tuyên bố nhiệm vụ nếu hoàn thành nhiệm vụ về sau nơi này là cũng tìm được bộ phận báo thù lao phao ngâm sách chính là há mồm trò chuyện t i ể u có thể có được linh tinh các nàng có thể không vui sao những người khác đánh vỡ đầu đều vào không được vì thế những này phục vụ viên tu vị cũng không thấp đều là tại hư linh kỳ sửa làm đại biểu lấy tố chất không thấp cũng là để ngừa một ít lưu manh tới quấy r ố i xin hỏi đào quáng bên kia tính thế nào linh tinh nô hiên muốn nghe được hạ đào quáng tình huống hắn nhìn thấy có đào còn đấy cũng không nhìn thấy thù lao là bao nhiêu đây cũng là mặt khác tính toán cái này t i ể u xem ngài có thể đào được bao nhiêu trên đại thể chính là chia đôi đào càng nhiều ngài lấy được thì càng nhiều phục vụ viên cười ngọt nào xuống tựa hồ dáng tươi cười ngọt nhưng xem ở ngô hiên trong mắt là như vậy dữ tợn chia đôi điều này làm cho hắn rút ngụm khí lạnh đào được một cân phải đem nửa cân phân đi ra đầy quả thực so đoạt còn muốn đến tiền nhanh đào quang đến tột cùng có bao nhiêu vất vả hắn cũng không rõ ràng lắm nhưng nếu bung lỏng lời nói toàn bộ mọi người đi đào quang phải nói bung lỏng lời nói chủ mỏ tựu i chính mình đào còn đến phiên mời người đi đào đào càng nhiều tự nhiên là được càng nhiều bất quá chủ mỏ cũng sẽ nhiều lắm chỉ là cũng không có thiếu người đi đào dù sao cái này tương đối an toàn về phần còn lại mấy cái bên kia săn riết yếu thú tìm kiếm linh dược chỉ sợ có tiền mất mạng bỏ ra có thực lực lời nói cái tiêu t i u không cần phải lo lắng rồi vẫn là cái này đến tiền so sánh nhanh đang nghe phục vụ viên này nói chia đôi lúc n ô h i e n cũng đã không sẽ chọn chọn công việc này thao ngâm sách ba mươi cân linh tinh chẳng muốn đào được ngày tháng năm nào đấy xác thực mà nói hắn nhất định phải đào ra sáu mươi cân linh tinh đây quả thực là muốn cho hắn đào được lão được coi như ta không có hỏi qua n ô h i e n quay người hướng dán tại trên ván gỗ trang giấy nhìn lại chuyên môn đi chọn t h ủ lao tương đối cao đến xem trước xem báo t h ủ có cao hay không lại nhìn nhiệm vụ là cái gì nội dung hơi chút tha một vòng nô hiên phát hiện cao báo t h ủ lao quả nhiên là độ khó cao đều là thuộc về săn g i ế t yêu thú nhiệm vụ hoặc là bắt c h ả o yêu thú cái này nhiệm vụ tu vi cấp độ đều có linh vương kỳ tu vị cao nhất thậm chí là hôn nguyên kỳ đều có t h ủ lao là cao nô hiên nhưng lại bất đắc dĩ hắn đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây đấy đi nhầm đường đó là một con đường chết cho nên loại nhiệm vụ này hắn chỉ có thể bông xuống vì thế hắn chỉ có thể đưa ánh mắt hạ thấp nhìn xem nhìn chúng các loại báo thù lao công tác tại vội vã nhìn quét xuống nô hiên ánh mắt đột nhiên tập chúng khóa chặt tại trên một trăng giấy hắn chú ý cũng không phải nội dung cũng không phải thù lao mà là tuyên bố tên của người là viên thanh thanh nhìn kỹ đi lên trong thời gian cho đại khái là hộ tống công tác chính là hộ tống bọn hắn trở lại mình thôn xóm mà bố cáo này cũng là tuyên bố không bao lâu đấy nói cách khác bọn hắn mua không ít thứ hoặc là thân mang khoản tiền lớn linh tinh cái này cần phải có người bảo hộ trở về lại nói tiếp đi theo viên thanh thanh t r u n g quanh có vẻ như có chút không phải viên thanh thanh người mà là một ít thuê tới đến thời điểm liền cần rồi lúc trở về cũng đồng dạng đ u yếu nhìn nhìn lại cái kia thù lao thù lao cũng không tính cao chỉ có hai lượng linh tinh bất quá cái này thù lao là tính ra về đích thì ra là cùng viên thanh thanh trở về sau đó lại đi tới nơi này dày đặc thành mới xem như hoàn thành nhiệm vụ ý nghĩa cái này nguy hiểm trình độ cũng không cao tốn hao t i ể u chỉ là thời gian mà thôi hắn cùng đi theo lúc t i ể u không có nguy hiểm gì đ a n g nói chỉ là cái này viên thanh thanh là làm tốt để phòng chuẩn bị tình nguyện tiêu ít tiền bảo hộ an toàn nếu là thật gặp được yêu thú nào hoặc là cái gì kiểu nhân lại có thể tự bảo vệ mình nô hiên nở nụ cười xuống tựu đem tấm này giấy cho xe xuống đại biểu hắn tiếp nhận nhiệm vụ này bất quá hắn trước phải cầm lấy đi đăng ký xuống làm cho lấy bố cáo rán đi lên tuyển nhận người cũng không chỉ một đăng ký về sau hắn sẽ cầm trang giấy này đi tìm viên thanh thanh đại biểu chính mình đã tiếp nhận nhiệm vụ này vậy liền coi là là giúp nàng chuyện tiền cũng đã thanh toán ta luôn không khả năng cứ như vậy mặc kệ nô hiên đem trang giấy thu vào viên thanh thanh giúp hắn thanh toán một lượng linh tinh coi như là thù lao hắn là đến giúp đỡ đấy cũng không phải vì linh tinh mà đến nếu vì linh tinh mà đến cũng sẽ không chọn lựa thấp như vậy báo thù lao công tác chủ yếu là tiêu tốn thì gian tương đối nhiều cùng viên thanh thanh trở lại trong thôn trang cũng không biết bao lâu lại vận hằng đến loại công việc này t i ể u dường như thích hợp một ít so sánh dôi danh đấy thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ để làm sau khi chuẩn bị xong nô hiên liền định đi ra ngoài đi dạo một chút phản tránh thời gian cũng rất sung túc nhìn xem bên ngoài b á n cái gì đó nếu để cho hắn mua đồ vậy thì không có tiền có thể mua buổi tối cũng là được đầu đường xó chợ rồi chưa từng tiền dừng chân bất quá đầu đường xó chợ đấy cũng không phải hắn một người không có nhiều người nguyện ý tốn hao linh tinh ở khách sạn tình nguyện tại bên ngoài dựng cái m ộ t đầu phòng tại đây quản cũng không nghiêm khắc cho nên thổ địa và vân vân đều tùy ý sử dụng bất quá an không an toàn sẽ không có bảo đảm muốn bảo đảm phải đi tìm thành chủ rồi giao nạp nhất định linh tinh tự có thể có được bảo hộ thổ địa không lấy tiền nhưng bảo hộ là muốn lấy tiền thoạt nhìn cái này dày đặc thành là tương đối an toàn trên thực tế cũng sẽ có yêu thú tập kích thời điểm số lượng tương đối nhiều lúc cũng không phải là đơn thuần dựa vào những vệ binh kia rồi mà là cả thành thị đều động nếu yêu thú tu vị tương đối cao vậy cũng chỉ có thể ở bên cạnh gợi nô hiền sau khi ra ngoài mà bắt đầu bốn phía đi dạo xuống quen thuộc hạ cái thành phố này dùng cái kia linh tinh số lượng đến xem Hắn phải ở chỗ này duy nhất lưu thông đúng là linh tinh vô luận thành thị nào lưu thông cũng chỉ có linh tinh đương nhiên lấy ra đồ tốt cũng có thể trao đổi hoặc là bán của cải lấy tiền mặt hắn đang biết đúng là nhân loại dùng linh tinh còn mặt khác yêu tộc cũng không rõ ràng lấy cái gì khi hắn chẳng có mục đích đi dạo lúc chứng kiến phía trước chiếc kia quen thuộc xe ngựa trên xe ngựa so với trước kia vật nhìn phải nhiều chút ít như là lại mua không ít thứ bất quá viên thanh thanh cũng không có ngồi ở phía trên chỉ là những người khác tại t r ồ n g coi chiếc xe ngựa này lộ ra so sánh nhàn nhã tại trong thành thị t i ể u không cần phải lo lắng cướp bóc các loại sự t ì n h vẫn tương đối tuân hữu k ỷ tuân theo luật pháp đấy loại tình huống này cũng là không cho phép trong thành phát sinh tuy nói không có gặp viên thanh, thanh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 t h ủ tại người chung quanh lập tức t i ể u theo dõi hắn bọn hắn cũng đã nhớ kỹ ngô hiên bộ dặn rồi ở trên đường thời điểm t i ể u từng thấy tại ăn cơm chùa lúc lại từng thấy m u ố n ấn tượng không khắc sâu cũng khó khăn thư hữu thượng truyền u t ậ n l o ạ n có rất nhiều không chút khách khí nói ra tiểu tử ngươi lại tới nơi này làm gì xảo đủ ọ ủa ngô hiên không để ý đến đối phương c ầ u khí chỉ là lạnh n h ạ t mà hỏi thanh thanh tiểu thư lâu này thanh thanh tiểu thư đối phương dếu c ậ t một tiếng sau đó s á c mặt chính là trầm xu nói tiểu tử đừng được voi đòi tiền thanh thanh tiểu thư trợ giút ngươi chỉ là tâm địa tương đối khá mà thôi thật cho là vừa ý tiểu từ ngươi nô hiên chưa từng nghĩ tới viên thanh thanh sẽ vừa ý chính mình chính mình cùng với nàng lại không quen vừa rồi không có biểu hiện ra cái gì vương bắt chi khí viên thanh thanh muốn là ưa thích mình mới là quỳ chuyện hắn không có trả lời đối phương quay người liền hướng bên cạnh nhà lầu đi đến treo ở phía trên bảng hiệu rõ ràng viết vạn dược cắt viên thanh thanh có lẽ t i ể u ở bên trong xe ngựa t i ể u ngừng tại cửa viên thanh thanh có thể không ở chính giữa đ ầ u sao bất quá này vạn dược cắt hẳn là cùng vạn dược tông quan hệ không lớn liền băng lăng cung thanh danh đều không có lan tràn đến tại đây đừng nói lương minh bọn hắn chỗ ở vạn dược tông lại ở chỗ này có phần bộ phận huống hồ sưng là vạn dược các địa phương thật sự là nhiều vô số kể danh t ử cũng đã là bị dùng hư thúi tiểu tử ngươi đi vào muốn làm cái gì người nọ nhanh chóng ngăn cản nô hiên không muốn làm cho nô hiên đi vào cho là hắn có ý đồ gì đi đón gần viên thanh thanh nếu nói đi vào mua thuốc vậy thì thêm khôi hài rồi liền tiền thưởng chưa từng tiền liền giao còn để mua thuốc nô hiên nói ra ta tiến đi bán điểm linh dược chẳng lẽ điểm ấy cũng không được sao hoặc là nói cái này vạn dược các là nhà ngươi mở hay sao Nô Hiên mà nói làm cho đối phương lập tức ngẹ lời, hắn muốn cho đối lời, đi mà làm lập tức vạn à này là vào này o coi bán bọn cái những người này cũng ngăn không được hắn, coi như là vào xem cũng không tới phiên bọn hắn quẳng đồ, được tới v xem dược c ắ hắn t lại là phải không bọn mở, c ó bản lĩnh đem những thứ kia toàn bộ bao biết, bên bọn bằng lĩnh những toàn mang、đi. Nô Hiên không bao giờ để ý tới biết, sẽ, những người này, quay người liền hướng bên trong đi đến, cùng hắn theo chân rong còn không Vạn thứ cho theo họ đem đều đi. để đi đi giờ tới trực tiếp kia dài, quay vào. ý sẽ, danh như ý nghĩa chính là chuyên môn bán đan dược và linh dược địa phương kỳ thật cũng liền cùng huyền thiên đại lục thuốc lầu không sai bị lắm c là Thư đoạn đoạn. về phần tu luyện đan dược ở chỗ này tiểu lộ ra so sánh rất hiếm tu luyện đan dược là thêm tu luyện linh tinh cũng là thêm tu luyện dùng lấy nhiều linh tinh tới mua cái kia sửa luyện đan thuốc cũng có chút không hoa toán trừ phi là có chút dùng làm đột phá cổ trai đan g dược mới sẽ cam lòng dùng linh tinh tới mua có thể nói tại đây thiên khải đại lục lên linh tinh cơ bản thay thế đại bộ phận sửa luyện đan thuốc nhưng cũng không phải nói sửa luyện đan thuốc sẽ không thị trường thị trường như c ũ là rất nhiều chỉ là mặt hướng chính là đại tông môn mà không phải những tán tu này sửa luyện hiệu quả của đan dược đương nhiên tốt cũng liền nhanh điểm ấy là không thể nghi ngờ chỉ là thái quá mức đắt đỏ để cho đại đa số người đều dùng không nổi chỉ có thể thành, thành thật thật hấp thu linh tinh đương nhiên nếu hiểu luyện đan lời nói cái kia mua sắm linh dược i ể u tương đương hoa toán chỉ là thất bại cái kia mua linh tinh cựu phao ngâm thang nô hiên đang nhìn nơi này linh dược giá cả đồng dạng là xa xỉ cũng có tiện nghi nhưng vô luận l o ạ i nào hắn cũng mua không nổi hơn nữa có không ít linh dược hắn đều chưa từng gặp qua hơi chút cẩn thận dưới sự cảm ứng tương tự linh dược nô hiên cảm giác thiên khải đại lục linh dược muốn nồng đậm rất nhiều tại b ự c này linh dược cũng bình thường khó trách điếm tiểu nhị kia trước mắt chỉ vì hiệu quả quá yếu giả thiết nô hiên đem tại đây cùng là ngũ phẩm linh dược dùng để luyện đan hiệu quả kia tuyệt đối sẽ làm cho điếm tiểu nhị kia túi đầu không lưng nói trắng ra là nô hiên luyện chế năm sáu phẩm linh dược bên trong hiệu quả tương đương với thiên khải đại lục một hai phẩm hiệu quả thậm chí còn có không bằng cái này là t r í n h l ệ n h ý nghĩa nô hiên mang tới linh dược cơ bản đều bán không ra cái gì tốt giá tiền trong mắt bọn hắn nô hiên theo huyền thiên đại lục lấy ra linh dược chính là thuộc về một loại sinh trưởng bất lương linh dược cái này trùng trồng linh dược còn có thể trông cậy vào bán đi tiền gì đương nhiên hắn vốn trên người tự không có quá lâu linh dược chỉ là mang có một chút mà thôi vốn chính là muốn đi băng lăng cung linh dược băng lăng cung ở bên trong rất nhiều hắn chắc chắn sẽ không mang nhiều lắm bất quá mang quá nhiều tới nơi này cũng là thuộc về thấp kém linh dược bán không ra ra tốt làm cho ngô hiên thêm kỳ quái là cái này linh dược phẩm cấp cũng nặng chế định đã qua hoặc là nói vốn chính là như vậy vốn ngũ phẩm linh dược ở chỗ này bị định vì nhất phẩm như là toàn bộ vừa mới bắt đầu trước khi nhận định là so sánh đáng giá linh dược ở chỗ này giá cả có thể nói là thấp đến bạo l i ê n ngũ phẩm đều như vậy định rồi như vậy trước kia nhất phẩm linh dược đây chẳng phải là tương đương với cỏ dại nhưng thật đúng là đừng nói nô hiên chứng kiến bày đặt tại cấp trên đăng ăn dược là thuộc về ngũ phẩm đăng ăn dược hơi chút cảm ứng hạ xuống tạm thời không đề cập tới hiệu quả như thế nào bằng vào sinh mệnh lực chính là đạt đến ngũ phẩm trình độ ở chỗ này là tương đương với ngũ phẩm nhưng mà đổi lại huyền thiên đại lục sinh mệnh lực cái k i a chính là thập phẩm trình độ nô hiên tại chỗ t i ể u rút ngụm khí lạnh trước kia chế định cấp độ toàn bộ đều bị giảm bớt một nửa xem ra là huyền thiên đại lục bởi vì cấm chế quan hệ linh lực nồng độ lại giảm đào tạo không ra quá mạnh mẽ linh dược hiệu quả cũng lớn đại giảm bớt tại huyền thiên đại lục thập phẩm t i ể u là cực hạn tại thiên khải đại lục cũng không quá đáng là ngũ phẩm trình độ huyền thiên đại lục vì không cho áp suất lợi hại như vậy sẽ đem cấp độ phân đích nhỏ một chút cũng liền phân đích cao một chút t i ể u làm cho xuất hiện loại tình huống này tóm lại trước kia lý luận cơ bản bị đ l y ngã nhưng cũng sẽ không khiến người hồ đồ trên cơ bản chính là giảm bớt một nửa hiệu quả thập phẩm biến thành ngũ phẩm ngũ phẩm biến thành nhất phẩm vốn là nhất phẩm cái kia t i ể u là chẳng đáng là gì tuy nói ở chỗ này là thuộc về ngũ phẩm nhưng nhìn giá cả kia no h ê n đều cất thẳng tới khí lạnh đúng là cần năm mươi cân linh tinh cái giá tiền này thật sự là quá kinh khủng nếu ngô hiên luyện chế ra r a chẳng phải là phát tài nhưng mà đừng quên ngô hiên là có thể luyện chế đan dược nhưng chủ đánh sinh mệnh lực hiệu quả phương diện tiểu dường như khó tăng lên hẳn có thể đủ luyện chế t h ậ p phẩm sinh mệnh lực không có nghĩa là có thể luyện chế t h ậ p phẩm đan dược hiệu quả đương nhiên hiện tại được cải thành ngũ phẩm đan g dược nhưng thật ra là luyện chế bên trên tương đối khó khăn độ khó khá lớn theo tu vi tăng lên này sẽ tốt hơn rất nhiều bất quá luyện chế phẩm chất thấp chất đấy giá cả cũng là xa xỉ bất kể như thế nào hạn định đem trong túi chữ vật linh dược bán đi ý định cơ bản xem như phao ngâm thang hắn có lẽ cái tiền đẻ ra tiền phương pháp hiện tại cũng không thể thực hiện được tại hắn nhìn thấy những n à y linh dược giá cả còn có đan dược giá cả lúc lập tức tự động tâm d ò i nếu cầm linh dược tự tự luyện chế sau đó bán đi cái kiếp kiếm lấy linh tinh tự biết sẽ tương đối bung l ò n g luyện chế đan dược là hắn sở trường cho hay dùng có hạn số lượng luyện chế hơn số lượng là cực kỳ dễ dàng vấn đề là hiện tại liền trụ cột nhất tiền vốn chưa từng còn tiền đẻ ra tiền cái giấm hắn trên người bây giờ cơ bổn nhất tốt đáng giá cái gì cũng chưa cái gì linh bảo vũ khí gì toàn bộ chưa từng trình thể đến xem cái này xưng là vạn dược cát đan dược cũng không phải quá nhiều cái này dày đặc t h à n h thoạt nhìn thật không có rơi xuống nơi đó có nhiều như vậy linh tinh tới mua mua chút thông thường bổ sung linh lực đan dược cũng đã đủ rồi bởi vậy ngô hiên đứng khu vực chính là sửa luyện đan thuốc khu đều là cực kỳ ít người số lượng là tương đương ít đại đa số đều ở đây mua sắm khôi phục linh lực đan dược khu vực có thể nói chín tầng nhân số của đều tại đó chọn lựa còn lại một tầng tựa như ngô hiên loại này ở chỗ này qua xem qua nghiện mà thôi mua không nổi chẳng lẽ không cho xem sao tiểu tử đã nói rồi đấy bán linh dược đâu này hiện tại như thế nào không thấy người đi bán tại ngoài cửa đầu người cùng theo vào chứng kiến ngô hiên nhìn chằm chằm vào cái k i a giá cao đan d ư ợ c lúc mặt mũi tràn đầy mịa mai chi ý mua không nổi chính ở chỗ này xem thật sự là mất mặt bán linh dược khách quan ngài là ra bán linh dược ở bên cạnh tiếp đãi nghe được có người muốn bán linh dược lúc nhanh chóng chính là đi tới ngô hiên bên người hai mắt tỏa ánh sáng linh dược đều là so sánh thiếu hụt linh tinh quặng mỏ không ít khó đào là khó đào điểm nhưng số lượng vẫn là không ít linh dược tự không giống với lúc trước so về linh tinh số lượng muốn giảm rất nhiều tại đây thoạt nhìn là không có gì thị trường nhưng bọn hắn có thể chuyển đi địa phương các bán lại sẽ không tử t h ủ tại đây dày đặc trong thành ngô hiên đ ạ m mạc liếc nhìn người nọ không nghĩ tới biết sẽ dây dưa tới mức này hết cách rồi chính mình biểu hiện ra chính là cái nghèo kiết hủ lậu thoạt nhìn lại tương đối khá khi dễ lại không quen nhìn nhà mình tiểu thư trợ giúp người chỉ có thể dùng cái này để phát tiết hoặc là nói đã thấy nhiều viên thanh thanh trợ giúp người lại không ngừng người đến hồi báo để cho bọn họ cảm thấy rất bất mãn tự cho rằng ngô hiên lại sẽ là loại người này hắn không có cùng những này so đo tuy ý liền từ trong túi chữ vật đem lục phẩm linh dược lấy ra ngoài nói ra nhìn xem những này có thể đáng bao nhiêu có thể bán bao nhiêu thì bấy nhiêu tại ngô hiên đem linh dược móc ra lúc những cái kiêu nghĩa mai người của hắn đều có chút ngây ngẩn cả người không nghĩ tới ngô hiên thật sự có thể móc ra linh dược ra sắc mặt đều có chút thay đổi vốn ngô hiên không có ý định bán ngẫm lại xem đều bán đi nhìn xem có thể đáng bao nhiêu đội điểm linh dược hơi chút kiểm tra rồi sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng những này linh dược phẩm cấp đều quá thấp không riêng quá thấp, ẩn chứa hiệu quả cũng quá trên lệnh. Những riêng ẩn cũng trên tối quá quả quá này được a chỉ có thể cho thể n g một lượng linh tinh、rồi. Ngô Hiên qua, một lượng linh tinh tự một lượng có cũng k rồi. rồi ta toàn bộ đều bán đi ngô hiên nói ra tiếp đãi đành phải mang thứ đó đều thu số giới đem một lượng linh tinh đưa cho ngô hiên như cũng là cái tia mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng vốn cho rằng gặp được tốt hộ khách không nghĩ tới toàn bộ đều là phẩm chất thấp cấp linh dược không riêng gì phẩm chất thấp cấp vẫn là phẩm chất thấp cấp thấp kém linh dược đối phương cảm thấy phiền muộn n ô nhiên làm sao không cảm thấy phiền muộn đâu này chương hai trăm hai mươi sáu không thông dụng một lượng linh tinh tới tay đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc ao ngâm sách bắt đầu bắt tay cảm giác bắt đầu so sánh chìm biểu hiện ra so sánh b ạ c h thoạt nhìn giống như là một khối b ạ c h ngọc nhưng lại không quá quy tắc tuy nhiên b ấ t quy tắc nhưng sức nặng là phi thường chính xác sở tới sở lui không quá trơn trượt nhưng so sánh mát hắn hơi chút hấp thu xuống một câu nguồn linh lực khổng lồ nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn rũ mánh lao tới để cho hắn sắc mặc khẽ biến nghe vạn lần nói rõ còn không bằng tự mình thể nghiệm cái này hiệu quả tương đương thần kỳ bên trong lẩn chứa linh lực tương đương kinh người thoạt nhìn rất nhỏ linh lực ngược lại là mười phần so về bên ngoài linh lực muốn nồng đậm rất nhiều quả thực chính là đem bên ngoài linh lực á p súc mà bắt đầu cứng lại trở thành linh tinh chỉ là, là ở hấp thu xuống nô hiên cựu cảm giác được tu vi của mình có chút tăng điểm trong năm quan r ằ n hơn hắn không ngừng d ư i việc tu l đây đều là may mắn mà có lực lượng bản nguyên lực lượng bản nguyên càng nhiều xuống nô hiên hấp thu hơn nhanh quả thực giống như là nuốt trôi giống như từng nôn từng nôn vất vào linh tinh tại nô g hiên rất nhỏ hấp thu xuống hắn liền chứng kiến cái này linh tinh đã có chút trong suốt xem ra là toàn bộ sau khi hấp thu t i ể u sẽ biến thành hoàn toàn trong suốt hòn đá điều này thật sự là thứ tốt hoàn toàn có thể dùng làm tu luyện ngô hiên cũng là rất kích động hắn là bản nguyên thân thể nhất định phải hấp thu bất đồng linh lực mới có thể đột phá không nghĩ tới cái này linh tinh giống như là dung hợp tất cả linh lực hoàn toàn có thể thỏa mãn ngô hiên cần thì ra là cùng những cái kia sửa luyện đan thuốc vậy hiệu quả mấu chốt là linh tinh không cần l u y ệ n chế tiết kiệm được không ít trình tự nhưng mà tại ngô hiên định đem linh tinh nhét vào túi chữ vật lúc phát hiện cái này linh tinh đúng là phóng không vào được này sẽ để hắn cảm thấy có chút trận tròn mắt cho tới nay đều có thể trang bất kỳ vật gì túi chữ vật chứ bắt t đầu r a ngài không t đựng đồ này cũng không có túi mới làm rồi giữa vừa ra ra, sao còn có này. quan, thể từ giữa đầu lấy ra đồ đặt ra. Làm sao có thể biết, sẽ hư mất t hư Khách、quan. ngài đầu đồ đâu lấy sẽ đựng đồ này quá thấp kém rồi cũng không biết ngài từ nơi này có được linh khí rất cao đồ vật chứa không nổi trên cơ bản những thứ kia ngài đều chứa không nổi bên ngoài cỏ dại cùng thạch đầu ngược lại là có thể cất vào đi tiếp đai chứng kiến ngô hiên cử động lúc phi thường thiện ý ở bên cạnh nhắc nhở câu một nhắc nhở như vậy ngô hiên thiếu chút nữa tự hộp máu cái này túi chứa vật ở chỗ này tự mất hiệu lực chứa không nổi rất cao linh khí đồ đạc xem ra linh khí rất cao đồ vật cái này túi chữ vật chịu không nổi tốt điểm ấy hắn cũng nhận mệnh bất đắc gì mà hỏi vậy trong này có bán hay không cao cấp điểm túi chữ vật bao nhiêu linh tinh túi chữ vật hắn nhất định là muốn dùng đấy sau này còn muốn trang những vật khác giống vậy linh tinh là muốn giả bộ luôn không khả năng kiếm được hơn mười cân linh tinh xui như vậy ở trên người hơn nữa sau này tìm được cái gì linh dược hoặc là săn giết được yêu thú nào thi thể đều tốt sắp xếp đi đương nhiên là có bất quá không phải túi chữ vật rồi mà là chữ vật giới chỉ bất quá cần một trăm cân linh tinh chẳng khách quan sát nhận muốn mua tiếp đ ạ i vẫn tương đối k h á c h khí không có trực tiếp hỏi ngô hiên có tiền hay không mua một trăm cân linh tinh ngô hiên có chút trận tròn mắt không phải túi chữ vật tiến hóa thành chữ vật giới chỉ đúng là cần một trăm cân linh tinh muốn biết vốn hắn dùng túi chữ vật hay là tại vạn dược lầu mua mới bất quá năm vạn k í m tệ đến nay còn như vậy dùng bển khi hắn dưới sự bảo vệ không có hứa mất nơi này đúng là cần một trăm linh tinh đây là đang lừa người sao hồi tương lại người nơi này đại đa số đều là trở về nguyên thủy giống như dùng xe ngựa kéo hàng hóa mà không phải dùng túi chữ vật các loại viên thanh thanh chính là dùng s e ngựa n kéo hàng hóa mà không phải dùng chữ vật giới chỉ một trăm cân linh tinh mua cái phá dưới ngón tay chỉ cần không phải đặc biệt giàu có đều không phải làm như vậy một trăm cân linh tinh cũng không biết có thể tăng lên bao nhiêu thú vị ai sẽ muốn cái đơn thuần có thể chứa đựng đồ phá dưới ngón tay bởi vậy đều là dùng s e ngựa n tới kéo đều trở về nguyên thủy còn không bằng nói cái giá tiền này thật sự là không thể làm người không chịu nhận qua n ô hiên cũng tin tưởng chế tác thứ này tài liệu so sánh đặc thù lại mới biết sẽ cấm chế mới có thể đã làm ra điểm ấy hắn cũng không hiểu cho nên đừng nghĩ tự tự luận chế vốn nghĩ đến người biết sẽ mua ban cái gì cao phẩm cấp đa năng dược không nghĩ tới chính là chút ít phế vật linh dược cũng không biết từ nơi này nhặt được hiếm thấy túi chữ vật cái gì đều tồn không được hiện tại ngươi có tiền không bằng nâng cốc tiền còn cho chúng ta như vậy t i ể u không ai nợ ai rồi đối với ngô hiên móc ra linh dược tới là kinh ngạc ai ngờ là phẩm chất thấp cấp linh dược t i ể u có vẻ hơi khinh thường rồi lại là chứng kiến cái kia hiếm thấy túi chữ vật dáng tươi cởi trở nên thêm lạnh bây giờ làm ở miệng để cho ngô hiên đem linh tinh cho đổi lại Ngô Hiên như cũng lúc à càng là càng chẳng cùng câu, chuyện châm trọc khích, thèm họ nhiều họ, hắn thì càng biết, sẽ khiêu khích. Biện pháp tốt nhất chính là không bọn nói nói bọn bọn biện bọn hắn. một biết, tốt tới với là l sẽ, để ý này thời điểm nô hiên chứng kiến viên thanh thanh mang theo triệu đại thúc đi về phía bên này xem ra đã là mua thứ tốt dẫn theo đồ đạc đi về phía bên này xem ra vẫn tương đối cảm thấy mỹ mãn mua được vật mình cần bất quá khi nhìn đến nô g hiên lúc viên thanh thanh đều còn chưa lên tiếng cái tiêu triệu đại thúc tiểu gầm nhẹ nói tại sao lại là người tiểu tử này chẳng lẽ ở chỗ này mua đồ không có linh tinh thanh toán rồi Ngô hiên lộ ra một nụ c ư ờ i khổ bọn hắn thật đúng là đem mình làm lăng đầu thanh thanh niên sức trâu ăn cơm chùa ăn thượng ẩn không thành cái này triệu đại thúc thoạt nhìn so sánh hung ác có chút bất cận nhân tình nhưng hắn tin tưởng đồ ăn vẫn là triệu đại thúc phân phối cho mình đấy không có tận lực cho ít cũng so sánh chiếu cố bộ h ạ viên thanh thanh n h í u lại liễu mi hỏi thật là mua đồ không đưa chương mục không nghĩ tới viên thanh thanh cũng nghĩ như vậy để cho ngô hiên cảm thấy tương đương phiền muộn những chuyện kia đã là một m lần là được rồi không cần phải làm lần thứ hai hắn làm ra sự tình như này hoàn toàn là xuất phát từ không hiệu tình huống nơi này còn tưởng rằng đều là dùng hoàng kim với tư cách tiền cho dù không phải hoàng kim tối thiểu đan dược và linh dược luôn có thể thanh toán không nghĩ tới những vật kia căn bản vô dụng toàn bộ đều là chất thải công nghiệp thanh thanh tiểu thư người tới thật đúng lúc tiểu tử này vừa mới bán sạch một ít linh dược được một lượng linh tinh cứ như vậy thu hồi đi những người kia này sẽ cũng ngồi không yên trực tiếp đi tới nói ra bán sạch linh dược viên thanh thanh thật cũng không thần kỳ tại nàng phát hiện nô hiên lúc là xuất hiện ở trong rừng rầm đấy tìm được linh dược cũng là hiện tượng bình thường bất quá thu hoạch bề ngoài giống như không tốt lắm nô hiên tin tưởng nếu không ngăn lại x u ố n g dưới bọn hắn lại lấy chính mình khai mở trà hắn tranh thủ thời gian lấy ra cái kia bố cáo đưa lên nói ra thanh thanh tiểu thư kỳ thật ta là tới hoàn thành nhiệm vụ này khi hắn xuất ra bố cáo này lúc mọi người lại là có chút trận tròn mắt ai cũng không ngờ tới ngô hiên phải làm như vậy chương hai trăm hai mươi bảy tỷ thí tác giả la bại gia từ bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn t x t mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em mở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn, lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ b ấ cơ l ự c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ ngươi là để làm nhiệm vụ này viên thanh thanh tiếp nhận bố cáo này hơi chút mắt nhìn t i ể u tin h tưởng thứ này đích thật là nàng tự mình phát ra ngoài đấy không nghĩ tới nhận nhiệm vụ sẽ là ngô hiên đúng vậy ta chính là để làm nhiệm vụ này hơn nữa thanh thanh tiểu thư ngươi đã thanh toán rồi ta không muốn cái gì thù lao rồi ngươi giúp ta giao tiền thưởng linh tinh chính là chỗ này lần đích thù lao rồi n ô hiên cười nói tiểu tử coi như bàn là đánh cho không tệ nhưng là ngươi có bản lĩnh có thể đảm nhiệm triệu đại thúc nhìn hắn chằm chằm ngô hiên thân thể thoạt nhìn so sánh yếu đuối thoạt nhìn so sánh gầy yếu không giống như là rất có thể đánh bộ dạng đúng đấy ngươi cho rằng chọn lựa hộ vệ người nào đều có thể làm sao nhìn ngươi một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng những người khác đi theo phụ họa chung quanh mua sám linh rừng người đều có chút tò mò tụ tập tới nhìn xem đã xảy ra chuyện gì viên thanh thanh ngược lại là thò tay ngăn cản xuống g a hiệu bọn hắn không cần nói d ù n đến cô ấy là ánh mắt trong suốt nhìn xem ngô hiên nói ra cho ngươi trở thành hộ vệ là không có vấn đề nhưng ngươi mạnh bao、nhiêu. nếu quá yếu lời mà nói cái kia không thể đảm nhiệm như vậy không riêng gì đối với người của ta không chịu trách nhiệm cũng là đối với ngươi không chịu trách nhiệm trong miệng nàng phụ trách kỳ thật chính là quá yếu lời mà nói thật sự gặp được vấn đề gì căn bản là giúp không được gì đến lúc đó để cho bọn họ bên này người xảy ra vấn đề nô hiên cũng có khả năng đem mệnh cho góp đi vào cái này nô hiên nhìn xem triệu đại thúc c ư ờ i nói hẳn là mạnh hơn hắn một chút như vậy như vậy có thể đảm nhiệm sao khẩu khí thật lớn tiểu tử ngươi cũng không sợ bị gió đau đầu n ư ơ i triệu đại thúc nghe được lấy chính mình đến đối lập lúc trên c h á n cũng bước lên gân xanh có vài phần muốn cùng ngô hiên luận bàn ở dưới cử động những người khác đi theo muốn n miệng ai vài câu lúc viên thanh thanh ánh mắt chớp lên có phần có thâm ý nói nói miệng không bằng chứng không bằng ra phía ngoài chống lại mấy chiêu như vậy tựu rõ ràng chẳng như vậy như thế nào cái này đương nhiên khảo hạch là khẳng định đây cũng là đối với người của ngươi phụ trách mà ngô hiên cũng sử dụng viên thanh thanh lời nói không phải là muốn phải chịu trách nhiệm sao vậy thì cho bọn hắn đến tuyệt đối phụ trách bọn hắn cùng nhau đi ra vạn g i cát những người khác đi theo vây xem đi lên đều là đi lên tham gia náo nhiệt bởi vì dày đặc thành tương đối ít người trống trải địa phương tương đối nhiều bọn hắn tùy tiện tựu chọn lấy cái trống trải địa phương nô hiên cùng triệu đại thúc mặt đối mặt đừng đấy cũng đã là đã làm xong tỉ thí chuẩn bị những người khác có chút nhìn có chút hạ hê nhìn xem nô hiên muốn nhìn một chút nô hiên như thế nào cái xấu mặt pháp không ai tin tưởng nô hiên sẽ có cái gì thực lực có thực lực biết sẽ chán nản như vậy liên tiên t h ư ờ n g đều giao không được cái này vẫn tính là có thực lực người có thể biểu hiện ra ngoài tình huống sao không ai biết sẽ nhàm chán như vậy sẽ đi trang chính mình rất nghèo vì thế đều một mực xem thường nô hiên đều cho rằng nô hiên là tới hết ăn lại hôm đấy là vì bố cáo trong cái kia linh tinh bất quá ngô hiên thật sự không có trang chính mình rất nghèo đích đích x á t s á t chính là nghèo đinh đương tiếng nổ vì cải biến cái này hiện trạng tạm thời trước lộ ra một tay để cho viên thanh thanh yên tâm thực lực của mình điểm đến là dừng không cần đánh chính là quá kịch liệt chỉ cần biểu hiện ra bộ phận thực lực là được rồi thì ra là chỉ cần biểu hiện ra ngươi có thể có được thực lực là được rồi viên thanh thanh ở bên cạnh nhắc nhở câu đồng thời ra hiệu triệu đại thúc không nên quá quá tải cho dù ngô hiên thật sự thực lực không đủ cũng không cần ra tay đ ư gắt yên tâm ta sẽ không giới nặng tay triệu đại thúc nhìn xem ngô hiên cười nói tiểu tử vừa rồi khẩu khí của ngươi rất lớn lao tử ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu bất quá thanh thanh tiểu thư cũng đã nói không thể làm bị thương ngươi bộ dáng này lao tử t i ể u đứng ở chỗ này tùy ý ngươi công kích chỉ cần ngươi có thể đủ đem ta lui về phía sau chính là ngươi thắng như thế nào lời này vừa nói ra người chung quanh đều bật cười đem triệu đại thúc đánh lui về sau đây là đang nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói nghe như là đang chiếu cấu ngô hiên trên thực tế còn không phải đàng cười não ngô hiên không có thực lực ngô hiên cũng không ở ý nhưng lại cười nói ý nghĩ này là không tệ chỉ là như vậy cũng không thể đại biểu ta có thể để cho các ngươi yên tâm bộ dạng như vậy ta đứng ở chỗ này chỉ cần ngươi có thể đủ đánh lui ta một bước ta đây liền rời đi như thế nào hư linh kỳ đối với hắn mà nói gậy gậy ngón tay là có thể đánh bay tu vị có thể đánh lui hắn một bước thật sự là khó càng thêm khó trừ phi là ngoài ý liệu đánh lén nếu không hư linh kỳ muốn thương tổn đến hắn căn bản là không thể nào tiểu tử đừng được một t ứ c lại muốn tiến một thức ngươi cho rằng ngươi là ai lại dám nói thế với lời nói chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao người bên cạnh ồ nào đối với ngô hiên lời nói này cảm thấy có chút phẫn nộ triệu đại thúc phất tay ra hiệu những người kia không cần nói nhìn xem ngô hiên h i ế p mắt nói nhìn ngươi vẻ hoàn toàn tự tin ta ngược lại thật ra không có lòng tin gì rồi đã như vậy ta đây tựu tất yếu thử một chút rồi hy vọng ngươi thật sự không để cho ta thất vọng viên thanh thanh đôi mắt sáng lời nàng đối với ngô hiên rất có vài phần chờ mong chỉ cần không phải kẻ đ ẩn cũng sẽ không loạn nói ra những lời này đến nếu là không có thực lực thường thường đều là ra trận lúc chân đều mềm l ú t ở đâu còn dám nói ra những lời này đến nếu ngô hiên thật sự có thể so triệu đại thúc mạnh nàng biết sẽ cảm thấy thật cao hứng hộ vệ càng mạnh càng tốt tình nguyện mất k h á khá tiền đều phải đem đông tây an toàn bộ đưa về thôn xóm triệu đại thúc không có tiếp tục nói chuyện mà là dùng hành động biểu hiện ra hắn lời muốn nói hắn t r ợ t đặc địa không có thi triển hư linh hóa cũng không có thi triển quá kinh khủng b ó kỹ chính là dùng thân thể xông đục vào vung lên cái kia răn chắc quả đấm của nhắm ngay ngô hiên chính là đánh đi lên bén nhọn nắm đấm t r u n g quanh thổi lên từng cơn quên phong bí mật mang theo ở trong đó chính là kim linh lực thoạt nhìn so sánh bình thường trên thực tế đã ẩn chứa rất mạnh uy lực nhận thức triệu đại thúc đấy cũng đã thấp giọng kinh hô không thôi nếu ngô hiên trúng mục tiêu một chiêu này nhất định là thụ thương tổn không nhỏ n g ô hiên như trước thân thể bất động phất tay trưởng chính là ngăn cản đi lên vẻ mặt lạnh nhạt bình một tiếng một trận gió theo nô g hiên bên người thổi qua không có nhìn thấy máu tươi v ă n g khắp nơi chỉ thấy được n g ô hiên vững vàng bắt được triệu đại thuốc quả đấm của chân bước tiếp theo chưa từng động thậm chí ngay cả một l ạ n h m t đều không có hoạt động qua triệu đại thuốc công kích đã là đều hóa thành một trận gió t r à sát đi ra ngoài hoàn toàn bị nô g hiên cho tháo bỏ xuống giờ khác này hình tượng này giống như là đ ộ n lại giống như chung quanh chờ mong nhìn thấy nô hiên bị hung hăng đánh bay trắng cảnh không nghĩ tới nhưng lại triệu đại thúc công kích bị một mức tiếp nhận bọn hắn toàn bộ đều sợ ngây người chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả này nếu cho rằng triệu đại thúc nhường lợi mà nói điểm ấy bọn hắn cũng không cho rằng như vậy qua mặc dù nói không có hoàn toàn đem thực lực phát huy được nhưng ít ra cũng có ba bốn tầng thực lực chỉ là ba bốn tầng thực lực cũng không có đem ngô hiên cho đánh lùi một bước vậy thì đại biểu ngô hiên cho dù so triệu đại thúc không mạnh hơn bao nhiêu cũng có triệu đại thúc thực lực như vậy đương nhiên triệu đại thúc cùng viên thanh thanh ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc hai người bọn họ đều theo ngô hiên trong giọng nói nhìn ra hắn kiên định chỗ không có cho rằng ngô hiên đang khoác lắc vì thế triệu đại thúc mới không có như thế nào nhường dùng ba bốn tầng tú vị cũng đủ để thí nghiệm ra bộ phận trình độ đến, đến rồi quả nhiên ngô hiên không để cho hắn thất vọng bất quá vẫn là để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc hơn vẫn là nghi hoặc có thực lực như vậy coi như là không có quá nhiều tiền cũng không trở thành liền t i ể u thủy đều trả không nổi không biết cái gì cũng đều không hiểu bọn hắn đều cho rằng ngô hiên là tu vị thức thấp mới vừa từ thâm sơn r ừ n g hoàng trong đi ra ngoài nhưng khi nhìn quần áo cũng không trở thành hào tiểu tử quả nhiên không để cho ta thất vọng triệu đại thúc thu hồi năm đấm không bao giờ nữa tỉ thí đi xuống cải thành vô vô ngô hiên bả vai cười nói không tệ không tệ hoan nghênh gia nhập chúng ta thành vì hộ vệ của chúng ta hắn trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi kỳ thật tại ngô hiên tại trong đội ngũ lúc triệu đại t h u ố c thoạt nhìn bất cận nhân tình nhưng vẫn luôn đang quan sát ngô hiên hắn trong lòng cũng là đem ngô hiên cho rằng tu vi so với khá mạnh đấy chỉ là ngô hiên đều không có biểu hiện ra quá nổi bật xông ra nhất là còn ăn c ơ m chùa để cho hắn đều cho là mình phải hay là không nhìn lầm bây giờ là xác nhận chính mình không có nhìn lầm nhưng lại nghi ngờ viên thanh thanh vỗ tay lấy đã đi tới mặt tươi cười nói công tử quả nhiên làm cho người lau mắt mà nhìn chẳng công tử s ư n g hô như thế nào tại hạ ngô n hiên hy vọng thanh thanh tiểu thư nhiều hơn chiếu cố lần này cuối cùng tán thành thực lực của ta rồi hả có thể làm cho ngươi cảm thấy phụ trách sao n ô hiên cười nói viên thanh thanh khuôn mặt đỏ lên n ô hiên luôn cầm vừa rồi nàng theo như lời nói đến hoạt động khản chính mình thật sự của nàng chính là muốn vì chính mình người phụ trách không thể lung tung tuyệt nhận những người khác tiến đến vì thế loại kiểm tra này là nhất định hết thể đều là nói miệng không bằng chứng nhất định phải tỉ xuống mới rõ ràng nguyên lai là ngô hiền công tử trước khi thật thất lễ chỗ mong được tha thứ viên thanh thanh lại là lấy ra ba lượng linh tinh đưa tới nói ra đây là nhiệm vụ lần này thù lao cũng không phải rất nhiều hy vọng ngô công tử không nên ghét bỏ mới tốt ba lượng linh tinh thù lao bên trên mới viết hai lượng linh tinh viên thanh thanh đúng là cấp cho hắn ba lượng hắn vốn cũng không phải là rất để ý những này chính là cười nhốn n h ư ờ nói g n cái này thì không cần trước khi ta cũng đã nói rồi thù lao ngươi đã đại cho ta đích xác là không có linh tinh giao tiền thưởng thanh thanh tiểu thư có thể cho ta giải khốn điểm ấy đã là rất thỏa mãn rồi không đây là trên nguyên tắc vấn đề nếu nô công tử không thu lời mà nói cái kêu nô công tử xin mời chớ cùng đến rồi viên thanh thanh sắc m ặ c trở nên hơi lạ m ạ c thật sự không giống đang nói đùa bất đắc dĩ nô hiên đành phải nhận lấy cái này linh tinh rồi không nghĩ tới gặp cái cực kỳ tuân thủ nguyên tắc nữ tử bất quá hắn chỉ là nhận lấy một lượng linh tinh cũng là theo chân vẻ mặt nguyên tắc biểu lộ nói đã thanh thanh tiểu thư tuân thủ vấn đề nguyên tắc ta đây cũng tuân thủ vấn đề nguyên tắc trước khi ta đã thu qua một lượng linh tinh rồi lần này cũng chỉ thu một lượng rồi bố cáo bên trên cũng nói chỉ cấp hai lượng linh tinh cái này vừa nói người khác còn tưởng rằng ngô hiên là người ngu ai sẽ ghét bỏ cái này linh tinh chợt bắt đầu ngươi đẩy ta để cho chuyện này viên thanh thanh lúc này có chút ngượng ngùng nhưng khi nhìn đến ngô hiên vậy có nguyên tắc biểu lộ chỉ là khé cười một tiếng không lại tiếp tục nhiều nói tiếp đem linh tinh cho thu hồi lại nàng biết sẽ trả giá ba lượng linh tinh cũng là xuất phát từ ngô hiên tu vị vấn đề vốn hai lượng linh tinh là mặt hướng tu v ị so với hơi thấp ví dụ như hóa hư kỳ tu vị cái này đấy không nghĩ tới sẽ có hư linh kỳ tu vị còn tiếp tục cho hai lượng linh tinh như vậy cũng có chút nói không được chương hai trăm hai mươi tám gia nhập nô hiên cười nhận lấy một lượng linh tinh về sau cùng viên thanh thanh nói ra ta đây tựu thu hạ đồng nhất l ư ợ n g linh tinh rồi lúc trở về kêu lên ta là được rồi kỳ thật có một vấn đề muốn hỏi nô công tử là được nô công tử thật là cái gì cũng đều không hiểu dùng thực lực này mà nói chắc có lẽ không không có linh tinh mới đúng hơn nữa lại là xuất ra những vật kia viên thanh thanh hỏi chính mình nghi ngờ sự t ì n h ra sau đó lại là sửa lời nói đương nhiên nô công tử không trả lời cũng được để cho lai lịch không rõ người với tư cách hộ vệ điểm ấy nghe có chút không ổn giống như là sẽ đem lang cho đưa tới tựa như trên thực tế tại tiếp được bố cáo lúc cũng đã đem n ô hiên tướng mạo cho ghi chép lại nếu xảy ra vấn đề gì ví dụ như làm phản và v v như vậy biết sẽ chiêu đến trong thành thủ vệ đổi giết trừ phi là làm cẩn thận nếu không đều bị điều tra ra cái này dày đặc thành cũng chỉ có một thoát đi lối ra chính là chuyện tống trận còn trốn vào trong rừng rậm những người khác cũng không phản đối chỉ là yêu thú biết sẽ thay thế những thủ vệ kia chế tài hung thủ kia rời đi cái này dày đặc trước thành viên thanh, thanh còn muốn mang theo nhận nhiệm vụ thủ vệ đi đưa tin xác nhận tiếp nhận nhiệm vụ người về sau mới sẽ rời đi dày đặc thành ý nghĩa chỉ cần không phải nghe được bị yêu t h ú tập kích mà chết n ô hiên nhất định phải muốn trở về đưa tin không bao đến cộng thêm cố chủ bỏ mình các loại cái kia đồng dạng biết sẽ bị truy nã tóm lại các loại điều khoản đều là nhằm vào cố chủ lợi ích làm chủ dù sao cố chủ cung cấp linh tinh phục vụ nhất định sẽ chú đáo bất quá giới hạn tại loại này thuê công tác bình thường tại bên ngoài sát nhân lời mà nói điểm ấy sẽ không người quản được rồi cái này chỉ là nhằm vào không làm phản mà thôi cô chủ bị những người khác giết cựu không phải là bọn hắn quản lý công tác vì thế viên thanh thanh bọn hắn mới có thể chịu tiếp nhận ngô hiên đương nhiên cũng không phải là là tuyệt đối tín nhiệm chỉ nếu không phải mình người cũng sẽ không tuyệt đối tín nhiệm cái này thật là cái gì cũng đều không hiểu ngăn cách quá lâu đi chúng ta chỗ đó đều không cần linh tinh đến tu luyện cho nên t i ể u không hiểu nhiều rồi nếu là có cái gì chỗ thất lễ ta mới thật sự là thỉnh thanh thanh tiểu thư tha thứ ngô hiên lời này nửa thật nửa giả bất quá bọn hắn hoàn toàn chính xác không cần linh tinh đến tu luyện bọn hắn cũng không biết linh tinh là vật gì viên thanh thanh chỉ là nhẹ nhàng hướng tiếng không có tiếp tục truy vân x u ố n g d ư ớ i đối với ngô hiên mà nói vẫn là ở vào bán tín bán nghi tình huống l i ê n bên cạnh triệu đại thúc nghe xong cũng là bán tín bán nghi coi như là ngăn cách cũng không cần khoa trương như vậy chứ l i ê n linh tinh đều không cần đến tu luyện cái kia nhiều lắm ngăn cách linh tinh thứ này thiên khải đại lục người đều biết rõ trên người lại nghèo đều còn sẽ có linh tinh linh tinh ai cũng có thể có chỉ cần có thể chịu khổ đều có thể đạt được bất kể như thế nào bọn hắn đều không có truy cứu tiếp rồi dù sao chính là một chuyến nhiệm vụ mà thôi đến lúc đó còn không phải mỗi người đi một ngã đường ai nấy đi ai biết ngô hiên còn có thể hay không tiếp nhiệm vụ của bọn hắn nói như vậy tiếp nhận nhiệm vụ bọn họ đấy cũng sẽ không đón thêm lần thứ hai bằng không bọn hắn làm sao sẽ tiếp tục tuyển nhận hộ vệ bất quá thật đúng là ngô hiên vốn là ý định hỗ trợ một lần về sau hắn muốn đi kiếm lấy linh tinh rồi không có gì khoảng không làm loại nhiệm vụ này rồi thù lao thật sự là quá thấp lần này hắn chỉ là giúp một việc thuận tiện khắp nơi đi dạo một vòng nhìn xem tình huống của bên này có người làm hướng dẫn du lịch cũng là chọn lựa không tồi ngày mai chúng ta tự xuất phát rồi nếu nô công tử không có chuyện gì làm lời mà nói không bằng liền theo chúng ta cùng một c h ỗ đi viên thanh thanh mời nói nàng hiện tại có thể nói lập tức đã nghĩ để cho ngô hiên với tư cách hộ vệ hơn nữa ở chung với nhau lời nói cũng tiết kiệm ngày mai đi tìm thời gian vậy được rồi dù sao ta cũng vậy không có địa phương nào có thể đi rồi như vậy cũng thuận tiện rất nhiều ngô hiên hồi đáp có thể chuyện lúng túng đến rồi trước khi không ngừng nghĩa mai ngô hiên đấy đã là vẻ mặt xấu hổ ai có thể nghĩ tới ngô hiên là chân tài thật học còn tưởng rằng hắn là tại giả danh lửa bị đấy hiện tại phát hiện ngô hiên đã đủ cùng trong đội mạnh nhất triệu đại t h u ố c thực lực ngang nhau bọn hắn cũng không biết nói cái gì đó mới tốt nữa vô luận ở đâu đều là cường giả vi tôn ngô hiên đều mạnh hơn bọn họ rồi bọn hắn còn dám nói những lời gì viên thanh thanh biết rõ tình huống nơi này chính là đưa tới những người kia đối với ngô hiên tràn ngập xin lỗi nói ngô công tử bọn hắn trước khi nói lời còn tỉnh h bỏ qua cho bọn hắn cũng là không muốn khiến người khác đục nước béo cò tiền đến cũng là cho chúng ta suy nghĩ đấy ngô công tử trước khi chúng ta đều sai rồi còn xin ngươi tha thứ cho bọn hắn đều n h o n h o đến xin lỗi mặc dù có chút xấu hổ nhưng về mặt thái độ vẫn tương đối khấn cầu đấy nô hiên vốn là không có để ý qua bọn hắn miệng la độc một chút hắn tin tưởng đều là cái này viên thanh thanh suy nghĩ xem ra viên thanh thanh khi bọn hắn trong uy vũ không nhỏ bằng không cũng sẽ không như thế duy trì hắn cười nói chút chuyện nhỏ này ta cũng sẽ không để ở trong lòng thanh thanh tiểu thư là thường xuyên trợ giúp người đã bị trợ giúp người mặc dù không có trở về nhưng cũng không cần một gậy đánh chết tất cả mọi người ta không dám nói toàn bộ người nhưng ta tin tưởng thanh thanh tiểu thư đi ra ngoài gặp được bọn hắn tin tưởng bọ cũng biết sẽ ra tay trợ giúp đấy bọn hắn trong miệng nói vong ân phụ nghĩa chi nhân kỳ thật đại đa số cũng đã không ở giày đặc thành cho dù đặc biệt chạy tới giày đặc thành cũng không nhất định gặp được viên thanh thanh húng chi cùng nô g hiên gặp tình huống đồng dạng trợ giúp nô g hiên liền tên là gì tin tức chưa từng lưu lại còn báo đáp thế nào bọn hắn nghe xong liên tục gật đầu trong mắt vẫn là lộ ra xem thường ánh mắt nô g hiên chỉ là lắc đầu có đôi khi trả giá rất nhỏ lấy được hồi báo lại là rất lớn sự tình sau khi kết thúc viên thanh thanh lại là ngồi lên rồi cái kia cỗ xe ngựa đang lúc mọi người dưới sự hộ vệ bắt đầu đi phía trước hành tàu tiếp tục tiến về trước trạm kế tiếp bởi vì thể hiện ra thực lực ra nô hiên v ẫ n tình huống cũng liền dễ dàng không ít cũng sẽ không bao giờ cái gì cũng không nói rồi viên thanh thanh lần này v ậ n đến đồ vật đều là một ít linh dược còn có một chút chế tạo vũ khí khoáng thạch hoặc là thịt của y ê u thú cơ bản đều là lấy ra bán của cải lấy tiền mặt linh tinh hiện trên xe v ậ n lấy cái gì đã thiếu rất nhiều bọn hắn đều cầm đổi lấy linh tinh mua đan dược còn có một chút vũ khí vừa rồi bọn hắn đi vạn dược cát chính là đi bán của cải lấy tiền mặt linh dược sau đó mới mua sắm đan dược những đan dược này dĩ nhiên chính là khôi phục đan dược bọn họ thu nhập nơi phát ra cơ bản đều dùng linh dược cùng yêu thú làm chủ nói lên yêu thú n ô hiên nhìn thấy tương đương ít nghe nói nói những n à y yêu thú bắt đầu ăn không riêng gì mùi vị không tệ chủ yếu vẫn là có thể giống linh tinh đồng dạng có thể trợ giúp tu luyện điểm ấy để n ô hiên tương đương cảm thấy hứng thú tại h u y ề n thiên đại lục thịt cũng không có hiệu quả như vậy vì thế hắn vẫn luôn không có lấy đến chế tác đan xử lý đ ề u không có hiệu quả gì đương nhiên sẽ không đi lợi dụng chủ nếu là không có như thế nào gặp được yêu thú hắn gặp được mạnh nhất yêu thú chính là thanh man lân xả bất quá cái kia đã là đã không có thân thể chỉ còn lại có linh hồn Ơ, đây không phải thanh thanh mội mội sao lần này lại đến d ạ y đặc thành mua thứ gì thanh âm không hòa hài từ phía sau l ư n g truyền đến n g a khí có vài phần bất kính chi ý nô hiên căn bản không cần quay đầu lại t i ể u tin h tưởng phiền toái tới rồi tại gặp mặt lúc viên thanh thanh cũng đã nói hắn tuy nhiên khả nghi nhưng không phải yêu thú cũng không phải dạ mòn thôn xóm người cũng có thể mang theo cùng đi xuất hiện loại tình huống này tam phần cùng cái này dạ mòn thôn xóm có liên quan rồi chương hai trăm hai mươi chín bá đạo tác giả là bại gia từ bên trên trang m ụ c lục hạ trang đạo loạn t x t mau đen lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bờ lờ lắc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ nô hiên như ý âm thanh quay đầu nhìn lại tương tự là chứng kiến một nhóm người dùng một thanh niên cầm đầu tu vị cũng là thoáng hơi thấp nhất cao không quá hư linh kỳ thiên khải đại lục linh lực nồng đậm thật là mạnh nhưng không có nghĩa là sở hữu tất cả đều là cao tu vị cũng không phải mỗi người đều đột phá nhanh như vậy càng không phải là tất cả mọi người giống nô hiên như vậy có được bổn nguyên thân thể băng vũ tích các nàng đều có được so sánh đỉnh cấp thể chất cộng thêm có đỉnh cấp tâm pháp không muốn nhanh chóng đột phá cũng khó khăn cộng thêm cái này dạy đặc thành so góc vắng vẻ tài nguyên lại tương đối ít tu vị cũng liền phổ biến hơi thấp rồi mọi người vi trụ thanh niên phong độ nhẹ nhàng tại đây không trời nóng khí ở bên trong còn cầm cây q u ạ t tại quặn gió thật sự là tương đương có d ỗ i r á n h bất quá xem viên thanh thanh ánh mắt của cũng không phải ái mộ ánh mắt của mà là tương đương của nhiệt tựa như viên thanh thanh là của hán vật riêng tư giống như viên thanh thanh xoay người chứng kiến thanh niên kia lúc biểu lộ n hai ư cũ là lộ r đạm mạc, nguyên l a là phe rằng co nô hiên cảm giác được trong đó lựa vị tương đương đâm đặc xem ra không có quá lớn tranh chấp bất quá hai phe cùng nhìn nhau ánh mắt biểu thị ra giữa bọn họ đối địch nô hiên không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bất quá cái này không cần như thế nào suy đoán thôn xóm phương diện có mâu thuẫn cơ bản đều là lợi ích phương diện đã dẫn phát xung đột không hề nghi ngờ quan hệ giữa bọn họ cũng chính là như vậy không h p viên thanh thanh, tha thanh thanh viên thanh thanh tí ti không chút nào để ý cái này phan công tử mà nói cũng không trở lại lái xe ngựa tiếp tục đi phía trước giống như là không có nghe được giống như đi theo viên thanh thanh bên người ngược lại là vẻ mặt bất mãn thậm chí có chút ít p h ấ n hận bất quá lại không thể ra tay thiếu ra người xem cái k i a viên thanh thanh vẫn là tích thủy không vào bộ dạng cùng phụ thân nàng đồng dạng cố chấp à. phan công tử bên người bộ hạ hận hận nói câu cảm thấy có chút bất mãn phan công tử cây quạt hướng tay vô một cái khép lại sau khi đứng lên cười lạnh nói yên tâm cái này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi chỉ là dùng thực lực của bọn hắn đến xem căn bản chính là thủ không được cái k i a còn mỏ chúng ta dù sao bọn hắn cũng đuồng ị c h không ra chiêu gì trên đường đi viên thanh thanh bên này đều rơi vào chơ mặc có thể nghe được cũng chỉ có phụ cận cư dân tiếng nói còn có mã bánh xe nhấp nhô tiếng vang hào khí cũng trở nên hơi trầm trọng xem ra bọn hắn đều có chút tâm sự rồi cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra có thể nói hay không nói vừa nói nô hiên cùng triệu đại thúc đứng chung một chỗ đi theo bên cạnh xe ngựa câu hỏi thì ra là h ỏ i so sánh quyền vì triệu đại thúc rồi triệu đại thúc tại thích trước đó còn nhìn thoáng qua viên thanh thanh mới cùng nô hiên nói ra xem ra ngươi còn thật không phải là người nơi này kỳ thật chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật cái d ạ đặc thành cơ bản đều tin tưởng chúng ta thôn xóm đang tìm kiếm linh lúc vừa mới đã tìm được cái có linh tinh s ơ n mạch tin tưởng ngươi cũng nghĩ ra được điều này có ý vị gì nô hiên sợ run lên phát hiện có linh tinh s ơ n mạch vậy thì ý nghĩa sẽ trở thành chủ mỏ ai phát hiện ra trước dĩ nhiên chính là ai đạt được cái này linh tinh s ơ n mạch lấy quặng quyền sở hữu có thể chính mình nào cũng có thể thuê những người khác đến nào kết quả tự nhiên là chia đôi cơ bản từng quặng mỏ đều là như thế này mà tính đấy quá thấp những người khác có thể không chịu làm bất quá đại đa số cũng không muốn chia đôi đấy nhưng mà phân quá nhiều đi ra ngoài cố chủ lại lợi nhuận không có bao nhiêu nghe là thứ q u ò n mỏ trên thực tế linh tinh phải không ít nhưng cũng không phải hái vô cùng cũng không phải đào thì có chỉnh thể linh tinh là đánh giá coi không ra đấy có khả năng đào cái mấy tháng t i u đào hết nếu đem quá nhiều phân đi ra ngoài tuy nhiên có thể thuê nhiều người hơn đến giúp đỡ nhưng mình lấy được cũng có ít còn không bằng chính mình từng điểm từng điểm đến đào như vậy còn có thể đạt được nhiều một chút dù sao quặng mỏ là của mình đào được chết cũng không có vấn đề gì n ô hiên trước khi tự đoán ra là lợi ích phương diện xung đột không nghĩ tới là lớn như vậy lợi ích nếu lợi dụng được rồi đủ để cho toàn bộ thôn xóm trở nên mạnh mẽ ký hiệu nữ t i ể u giống với tìm được cái đạt trình độ cao nhất tu luyện trắng chỗ có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của mình đương nhiên như vậy đến định đ o ạ n cũng là đã bị dày đặc thành thủ vệ bảo hộ mới có thể như vậy an toàn đương nhiên cũng muốn nộp lên nhất định được linh tinh bởi vì có dày đặc thành bảo hộ bằng không đều đến c ấ p đ o ạ n căn bản không tuân quy củ rồi tuy nhiên giữa người và người nội đấu không ít nhưng chân chính địch nhân là yêu thú bên kia nếu bên này đều loạn thành nhất đoàn như vậy yêu thú công tới chẳng phải là chết chắc cho nên nhất định phải định ra quy củ phương diện này là không thể tự tiện cất đoạn đều phải tuân thủ quy củ giữa người và người cũng không thể tàn sát lẫn nhau nói thì nói như thế q u ò n mỏ cái này do vì cố định cho nên đều thủ quy củ chỉ là giữa người và người không tàn sát lẫn nhau điểm ấy là không thể nào đấy cơ bản đều cũng có thủ tất báo hoặc là đã có tham niệm g h tự nhiên sẽ đến cất đoạn tại đây đều là chỗ tại trong rừng rậm giết chọn người ai biết có người chết còn tưởng rằng là yêu thú gây nên bằng không viên thanh thanh làm sao sẽ tuyển nhận hộ vệ còn không phải lo lắng những người khác độc thủ không riêng gì phòng yêu thú còn muốn phòng người a nhất là bây giờ đã có linh t i n h quạt mỏ càng là cần phải cẩn thận mới được nhưng mà cái này không đúng là ắ m ai phát hiện ra trước cái này quạt mỏ tự ai là chủ nhân như vậy kéo thôn xóm người t i ể u không xen vào rồi cũng không có thể cường hành đi chiếm đoạt cũng không lý tới do ở trước mặt đến xung đột điểm ấy t i ể u xem triệu đại thúc như thế nào thích rồi triệu đại thúc trong lòng biết ngô hiên nghi bởi vì ngô hiên thực lực không tệ cũng không phải kéo thôn xóm người cho nên cũng liền nói chuyện rất là hợp ý rồi về phần vì sao xác định ngô hiên không phải kéo thôn xóm người điểm ấy nhìn người tựu rõ ràng kéo thôn xóm người bọn hắn cơ bản đều biết bọn họ thôn xóm gọi vân xâm thôn xóm vân xâm thôn xóm cùng kéo thôn xóm khoảng cách cũng không xa trước đây thường xuyên giúp đỡ cho nhau cái kia q u ặ n g bỏ kỳ thật cách xa xôi một khu vực như vậy vừa mới yêu thú xuất hiện lại so sánh nhiều lần nói đúng ra chúng ta thôn xóm cùng kéo thôn xóm chỗ ở khu vực yêu thú đều là so sánh nhiều lần xuất hiện cái thôn xóm đều là giúp đỡ cho nhau cùng nhau chống cự yêu thú đấy thẳng đến chúng ta phát hiện cái này linh tinh sơn mạch lúc bọn hắn cũng có chút ngồi không yên bọn hắn tiêu chúng ta đem bộ phận linh tinh sơn mạch phân cho bọn hắn bằng không cựu cũng không viện binh giút bọn ta vừa mới cái kia quặn b ỏ lại là ở vào y ê u thú so sánh nhiều lần khu vực nhất định phải tăng lớn nhân thủ bảo hộ mới được bọn họ thôn xóm kiến đứng ở bên trong rừng rậm người ở bên ngoài xem ra là so sánh ngốc đấy như vậy không phải chứ chính mình đưa vào y ê u thú trong m i ệ n g sao kỳ thật xây dựng ở bên ngoài chủ yếu là vì tốt hơn kiếm lấy linh tinh đem căn cứ địa xây dựng ở bên ngoài cũng liền rất tốt hái tới linh san giết yêu thú cũng có thể mang về khoảng cách cũng không phải rất xa nếu đều ở đây dạy đặt thành lời mà nói nhiều lần lui tới rất phiền thoái cũng rất nguy hiểm bởi vì căn cứ địa tương đối an toàn trời còn chưa có tối lúc liền nhanh chóng đi trở về như vậy t i ể u an toàn hơn nhiều nếu dày đặc thành lời mà nói lui tới một chuyến đều phải qua đêm như vậy sẽ không quá an toàn lấy tài nguyên cũng tương đối ít ở bên ngoài kiếm lấy tư chất nguyên đều được lưu giữ trong trong thôn xóm thẳng đến số lượng tương đối nhiều lúc sẽ cùng một chỗ vận chuyển đến dày đặc thành b á n đi như vậy đã thuận tiện lại an toàn nếu xây dựng ở dày đặc trong thành đi ra ngoài ít nhất vài ngày thời gian có lẽ mới có thể hái tới linh thậm chí còn tìm không thấy tốt chi là muốn có được chỗ tốt nhất định phải, phải bỏ ra Cái cho kia nên quạng phân cho bọn hắn đem m bỏ ộ triệu điểm, hẳn là bọn hắn chặt đẹp. Nô đã hơi chút đoán được điểm đạo điều đã đều đến giúp đỡ định điểm Hiên hơi nói, giúp mặt mày, mà hẳn hắn chặt chút theo thỉnh chắc không thủ hộ, nhất định là cấp cho điểm thủ bọn Nô này là lý là là lao cầu cự cấp tuyệt, sẽ ồ Đúng vậy. t r i đại thúc hận hận nói ra bởi vì kéo thôn xóm so với chúng ta hiếu thắng đã đưa ra chia bốn sáu cũng chính là chúng ta bốn bọn hắn sáu vốn chúng ta thầm nghĩ cho ba phần như vậy cũng đã rất tốt không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đưa ra như vậy hả khắc yêu cầu nô hiên nghe xong có chút im lặng phát hiện linh tinh sơn mạch chính là viên thanh thanh chỗ ở thôn xóm không nghĩ tới cái này kéo thôn xóm người quả thực hay là tại ăn cướp trắng trợn đúng là muốn sáu phần đừng nói sáu phần rồi muốn bốn phần đều cảm thấy nhiều cái k i ê u các ngươi hiện tại nghĩ như thế nào chẳng lẽ đã nghĩ một mình thủ hộ cái này linh tinh sân mạnh bất quá không phải nói nhân thủ không quá đủ sao nô hiên nói ra triệu đại t h u ố c khổ nào nói tự nhiên là nhân thủ không quá đủ thôn chúng ta rơi nhân số cũng không tính quá nhiều cường giả phương diện cũng tương đối ít vì thế chúng ta cũng giống bên ngoài ném ra ngoài ngon ngọt nghĩ ra ba phần tài nguyên khiến người khác hợp tác với chúng ta bất quá cũng không chịu tới khoảng cách hơi xa hơn nữa đều là thuộc về tán hộ tới đều là vụ vật lẻ kẻ đấy q u á n mỏ chủ yếu là vấn đề về an toàn nếu là không an toàn lời nói t i ê u không ai dám đi đào quang an tất cả cũng không có tất như thế nào đi làm việc bình thường đi làm loại chuyện lặt v ậ t này đấy đều là tu vi so với so sánh hơi thấp đấy nếu muốn lấy đa phần điểm linh tinh khiến cái này thợ mỏ kiêm thủ vệ lời nói vậy thì đánh tính toán sai rồi tu vị mạnh quá ít cơ bản đều là h ậ n đàn kỳ tu vị cái này cũng đã rất tốt hóa hư kỳ phía trên đấy ít càng thêm ít không nói khoa trương đào tầm vài ngày có thể được một lượng linh tinh t i ể u cười khai mở miệng ký hiệu nữ một lượng linh tinh còn phân một nửa đi ra ngoài cho cố chủ thì ra là mấy ngày thời gian được nửa lượng linh tinh tu vị chút cao là có thể đào nhanh lên nhưng vẫn là nhanh không đi nơi nào huống hồ, hồ có phần này thực lực và thời gian đều đủ để đi làm những cái kia ngắt lấy linh vậy còn kiếm lấy so sánh nhanh bởi vậy hiện tại viên thanh thanh chỗ ở thôn xóm ở vào cô lập không giúp tình huống không có an toàn tất nói thế nào đ à o quáng trước mắt có thể hợp tác cũng chỉ có cái này kéo thôn xóm là do ở điểm ấy kéo thôn xóm mới có thể chặt đẹp muốn hung hăng ăn tươi sáu tầng linh tinh mỏ cuối cùng nhiều hắc giả thiết thuê mà đến người đào ra một cân linh tinh mảnh phân phát chính là mười lượng linh tinh trong đó năm lượng linh tinh về người nọ đọc được còn lại năm lượng chính là dùng bốn sáu đến phân ra được gọi là kéo thôn xóm vì ba lượng vân xâm thôn xóm được hai lượng đây quả thực là siêu cấp hắc cơ bản đều là ăn tươi nuốt sống rồi i Chương m ờ linh tinh sơn mạch là vân xâm thôn xóm phát hiện ai ngờ đạt được ít nhất chính là vân xâm thôn xóm thanh toán vẫn là vân xâm thôn xóm vốn hai cái thôn xóm vẫn là bình an vô sự đều là giúp lẫn nhau canh giữ cửa ngõ tại lợi ích phương diện sự tình lúc mà bắt đầu trời cứng đi lên nếu cái kia q u ạ n g mỏ cách dạy đặc thành tương đối gần mà nói t i ể u sẽ không xuất hiện loại tình huống này cách dạy đặc thành càng gần chung quanh cơ bản không có yêu thú hành động vậy làm sao bây giờ t i ể u chính mình đến đào nô hiên hỏi chính mình đào là chọn lựa không tồi có thể vẫn là an toàn vấn đề đem phần lớn người phái đi qua đương nhiên có thể thủ nhưng là thôn xóm ai tới thủ vân s â m thôn xóm yếu nhược nếu rất mạnh lời nói ra mòn thôn xóm còn dám đưa ra loại yêu cầu này không đưa ra biến thành thợ mỏ cũng đã rất tốt đúng là yếu nhược mới có thể dám khi dễ như vậy vân s â m thôn xóm nhìn thấy lợi ích mà bắt đầu đỏ mắt triệu đại thúc giang tay ra nói cái này cũng không rõ ràng xem thôn trưởng quyết định điểm ấy hẳn không phải là không biết mà là không nghĩ ra đến có thể cùng cái ngoại nhân nhiều như vậy đã rất tốt đương nhiên loại chuyện này đã tại dạy đặc thành truyền gia nếu ngô hiên tại đây dạy đặc thành đợi một thời gian ngắn cũng sẽ tin tưởng phương diện này chuyện tình triệu đại thúc lời nói này thì tương đương với lặp lại mà thôi cũng không phải là cái gì bí mật bất quá không ai đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì hai thôn xóm vấn đề vậy thì dựa vào bọn hắn tự mình giải quyết đồ đ ặ c cơ bản cũng đã mua xong rồi bọn hắn quen việc dễ làm đi tới dậy đặc thành khu vực bên ngoài hạ trại xem ra đó cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất ở chỗ này hạ trại ở chỗ này nghỉ ngơi một chút ngày hôm sau muốn phản hồi vân xâm thôn xóm n ô hiên tịu i l ặ n g lặng ngồi ở gốc cây hạ dựa vào trong lòng cũng là đang suy nghĩ cái gì cái kia linh tinh sơn mạch chuyện tình cũng đang suy nghĩ như thế nào kiếm lấy linh tinh nếu h ắ n có cái kia linh tinh sơn mạch lập tức dùng giá thấp nhất ném ra ngoài đi hắn lại không muốn cả đời đợi ở chỗ này trở lại băng lăng cung trong linh tinh chính là phu vân tự nghĩ cái gì đây này uống chút rượu triệu đại thúc đem cái túi trong tay vứt ra ngoài ngô hiên thò tay nhận lấy bắt đầu bắt tay chính là cái r a chế rượu cái túi bất quá cái này r a không biết là cái gì r a hẳn là yêu thú r a chế luyện mở ra cái nắp một cỗ nồng nặc mùi rượu nhẹ nhàng đi ra để cho ngô hiên cũng nhịn không được đi nhấp một hớp cửa vào hương chân trượt vô cùng tương đương cam thoải mái cũng không thấy được c a y phản giống như là tại uống nước trái cây không cần phải lo lắng mấy thứ gì đó cái kia dạ m ò n thôn xóm sẽ không đối với chúng ta xuất thủ chúng ta để phòng đúng là y ê u thú mà thôi trở lại vân xâm thôn xóm đường xá y ê u thú biết sẽ hơi chút nhiều một chút lấy thực lực của chúng ta là có thể ngăn cản nhưng cũng là vì dùng phòng ngựa vạn nhất bất quá toàn thân là không có nguy hiểm gì h ư ớ n g hồ dùng thực lực đối phó những cái kia y ê u thú hẳn là dư xài bên ngoài y ê u thú cũng không cường triệu đại thúc cho rằng n ô hiên là đang lo lắng gặp nguy hiểm mới tới dỗ dành cái vài câu nô hiên chắc là sẽ không muốn những chuyện này chuyện nguy hiểm hắn gặp nhiều hơn theo tu vị cực yếu thời điểm t i ể u bị cuốn vào cường giả trong lĩnh vực gặp phải là không thể kháng cự cường giả y nguyên chống đi qua nơi này yêu thú cường thịnh trở lại hắn cũng sẽ không sợ hãi mấy thứ gì đó cái này có lẽ có điểm nô hiên cười n h ạ t một tiếng nói sang chuyện khác bất quá cái này rượu không sai cảm giác như là đang uống quả lộ nước ép trái cây tựa như không sai biệt lắm chính là cái này các loại đồ vật biết sẽ an viêm thịt gấu cam đoan ăn thật ngon triệu đại thúc cười to vô vỗ n ô hiên bả vai đứng lên đi về hướng cái kia đóng l ử a chỗ tại nơi đó đã là ở nướng cháy thịt của yêu thú mùi thơm bốn phía n ô hiên cũng không có xuất hiện ăn bọn hắn khảo chế thịt cũng không tệ cũng không phải khắp nơi đều phải hắn động thủ bất quá đi triệu đại thúc lại tới nửa viên thanh thanh nô công tử không ngại ta ngồi ở bên cạnh viên thanh thanh chỉ vào n ô hiên bên người bãi cỏ đương nhiên không ngại chỉ cần thanh tỷ h h a n t không chê mới tốt n ô hiên ra hiệu nàng tùy tiện ngồi hắn chẳng viên thanh, thanh tới đây làm cái gì bất quá cơ vốn cũng là có lẽ tìm hiểu điểm t i tức Khi thật theo lúc mới bắt đầu ta liền cho rằng ngô công tử không rất đơn giản không nghĩ tới sẽ là mạnh như vậy người so triệu đại thúc đều mạnh hơn không ít đây này viên thanh thanh nhẹ nhàng cười cười lại là nói lời nói trở về ngô công tử trước khi đề cập qua băng lăng cung đó là một tông môn sao quả nhiên là đến nói chuyện nếu như không phải đến nói chuyện ai sẽ đến bên này ngồi cái này đương nhiên ta chính là băng lăng cung người không có nghĩ vậy ở bên trong căn bản cũng không có băng lăng cung ngô hiên trong nội tâm cảm thấy rất thất vọng không nghĩ tới biết sẽ c h u y ể n t ố n g đến loại địa phương này đến thật sự là quá lệch nhưng sống khá giả c h u y ể n t ố n g đến yêu thú khu vực đây đã là tương đương vận hạnh v ố ta muốn nhanh lên ly khai thành thị này đi kế tiếp thành thị nghe ngóng tin tức như thanh thanh tỷ chứng kiến thân thể của ta không phân là không nghĩ tới c h u y ể n t ố n g phí tổn cao tới ba mươi cân linh tinh hiện tại đang định như thế nào đi tìm đến nhiều như vậy linh tinh đây này n g ô hiên bất đắc dĩ nói hắn đem lời nói thật đều cho đi ra cái này lại không phải là cái gì bí mật và lại cũng muốn nhìn một chút viên thanh thanh có thể hay không cho mình cái gì tốt đề nghị hắn đối với nơi này không quá quen thuộc tự nhiên muốn nhìn một chút viên thanh thanh như thế nào cái trả lời nếu trực tiếp tiễn tạng cái ba mươi cân linh tinh hắn nhất định sẽ không chút khách khí nhận lấy nguyên lai、like、là khó như vậy quái chứng kiến nô g công tử vội vã ly khai bất quá ba mươi cân linh tinh cũng không phải là cái gì số lượng đây này viên thanh thanh hiếp mắt nhìn xem nô g hiên cảm thụ được cái này ánh mắt hắn cảm giác mình có cũng bị bán đi cảm giác khu khu thanh tị có vấn đề gì sao nô hiên nhìn xem viên thanh thanh nhìn chằm chằm vào chính mình cảm thấy có chút s ờ n hết cả g á i úc viên thanh thanh nhưng lại cười nói kỳ thật ta có cái công tác có thể làm cho nhanh lên kiếm được ba mươi cân linh tinh chẳng nô công tử có chịu hay không làm mà thôi có thể rất nhanh điểm kiếm được ba mươi cân linh tinh nô hiên hai mắt tỏa sáng bất quá cũng là lưu lại phân tâm hỏi chẳng thanh thanh tỷ chỗ là công việc gì đâu này viên thanh thanh đưa ngón trỏ ra hơi chút lung lay hạ nói một năm không nửa năm chỉ cần tại chúng ta thôn xóm đãi nửa năm nửa năm sau ba mươi cân linh tinh đủ số dâng tặng không thậm chí sẽ thêm chẳng nô công tử có chịu hay không làm quả nhiên có âm mưu trắng rồi chính là khi nửa năm thủ vệ ở chỗ này hư linh kỳ đã coi như là tốt tu vị nửa năm kiếm lấy ba mươi cân linh tinh thoạt nhìn rất nhiều thực tế tương đối ít nửa năm sáu tháng bình quân xuống chính là một cái nguyệt năm cân linh tinh dùng hư linh kỳ tu vị vận khí tốt đi nhận chức vụ lúc lại phát hiện mặt k h á c linh dược bán của cải lấy tiền mặt lên lời nói một tháng lợi nhuận cái mười cân linh tinh cũng không thành vấn đề nhất là dùng cái này tu vị chỉ cần không quá xâm nhập quá sâu t i ể u không sẽ có cái gì nguy hiểm tính mạng vì thế ba mươi cân linh tinh tổng thể đến là có chút thua lô bất quá viên thanh thanh đằng sau cũng cũng tìm được nhiều chính là ý đồ muốn cho ngô hiên lâu g i ả i tính với tư cách vân x â m thôn xóm hộ vệ chương hai trăm ba mươi mốt từ chối tác giả là bại gia tử bên trên trang n g ụ c lục hạ trang đạo loạn txc t m u nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ l ự c to sơ cồn nhanh trong chậm phục chế tấu trường tự động sắc chữ viên thanh, thanh mười không để cho ngô hiên cảm thấy ngoài ý muốn hiện tại vân xâm thôn xóm ở vào nguy hiểm thời kỳ cần đại lượng cường giả viện trợ hư linh kỳ cường giả t i ể u coi như không tệ thời gian nửa năm chỉ phí phí ba mươi cân linh tinh coi như là năm mươi cân linh tinh thì như thế nào bọn hắn hiện tại nhưng mà có linh tinh sơn mạch đấy chỉ cần bảo đảm an toàn linh tinh còn không phải hào hào đến nhưng mà cái này tính toán đánh cho thật sự là quá tốt rồi nô hiên có thể không phải làm như vậy vê đút vê đút vê đút đấu lại đủ con thời gian nửa năm quá lâu nếu hắn vô khiên vô quải không có gánh nặng trên người tới nơi này không có, có mục đích gì như vậy đừng nói nửa năm một năm hắn đều có thể ở chỗ này tiếp tục chờ đợi vấn đề hắn hiện tại chính là muốn nhanh chóng chạy tới băng lăng cung cho nên không thể đợi quá lâu muốn làm một nguyện cũng may nửa năm thật sự là quá lâu hắn đã là nghĩ kỹ tiền đ ể ra tiền phương pháp xử lý hắn ý định đang giúp viên thanh thanh chuyện về sau bắt đầu làm điểm nhiệm vụ kiếm lấy một điểm linh tinh về sau phải đi mua sắm linh dược chính là vì luyện chế đan dược luyện chế tốt đan dược t i ể u bán của cải lấy tiền mặt đến vạn dược cát lấy được tiền lại mua sắm linh dược lại tiếp tục chế tác đan dược như vậy tuần hoàn xong đừng nói ba mươi cân linh tinh ba trăm cân cũng không thành vấn đề những người khác đúng vậy thành thành thật thật đào quáng đi làm những cái kia thấp báo t h ủ lao nhiệm vụ nhưng ngô hiên bất đồng hắn biết sẽ luyện đan có được cái này thần kỳ hai tay có được bổn nguyên thân thể chế tác n à y sinh hắn đ a n xử lý ra càng là thuận buồm xuôi gió linh tinh hắn không có rất nhiều nhưng ít ra sẽ không rất thiếu hắn hiện tại thiếu hụt chính là tin tức nơi này tin tức hoàn toàn không hiểu hiểu rõ tin tức muốn toàn diện nếu không cái gì cũng đều không hiểu vậy thì khắp nơi đụng vách bất quá trước đây cần chính là lúc đầu tài chính còn có quen thuộc nơi này địa đồ mới được ngô hiên không có trực tiếp cự tuyệt mà là hỏi ngược lại thanh thanh tiểu thư ngươi tiểu không lo lắng ta là d i ả mọn thôn xóm phái người tới viên thanh thanh hơi chút sợ run lên tựa hồ không ngờ rằng ngô hiên sẽ như vậy câu hỏi sau đó rất nhanh sẽ cười hồi đáp d i ả mọn trong thôn làng người chúng ta đều hiểu đặc biệt có hư linh kỳ tu vi số lượng cũng không nhiều rất dễ dàng t u n h ớ kỹ tại chúng ta trong ấn tượng cũng không có ngô công tử ở bên trong hai cái thôn xóm cùng một chỗ đã lâu như vậy bên trong có người nào đó đều tin tưởng bất quá cả hai cũng không có sáp nhập cùng một chỗ hẳn là trên lợi ích xung đột để cho hai cái thôn xóm không có sáp nhập lên như vậy cũng tốt so tông môn cùng tông môn t â m đó chỉ cần không phải tình huống đặc biệt cũng sẽ không sáp nhập lên tối đa chính là giúp đỡ cho nhau mà thôi vân xâm thôn xóm cùng dạ m ọ n thôn xóm chính là loại quan hệ này xưng là thôn xóm là có thể nếu xưng là tông môn cũng thành nếu nói là dạ mọn thôn xóm m ư a tới luôn không khả năng liền tinh thạch cũng đều không hiểu hơn nữa lấy ra đấy đều là những cái kia ngay cả chúng ta đều chưa thấy qua thấp kém linh dược còn có cái kia thấp kém túi chữ vật có thể giả dạng làm như vậy coi như là để cho chúng ta thêm kiến thức Bất đấy. đấy. ta thể thôn ta quả, chúng có cho Ngược cho cái lục không không như mạnh ngươi mòn sống rằng, ngươi giống này sẽ là là lại là rằng, là đại dạ vật i vài nói Hiên ê n Thanh Thanh phân tích vài câu, đang nói đến Ngô tích ra câu, v đồ lấy lúc, đều nhịn kia h ô n g được ư c ờ lên. Vật k i thật sự là quá kém thiếu chút nữa chính là đem căn thảo đều so những cái kia linh dược hiếu thắng ngô hiên không có mở miệng phản bác cũng không có mở miệng thừa nhận mình không phải là cái này m ạ n h đại lục người nói c ũ n g không nói kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt đối với viên thanh thanh mà nói có thực lực là được rồi theo cái góc nào đi ra cũng không đáng kể chỉ cần không phải ra mòn thôn xóm người cũng đã có thể về phần đánh cắp tiền tài các loại bọn hắn hiện tại có thể không có gì tiền tài đáng nói muốn c ư ớ p linh tinh cũng sẽ không đánh tới bọn hắn trên đầu d â y đặc trong thành giàu có cũng không ít nhất là thường xuyên đi ra ngoài làm nhiệm vụ đó mới gọi là có tiền vân x â m thôn xóm là đã tìm được linh tinh sân mạch nhưng đều không có bắt đầu đảo cũng thì tương đương với không có tiền bọn hắn ra tới mua linh tinh cũng đều là mang thứ đó bán sạch mới có thể có linh tinh tới mua đồ đấy đúng vậy ta đích sắc không phải ra mòn thôn xóm người ra mòn thôn xóm ở đâu ta cũng không biết chớ nói chi là giả mòn thôn số người n ô hiên nhìn xem viên thanh thanh cười nói bất quá thật cao hứng thanh thanh tiểu thư như vậy tín nhiệm ta chỉ là có chút xin lỗi ta cũng không thể ở chỗ này đãi thời gian quá dài nửa năm với ta mà nói thật sự là quá lâu viên thanh thanh nghe thế bắt đầu có chút nóng n ả y vội vàng nói ngô công tử vừa rồi ta nói nửa đêm ba mươi cân linh tinh kỳ thật sẽ không chỉ có con số này đấy ta tin tưởng dùng ngô công tử thực lực có thể kiếm lấy thêm nữa ta chỉ là muốn nói rõ tuyệt đối so với cái này phải nhiều chỉ cần tại thôn chúng ta rơi l ã nửa năm cho ngươi sáu mươi cân linh tinh đều không có vấn đề viên thanh thanh hiện tại quá cần người hỗ trợ nàng cũng không phải chỉ thuê ngô hiên mà thôi còn có những người khác bọn ta biết sẽ thuê chỉ là hư linh kỳ cường giả cũng không thế nào tốt t h u ê đấy nhất là đãi nửa năm thật sự là quá lâu hạn chế tự do à một mực dừng lại ở cái kia phá trong thôn xóm nếu viên thanh thanh muốn tới d ạ y đặc thành thay đổi b ả n đồ cũng muốn đi theo trình thể mà nói đều cảm giác có chút lô vốn thù lao phong phú điểm lợi mà nói cũng không phải không được chỉ là đây đối với ngô hiên mà nói cũng không phải vấn đề này nếu hắn muốn lựa chọn qua an nhàn sinh hoạt tại vân sâm thôn xóm đ ạ i một đoạn thời gian cũng là không có vấn đề tức là hắn phải nhanh lên một chút ly khai không phải linh tinh vấn đề trước khi ta cũng đã nói ta muốn đi trước băng lăng cùng cho nên không thể đợi quá lâu còn có người đang chờ ta nửa năm quá lâu n ô hiên lắc đầu cự tuyệt nói ta tuyển nhiệm vụ này hoàn toàn là còn thanh thanh tiểu thư một cái nhân tình mà thôi điểm ấy thanh thanh tiểu thư ngươi hẳn là nghĩ tới n g ư ơ i có thực lực tuyệt đối sẽ không tuyển viên thanh thanh nhiệm vụ này trừ phi ái mộ viên thanh thanh điểm ấy ngược lại là có khả năng chẳng lẽ ngô công tử có biện pháp nào có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm được ba mươi cân linh tinh viên thanh thanh giọng của có chút hoài nghi bởi vì ngô hiên khẩu khí giống như là ba mươi cân linh tinh hoàn toàn là hạ bút thành văn tựa như bọn hắn cho dù đã tìm được linh tinh sân mạch cũng không dám nói trong khoảng thời gian ngắn có thể kiếm được ba mươi cân linh tinh ngô hiên như là trong khoảng thời gian ngắn có thể kiếm được hơn nữa nhìn nảy sinh tới vẫn là người không có đồng nào quả thực là thuộc về thiên phương giả đàm nếu ngô hiên thời gian ngắn h à n g nghĩa là ở tại ba tháng lời mà nói nàng kia cựu không lời nào để nói ba tháng kiếm được ba mươi cân linh tinh c ũ nàng g không tính l v ấ đề thật lớn, chỉ là phải đối thật mặt chỉ、so、phải sánh nhiệm lớn, là n so vụ u quá tiểu sau, tiểu y này hay là tại, tại đây hiểm thôi. như, thời thật tháng.、Ta、chỉ là ý định hộ tống hết thanh thanh tiểu thư Hiên Cái lại xin lỗi, gian dài, tối tại tại đãi rời đi rồi. mà xem tóm một là là là là Ta tống Ngô đa sự sẽ ý về không có trực diện trả lời vấn đề này nói ra đoán t r ư ờ n g viên thanh thanh cũng có chút khó tin tưởng hơn nữa cùng với nàng lại không quen không cần phải toàn bộ nói ra viên thanh thanh đã trầm mặc có chút vượt quá nàng dự kiến chuyện tình đã xảy ra nàng còn tưởng rằng có thể thập nã cựu ổn để cho ngô hiên tại vân sâm thôn xóm đại hơn nửa năm hơn nữa đãi hơn nửa năm lợi mà nói nói không chừng còn đại gia cảm tình ra đến lúc đó mời gia nhập vân s â m thôn xóm c à n g sẽ thoải mái không ít nàng chính là đập vào cái này bản tính tới không nghĩ tới ngô hiên trực tiếp c ự tuyệt ý theo tình huống này đến xem coi như là ném ra ngoài cái một bách linh tinh tựu i kéo không trở về ngô hiên ngô hiên vừa rồi phải trả lời chỉ tại nơi này đãi một tháng một tháng có thể kiếm lấy ba mươi cân linh tinh như vậy nửa năm chính là một trăm tám mươi cân linh tinh nàng sẽ không cầm n h i ề u như vậy linh tinh đập xuống nửa năm một trăm cân linh tinh đủ để hấp dẫn mặt khác hư linh kỷ cường giả đến giúp đỡ nếu cầm một trăm tám mươi cân linh tinh tới mời cái k i a chính là làm ăn lô vốn rồi cho dù quặng mò an toàn kiếm lấy linh tinh giảm đi ngô hiên cái k i a phần đoán chừng đều thừa không có bao nhiêu rồi chỉ là nàng đánh vỡ đầu đều có chút nghĩ không ra một tháng lợi nhuận ba mươi cân linh tinh phương pháp nhưng mà này còn xuất từ một cái cần chính mình giao tiền thừa người thật sự là cảm thấy thiên phương giả đàm nàng thật sự là có chút không tin nhưng là không có trực tiếp phản bác lối ra ngô hiên đều nói như vậy nàng còn có thể cường hành đem ngô hiên lưu lại sao nếu nàng biết rõ ngô hiên chỉ là đoán chừng một tháng mà thôi cũng không phải t i ể u là một tháng thời gian hắn muốn tìm chút thời giờ hiểu rõ cái này thiên khải đại lục tình huống muốn là đơn thuần kiếm tiền lời nói đoán chừng cá biệt chu thời gian là có thể kiếm được càng nhiều đừng nói ba mươi cân linh tính rồi ba trăm cân cũng không có vấn đề gì hoàn toàn tinh t ư ở n g nô hiên ý định viên thanh thanh còn không thổ huyết c ò n đào cái gì mỏ bang giúp nô hiên hạ tay t r ầ n đoán chừng đều so cái này kiếm được nhiều có năng lực t i ể u cũng không thiếu tiền nhất là cường đại luyện đan sư tại thiên khải đại lục đều là không thường gặp tu vị cưng hãn không có nghĩa là luyện đan trình độ cưng hãn luyện đan trình độ cưỡng hãn cũng không có nghĩa là cấm chế trình độ cưỡng hãn được đã như vậy ta liền không ở thêm nô công tử rồi nếu nô công tử hồi tâm chuyển ý rồi ta tùy thời hoan n g h ê n viên thanh thanh không có đem lại nói chuyện nàng ngược lại là hy vọng nô hiên đang nói phép tại nâng lên thân thể của mình giá muốn lấy cái này vì chỗ đột phá tăng lên thủ lao cái này tốt nếu ta hồi tâm chuyển ý rồi nhất định sẽ đi tìm thanh thanh tiểu thư sẽ không đi tìm cái kia giả mòn thôn sóng người nô hiên cũng không còn đem lời cho nói chuyện chờ hắn ly khai cái này dày đặc thành đoán chừng cái này bối tử đều khó mà đi tới nơi này bên đa tạ ngô công tử rồi thịt đã khảo chế tốt rồi chúng ta đi an viên thanh thanh đứng dậy nô hiên đằng sau nói câu kia thật ra khiến nàng cảm thấy có chút cao hứng người tuy nhiên không gia nhập vân xâm thôn xóm nhưng dù sao cũng tốt hơn gia nhập cái kia giả mọn thôn xóm đấy nô hiên đứng dậy theo hắn đối với cái này mảnh đại lục thịt vẫn là thật cảm thấy hứng thú đấy nói thịt của yêu thú có thể tăng cao tu vi đây cũng là xem nói rõ đấy đến tột cùng hiệu quả như thế nào hắn cũng không rõ rằng rồi hiện tại khó được có có lộc ăn không đi nếm thử xuống tựu cảm thấy thật là đáng tiếc lúc này thời điểm triệu đại thúc đã đem thịt cắt thành mảnh phân biệt đẩy tới nô hiên cũng nhận được một đĩa nhỏ sức nặng vẫn là có đủ đấy sấy nướng chính là kinh ngạc thủ pháp cũng là nhất lưu hắn không chút do dự tiểu nuốt vào vào miệng tan đi kèm theo là một cô linh lực chạy toàn thân lập tức để cho hắn nhãn tình sáng lên tự nhủ cái này là thượng hạ nguyên liệu nấu ăn làm sao vậy hương vị cũng không tệ lắm triệu đại thúc cười nói nô hiên gật đầu cười nói cũng không tệ lắm nguyên lai、like、đây chính là thịt của yêu thú Lúc c này hắn ả một giác mở ra mảnh thiên địa, này linh lực cũng không thấp, coi như là không tăng Trưng tiên điện, linh coi sai. phối linh hiệu kia rồi. tác, lực dược chế mở mảnh thêm mấy m ra này như Nếu lên lần thịt thấp, hợp thủ. xuất là sẽ quả đêm không có chuyện gì xảy ra tại ăn xong nhục chi về sau t i ể u từng người dựa vào trên tàng cây nghỉ ngơi cùng hắn nói là nghỉ ngơi nói đúng ra là tu luyện mỗi thời mỗi khắc đều phải tu luyện có thừa thời gian t i ể u tu luyện ngược lại so ngủ còn muốn thoải mái linh lực như vậy nồng đậm tu luyện căn bản không dùng nghỉ ngơi cũng đã là tinh thần sung m ã rồi nô hiên không có tu luyện mà là một mực đắm chìm trong trước khi ăn thịt hiệu quả ở bên trong cũng là đang nghĩ lấy các loại phương án để cho ngô hiên cảm thấy ngạc nhiên hay là tại tại hai tay không quang năng đủ phân biệt rõ linh dược càng là có thể phân biệt rõ yêu thú danh tự trước kia đợi trong đại lục cơ bản đều không có yêu thú lúc đầu thời điểm chính là gặp được cái kia gấu hổ bất quá bề ngoài giống như không có phân biệt đi ra hẳn là ẩn chứa linh lực quá thấp không đạt được cái này nhận thức yêu cầu khác cũng không phải tất cả yêu thú đều có linh lực bất kể như thế nào cái này đều là một chuyện tốt có thể đơn giản phân biệt đây là yêu thú gì ẩn chứa là hiệu quả gì bất quá từ khi đột phá đến cấp thứ hai h o ạ t hóa sẽ không có lại đột phá qua t ầ n g thứ ba cũng không biết là cái gì điểm ấy hắn cũng lời quản nói không chừng chỉ có cấp hai cũng là nói không chừng dù sao đều là thuận theo tự nhiên nếu trông cậy vào cái này để cho hắn trở nên mạnh mẽ lời mà nói vậy hắn đã sớm chết rồi cho tới nay hắn cũng không phải trông cậy vào tiếp theo dài đến có thể làm cho hắn thay đổi vô địch thiên hạ đấy còn không đều là dựa vào chính mình đi tu luyện mà đến chỉ là khi hắn nhiều nghĩ một lát lúc thời gian đã là trôi qua nhanh chóng trong n g á y mắt cũng đã là trời đã sáng tất cả mọi người nao n h a u đứng dậy chuẩn bị bắt đầu chạy đi rồi trời đã sáng tựu i điểm an toàn có thể thấy càng rõ ràng hơn tu vị chút cao là có thể nhìn ban đêm nhưng vẫn là ban ngày so sánh nhìn rộng yêu t h ú xuất động cũng sẽ không quá nhiều lần bắt đầu chạy đi rồi viên thanh thanh u y phong ngồi lên xe ngựa mọi người bắt đầu nhanh chóng chạy đi rồi đi đường thiệu là trước kia đến con đường đến thời điểm bình an vô sự lúc trở về cơ bản cũng bình an vô sự đoạn này đường cũng không phải khu vực nguy hiểm nguy hiểm khu vực đều còn chưa tới đang đội đã hơn nửa ngày đúng lúc nô hiên đã tin h tưởng vượt qua lần trước nện xuống địa phương hướng càng sâu địa phương đi đến chuẩn bị tiến vào tương đối nguy hiểm khu vực nhớ rõ cảnh giác chung quanh có khả năng yêu thú biết sẽ sống lên bất quá tu vị cũng không cao cho nên không có vấn đề quá lớn ngược lại là s o sánh trờ mong như vậy thì có đốn t h ì t ăn hết triệu đại thúc đại cười vài tiếng những người khác cũng không có nguy hiểm gì ý thức thông thường thịt là dẫn nảy sinh bọn họ không được hứng thú quá lớn chủ yếu là cái này thịt của yêu thú ẩn chứa linh lực ăn s o đối với tu luyện có chỗ trợ rút bằng không bọn hắn căn bản sẽ không ăn Ăn uống người nói trọng nhưng phận người đến giảng, căn bản cũng không phải là rất trọng yếu, tuyệt đối số đối đại với với một mà bộ rất do vì không có quá mạnh mẽ yêu thú xuất hiện tính cảnh giác sẽ không có lớn như vậy nô hiên rõ ràng cảm giác tới đây linh lực cũng hơi chút có sở biến hóa sự biến hóa này chính là trở nên nồng nặc lên rồi xem ra đem thôn xóm xây ở chỗ thật xa không riêng gì thuận tiện săn rết yêu thú cùng ngắt lấy linh n ư ợ c nơi này linh lực cũng trở nên hơi nồng đậm vẫn có thể xem là người tu luyện thật là tốt nơi trong lúc đó một đạo bóng người màu vàng theo trong khu rừng rậm rạp nào tới vô thanh vô tức nào lên là cái gì đột nhiên sửa là tối cao triệu đại thúc nhanh chóng hô đến rồi b à n h một cái nặng nề châm đục mọi người vừa mới từ triệu đại thúc tiếng la kịp phản ứng liền thấy cái kia bóng người màu vàng nặng nề nện xuống đất hơi chút co cắp sau đó rốt cuộc nhúc nhích không thể xuất thủ là ngô hiên chỉ là phiêu đọc dưới hơi chút quăng một cước xuống dưới cũng đã đem yêu thú cho đạp bay ra ngoài tốc độ liền triệu đại thúc đều không thấy rõ ràng chỉ là cảm giác trước mắt n h ó á n g một cái mà thôi đãi mọi người thấy rõ sờ lúc cái t i ê u bóng người màu vàng đúng là một đầu thạch kim h ổ tu vị tại hóa hư kỳ tiêu chuẩn thân thể như cùng tên chữ đồng dạng tương đối cứng rắn lúc này đầu này thạch kim h ổ cổ của châu đã hoàn toàn lún xuống dưới thạch kim h ổ đã là trận t r ắ n g mắt miệng phun màu tươi mắt thấy là không sống nổi một chiêu đúng là đem thạch kim h ổ cho đập phát chết luôn đây là cỡ nào thực lực kinh người cái này tất cả mọi người có chút xem trận cho mắt càng nhiều nữa vẫn là may mắn chưa cùng n ô hiên đối địch nếu là thật đánh nhau bọn hắn nhưng là không còn mệnh thạch kim h ổ so với bình thường hóa hư kỳ phải mạnh hơn mấu chốt là thân thể đủ cứng rắn hiện tại cũng bị ngô hiên cho chết luôn thay lời khác mà nói mặt khác hóa hư kỳ còn không phải bị dây phần chỉ là mới vừa vặn đem thạch kim h ổ cho đại bay ngô hiên tựu đi tới ngồi s ổ m xuống bắt đầu kiểm tra đầu này thạch kim h ổ lập tức liền đứng lên tương đương thỏa mãn gật đầu hắn đã là dò xét t r a ra được nhớ kỹ trong đó tin tức hắn làm là như vậy cực lớn bảo lưu lại thạch kim h ổ không có bị phá đi như vậy hương vị mới có thể càng ngon chỉ là làm hắn buồn g i u chính là mình không có cái kia chữ vật giới trị căn bản tồn không dưới cái này thạch kim hổ bằng không hắn thật muốn lấy đi đi chế tác xử lý rồi hiện tại hắn chỉ có thể đem chuyện này buông xuống một chút để cho bọn họ đem cái này thạch kim hổ mang đi hắn tựu không muốn nói rõ ràng muốn dùng để chế xử lý rồi dù sao các loại sau khi rời khỏi hắn còn có rất lớn thời gian đến chế tác yêu thú nhiều lắm căn bản chính là g i ế t không hết n ô huynh đệ người cái này thân thủ thực vui vẻ ta đều căn bản nhìn không thấy triệu đại t h ú c đi vào ngô hiên bên người nhìn xem thạch kim hổ thi thể lúc nội tâm cũng là chấn động vô cùng nói trở lại n ô huynh đệ đích thủ pháp rất n h u n nhẫn đâu rồi như vậy mà đơn giản đã tìm được được điểm cũng cực lớn bảo lưu lại cái này tại khi nói xong lời này trong mắt của hắn cũng hiện lên thất vọng đây không phải đối với ngô hiên thực lực cảm thấy thất vọng mà là ngô hiên không thể gia nhập cảm thấy thất vọng t u y ể n nhận ngô hiên chuyện này viên thanh thanh đã sớm theo chân bọn họ thương lượng qua rồi cũng tương đương n h ậ n đồng không nghĩ tới biết sẽ bị cự tuyệt rồi bây giờ thấy ngô hiên thực lực càng là muốn chiêu mộ nhưng là đối với phương đều cự tuyệt bọn hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể nhìn một chút mấy ngày nay có hay không chuyện cơ viên thanh, thanh ánh mắt sẽ không rời đi ngô hiên lần này biểu hiện càng là vượt ra khỏi dự liệu của nàng thạch kim hổ cũng không phải quá mạnh mẽ triệu đại thúc cũng có thể giải quyết chỉ là khó có thể giống n ô hiên nhẹ nhàng như vậy giải quyết chẳng phải là đại biểu n ô hiên nếu so với triệu đại thúc cường rất nhiều vậy thì không để cho nàng được không cân nhắc có hay không những phương pháp khác có thể đem n ô hiên cho lưu lại muốn nói gì đồ đạc biến hóa nhanh nhất cái kia chính là lòng người nàng cũng không tin không có biện pháp gì có thể hấp dẫn đến n ô hiên n ô hiên tùy ý cười cười nói ra như vậy là có thể bữa ăn ngon một bữa ta cũng vậy rất chờ mong triệu đại thúc đích tay nghề lâu rồi ngày hôm qua t i ể u rất không tồi có dụng ý khác hắn chỉ nói là câu lời khách sáo mà thôi nói cho cùng chính là muốn nếm thử xuống mới hoàn toàn t ì n h tưởng hiệu quả lại là chuyện gì xảy ra cái này đương nhiên trở lại thôn xóm về sau cam đoan để cho ngô h i n h đệ xem như ở nhà đem cái này thạch kim hổ cho thu lại tiếp tục đi tới triệu đ ạ i t h ú c cười to vài tiếng phân phó người đem thạch kim hổ cho chuyển lên xe ngựa tiếp tục đi tới rồi chỉ là lần này mọi người lòng cảnh giác hàng được càng nhiều đã có ngô hiên bọn hắn còn cảnh giác cái gì chương hai trăm ba mươi ba vân sầm thôn tác giả Là tại ngô hiên dưới sự hộ vệ có yêu thú nào lên lúc căn bản là không tới phiên triệu đại thuốc xuất thủ cũng đã bị ngô hiên gọn gàng giải quyết hết ngô hiên muốn nhanh lên tiến lên không muốn tiếp tục lềm mềm xuống dưới nếu để cho triệu đại thuốc bọn hắn xuất thủ đều phải sợ bên trên một hồi lâu như vậy còn không bằng hắn trực tiếp xuất thủ lực rồi dù sao cũng không hoa phí khí lực gì nào lên yêu thú tu vị đều ở đây hóa hư kỳ tả h ư u cơ bản đều không có vượt qua hóa hư kỳ tu vi chỉ vì cái này khu vực yêu thú cũng không tính mạnh nếu càng thêm xâm nhập điểm t i ự u sẽ tiến vào đến nguy hiểm khu vực nếu tại đây đều tràn ngập đại lượng cao tu vi yêu thú vậy bọn họ căn bản là không dám ở nơi này thành lập thôn xóm càng không lại ở chỗ này thành lập thành thị tại triệu đại thúc dưới sự dẫn dắt nô h i n dưới sự bảo vệ bọn hắn bình an vô sự đi tới vân xâm thôn xóm đặt tới chỗ mục đích Nô Hiền khi nhìn rõ sở cái này vân xâm thôn khi cái rõ sở lúc, xâm xóm đ ề u c ả m giác được có c h ú thôn trận mắt hốt cái này, vân xâm thôn xóm hoàn toàn là thành o à là n t lập trong sân động. Động, động, động, động, động đây là tương đương an toàn dù sao giao lộ cũng chỉ có một không cần e ngại yêu thú theo thiết không hoặc là theo phương hướng nào đánh úp lại cửa vào cũng chỉ có một thoạt nhìn an toàn cũng gặp nguy hiểm đáng nói nếu là có cường giả giữ vững vị trí cửa ra vào bọn hắn tựu không trốn thoát được rồi đương nhiên vân sâm thôn xóm không biết làm loại này sai lầm sự t ì n h nhất định sẽ trong sơn động đánh mấy cái bí mật lối ra đến lúc đó có địch n h â n cường đại tấn công vào ra cũng có thể nhẹ nhõm chạy đi rồi khi bọn hắn tiếp cận tại cao ngất cửa sắt trong k h ẽ hở lập tức truyền đến ngạc nhiên tiếng la là thanh thanh tiểu thư đã trở về mở cửa nhanh cực lớn mà trầm trọng cửa sắt nhanh chóng bị mở ra khai ra cái lỗ hổng thời gian viên thanh thanh tựu lái xe ngựa trước đi đến bên trong đầu đi triệu đại thúc cùng ngô hiên ngay tại ngoài cửa chằm chằm vào bên ngoài tình huống để tránh có yêu thú lanh lén khi bọn hắn toàn bộ đều trở ra nhanh chóng tự đóng lại cửa sắt một tiếng ẩm vàng tiếng nổ về sau vững vàng đóng lại thoạt nhìn lại như vậy không thể phá vỡ chỉ là cánh cửa này thiệu tiêu hao bao nhiêu tài nguyên tuyệt đối không phải là thông thường khoáng thạch chế tạo nếu quá bình thường liền bình thường nhất yêu thú công kích đều chịu không được còn nói thế nào an toàn ngô hiên còn ngẩng đầu đi dò xét tại đây trầm trọng trên cửa sắt có mấy cái khung sắt tại đó đều bị đào ra lỗ thuận tiện người đứng ở phía trên quan sát bên ngoài tình huống vừa rồi chính là canh giữ tại cấp trên người chứng kiến viên thanh thanh khi trở về nhanh chóng sẽ mở cửa rồi cái này cùng cái kia thắp canh không sai bịt lắm chỉ là cái này thắp canh xây dựng ở trên cửa sắt bất quá tu luyện giả ở bên trong có một loại năng lực tương đối tốt dùng đó chính là linh thức rồi tu vị càng cao linh thức dò xét địa phương sẽ càng xa tương đương với có một đôi con mắt vô hình thay thế chính mình quan sát đến phương xa tại h u y ề n thiên đại lục nỗ hiên t i ệ u thường xuyên dùng linh thức dò xét tình huống chung quanh lại tới đây lúc hắn còn không có thi chiến qua tại xâm nhập rừng rầm thời gian hắn mới thi triển qua không nghĩ tới khoảng cách so về nguyên lai、like、muốn rút lại mười mấy lần giả thiết nguyên lai、like、có thể d ò xét một trăm h m hiện tại chỉ có thể d ò xét m ộ mươi m lỗ hiên hiện tại ngược lại là có thể d ò xét vô cùng xa nhẹ nhõn có thể d ò xét đến vài dặm bên ngoài tình huống chỉ là nguyên lai、like、có thể d ò xét xa hơn hoàn toàn có thể dò xét hơn vài chục dặm tình huống đây là ở chỗ hắn tu vi so với tương đối cao còn có được lực lượng bản nguyên giới tình huống mới có thể thấy xa như vậy nếu tu vi so với so sánh hơi thấp đấy vậy thì thấy không xa lắm xem ra không riêng gì cấp độ bên trên rút lại liền linh thức dò xét cũng xúc thủy rất nhiều lần khó trách biết sẽ lợi dụng như vậy nguyên thủy phương thức dò xét tình huống chung quanh thị lực hơn nhiều linh thức dò xét muốn xa hơn nhiều nỗi hiện tại quay người hướng cái này vân xâm thôn xóm nhìn lại bên trong tình huống ngược lại là không có động này miệng như vậy đ ổ sộ bên trong công trình kiến trúc đích thật là so sánh đơn sơ đều là dùng thông thường m ộ t đầu cho chế tạo thành bởi vì ăn uống phương diện nhu cầu đã là cực ít vì thế giống người bình thường như vậy làm ruộm tình huống tự cực thiếu muốn ăn cái gì cũng là ăn thịt của yêu thú yêu thú căn bản cũng không biết sẽ thiếu cho nên đã thay thế cái kia mấy thứ gì đó cơm các loại tối đa chính là cất rượu làm chủ những thứ khác đồ ăn ngược lại là ít càng thêm ít gieo trồng là không có nhưng cái gì linh quả đều ngắt lấy trở về dù sao thức ăn thông thường căn bản là không tồn tại đều dùng tầng cao tu v i làm chủ trừ đó ra nhân số phương diện t i ể u so sánh thiên thiếu nô hiên thô sơ giản lược mấy đi qua tối đa sẽ không vượt qua hai trăm người đoán chừng còn có chút đã là ra ngoài rồi vốn lấy kiến trúc này đến xem nhân số cũng không quá đáng là hai trăm tả hữu sẽ không vượt qua ba trăm người một cái thôn xóm nhân số nhiều như vậy cũng là rất bình thường hiện tượng nhân số bao nhiêu cũng không phải trọng yếu ít người có thể khiến người khác gia nhập nhưng là tu vị hơi thấp lợi mà nói tự làm cho chỉnh thể trình độ giảm xuống bất quá cái sơn động này vẫn là rất lớn cái này thoạt nhìn cũng không phải tự nhiên hình thành mà là con người làm ra đào lên thiên nhiên cũng không có khổng lồ như vậy cơ hồ toàn bộ sơn đô bị đào giống rồi ở bên trong dọn ra cái không gian khi bọn hắn lúc đi vào lập tức có không ít người xông tới đều ở đây hướng viên thanh, thanh vân an nay sẽ ngô hiên chứng kiến có trung niên nhân hướng tại đây đi tới để cho hắn chú ý tới người trung niên này nguyên nhân là t u vị trung niên nhân này cũng không thấp đã là có linh vương k ỳ tu vị tiêu chuẩn đương nhiên linh vương k ỳ cường giả đối với ngô hiên mà nói cũng không coi vào đâu linh vương k ỳ cường giả hắn gặp hay đi rồi chỉ rõ ràng nhất tại nhiều người như vậy ở bên trong cũng chỉ có trung niên nhân này tu vị là mạnh nhất đây không thể nghi ngờ là đại biểu người này ở chỗ này nhất định là có địa vị và lại chính là chứng kiến viên thanh thanh với hắn giống nhau đến mấy phần để cho ngô hiên khẳng định người này là viên thanh thanh phụ thân thì ra là vân xâm thôn xóm thôn trưởng tên cứ gọi là viên dày đặc ngô hiên đưa ánh mắt đặt ở viên thanh thanh trên thân phụ thân viên giày đặc cũng đưa ánh mắt đặt ở ngô hiên trên người của quan sát lẫn nhau một lát sau viên giày đặc lộ ra vài phần ánh mắt kinh ngạc trật tự khôi phục lạnh nhạt đi tới viên thanh thanh bên người cười nói thanh thanh lần này mang thứ đó cũng đã là mua xong rồi viên thanh thanh cười gật đầu nói phụ thân đúng vậy đồ đạc toàn bộ cũng đã dựa theo phân phó của ngài mua xong rồi xin ngài xem xét đúng hay không nếu còn không đủ vậy thì lần sau phải đi d à y đặc thành mua sắm bất quá viên giày đặc không có lập tức đi thăm dò xem trong xe ngựa đồ vật ngược lại là đưa ánh mắt nhìn về phía ngô hiên dò hỏi đây là không sai cái kia vị tiểu hữu này là ai không để cho giới thiệu một chút sao viên giày đặc hỏi như vậy thật ra khiến đi theo viên thanh thanh cùng đi hộ vệ có chút bất mãn ngoại trừ ngô hiên bên ngoài viên thanh thanh còn thuê hắn hộ vệ của hắn sẽ không chỉ thuê ngô hiên một người hiện tại viên giày đặc chỉ hỏi ngô hiên những người khác hoàn toàn bị không thèm đếm x ử a đến cái này cũng là chuyện đương nhiên ấy có thực lực mới sẽ bị người chỗ chú ý chỉ là bọn hắn cũng không dám có cái gì câu hắn hận nô hiên thực lực bọn hắn đều nhìn ở trong mắt cũng không phải là bọn hắn có thể so sánh viên giày đặc nhìn không thấu nô hiên thực lực trong mơ hồ lại cảm giác được như là tại hư linh kỳ tu v i tối thiểu so về những cái k ê hóa hư kỳ tu vi muôn trong đã thấy nhiều bởi vậy không hỏi nô hiên còn có thể hỏi a i viên thanh thanh nhãn tình sáng lên vội vàng vì cha mình giới thiệu nô hiên đến vị này chính là nô hiên công tử tu vi so với triệu đại thúc còn mạnh hơn trên đường đi đều dựa vào hắn bảo hộ mà đến rất nhẹ nhàng sẽ trở lại rồi còn chào không ít yêu thú nguyên à n còn nhường ra cái vị trí, có chứng có nhường đơn giản chứng kiến trên xe ngựa thể ra trí, vị ê xe y thú thi thể, đang nói rõ rệt Nô Hiên tích.、Viên、thôn trưởng, tại hạ Nô Hiên chiến hạ Hiên, nói Viên đang Nô Nô lần n rõ à là với tư cách hộ vệ theo tới đấy, còn xin chiếu cố nhiều i tư theo cách còn cố hộ hơn. h đấy, Nô、Hiên、đi theo lai ê Nguyên n tiếng hỏi. chào l là ngô tiểu hữu hoan nghê ngươi n tới đến vân sâm thôn nếu là có cái gì chỗ thất lễ còn mong rộng lòng tha thứ hiện tại ta cũng là m người ta an bài các vị nghỉ ngơi cảm d á c được lời nhàm chán có thể ở chỗ này đi dạo xuống lễ phép tính lên tiếng chào hỏi về sau mà bắt đầu sửa sang lại trong xe ngựa đồ vật rồi nô hiên lúc này mới nhìn rõ ràng trong xe ngựa chất đống lấy đều là đan dược còn có chút vũ khí cùng đồ phòng ngự bất quá đây đều là hợp tình lý hiện tại ở vào so sánh nguy cấp tình huống tự nhiên cần đại lượng đan dược còn có các loại vũ khí cùng đồ phòng ngự rồi ở những người khác dưới sự dẫn dắt nô hiên cùng những hộ vệ khác đều đi nghỉ ngơi phòng khách công tác của bọn hắn cơ bản t i u chấm dứt một nửa các loại viên thanh thanh ý định muốn đi trước giày đặc thành lúc mới sẽ xuất động thời gian còn lại hay là tại nghỉ n ơ i nếu còn để cho bọn họ đi ra ngoài hỗ trợ săn riết yếu thú hoặc là đi quạt mỏ vậy thì là không thể nào đây đã là vượt ra khỏi nhiệm vụ bọn họ pha vi cho dù muốn đi làm đều phải tăng lên thủ lao mới được rồi tại toàn bộ mọi người tản ra về sau viên giày đặc mang theo viên thanh thanh đi tới trong phòng trầm giọng nói thanh thanh ta xem cái kia n ô hiên thực lực rất không tồi cảm giác bắt đầu có hư linh kỳ tiêu chuẩn bất quá cái này chỉ là cảm giác có lẽ sẽ càng mạnh hơn nữa viên thanh thanh đi theo nặng nặng gật đầu phụ hòa nói đứng nô công tử thực lực rất mạnh ta tổng cảm giác hắn thi triển ra chỉ là bộ phận thực lực mà thôi nếu nói còn sẽ càng mạnh mà nói chẳng lẽ là linh vương kỳ tu vị nói đến phần sau bọn ta kinh ngạc bưng kín cái miệng nhỏ nhắn bởi vì ngô hiên thoạt nhìn quá trẻ tuổi bộ dáng tu vị cao điểm đều có thể đem bộ dáng làm cho so sánh tuổi trẻ nhưng là khí tức lại không thể làm cho đích tuổi còn trẻ lên ngô hiên khí t ứ c rõ ràng cho thấy thực đích tuổi còn trẻ điểm ấy là rất có thể đấy chẳng lẽ hắn không chịu gia nhập vào sao viên giày đặc c a o mày nếu gia nhập khẳng định mở đầu sẽ nói thẳng sẽ không gia nhập trước khi t i ể u đã nói ngô công tử hắn căn bản đ ã không lâu ở chỗ này qua một thời gian ngắn muốn lợi dụng chuyện tống trận đã đi ra viên thanh, thanh lộ ra biểu tình thất vọng n h ư trước vẫn là vì ngô hiên không thể gia nhập cảm thấy rất thất vọng qua một thời gian ngắn t i ể u muốn rời đi sao viên dày đặc trầm tư một hồi mới lên tiếng chúng ta đây trong đoạn thời gian này nhìn xem có thể hay không giữ lại hắn coi như là hoa phí cao đều phải bắt hắn cho lưu lại vân sâm thôn xóm đã là lâm vào so sánh chuyện nguy hiểm nếu là không ra chút huyết có khả năng chính là tất cả mất hết chủ yếu là viên dày đặc cảm giác được ngô hiên có cái giá này giá trị nhất định phải lưu lại chương hai trăm ba mươi b ố chặt đẹp ngô hiên ngồi trên ghế dựa quan sát đến trong gian phòng đó thiết chí bên ngoài thoạt nhìn so sánh đơn sơ bên trong vẫn tương đối đơn sơ bất quá thoạt nhìn vẫn tương đối ấm áp đấy ngoại trừ ấm áp bên ngoài nô hiên cảm giác được bên trong hang núi này linh lực cũng so bên ngoài muốn nồng đậm không ít phản tránh thời gian còn có rất nhiều chàng viên thanh thanh bao lâu lại muốn đi trước giày đặc thành tóm lại hắn ý định chính là đợi mấy ngày mà thôi quá dài hắn có thể không tiếp tục chờ được nữa nếu dùng sự tình vì lùi lại lý do hoặc là cường hành không cho hắn ly khai chỉ sẽ khiến hắn phản cảm mà thôi đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể cường hành lao ra dùng thực lực của hắn dễ dàng là có thể trở lại giày đặc căn bản không có bất kỳ độ khó khi hắn ý định cứ như vậy tu luyện qua trong khoảng thời gian này lúc ngoài cửa t i ể u tiếng gõ cửa chuyển tới để cho hắn không thể không đứng dậy đi mở cửa mở cửa về sau là cái kia viên thanh thanh đứng ở trước cửa biểu lộ rất là ngưng trọng viên thanh thanh xuất hiện ở cửa ra vào nô hiên không có ra ngoài ý định hắn biết rõ cái kia viên d ậ y đặc nhất định là cảm giác được cái gì muốn cho viên thanh thanh với tư cách thuyết khách đến cùng chính mình nói những chuyện gì mục đích cuối cùng nhất còn không phải muốn đem mình cho kéo vào vân sâm trong thôn nếu như không phải như vậy chẳng lẽ là viên thanh, thanh vừa ý chính mình t hoặc u yêu. ộ c về vừa thấy h đã yêu. Hoặc là có lẽ tìm nô hiền tâm sự nói những chuyện khác hai điểm này căn bản không khả năng không có chuyện gì là không sẽ tìm đến mình đấy chẳng thanh thanh tiểu thư có chuyện gì đâu này nô hiên hỏi viên thanh thanh cười có chút n g ọ n hai mắt nhắm lại nói chẳng lẽ nô công tử t i ể u không muốn mời ta đi vào ngồi một chút sao nô hiên nghe đầu đều tạng lại muốn tìm đến mình dài dòng bản ý của hắn vốn chính là báo đáp hạ viên thanh thanh căn vốn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này bất đắc dĩ nô hiên thỏ tay xin chỉ thị vậy thì tốt thỉnh thanh, thanh tiểu thư tìm đến hai người bọn họ sau khi ngồi xuống viên thanh thanh đem nước t r à đều cho đồ đầy lễ phép tính thỉnh nô hiên uống trà nô hiên không có uống trà mà là nhìn xem viên thanh thanh nói ra thanh thanh tiểu thư có chuyện gì đã nói muốn là muốn m cho ta lưu lại điểm ấy t i ể u m i ê n đi ta đã nói qua không muốn đợi ở chỗ này thời gian q u á dài ta còn có chuyện viên thanh thanh đều còn chưa lên tiếng nô hiên sẽ đem muốn cự tuyệt chuyện tình cho trận trở về nếu tới thỉnh giáo võ học hoặc là thật sự đến tâm sự vậy coi như hắn chưa nói qua viên thanh thanh sâu đầm thở dài nói ra nô công tử chẳng lẽ thật không có chỗ thương lượng sao phụ thân đã nói với ta hoàn toàn có thể tăng lên thủ lao coi như là nửa năm hai trăm cân linh tinh đều là không thành vấn đề hơn nữa cũng thỏa mãn ngươi các loại nhu cầu nghĩ muốn cái gì đều không có vấn đề nếu xem thượng vân dạy đặt thôn cái đó vị nữ tử cũng không thành vấn đề phía trước cái kia nửa câu đừng nói rồi phía sau quả thực giống như là mời làm con rể như vậy hãy cùng vân xâm thôn buộc chung một chỗ rồi đây càng thêm á c độc nếu ta nhìn chúng thanh thanh tiểu thư lâu này nỗ h ê n nhịn không được châm cho câu viên thanh, thanh xứng sở tựa hồ không nghĩ tới ngô hiên biết sẽ trả lời như vậy chật cắn răng nói ra trừ ta ra những thứ khác đều được thấy vậy coi như là bất cứ giá nào cũng không có đem mình cho bất cứ giá nào nếu nàng đều có thể thông suốt đi ra ngoài vậy còn không như cùng cái kia phan công tử cùng một chỗ chỉ cần hai nhà quan hệ thông ra như vậy vân sâm thôn nhất định có thể thoát ly bây giờ nguy cơ cùng ngô hiên cùng một chỗ cũng gần kề là một người cường đại như linh vương kỳ cũng là thuộc về thượng khả tiêu chuẩn nếu cùng phan công tử cùng một chỗ linh vương kỳ cường giả bên kia cũng có nhân số cũng quá nhiều cả hai của người nào ưu thế khá lớn liếc mắt một cái liền nhìn ra có thể đúng là không muốn làm như vậy viên thanh thanh mới có thể bác bỏ mất cái kia phan công tử đã thanh thanh tiểu thư cũng không chịu cái kia vì sao nói những người khác t i ể u chịu đâu này nô hiên cười n h ạ t nói kỳ thật hắn mà nói cũng là hỏi không viên thanh thanh là thân phận gì còn lại mấy cái bên kia nữ tử là thân phận gì cả hai tự nhiên không thể so sánh nô hiên tương đối mạnh lợi mà nói cho dù những cô gái kia chưa thấy qua nô hiên cũng sẽ không chút do dự gà cho hắn đây đều là thực lực vấn đề thực lực căng mạnh đối với cô gái lực hấp dẫn lại càng lớn có thể nói là một loại cường giả x ù n g bái cái này cái này các nàng tự nhiên nguyện ý nô công tử ưu tú như vậy các nàng đương nhiên nguyện ý viên thanh thanh nói ra cái so sánh gượng ép lý do ra nhưng là tính toán có thể giải thích trình thể mà nói không bằng nói là vì thôn xóm nhất định phải hiến thân bất quá vẫn là có không ít sẽ rất cam tâm tình nguyện đi theo cường giả kết thành bầu bạn như vậy bản thân cũng sẽ đạt được chiều cố sẽ tăng lên vô cùng nhanh vì thế có người tự là bất kể đối phương dung mạo ra sao tự xem t h vị ước gì hôn nguyên kỳ t h vị hoặc cao là rất cao tu t vị. ư ớ nô g mạo mạnh, muốn Mỹ Mỹ. loại, các chỉ cần tu vị đủ mạnh, có linh tinh, như vậy thì có chữa, Được, quá linh là là tinh, nhiều như thì thể hơn hấp h tuấn tuấn dẫn tu tùy bất vị vậy đủ đây ý sửa k n nói n g được, bất quá đây là hấp dẫn không được ta. đã đều ưu ta, như vậy rồi, ta tú hiên ư vậy r ồ ta thành thị tú còn Còn khác, chỗ đó có lẽ sẽ có buồn bạn. không bằng những hơn bầu bạn. Nô bầu bầu h đi đó i lẽ sẽ ưu khỏe miệng vẽ ra một tia cười nhạo trước mặt kệ hắn có nguyện ý hay không làm như vậy đầu tiên những điều kiện này cũng không thể hấp dẫn chính mình viên thanh thanh nhất thời ngại lời trận năng cắn chặt hàm rằng nói vậy không biết nô công tử đến tột cùng là muốn muốn dùng cái gì chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn của ngươi van cầu ngươi không dám nói lưu nửa năm ngay ở chỗ này đãi một tháng được không nàng nước mắt đều nhanh muốn chảy ra mặt mũi tràn đầy khấn cầu nếu như vân sâm thôn không có rơi tới mức này nàng chắc là sẽ không như vậy thấp kém cầu người đấy hoàn toàn không có tìm đến quá nhiều người trước mắt chỉ có ngô hiên rồi huống hồ phụ thân của mình cho hắn cao như vậy đánh giá nếu đem ngô hiên cho lưu lại cái kia chính là có thể trên đỉnh không ít cừng giả ngô hiên thấy thế sâu đậm thở dài nói thanh thanh tiểu thư tại hạ cựu đã nói qua còn có người tại băng lăng cung t r e ta nơi đó có ta người rất trọng yếu cho nên không thể ở chỗ này đợi quá lâu ta hiện tại ngồi ở chỗ này chính là vì báo đáp thanh thanh tiểu thư cho ta giao tiền thưởng phần lên nếu không căn bản sẽ không tới nơi này viên thanh thanh nghe được vẫn là cự tuyệt lời mà nói thất vọng càng là lan tràn tại trong lòng bất quá tại nàng đang muốn nói sẽ không cưỡng cầu lúc nô hiên nói tiếp bất quá cũng không phải là không thể tiếp tục tại nơi này đãi nể tình thanh thanh tiểu thư trợ g i ú p qua phần của ta lên ta ngay ở chỗ này đãi một tháng trước bất quá yêu cầu của ta biết sẽ rất cao viên thanh thanh nghe xong lập tức đã tới rồi hy vọng chỉ cần có thể hỗ trợ là tốt rồi chỉ là chẳng ngô công tử nhu cầu cái gì đâu này ngô hiên r a vẻ nghiêm túc nói đầu tiên là đem địa đồ cho ta cả một phần tốt nhất là về cả mảnh đại lục địa đồ rất tốt một điểm cuối cùng chính là đem các ngươi đào được linh dược toàn bộ giao cho ta cái gì viên thanh thanh nghe xong bị sợ nhảy lên phía trước nửa câu hoàn toàn không có vấn đề nửa câu sau tựu i sợ đến nàng nhảy dựng rồi sốt ruột nói ngô công tử yêu cầu này cũng quá cao chúng ta đào tới linh dược là trước mắt chủ yếu nhất thu nhập nhưng ngươi toàn bộ đều thu lại rồi đây quả thực là chặt đẹp a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 nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ nô hiên yêu cầu để cho viên thanh thanh cảm thấy rất là khó xử đem nắt lấy tới linh dược toàn bộ đều cho hắn điều này chẳng lẽ không cho viên thanh thanh cảm thấy khó xử sao linh dược cho tới nay là vân xâm thôn chủ yếu thu nhập tiếp theo mới là y ê u thú thi thể vì thu nhập linh tinh sơn mạch gần đây mới phát hiện đấy cho nên cũng không tính là chủ yếu thu nhập nếu dùng linh dược thu nhập để tính vậy thì xa xa không chỉ hai trăm linh tinh cái kia thủ lao rồi bởi vì này linh dược thu nhập tự là cả thôn xóm thu nhập nửa năm trôi qua cũng không phải là hai trăm cân linh tinh ít nhất đều có cái hơn một nghìn cân linh tinh rồi toàn bộ thôn xóm ngoài một trăm n g ư ờ i thì có hàng trăm người đi ra ngoài ngắt lấy linh dược không dám nói nửa năm một tháng qua thu nhập tiêu cực kỳ kinh người rồi bất quá linh tinh mặc dù nhiều nhưng tiêu hao kinh người hơn vì thế chính thức tiêu vào mua mua đồ lên tự lộ ra so sánh thiên thiếu chủ yếu vẫn là dùng tu luyện làm chủ tu vị tăng lên là có thể đi ngắt lấy tốt hơn linh dược bắt chảo mạnh hơn yêu thú chỉ là ngô hiên cái này đâu chỉ là chặt đẹp quả thực so với kia dạ mòn thôn xóm còn muốn hắc dạ mòn thôn xóm muốn là vân xâm thôn xóm còn mỏ Cái này quạng lăng là mỏ không có được, coi nghĩ h ư là này đem cái u nhập、so、h thanh thanh p tới ngô hiên sẽ như vậy lòng dạ hiềm độc đúng là đem sở hữu tất cả linh dược đếm ướt điểm ấy căn bản cũng không đáng giá dùng cái này linh dược mang tới thu nhập bọn hắn hoàn toàn có thể mướn đến chân chính linh vương kỳ cường giả mà không phải xem ngô hiên cảm giác bắt đầu như là hư linh kỳ cừng giả hoặc như là linh vương kỳ cừng giả n ô công tử ngươi không cảm giác mình mở miệng thật sự là quá lớn sao viên thanh thanh sắc mặt đều có chút khó coi rồi kỳ thật nàng cũng có thể làm bộ đáp ứng ngắt lấy trở về linh dược báo giả số lượng nói chỉ có nhiều như vậy vậy cũng là một loại phương pháp bất quá ngô hiên yêu cầu để cho nàng thật sự là không tiếp thủ được nàng còn tưởng rằng ngô hiên là so sánh trọng tình đấy không nghĩ tới biết sẽ lòng dạ hiểm độc tới mức này cái này còn không phải thanh thanh tiểu thư nói ra không phải nói ta đưa ra điều kiện gì đều có thể sao nô hiên không thèm để ý chút nào viên thanh thanh biểu lộ tự lo ở uống nước trà vẻ mặt tươi cười đấy nhưng mà điều kiện này thật sự là quá hà khắc rồi viên thanh thanh cắn răng nói điều kiện này không thể thỏa mãn nếu nô công tử thật sự cần linh dược lời nói phân là có thể phân cho ngươi một điểm nhưng là chỉ có thể phân ra một phần nhỏ cho ngươi toàn bộ t i ể u không khả năng rồi thật sự không muốn ngươi không hối hận nô hiên cười nói viên thanh thanh biểu lộ có vẻ hơi đạm mặc rồi nô hiên đã là để cho nàng cảm thấy thất vọng cực độ rồi lòng dạ hiểm độc tới mức này coi như là một loại hiếm thấy rồi dạ bọn thôn xóm còn có chút chỗ trống để cho bọn họ còn có thể kiếm chút nô g hiên trực tiếp chính là đem chủ yếu thu nhập đều t ấ c đoạn đây mới là càng thêm đen tâm đấy không hối h ậ n đổi lại các thôn xóm khác đều sẽ không đáp ứng nô g công tử yêu cầu này đấy yêu cầu này thật sự là quá cao chúng ta chịu không nôi viên thanh thanh nhạt mặt nói nàng đã không có ý định giữ lại rồi vốn là muốn giữ lại nô g hiên đấy nhưng là phải cầu cao như vậy nàng như thế nào giữ lại cái này hoàn toàn là làm ăn lô vốn nếu nô hiên cực kỳ mạnh mẽ cương đổi ạ tại mạnh i cái kia giả Cái sinh rồi. hiện Hiên tới nói đến đủ để định đ chấn mòn thôn này phần nhất không nàng cũng không nhận Nô như Không nghĩ tới chính mình ăn nói khép nép khẩn thể Chỉ có có thực lực. cầu. khép áp ra, xóm. mẽ là là vậy ý lỗ lấy đúng là kết quả này nô hiên nhìn xem nàng vẻ mặt nghiêm túc nhịn không được cười lên nói được cái này nhưng mà ngươi nói vậy ngươi sẽ đem hai tầng linh dược cho ta như thế nào như vậy ta liền có thể ở chỗ này lưu một tháng trước hoặc là thời gian dài hơn hắn vốn chính là muốn đi tìm linh dược đến luyện chế đan dược đã đều có cung cấp để cho hắn ở tại chỗ này cũng bị thương bất khả kỳ thật hắn nói ra như vậy hà khắc yêu cầu bổn ý bên trên là t r e o chọc một chút cái này viên thanh thanh nhìn nàng một cái đến tột cùng trả giá bao nhiêu điều kiện đương nhiên hắn cũng không phải thật sự đen như vậy tâm đem người ta linh dược thu sạch xuống không thể nghi ngờ là đứt rời bọn họ thu nhập tương đương với sau này đều chỉ có thể uống tây bắc gió rồi hắn cầm những này linh dược là dùng để luyện chế đan dược đến lúc đó phân nửa trên cho bọn hắn chắc hẳn bọn hắn đều n h ạ t p h ô i muốn là bọn hắn có tốt luyện đan sư không cần đi mua sắm đan dược nếu ngô hiên nói như vậy lời nói viên thanh, thanh nhất định sẽ đem linh dược đều cho ngô hiên chỉ là ngô hiên cũng không tính nói ra hắn muốn tự tự luyện chế một phen sẽ đem một phần nhỏ cho viên thanh thanh đến lúc đó viên thanh thanh còn không hối hận đem linh dược đều cho ngô hiên đương nhiên kỳ thật hắn cũng là đang suy nghĩ luyện chế một phen chỉ có cung cấp chân chính đăng dược nàng mới biết sẽ tin tưởng mình có thể luyện chế đăng dược nghe được ngô hiên thỏa hiệp viên thanh thanh sắc mặt rốt cục đẹp mắt một chút rồi chậm rãi nói cái kia hai tầng linh dược vẫn là rất tốt làm chỉ là nhận lấy về sau t i ê u không riêng gì làm cho chúng ta hộ vệ đơn giản như vậy là muốn nghe theo chỉ huy của chúng ta rồi muốn có được hồi báo muốn phải trả ra n ô hiên nhận lấy phần này thù lao phải phải nghe theo theo chỉ huy của bọn hắn rồi bằng không thì muốn tới làm cái gì nếu chỉ là c h ấ n thủ tại trong thôn xóm căn bản không có một chút tác dụng nào dùng bọn hắn thực lực bây giờ căn bản không cần lo lắng loại tình huống này cái này không có vấn đề hy vọng thanh thanh tiểu thư có thể rất nhanh điểm đem linh dược đưa cho ta n ô hiên đã có chút ít không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút bên này linh dược luyện chế đ a n dược lại sẽ đạt tới hiệu quả như thế nào viên thanh thanh thái độ đã kinh biến đến mức lãnh đạm rất nhiều chỉ vì là nhìn ra lô hiên lòng dạ hiểm một chỗ chính là ứng tiếng nói cái k i a xin chờ một chút mặc dù là hai tầng linh dược nhưng cũng muốn đi cùng phụ thân thương lượng một chút về số lượng cũng không ít nàng quay người tựu i rời đi không còn có trước nhiệt tình nô hiên cũng không phải quá để ý nàng như thế nào muốn là chuyện của nàng mình có thể lưu lại hỗ trợ cũng đã là rất cho nàng mặt mũi đổi lại những người khác đừng nói là hai tầng linh dược rồi coi như là toàn bộ linh dược hắn cũng sẽ không đi để ý tới nửa điểm bất quá viên thanh thanh cũng chỉ là giúp hắn giải vây điểm hắn có thể đủ làm đến mức này sớm đã gấp đội dân tặng trả ân tình này rồi một hồi lâu về sau đã có người đem linh dược cho đưa tới bất quá viên thanh thanh cũng không c ó theo tới xem ra đã là đối với ngô hiên thật là thất vọng cực độ rồi ngô hiên cũng không có quản n h ữ n g này chứng kiến vận tới linh dược lúc hắn cảm thấy tương đương kinh hỷ số lượng còn là có không ít khoảng chừng vài dương nhiều đưa tới người cũng không có nói gì nhiều viên thanh thanh chỉ là để phân p h ó bọn hắn mang thứ đó cho đưa tới cũng không có giao cho những chuyện gì đem người đều cho cất bước về sau ngô hiên mới đem dương hòm mở ra mới vừa mới mở ra nồng nặc linh lực liền từ bên trong bừng lên để cho ngô hiên lập tức cảm giác được tương đương sảng khoái cái này linh dược trong lần chứa linh lực thật sự là quá nồng nặc rồi đã có thể so với hắn trước kia đã gặp bảy t á m phẩm linh dược rồi bất quá dựa theo cái này thiên khải đại lục đến coi là thì ra là hai tam phẩm linh dược mà thôi hai tam phẩm linh dược ở chỗ này giá cả cũng là không thấp nô hiên đoán chừng giá trị chí ít có hơn mười hai mươi cân linh tinh nhiều thoạt nhìn coi như không tệ trên thực tế tại đem linh dược chuyển tới nơi này lúc người nọ còn đặc biệt nói rõ đây là một n g u y ệ n phần đương nhiên nô hiên cũng không thèm để ý điểm ấy với hắn mà nói chỉ cần có là được rồi không cần phải xoắn suýt bao nhiêu tháng phân lượng lúc này thời điểm hắn lấy ra linh dược hơi chút kiểm tra rồi sau đó cảm thắng nói linh lực quả nhiên dồi dào so về huyền thiên đại lục linh dược tốt hơn nhiều lắm chỉnh thể tình huống không có gì thay đổi nay sẽ hắn cẩn thận kiểm tra cũng không có, có cái vấn đề lớn ấn gì tự là linh lực trên co tăng lên hiệu quả không thể nghi ngờ cũng đi theo tăng lên rõ ràng cùng loại linh dược tại thiên khải đại lục linh lực càng thêm n ồ n g đậm vượt qua tại huyền thiên đại lục phẩm cấp hắn đem linh dược cho sau khi để xuống tiếp tục xem hướng mặt khác dương hòm bên trong giả bộ cũng không phải linh dược mà là từng quyển từng quyển bên trong toàn bộ đều là địa đồ còn có cái quan này hệ với mặt ạ n h đại l ụ n t ì khác Hắn h tạm t căn phòng của ở trong viên giày đặc cùng viên thanh thanh đãi cùng một chỗ viên thanh thanh đã là đem sự tình đều nói cho phụ thân của mình đại khái sự tình chính là như vậy ta đã đem hai thành linh dược phân cho cái kia ngô công tử trước khi đúng là định đem linh dược toàn bộ đều nuốt mất thật sự là quá đáng giận rồi bất quá rất nhanh sẽ nhả ra cải thành thu hai thành rồi cái này giảm xuống cũng quá nhanh rồi hắn còn nói ta sẽ hối hận đâu rồi đem linh dược cũng không nhiều phân cho hắn làm sao sẽ hối hận viên thanh thanh như là cái o á n vụ đồng dạng hồi tưởng lại trận đánh lúc trước nô g h i ê n lúc a n nói khép nép mà nói lời nói đổi lấy kết quả lại là cái chặt đẹp trận viên thanh thanh còn nói thêm bất quá dùng cái này tiêu hao đến xem chúng ta cũng không tính toán thua lỗ đại khái bên trên phân cho hắn sức nặng tối thiểu tương đương với hơn mười cân linh tinh tốn hao là tương đối nhiều nhưng này ngô công tử thật sự nếu mạnh như vậy lời mà nói cái kia vẫn là tương đối đăng giá nói đến đây nàng mới cảm giác được có vài phần vui mừng thù lao có thể co lại đến ít như vậy nàng có thể không cảm thấy cao hơn sao thậm chí còn cảm giác được có chút hối hận tiếp muốn tiếp tục cự tuyệt xuống dưới đây chẳng phải là biết sẽ thấp hơn hoa hao phí thấp muốn đến c ư ờ n giả g hoa này phí thật sự là quá đăng giá nhất là cha mình còn cao như vậy đ á n h giá dựa theo thanh thanh ngươi thuyết pháp này hắn vốn là rất gấp lấy rời đi nhưng bây giờ muốn linh dược linh dược bản thân là không giá trị bao nhiêu tiền chỉ có luyện thành đan dược mới có thể thể nghiệm giá trị thực sự hắn lựa chọn muốn linh dược lại không muốn linh tinh hoặc là đan dược thanh thanh ngươi nghe được ra vi phụ nói là có ý gì sao viên giày đặc ánh mắt lập lòe trên mặt lại có chút ít phát khổ hắn có thể đủ luyện đan viên thanh thanh kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn nghe cha mình như vậy phán đoán thật đúng là tương đương có căn cứ linh dược không thể luyện chế căn bản cũng không có giá quá cao giá trị cầm đi cho vạn dược các thu mua lợi mà nói giá cả thì ra là hình dáng kia còn cần vận chuyển g i y đặc thành đó là tương đương phiền t h o i ngô hiên hết lần này tới lần khác cũng chỉ muốn linh dược không cần linh tinh cái này không có nghĩa là hắn có thể đủ luyện đ à n sao hoặc là nói cầm cho mình người quen biết luyện đ à n một cái luyện đ à n sư đối với bọn hắn mà nói đó là trọng yếu đến c ỡ nào muốn là bọn hắn có luyện đ à n sư lợi mà nói cái kia đã sớm tương đương giàu có rồi chương hai trăm ba mươi sáu hối hận viên d i à y đặc phán đoán để cho viên thanh thanh có chút há hấp m ộ m nàng hoàn toàn bị ngô hiên lòng dạ hiểm độc đích thủ pháp cho làm choáng váng đầu góc trải qua cha mình tầng tầng phân tích phát hiện mình có chút choáng váng đúng là không nghĩ tới sâu như vậy tầng hà nghĩa nếu đem linh dược toàn bộ muốn xong cái này có lẽ thật sự chính là thuộc về lòng dạ hiểm độc cùng luyện đan sư không có vấn đề gì ai ngờ ngô hi ế biết sẽ chỉ cần hai tầng muốn hai tầng còn không bằng trực tiếp muốn linh tinh linh tinh cũng có thể mua linh dược đương nhiên trực tiếp muốn linh tinh lợi mà nói t i ể u cũng không được nhiều như vậy vạn dược các linh dược đều hơi đắt hoa linh tinh mua không quá đáng giá giá thu mua t i ể u tương đối thấp cầm linh dược đi bán giá cả cũng sẽ giảm b ấ t đi nhiều lại muốn vận chuyển đi tương đương phiền thoái tóm lại muốn linh tinh lợi mà nói biết sẽ tương đối dễ dàng mặc dù có hơn mười cân đồ vật nhưng là dù sao cũng tốt hơn chuyển nhiều như vậy linh dược hơn nữa ngô hiên trong thời gian ngắn là không thể ly khai cái này vân xâm thôn rồi đều tương đương với bán mình một tháng cũng liền muốn một mực đợi ở chỗ này rồi trừ phi viên thanh thanh muốn đi dày đặc thành để cho ngô hiên với tư cách hộ vệ là có thể đi ra ngoài một chuyến rồi hiện tại ngô hiên đã muốn hai tầng linh dược trừ hắn ra bản thân có thể luyện chế đang dược hoặc là người khác có thể giúp hắn bên ngoài đã là không có những thứ khác chỗ đi tại viên thanh, thanh cởi xuống ngô hiên bề ngoài giống như không có gì thân thích hoặc là bằng hữu tại bên n ờ i nếu là có làm sao sẽ cái gì cũng đều không hiểu vì thế chỉ có thể phán đoán nô hiên chính là luyện đan sư luyện đan sư địa vị cao thượng tại thiên khải đại lục lưỡng tam phẩm luyện đan sư đã là tương đương làm cho người tôn trọng thay thế đi huyền thiên đại lục tự biến thành bảy tám phẩm luyện đan sư điều này có thể không làm cho người tôn kính sao hơn nữa bên này linh dược luyện chế độ khó nếu so với huyền thiên đại lục linh dược lớn hơn một ít vì thế luyện đan sư tự tương đương c h â n quý muốn trở thành luyện đan sư cũng không phải một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng có cả đời tự dừng lại ở nhất phẩm luyện đan sư tiêu chuẩn đương nhiên tại h u y ề n thiên đại lục chính là ngũ phẩm rồi cả đời dừng lại ở ngũ phẩm tầng thứ cũng không í t bất kể như thế nào h u y ề n thiên đại lục tiêu chuẩn đã là trở thành phù vân rồi tại nơi này chính là biến thành n h ấ t phẩm lưỡng tam phẩm t i ệ u rất mạnh rồi bọn hắn cho ngô hiên linh dược đều là lưỡng tam phẩm cái này không có nghĩa là ngô hiên là luyện đan sư lưỡng tam phẩm tầng thứ lưỡng tam phẩm luyện đan sư đối với bọn hắn mà nói là trọng yếu đến cỡ nào coi như là hôn nguyên k ỳ cường giả đến, đến rồi đều được đứng sang bên cạnh linh tinh sân mạch thật là kiếm tiền nếu hai ba phẩm luyện đan sư là bọn hắn đấy cái k i a chính là càng kiếm tiền vì thế rất nhiều người đều hướng tới trở thành luyện đan sư hết lần này tới lần khác lại không làm được liên nhập cửa đích độ khó đều thật lớn cũng cực kỳ hà khắc nô hiên thật là luyện đan sư lợi mà nói đừng nói hai tầng rồi chỉ cần có thể đem hắn cho lưu ở lại để cho hắn vì vân sâm thôn luyện đan cái k i a giá trị vượt xa cái này bọn hắn còn có hàng tồn nô hiên cũng không phải đem bọn họ linh dược đều cho lấy đi bỏ qua mấy tháng linh dược thu nhập kiếm được phải hơn nhiều trả giá phải nhiều này sẽ viên thanh, thanh thật là c h ó n luôn thật là hối hận tràng đều tái rồi hồi tưởng lại ngô hiên nhiều lần đang nói hy vọng nàng không phải hối hận hiện tại phân tích mà bắt đầu không phải bên cạnh đang nói hắn là cái luyện đan sư sao có lẽ mặt khác tầng sâu hàm nghĩa là chỉ cần đem linh dược đều cho ngô hiên cái kia ngô hiên cựu sẽ giúp hàn nhóm đám bọn họ luyện đan thanh thanh ngươi đã nói hắn rất cần linh tinh với tư cách c h u y ể n thông phí ly khai cái này dày đ ặ t thành đi cái kia băng lăng cung khó trách hắn không tại ở cái kia thù lao rồi nếu hắn thật là luyện đan sư cái này điểm thù lao ngay cả cọn lông cũng không tính hắn có thể đủ ủy thân cùng ngươi tới nơi này chắc hẳn thật là trọng tình gặp lại n g ư ờ i b a n g giúp phần của hắn lên mới có thể với tư cách hộ vệ tới nếu nói là dạ mọn thôn phái tới đấy vậy càng là không thể nào phái cái luyện đàn sư để làm nằm vùng cái tia chính là cái đại kẻ đần rồi viên giày đặc thở dài nói cái tia vậy làm sao bây giờ có thể hay không chọc giận cái tia ngô công tử rồi hả viên thanh thanh đều nhanh muốn khóc lên rồi luyện đàn sư xa so với cái tia tu vị mạnh trọng yếu hơn nhiều hồi tưởng lại trước khi còn n ị a mai ngô hiền cho là hắn một tháng lợi nhuận nhiều tiền như vậy cơ bản là không thể nào đấy hiện đang hồi tưởng lại ra như là tự rút mấy bàn tay đem mặt cho rút xương p h ồ n g lên mấy trăm cân linh t i n h căn bản chính là phu vân luyện đan sư tại thiên khải đại lục chính là người giàu có biểu tượng không riêng không lo linh t i n h càng là không lo đan dược tu vị đột phá lại cực kỳ tấn mãnh tuyệt đối là hâm mộ chết người trước nghiệp hắn đã có thể hủy thân với tư cách hộ vệ của ngươi tin tưởng hắn hoàn toàn chính xác chính là cái trọng tình chi nhân chắc có lẽ không bởi vì những chuyện này mà trách tội của ngươi chỉ cần thái độ thật tốt tin tưởng hắn vẫn là biết sẽ giúp chúng ta đấy chúng ta bây giờ thiếu hụ chính là đan dược nếu để cho cái kia ngô tiểu hữu hỗ trợ luyện đan chúng ta đây là có thể giữ vững vị trí cái kia linh tinh s ơ n mạch viên giày đặt hai mắt tỏa ánh sáng không nghĩ tới lần này là nhạc được bảo lúc ban đầu còn tưởng rằng là tu vi so với khá mạnh mà thôi không nghĩ tới sẽ là luyện đan sư những này mặc dù là suy đoán nhưng khả năng rất cao v ề phần đến cùng là đúng hay không thật sự điểm ấy đi hỏi thăm chẳng phải rõ ràng cái kia ta đây sẽ đi ngay bây giờ cùng ngô công tử nói chuyện này nói có thể đem toàn bộ linh dược đều cho hắn viên thanh thanh lập tức cải biến ý nghĩ trong lòng nhất định phải đem n ô hiên cho lưu lại rồi viên giày đặc gật đầu nói chúng ta cũng không nên cưỡng cầu hắn ở tại chỗ này quá lâu có thể lưu là tốt nhất rồi nếu chỉ t r ừ a một tháng cũng rất thỏa mãn hắn rồi n ô hiên trong phòng nhẹ nhàng đem cho hợp lên cũng đặt lên bản khẽ thở dài nói bản đồ này căn bản không có tác dụng quá lớn thành thị tương đối nhiều đều là so sánh đơn giản ghi chép mà thôi viên thanh thanh làm cho mang cho hắn bản đều là ghi chép so sánh đơn giản nội dung cái gì tông môn các loại đều không có ghi lại ở bên trong chỉ là ghi chép có bộ phận thành thị đại đa số cũng đều dùng linh dược cùng yêu thú làm chủ còn có quan hệ vì thế hắn cảm thấy rất buồn rầu vốn đang cho là có tin tức gì coi như là ghi lại thành thị nào ở vào cái này mảnh đại lục trung bộ đều tốt hoặc là so sánh phồn hoa thành thị đều tốt bất quá còn thật sự có để cho hắn cảm thấy có chút thất vọng rồi được rồi hiện tại kiếm tiền làm chủ t r ư ớ c trang lợi nhuận đủ linh tinh đến lúc đó muốn truyền tống đi thành thị nào không được nô hiên lúc này ý định đối với linh dược đ ộ n g thủ luyện chế một đám về sau mượn điểm cho viên thanh thanh như vậy là có thể kiếm càng nhiều nữa linh dược khi hắn vừa định theo dương hòm lấy ra linh dược lúc ngoài cửa chính là tiếng gõ cửa chuyển tới thông qua linh thức dễ dàng i ể u tinh tưởng phía ngoài là người nào rồi cái này thanh thanh tiểu thư lại tới nữa xem vẻ mặt này chắc là đoán ra những thứ gì như vậy cũng tốt không cần luyện ra đ á n dược cựu có thể làm cho nàng tin phục n ô h i ê n hơi chút tưởng tượng cũng đã tin tưởng viên thanh thanh muốn nói cái gì đó rồi nhất là xem đến viên thanh thanh cái k i a hối hận biểu lộ thật sự là có chút khôi hài rồi chương hai trăm ba mươi sáu chương hai trăm ba mươi bảy d ị biến tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn t x c t mau đền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ c ơ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ n o hiên mở cửa phòng về sau liền thấy viên thanh thanh tại nhẹ giọng nhỉ non mấy thứ gì đó khi hắn mở cửa về sau viên thanh thanh biểu lộ có vẻ hơi bồi dối lại có chút ngượng ngùng thanh thanh tiểu thư làm sao vậy có chuyện gì sao nô hiên chứng kiến viên thanh thanh biểu lộ trong nội tâm cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i viên thanh thanh trên mặt còn kém không đem hối hận hai chữ khắc ở phía trên rồi cái kia nô công tử có thể làm cho ta tiến đi ngồi một chút sao viên thanh t h a nhẫn n h nhịn cả buổi rốt cục nói ra câu nói những lời này là như vậy quen thai vừa mới bao nhiêu lâu lại đây qua loại chuyện này chỉ là thái độ đã hoàn toàn bất đồng giống như là nữ hải tử nhìn thấy trưởng bối đồng dạng lộ ra là như vậy câu thúc ngô hiên vừa cười vừa nói cái này đương nhiên có thể tiến đến dù sao nơi này địa phương cũng là các ngươi bọn hắn đều đi vào ngồi xuống về sau viên thanh thanh lại là c u n g kính vì ngô hiên rót nước t r à mới thận trọng nói ra trước khi có chỗ thất lễ mong rằng nhiều hơn tha thứ ta biết nói chuyện có chút trùng điểm chỉ là yêu cầu đó thật sự là quá hà khắc rồi tha thứ cái gì trước khi ngươi lại không có gì chỗ thất lễ nói trở lại yêu cầu của ta đích thật là có chút hà khắc rồi ngô hiên cười nói không hà khắc không hà khắc viên thanh thanh vội vàng khoát tay dưới chứng kiến ngô hiên cái tiêu biểu tình tự tiếu phi thiếu lại là cúi đầu thận trọng hỏi cái kia nô công tử là luyện đan sư sao nô hiên uống n g ụ m nước trà về sau không có cho minh s á c trả lời thuyết phục ngược lại là cười nói ngươi đoán đâu này viên thanh thanh n ẹ n đ ỏ mặt trận trọng trọng gật đầu nói nô công tử đều nói qua ở chỗ này không có gì bằng hữu không có bằng hữu với tư cách luyện đan sư như vậy còn không bằng muốn linh tinh làm sao sẽ muốn linh dược coi như là có gốc đều tin tưởng như thế nào lấy hay bỏ rồi vì thế muốn linh dược lời nói h á không phải là đang nói rõ ràng nô công tử là luyện đàn sư sao ta chính là cái kẻ ngu à liền tiền thưởng chưa từng phải trả cái gì cũng đều không hiểu ta muốn linh dược kỳ thật chính là lấy ra đặt ở trong n g an nô hiên mình dễ y u cợt một câu viên thanh thanh ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy không tin sốt ruột nói cái này điều này sao có thể nàng lúc này có chút nóng n ả y muốn phải hay là không luyện đàn sư chẳng phải là cái bi kịch nô hiên gặp viên thanh thanh gấp gáp như vậy trong lòng biết không muốn tiếp tục chơi tiếp tục rồi chính là cười thừa nhận nói không sai ta là luyện đàn sư như vậy thì như thế nào hắn đương nhiên là luyện đan sư chỉ là nơi này linh dược hắn không có dùng để qua luyện chế đan dược chẳng cuối cùng thành phẩm hiệu quả như thế nào bất quá hắn không cần phải lo lắng phương diện này vấn đề trên đại thể không có gì thuộc về b i ế n hóa cựu là linh lực phương diện có gia tăng còn có sinh mạng lực phương diện đều có chỗ gia tăng mà thôi độ khó là biết sẽ trở nên lớn điểm nhưng như trước còn là không có vấn đề gì thật là luyện đan sư viên thanh thanh ánh mắt lộ ra mừng như điên ánh mắt nói chuyện lại là có chút cả l ă n cái kia cái kia muốn là chúng ta đem đương e m một t t nhiên g muốn là các ngươi cho thủ lao là trân quý linh dược vậy thì mặt khác được rồi viên thanh thanh nghẹn đỏ mặt có chút ngượng ngùng lời nói nói như vậy thật đúng là đúng vậy bọn hán vân xâm thôn xóm không có gì đem ra được đấy tối đa chính là linh tinh mà thôi rồi linh dược không lấy ra được quá chân quý đấy hai ba phẩm đã coi như là cực hạ chủ yếu là tu vị không quá cao quá tốt linh dược tại chỗ cảng sâu địa phương nơi đó yêu thú quá cường hãn h u ố n hồ có chút chân quý linh dược phụ cận đều có yêu thú thủ hộ đi quả thực tiệu là m u ố n chết vì một viên linh dược mà chết căn bản không đáng giá bất quá nha vốn ta liền không để ý qua thù lao trước n g ư ờ i đã cho ta linh dược ta vốn chính là ý định chế tác tốt đăng linh dược đem bộ phận đều phân cho các ngươi đây coi như là với tư cách cho linh dược của ta trả thù lao ngươi cho bao nhiêu linh dược ta ta tự cho một phần nhỏ ngươi doài vốn định đem các ngươi linh dược toàn bộ đều lấy ra đến lúc đó phân cho các ngươi tiểu càng nhiều nô hiên nói ra ý nghĩ của mình bất quá nha thanh thanh tiểu thư ngươi đều cự tuyệt không có ý định cho ta linh dược rồi quên đi ta còn là đem cái kia hai tầng linh dược luyện chế hết là được rồi như vậy tiểu cũng không quá mệt mỏi viên thanh thanh đằng đứng lên khuôn mặt đỏ bừng nói không không hết thệ đều là ta sai rồi ta không biết nô công tử là luyện đan sư còn xin ngươi nhiều hơn thà thứ ta sẽ đem tất cả linh dược đều cho nô công tử đấy cũng không cần cái gì hồi báo chỉ cần hỗ trợ luyện chế điểm đan dược cũng đã đủ rồi nàng nghe được ngô hiên b u ồ n ý lúc nội tâm cái kia hối hận a không nghĩ tới ngô hiên sẽ là loại này kế hoạch định đem linh dược chế tắc thành đan dược về sau còn đem bộ phận cho bọn hắn cái này được bao nhiêu hào phóng hồi tưởng lại ngô hiên không ngừng đang lập lại hy vọng nàng không phải hối hận hiện tại thật là hối hận không được chứng kiến viên thanh thanh gấp gáp như vậy đem ngô hiên cho c h ọ c cười hắn làm như vậy cũng là vì mình đem đan dược phân cho bọn hắn cũng có thể tranh thủ tín nhiệm của bọn hắn đến lúc đó sẽ cho hắn càng nhiều nữa linh dược như vậy linh tinh sẽ càng nhiều bất quá viên thanh, thanh đích thật là hào tâm trạng có thể trợ giúp người xa lạ. đối với một cái người xa lạ làm như vậy hắn cũng là rất cảm động tuy nhiên linh tinh không nhiều lắm nhưng cũng là trợ giúp hắn nô hiên cười nói được rồi không cần nhiều lời nếu tin được ta mà nói vậy liền đem linh dược đều lấy ra cam đoan cho các ngươi cái hài lòng trả lời thuyết phục bất kể như thế nào một tháng sẽ lên đường ly khai điểm ấy chắc là sẽ không có biến hóa nô hiên như trước còn là một nguyện tịu i phải l y khai điểm ấy để cho nàng cảm thấy có chút thất vọng nhưng lại có chút kinh hỉ ngạc nhiên đó là có thể đủ giúp bọn hắn luyện chế đan dược điểm ấy đã là đã đủ dù sao cũng là muốn đi trước khi đi có thể giúp bọn hắn luyện đan cái này là hỷ sự to lớn rồi tin được tuyệt đối tin được ta lập tức phân phó người đem linh dược với tay cầm nàng liên vội vàng gật đầu sợ hãi ngô hiên biết sẽ đổi ý còn có tín nhiệm hay không vấn đề nô hiên chẳng lẽ còn có thể chạy cho hắn nhiều như vậy linh dược Cho dù có không không dù trong đi, vòng một ngày linh dược hướng ngô hiên chỗ chỗ ở liên tục rời hai lần lần thứ hai số lượng cực kỳ khủng bố cơ hồ là bọn hắn qua nhiều năm như vậy sở hữu tất cả linh dược tích xúc ngô hiên sau khi thấy đều cảm thấy có chút im lặng chỉ vào đống kia động lại thành núi linh dược nói ra ta tuy nhiên đã đáp ứng hỗ trợ luyện đan nhưng là không cần phải đưa đến nhiều như vậy người muốn cho ta một tháng liên tục không ngừng luyện đan sao hắn luyện đan tốc độ vẫn tương đối nhanh đến nhưng trước mắt linh dược thật sự là quá kinh người nếu làm đối lập lời mà nói tối thiểu so với trước kia tiễn tặng cái kia hai thành linh dược sức nặng bên trên phải nhiều cái gấp mấy chục điên cuồng luyện chế lời nói thật đúng là liên tục không ngừng một tháng mới có thể luyện chế hoàn thành số lượng thật sự là quá kinh người có thể đạt được nhiều như vậy linh đan cái này với hắn mà nói là một chuyện tốt dù sao cầm lấy đi vạn dược các bán linh tinh cũng sẽ rất nhiều chỉ là số lượng cũng quá là nhiều hắn cũng không muốn luyện chế đan dược điên cùng như vậy viên thanh thanh đều cảm thấy có chút ngượng ngùng dưới tình thế cấp bách cũng là người ta đem sở hữu tất cả linh dược đều mang ra hiện tại phát hiện số lượng còn thật sự có chút ít nhiều lắm những thôn dân khác đều vây xem tại bên cạnh đều không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra viên giày đặc cũng đi theo đi ra nhìn xem đống kia động lại thành núi linh dược hắn cũng là lắc đầu cười khổ chính hắn một con gái có đôi khi thận trọng có đôi khi lại cẩu thả đấy bất kể như thế nào cái này đều cáo cái đoạt rồi n ô hiên không có đem sở hữu tất cả linh dược đều cầm lấy đi luyện chế hắn thật đúng là luyện chế không được nhanh như vậy bất quá đem số nguyên ba thành luyện chế thành đáng dược vẫn là không có vấn đề đấy quang là như thế này cũng đủ để cho bọn hắn trận mắt hốc mồm bọn hắn cho rằng có thể cầm nửa thành cũng không tệ rồi tối đa một thành cao nữa là xem ra đều đoán t r ư ờ n g sai lầm đúng là nói muốn luyện chế ba thành đương nhiên hắn vốn ở căn phòng của muốn thay đổi biến thành cái lớn hơn gian phòng phải nói là cái thách thất bên trong tương đối rộng mở coi như là tạc đỉnh cũng sẽ không lan đến gần phụ cận n ô hiên t i ự u ở bên trong bắt đầu luyện chế đan dược lần này hắn muốn quy quy củ c ủ luyện chế đan dược không dám chế làm cái gì đặc thù đan xử lý rồi bất quá thuộc về như cũng là đan xử lý chỉ là đều phải tạo thành viên thuốc luyện chế nếu ngao thành suốt các loại còn không hụ chết cái k i a vạn dược c á c đây là có chuyện gì bên ngoài như vậy n h a o n h a o n ô hiên dừng tay lại bên trong đỉnh lô bên trong chế biến chính là thơm nào g ngạt viên thuốc cảm ứng được bên ngoài có gì đ ộ n g lúc t i ự u dừng lại trong tay hòa diễm kỳ thật cũng đã luyện chế tốt rồi hắn ở chỗ này đã trọn vẹn chờ đợi thời gian một tuần bên ngoài căn bản không ai tới quay r cũng không dám tiến tới Nội tâm nhất định là cùng, sao, dám dậy. tâm tới quấy luyện à thấp thỏm không vô yên cùng, đ ề không Hiên Nô ràng rõ lắm l u chế đan ư ợ c r sao, h không ư n Luyện đan g lại dám dậy. quấy sư tính tình ai có thể nói chúng vẫn là thủ ở bên ngoài là được rồi chỉ là n ô hiên ngoài chăn đầu xảo xuống muốn đi xem một chút bên ngoài xảy ra tình huống gì còn nơi này đang ăn dược hắn đã không muốn nhiều lời rồi số lượng cực kỳ kinh người không có cái hơn một nghìn đều có cái trăm luyện chế phước diện tương đương hoàn mỹ không có gặp được bất luận cái gì độ khó hắn đẩy ra thạch thất môn chứng kiến bên ngoài có người toàn thân võ trang đấy có mới vừa từ b ê nô ngoài ngoài. n vội đuổi trở tự ra về, vã Hiên phát hiện người nơi lại này còn rất ít, còn dư đại ề u tu là thấp vi so với hơi so so sánh hơi thấp đấy, m n không n h đều đã không ở ơ này rồi. Khi hắn nghi hoặc lúc, bên hai lập tức chuyển đến vấn an thanh của. Nô rồi. Khi hai Đại hoặc lúc, tức của. lập ấm sư chẳng có vấn đề gì sao thủ vệ nhất định là có nếu là có tình huống như thế nào đều muốn xông đi và hỗ trợ nô hiên từ giữa đầu đi ra nghi ngờ nói đã xảy ra chuyện gì cái này hai cái thủ vệ liếc nhau một cái mới lên tiếng nhưng thật ra là quặng mỏ bên kia có đại lượng yêu thú xâm nhập chương hai trăm ba mươi tám kinh hỷ yêu thú xâm nhập quạt mỏ nô hiên nhữ mày điểm ấy đến không ra ngoài ý định quạt mỏ bên kia vốn thuộc về yêu thú so sánh nhiều lần xuất hiện khu vực bị yêu thú xâm nhập là khẳng định vốn chính là muốn chống cự yêu thú viên thanh thanh m ớ i ý định chiêu rất nhiều người đến giúp đỡ trong mấy ngày nay cũng không biết chiêu tới rồi bao nhiêu người vốn nghĩa vụ của hắn hay là tại tại đây l u y ệ n đan trừ phi là này sơn động bị tấn công vào ra nếu không hắn vẫn tại l u y ệ n đan căn bản cũng không quản chuyện của hắn luận đan so bảo hộ cái tia quạt mỏ trọng yếu hơn nhiều vì thế sẽ đem ngô hiên loại bỏ tại ngoại không tính đang bảo vệ mỏ trong tràn g rồi đúng ngày hôm qua cũng đã bắt đầu rồi lần này yêu thú xâm nhập vẫn tương đối hơn viên thôn trưởng đã dẫn người đi đến bây giờ là từ bên ngoài chạy về hiện tại t i ể u muốn đi trước q u ặ n g mỏ rồi ngô đại sư ngài có thể tiếp tục luyện đan những cái kia yêu thú chắc là sẽ không lan đến gần bên này thủ vệ đem thư tức đều nói cho ngô h i ê n nhắc nhở hắn cũng không cần lo lắng phương diện này vấn đề cho dù tiếp tục luyện đan là được ngô hiên nhẹ gật đầu điểm ấy cũng không phải hắn đi quản khi hắn quay người muốn tiến vào thạch thất lúc liền thấy viên thanh thanh từ trong phòng đi ra trực tiếp hướng hắn bên này đi tới hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái nô hiên chứng kiến viên thanh thanh biểu lộ tương đương lo lắng vội vã i ự u đã đi tới hoàn toàn là thẳng đến hắn mà đến nô công tử nàng há miệng hô câu nô hiên trực tiếp quay người đi vào trong thách thất cũng bỏ xuống một câu lời nói theo ta t i ế n đến ta biết người muốn nói gì phát sinh yêu thú chiến đấu tiêu hao tương đương kinh người tại đây linh lực so sánh đầm đầm khôi phục là so sánh nhanh nhưng tiêu hao vĩnh viễn so khôi phục phải nhanh viên thanh thanh là muốn tới hỏi phương diện luyện đan vấn đề nhưng lại không quá vững tin ngô hiên đã luyện chế tốt rồi vốn chỉ muốn tới hỏi một chút mà thôi không nghĩ tới ngô hiên đến rồi một câu như vậy viên thanh thanh ôm hy vọng đi theo đi vào nàng cũng không có trông cậy vào ngô hiên có thể luyện chế quá nhiều đan dược nàng tuy nhiên không phải luyện đan sư nhưng là đều có chấu nghe thấy phụ thân nàng viên dày đặc cũng đã gặp luyện đan sư đều tin tưởng luyện đan cũng không phải nhẹ nhàng như vậy có đôi khi luyện chế thường xuyên đều sẽ thất bại thất bại đại biểu linh dược bị hỏng điểm ấy bọn hắn đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. luyện mười lần có thể có ba lần thành công bọn hắn cũng đã cảm thấy tương đối cao hứng rồi hoàn toàn đủ để lợi nhuận trở lại cái này trả giá chỉ là tại viên thanh thanh b ư ớ c vào cái này thạch thất lập tức lập tức cảm giác được so thạch thất bên ngoài muốn nồng đậm bên trên mười mấy lần linh lực còn có cái kia mênh mông sinh mệnh lực đều ở đây trong gian phòng đó tràn ngập nếu cái này linh lực cùng sinh mệnh lực đều là thật thể lợi mà nói tuyệt đối sẽ đem cái này thạch thất cho nước vỡ tại nàng nhìn thấy bảy trên mặt đất bốn dương chai thuốc lúc nàng cả người đều ngốc trệ linh lực cùng sinh mệnh lực đều từ nơi này chai thuốc trong chuyển đến đại biểu đây đã là luyện chế tốt một nhóm lớn đan dược nô hiên không có xem nét mặt của nàng tự lo giải thích nói đây đều là đã luyện chế tốt đan dược ta đã chia làm bốn dương trong đó hai dương là các ngươi hai dương là thủ lao của ta phân cho các ngươi một dương chỉ dùng làm tu luyện đan dược một dương chỉ dùng làm đan dược chữa thương số lượng tổng cộng vì bốn trăm sáu mươi ba khỏa số lượng này đã là nửa phần được rồi nếu nóng nảy lời nói ngươi trước đem cái này bốn dương cho mang đi đến lúc đó ta theo mới luyện chế đi ra ngoài đan dược trong phân đi qua là được rồi lần này hắn luyện được đan dược cũng còn tính toán thỏa mãn hiệu quả tự nhiên không cần nhiều lời với hắn mà nói hiệu quả cũng không t ệ lắm nhất là linh dược đều mạnh hơn rất nhiều hấp thu lại hiệu quả đều là tăng gấp đôi chỉ là hắn hiện tại cũng là l u y ệ n đan từ đâu tới thời gian tu luyện tu luyện nhưng mà cần cần rất nhiều thời gian mới có thể đột phá bây giờ là muốn luyện chế đi bán linh tinh là được rồi còn lại tạm thời để ở một bên khi hắn quay đầu lúc chứng kiến viên thanh t h a n h đã là ánh mắt đơ đẫn giống là cả mọi người choáng váng đồng dạng một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nói thiên đây quả thật là đan dược sao t h a nàng h âm của n cũng thuốc cơ run dậy, xoay người lại nhặt lên thuốc này bình, run dậy cơ hộ đều nhanh đã đều là lại dậy, xoay tay dậy hộ mở u thuốc ố n không này bình. Nàng bắt được m ra thuốc này b ì n h đem bên trong đan dược lấy ra phát hiện đan dược này khỏa khỏa no đủ hưng ơ k h í b ố n phía cùng thông thường đan dược có tranh l ệ n h nhưng là ẩn chứa trong đó linh lực là làm không giả rồi đấy n ô hiên không có đặc biệt đi h o ạ t hóa chính là thông thường l u y ệ n chế nhiều như vậy linh dược đều đủ để h o ạ t hóa sau mới l u y ệ n chế vậy đơn giản chính là muốn mạng hạn à. bất quá dùng tại đây linh dược cường hạn trình độ cho dù không cần h o ả n hóa hiệu quả cũng tương đương cường hãn cái này đây quả thật là tam phẩm đan dược hàng thật ra thật 463 k h ỏ a tổng cộng chính là 926 k h ỏ a thời gian một tuần nội luyện chế ra nhiều như vậy đan dược nàng đứng lên xem ngô hiên ánh mắt trừ khiếp sợ ra chính là mừng như điên ánh mắt thậm chí giống như là muốn đem ngô hiên ăn thịt đồng dạng ngô hiên ho nhẹ thanh â m hắn tin tưởng tự tự luyện chế số lượng là nhiều hơn điểm nhưng hết cách rồi đem linh dược băm hôn tạp ở bên trong không lãng phí bất luận cái gì một điểm số lượng đương nhiên kinh người rồi luyện đan đều có số lớn chất thải công nghiệp đi ra ngoài hạn chế tắc đan xử lý cũng không có những vấn đề này dù sao đan dược chính là chỗ này đem đan dược chữa thương cầm lấy đi là được rồi đem ta cái kia phần cũng cầm lấy đi như vậy tương đối khá một điểm nô hiên đem viên thanh thanh tới nơi này ước nguyện ban đầu nói ra để tránh nàng quên mất chính mình muốn rồi quả nhiên viên thanh thanh rồi mới từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại ngượng ngùng đem nắn vuốt gấp áo mới lên tiếng nô công tử có thể luyện chế ra nhiều như vậy đan dược đã vượt qua dự liệu của chúng ta rồi kỳ thật không cần một nửa phân đích tam thất là tốt rồi tam thất là tốt rồi bất quá bây giờ thật sự của chúng ta là cần những đan dược này lần này xâm nhập yêu thú so sánh tấn mánh so với trước kia đều phải tấn mánh chẳng đã xảy ra chuyện gì nàng bên cạnh giải thích vừa đem linh dược đều gói lại rõ ràng cũng không nặng nhưng nàng giống như là cầm mấy trăm cân đồ vật thân thể mềm mại đều có chút đứng không yên đã có nhiều đan dược như vậy vân xâm thôn tuyệt đối có thể đủ cường đại lên quạt mỏ cũng có thể giữ vững vị trí viên thanh thanh hưng phấn sách đan dược đi ra ngoài còn cùng ngô hiên nói ra thật sự là quá cảm kích ngô công tử rồi có thể gặp được ngươi thật sự là vinh hạnh của ta nàng đối với n ô hiên tràn đầy cảm kích nô hiên quả thực chính là vân sâm thôn cựu tinh dùng tình huống hiện tại đến xem luyện chế một tháng sau số lượng tuyệt đối rất khủng bố linh tinh có đôi khi hấp dẫn không đến những cường giả kia đan dược là có thể hấp dẫn đến lúc đó vân sâm thôn vẫn không thể cường đại lên chỉ là tại nàng chân trước cùng còn không có đạp lúc ra cửa nô hiên t i ể u hô câu thanh thanh tiểu thư chẳng có thể hay không đi theo cùng nhau đi nhìn xem đâu này hắn cũng không phải người tốt làm đến cùng phải trợ giúp vân sâm thôn ngăn cản yêu thú kỳ thật chính là muốn đi xem những cái kia yêu thú là tình huống như thế nào Thuận tiện đi xem chương á cái i kia quạng n gì mỏ vậy là ì t huống. đ n hai i ê n thuận trăm ba mươi chín nguy cấp tác giả la bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct mau nền lan hoàng lục phấn bạch cho em mở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bất lực, lực, lực, lực to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ n ô công tử ngươi phải cùng ta cùng nhau đi quản mò viên thanh thanh sợ run lên tựa hồ không nghĩ tới ngô hiến biết sẽ trả lời như vậy nô hiên gật đầu nói đúng vậy ta cũng muốn đi xem xem q u ạ n g mỏ như thế nào cũng muốn nhìn một chút bây giờ là tình huống như thế nào nếu là có thể giúp một tay lời nói đó là không còn gì tốt hơn rồi vê đút vê đút vê đút tờ tờ z vê đút con viên thanh thanh kinh h ỉ nói nô công tử có thể hỗ trợ không thể tốt hơn rồi nhưng mà cái tia phương diện luyện đàn sẽ có hay không có chỗ chậm trễ nô hiên cười nói hiện tại đan dược có lẽ coi như đầy đủ là cứu người quan trọng hơn đâu rồi vẫn là luyện đàn quan trọng hơn viên thanh thanh không hề nghĩ ngợi liền nói đương nhiên là cứu người quan trọng hơn rồi đã ngô công tử muốn cùng đi cái kia liền chuẩn bị xuống đợi lát nữa tựu cùng nhau chạy tới quần m ò nàng không có tiếp tục rong dài xuống dưới ngô hiên muốn đi lời mà nói vậy thì không thể tốt hơn rồi nàng chỉ sợ ngô hiên không muốn đi mà thôi phương diện luyện đan có thể mang háo hức nén lại nhất là bây giờ số lượng tương đương kinh người rồi thay lời khác mà nói bọn hắn vốn trông cậy vào một tháng luyện được đan dược có thể có một hai trăm khỏa cũng đã là cười khai mở miệng không nghĩ tới thời gian một tuần ở trong cũng đã toàn bộ hoàn thành thậm chí còn vượt qua đoán chừng số lượng mấu chốt là nàng còn chứng kiến trong thạch thất cũng không có thiếu linh dược trồng chất ở bên trong dựa theo những tình huống này đến xem tiếp tục luyện chế xuống dưới tuyệt đối là cái con số kinh khủng đổi lại phụ thân nàng viên dày đặc đến xem đều trận tròn mắt số lượng này thật sự là quá khoa trương chất lượng toàn bộ đều vượt qua kiểm tra hiệu quả tương đương hoàn mỹ dùng nước này chuẩn nàng đã đoán không ra ngô hiên là bao nhiêu phẩm luyện đan sư bất kể như thế nào hiện tại cũng không phải để ý những chuyện này thời điểm đang chuẩn bị một phen sau viên thanh, thanh sẽ đem nhóm lớn đan dược chữa trị vết thương gói lại bởi vì luyện chế thành đan dược sức nặng t i ể u cũng không khủng bố như vậy cũng không cần cái gì xe ngựa đến vận chuyển rồi hơi chút dùng cái bọc một c h á t t i ể u có thể mang đi chữ vật giới chỉ vân s â m thôn mua không nổi cũng không phải mua không nổi mà là không muốn lãng phí chừng trăm cân linh tinh ở phía trên đương nhiên bọn hắn vẫn là biết sẽ mua chữ vật giới chỉ đấy nhất là phát hiện linh tinh sân mạch dùng chữ vật giới chỉ đến giả bộ vậy thì biết sẽ thuận tiện rất nhiều cũng an toàn không ít nô hiên phải biết sẽ mua chữ vật giới chỉ bằng không thì hắn như thế nào mà xạo đồ đạc nhìn thấy thứ tốt đều được dùng xe ngựa vận điều này có thể không chậm chết sao huống hồ dùng hắn có thể đủ luyện đan đến xem căn bản sẽ không b u ồ n linh tinh hắn nhất định sẽ muốn kiếm lấy rất nhiều linh tinh đến lúc đó mấy ngàn cân linh tinh thậm chí hơn vạn cân linh tinh không nói trước hắn có thể hay không khiêng được động chỉ là chiếm diện tích t i ự u tuyệt đối kinh người rồi tại đây có thể không có gì linh tinh phiếu v ẽ thuyết pháp có cũng sẽ không lưu hành vốn chính là kiếm lấy linh tinh đến tu luyện còn tốn nhân những số tiền kia trong trang quả thực là đầu chỉ để cho con lừa nó đá bất quá có chút linh tinh đấy đều mua sắm chữ vật giới chỉ đấy đây là nhu yếu phẩm nô đại sư chuẩn bị xuất phát có gì cần mang sao viên thanh thanh nói ra tại bên người nàng đã là tụ tập có thể chiến đấu cư dân chuẩn bị tiểu phải nhanh chạy tới quặng mỏ rồi nô hiên giang tay ra cười nói thanh thanh tiểu thư ngươi cho là ta có đồ vật gì đó có thể mang hay sao muốn là không có vấn đề gì hiện tại tiểu xuất phát hắn đến thời điểm chính là hai tay chống không hiện tại đi chém giết yêu t h ú đấy còn có thể mang lên cái gì đó vũ khí vẫn là những vật khác bất quá hắn căn bản không có thứ này cũng không cần ta là nói vũ khí các loại nếu không có nói ta có thể để người ta chọn một đem cho ngươi viên thanh thanh nói ra vũ khí a cùng loại dao phay vũ khí tốt nhất rồi nha bất quá tin tưởng đều không có những vật này cho ta đến đem vừa tay dao găm là được rồi nô hiên cười cười hắn chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi dao phay viên thanh thanh mở to hai mắt nhìn bậc thầy luyện đan nói chuyện chính là không giống với vũ khí lại là muốn dao phay cái kia dao găm tự giao găm đem tốt dao găm cho ngô đại sư của nàng s ư n g hô đã thay đổi đã không h ô n ngô công tử rồi đổi thành h ô n ngô đại sư luyện ra nhiều như vậy đan dược có thể không để cho nàng tâm thành mến phục sao trước khi nàng còn thật không phải là hoàn toàn tin tưởng nhưng chỉ có thể lựa chọn đã tin tưởng không có nghĩ đến cái này kinh hỷ là lớn như vậy vì thế nàng mới đổi thành vì ngô đại sư điểm ấy ngô hiên không có cự tuyệt mấy thứ gì đó đường người xưng hô như thế nào đều tùy tiện chỉ cần không phải mắng hắn là được rồi lúc này thời điểm người khác đưa cho hắn một con dao găm ngô hiên hơi chút ước lượng một chút hài lòng nói cây trùy thủ này không tệ vẫn là rất có cảm nhận đấy hắn bắt đầu bắt tay chạm đến hạ lúc cựu cảm giác được cảm nhận hoàn toàn khác nhau Tài liệu chuẩn ế tạo đ ề h bị cho tốt về sau bọn hắn mà bắt đầu lên đường rồi nhanh chóng chạy tới quặn mỏ chỗ ở phương vị quặn mỏ chỗ ở phương vị ngay tại chỗ càng sâu địa phương Nô Hiên thông qua tịch hiệu rõ đến, bọn hắn tịch hiệu chỗ qua rõ ở vân sâm thôn phát hiện con mỏ tự là nằm ở hóa hư kỳ tu vị yêu thú bồi hồi khu vực đều là hóa hư kỳ nhân loại tự nhiên có thể đơn giản đả đảo hóa hư kỳ yêu thú dù sao yêu thú linh trí không m ở lại không h i ể u thi triển vó kỹ vì thế đồng kỳ tu vị chỉ cần cẩn thận điểm đều có thể nhẹ nhõm đối phó tuy chỉ có hóa hư kỳ yêu thú nhưng vân s â m thôn hóa hư kỳ tu vi cường giả cũng không nhiều nếu duy nhất một lần đến rất nhiều yêu thú tự lấy vân s â m thôn điểm này cường giả căn bản là ngăn cản không nổi nếu là có thể ngăn cản được bọn hắn cũng sẽ không ra bên ngoài đầu thuê người tới bảo vệ rồi hiện tại chính là xuất hiện loại tình huống này rất nhiều y ê u thú tấn công vào ra nếu bông u tha cho rời đi những này y ê u thú cũng sẽ không chỉ đội ly khai linh tinh nhân loại ưa thích y ê u thú cũng ưa thích linh lực nồng độ cao chỉ cần sinh vật đều ưa thích bằng không linh dược cũng sẽ không có y ê u thú bảo vệ đúng là cái này linh dược đối với chúng hữu hiệu mới biết sẽ chờ đợi thành t h ủ đến lúc đó sẽ đem linh dược cho ăn hết đương nhiên cho dù cái kia khu vực có hóa hư kỳ tu vị y ê u thú bồi hồi cũng sẽ không toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ đều là phân tàn đấy nếu toàn bộ đều công tới dày đặc thành đô sẽ bị săn bằng đúng là vẫn còn linh trí không mở chỉ cần không có tình huống đặc biệt cũng sẽ không đi ra giường rầm đấy và không dùng nhiều như vậy yêu thú dưới tình huống không riêng gì vân xâm thôn bị san bằng t i ể u liên xâm thành đô biết sẽ bị phá hủy nếu dùng cái đo đếm chữ đến tính toán yêu thú lợi mà nói ít nhất là nhân loại tổng số mấy trăm lần nhiều bất quá không ai tính toán qua cũng kế coi không ra tóm lại chính là g i ế t không riêng chọc tới hơn t i ể u chỉ có con đường trốn tại viên thanh thanh dưới sự dẫn dắt bọn hắn nhanh chóng tiến lên một giây cũng không thể m a xuống nô hiên hãy cùng ở bên cạnh đồng thời quan sát đến theo tới người tu vị có mấy cái đều đã đạt đến hư linh kỳ tiêu chuẩn bất quá những điều này đều là người xa lạ trước mặt lỗ trang phục cũng có chỗ bất đồng rõ ràng cho thấy t h u ê tới còn những thứ khác cư dân t i u hơi chút ngược điểm thấp nhất có h ư n đàn kỳ chuyện cho tới bây giờ coi như là h ư n đàn kỳ đều phải ra trận nhiều cái h ư n đàn kỳ cũng có thể nhẹ dễ đối phó hóa hư kỳ yêu thú đấy trình thể nhân số vẫn là ít nếu yêu thú quá nhiều lời nói bọn hắn những người này căn bản không làm nên chuyện gì đương nhiên nếu yêu thú thực rất nhiều no hiên cũng không giúp đỡ được cái gì giết đều giết không hết để cho hắn giúp thế nào tối đa trợ giúp bọn hắn chạy trốn thanh thanh tiểu thư bây giờ cách cái kia còn bỏ có còn xa lắm không tình huống bây giờ là dạng gì hay sao nô hiên cùng ở bên cạnh dò hỏi viên thanh thanh suy nghĩ một chút mới lên tiếng dùng cái tốc độ này tiếp tục đi tới hai canh giờ cũng đã sắp tới tình huống còn có thể chống đỡ yêu thú là so d ị v ã n g phải nhiều chỉ phải kiên trì thủ ở vẫn có thể đem những cái kia yêu thú cho đánh l u i l ấ y hai canh giờ lúc này rất dài hắn lại là hỏi đã lâu như vậy vì sao không phi hành đi đâu này rõ ràng như vậy nếu so với bây giờ chạy muốn mau hơn bọn hắn bây giờ đang ở trong khu rừng rậm rạp buôn tàu lấy chung quanh cây cối không ngừng lui về sau chỉ là ngẫu nhiên lại muốn tránh né cây cối thật sự là rất phiền thoái cũng rất tốn thời gian ở giữa lời này vừa nói ra những cái kia theo ở phía sau hư linh kỳ cường giả sợ run lên sau đó dùng ngu ngốc ánh mắt nhìn ngô h i ề n điều này làm cho ngô h i ề n cảm thấy có chút hoang mang viên thanh thanh có chút lung túng giải thích ngô đại sư ở chỗ này muốn phi hành ít nhất đều phải hôn nguyên kỳ tu vị mới có thể phi hành đấy nàng biết do n ô hiên rất nhiều thứ cũng đều không hiểu như thế nào liền phi hành cũng không biết chính mình nếm thử hạ chẳng phải tin h tưởng có thể hay không đã bay n ô hiên nghe xong có chút trận tròn mắt linh thức bị hạn chế vậy thì thôi liền phi hành đều được đề thăng đến hôn nguyên kỳ mới có thể phi vốn hư linh kỳ là có thể phi hành nay tấm độ vượt qua cũng quá lớn quả nhiên linh vương kỳ mới là vừa mới bắt đầu hắn ngược lại là không có, có cái ó c gì cảm giác hắn theo đường hầm vận chuyển chỗ đó lao xuống lúc bởi vì sông quá nhanh mới có thể đụng đi đấy tại đụng đi trước khi hắn đã nhanh chóng phi hành giám sóc tốc độ này rồi bất quá vẫn là chậm một bước khoảng cách bên trên là có chút quá ngắn trình thể mà nói dùng hắn tu vi hiện tại hoàn toàn có thể phi hành không có bất kỳ áp lực nghe s o n g viên thanh thanh lời nói liền lập tức thử lần chân lập tức hơi chút đạp đất một điểm c h ậ t lại khôi phục bình thường chạy trốn trạng thái rõ ràng hắn có thể đủ phi hành cho dù không có đạt tới hôn nguyên kỳ tu vị vẫn có thể phi hành đấy đây cũng là lực lượng bản nguyên tương quan có thể thoát khỏi rất nhiều trói buộc chỉ là hắn cũng không có nói mình có thể bay đi theo đám bọn hắn cùng nhau dùng nguyên thủy nhất chạy trốn dù sao chỉ có hắn có thể đủ phi hành như vậy còn không bằng theo chân bọn họ một khối chạy được nếu dùng tốc độ phi hành tuyệt đối không cần bỏ ra phí nửa canh giờ t i ự u sẽ đạt tới cái kia nơi muốn đến hơn nữa dùng hắn toàn lực chạy trốn tốc độ cũng là dây d ế t bọn hắn chỉ là làm như vậy còn không phải đem bọn họ bỏ lại xa xa như vậy còn không bằng bay lên được rồi cứ như vậy tại viên thanh thanh tốc độ cao nhất chạy trốn mang đến xuống c h ọ n vẹn vọt lên hai canh giờ điểm ấy không tính là cái gì tiêu hao hơi chút hấp thu hạ linh lực là có thể nhanh chóng bổ sung tới bọn hắn còn không có đi vào con mỏ no hiên cũng đã nghe được yêu thú tiếng gầm gừ rồi còn có chiến đấu thanh â m từ phía trước chuyển đến cơ hội là đồng thời tất cả mọi người căng thẳng thần kinh đã tiến nhập chiến đấu trạng thái chuẩn bị bắt đầu chiến đấu chứng kiến yêu thú liền giết mau chóng giải quyết chiến đấu càng là kéo dài thời gian yêu thú tựu sẽ tụ tập càng nhiều viên thanh thanh quay đầu cùng nô hiên nói ra nô đại sư vậy thì làm phiền ngươi nô hiên gật đầu trong tay cũng nắm lấy dao găm biểu thị đã rõ ràng một đám yêu thú ở chỗ này điên cuồng hét lên kéo dài nữa lời mà nói sẽ hấp dẫn đến xa hơn địa khu yêu thú đến lúc đó phải bưng tha cho cái này linh tinh sơn mạnh rồi Muốn là tại ừ bỏ như vậy l mà kế hoạch tốt về sau bọn hắn nhanh chóng hướng địa phương chiến đấu vào tới nô hiên theo sát ở phía sau tại nhảy vào trước mặt trong giường giấm lúc lập tức chứng kiến có không ít yêu thú đang cùng người chém giết ở bên trong yêu thú t i ể u là đơn thuần dùng lực lượng mạnh bạo lay nhưng nếu không có cái gì v õ kỹ đơn thuần uy lực công kích cũng đã không nhỏ trong đó cũng kèm theo thuộc tính uy lực Và ảnh t r u n g t r u n g điệp điệp một k í c h xuống triệu đại thúc bị đánh bay hung hăng đập vào trên cây mang tới trùng kích để cho hắn bị thụ thương tổn nghiêm trọng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng mắt thấy phía trước cự tích nào tới mở ra cái kêu miệng lớn dính máu vừa muốn đem hắn cho nước vào cái này cự tích tu vị bất quá hóa hư kỳ triệu đại thúc với tư cách hư linh kỳ hẳn là có thể nhẹ dễ đối phó mới đúng chỉ là hắn đã không phải là chiến đấu một lát rồi theo vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu cũng đã là chiến đấu đến bây giờ trọn vẹn đánh hơn một ngày rồi tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng đan dược căn bản không đủ ăn dù sao chống cự y ê u thú cũng không phải hắn một người tại giết mất không ít y ê u thú về sau rốt cục có chút nhịn không được bị những cái kia y ê u thú đánh lén thành công người bị thương tổn không nhỏ hắn gượng chống lấy thân thể đứng lên d ơ quả đấm lên tựu i nhắm ngay cự tích công kích mà đi hắn sẽ không c h ơ mắt c h ờ chết cho dù có một chút hy vọng sống đều phải chiến đấu tiếp chỉ là hiện tại vẫn đang không thể lạc quan cự tích tu vị mạnh nhất đã là cực kỳ tiếp cận hư linh kỳ tồn tại khi hắn vừa định lúc công kích cái này nhào lên cự tích trong lúc đó hướng bên cạnh bay ngược mà đi hung hăng hướng bên cạnh đập tới lập tức bị nháy mắt giết chết thay vào đó cái thanh niên rơi xuống từ trên không tiêu sái tự nhiên nô hiên triệu đại t h u ố c ngạc nhiên quát lên không nghĩ tới tới cứu hắn đúng là nô hiên an bảo nô hiên kín đáo đưa cho hắn một viên thuốc cũng không nói gì quá nhiều lời nói cứ tiếp tục xông về phía trước đi cứu viện rồi triệu đại thúc chỉ là trong đó cần cứu viện một người cũng không có thiếu người lâm vào khổ chiến ở bên trong điều này cũng kể cả thôn trưởng viên dày đặc triệu đại thúc không hề nghĩ ngợi sẽ đem đan dược cho ăn vào mới vừa vặn cửa vào ngoại trừ vị vô cùng tốt bên ngoài một cố linh lực nhanh chóng tuân ra vào thể nội bắt đầu vì hắn trị liệu thương thế bên trong cơ thể vốn thương tổn nghiêm trọng nhanh chóng t i ự u giảm bất k h ô n g ít tốt đan dược triệu đại thúc vững vàng đứng lên nhìn xem ngô hiên bóng lưng tràn đầy ánh mắt cảm kích theo sau đó xoay người tiếp tục đi n ê n c h r i ể n đến rồi bọn hắn nhân thủ không nhiều lắm nghỉ ngơi lời nói cựu ý nghĩa dễ dàng bị rơi vào tay giặc đã có ngô hiên sự gia nhập của bọn hắn áp lực nhanh chóng giảm b nhất là đã mang đến không ít đan dược chữa thương sĩ、si、khí lập tức tăng nhiều lên b ảnh lộ hiền phi thân một cước đi qua nhanh chóng chấp loáng giết hết con yêu thú lúc biểu lộ trở nên nghiêm túc lên trong thời gian thật ngắn hắn đã là giết trong nháy mắt không ít yêu thú nhưng trước mắt yêu thú còn như là vô cùng vô tận điên cuồng hướng bên này vào tới